chương một trăm mười ba biển biển châu đực chương một trăm mười ba biển biển châu đực nội tâm mềm mại người xem trong mắt chứa đầy đau lòng thân thể đều bị lưới đánh cá quấn quanh thay đổi hình cái này rùa biển nó đang chịu đựng bao lớn thống khổ à? Ô ô, nó khóc các ngươi nhìn thấy không có tiểu n a m ca, có thể hay không giúp đỡ nó giúp nó đem trên thân quấn quanh lưới đánh cá giải khai nó giống như sắp không tiếp tục kiên trì được kỳ thật không cần khán giả quá nhiều ngôn ngữ trần nam đã không chút do dự hướng biển rùa bơi đi nhìn xem trên người nó vết thương chấm chất đau lòng không thôi rùa biển là một loại phi thường cổ lao sinh vật tuổi thọ bình thường có thể đạt tới tám mươi năm trở lên trường thọ nhất mệnh có thể đạt tới năm một trăm năm mươi khoảng trường là một loại trường thọ trí tuệ biểu tượng càng là quốc gia một cấp bảo hộ động vật có thể như thế một loại trường thọ sinh vật lại bởi vì bị lưới đánh cá quấn quanh sắp đi hướng suy vong trần nam đi vào rùa biển bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí giải khai trên người nó lưới đánh cá đó là một loại sợi nhân tạo chế tắc ni lông lưới đánh cá tại trong hải dương cần mấy chục năm thậm chế mấy trăm năm mới có thể bắt đầu phân giải lưới đánh cá không biết trong nước ngâm bao lâu chất liệu y hiển h i ê n kiên cố mà lại theo rùa biển d càng quấn càng chặt đưa nó các vị trí cơ thể siết ra thật sâu vết thương trần nam cầm lấy cần cố biển lợi dụng bén nhọn cái tia một chỗ thử nghiệm chậm rãi cắt đứt dây thường đối phương phảng phất biết trần nam là tại cứu nó ngoan ngoán rừng s á t ở trước người hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trần nam ướt át trong mắt tràn ngập chờ mong dây ni lông tắc mặc dù kiên cố nhưng cũng bù không được sắc bén c ắ t chém bận rộn n ử a này g trần nam thành công trợ giúp rùa biển thoát khỏi lưới đánh cá chói buộc đem những cái tia cũ nát lưới đánh cá cất kỹ trần nam nhẹ nhàng thở ra vỗ nhẹ nhẹ đừng lại bị l ư ỡ i đánh cá cuốn quanh lạc lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy có thể có người giúp ngươi nha thoát khỏi trói buộc rua biển nhẹ nhàng d ã n ra toàn thân vô câu vô thúc trong nước r u động một lát lần nữa đi vào trần nam bên người một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú hắn phảng phất t ẩ n chứa vô tận tình cảm đ ó lấy rua biển nhẹ nhàng dùng đầu của nó cọ sắt trần nam cánh tay cái kia ôn mắn mà mềm mại đụ n g vào phảng phất là tại truyền lại thật sâu cảm kích phong trực tiếp khán giả một mặt gì cười nhìn xem một màn này ruộng ấm áp bốn mùa như thế ấm áp một màn không phải cả cái này chết ra đúng không đưa mắt nhìn cái kia đạo huy động vây c á chi vui sướng du động bóng lưng rời đi trần nam ý cười k h ẽ n h ế t đong đưa hai chân chuẩn bị hướng về mặt biển b ử i đi cứu trợ r ù a biển dùng chút thời gian hắn đã cảm nhận được phổi dưỡng khí sắp tiêu hao hết nhưng mà trần nam đang định đi lên thời điểm ánh mắt của hắn cong lên lại ngoại ý muốn nhìn thấy một con toàn thân hiện ra kim hoàng cá lớn xuất hiện tại đá san hô ở giữa nhưng trọng điểm không phải cá lớn ngoại hình mà là đối phương du động ở giữa lờ mờ có thể thấy được nó có chút nâng lên phần bụng đây là một con đang đứng ở đẻ trứng giai đoạn chiếc giống cái cá trần nam trong mắt hiện hiện kích động vô ý thức muốn đem đầu kia cá lớn bắt lấy nhưng thân thể rất nhanh chuyển đến kháng nghị hắn đã n h ị n không nổi lại dừng lại tại đáy biển sẽ có hít thở không thông phong hiểm trần nam không chút do dự mắt nhìn cá lớn xuất hiện vị trí trực tiếp hướng về mặt biển m ớ i đi rầm rầm hô trồi lên mặt biển trần nam l e o trên mặt dòng nước tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ nam ca còn muốn xuống dưới sao thuyền đánh cá bên trên chuyển đến lý hàng la lên còn phải lại đi xuống một chuyến ta vừa mới thấy được mục tiêu trần nam trả lời cảm giác được lồng ngực phổi bị không khí mới mẻ lấp đầy Hắn h í trong t h bất chi bất giác hắn xuyên qua san hô bảy đi vào một mảnh đáy biển lục sắc bãi cỏ bên trong nơi này sinh trưởng mạng lớn rậm rạp tàu biển nhưng đều rất ngắn giống như là bị sinh vật gì từ gốc dễ gằm ăn qua a dưới đáy biển thanh thanh bãi cỏ nơi này cũng nhìn rất đẹp ải lại là một đạo không giống mỹ cảnh ha ha trong m à u lam bao vây lấy lục sắc có vẻ như cũng không tệ lắm khán giả đầy mắt hiếm lạ nơi này loài cá tựa hồ ít đi rất nhiều chỉ có ngẫu nhiên một mảnh bẫy cá từ bên cạnh trải qua số ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trần nam trần nam h o ả n g động thân thể ánh mắt cẩn thận ở trong nước biển tìm kiếm đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy phải phía trước lục sắc tạo biển bên trong hiện lên một vòng kim sắc thân ảnh trần nam nhãn tình s á n g lên vội vàng theo tiến lên nhưng chỉ chốc lát kim sắc cá lớn biến mất không thấy gì nữa phía trước đáy biển trên đồng cỏ ngược lại xuất hiện một vòng to lớn bóng xám bóng xám nằm dạp trên đồng đ run run, to to ầ trên run, hồn tựa lầu à ngươi vì cái gì có thể phát giọng nói phòng trực tiếp bên trong không thiếu rất nhiều người nhận ra trước mắt sinh vật nhưng không có đứng đắn trần nam trên mặt hiện hiện kinh ngạc dường như không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải cái này đại gia hỏa châu nước nhân s ư n g trong hải dương ôn nhu cự thú làm duy nhất một loại trong hải dương loại ăn cỏ động vật có vú tính cách của nó cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan thân h ò a người vật vô hại trần nam đ ô n g đưa tứ chi hướng phía phía trước kim sắc cá lớn truy tìm m à đi trải qua châu nước bên cạnh một đôi mắt lại tại lết trộm châu nước thân thể cực kỳ mượt mà thân thể hai bên méo phì n h lên nói là bình ga s thật đúng là không có ủy khuất nó đối phương miệng không ngừng gặm ăn đáy biển tây r ộ n khoan thai tự đắt ngay lấy mắt nhỏ bên trong lộ g a ôn hòa cùng yên tĩnh rộng phát g i á c được có người nhìn chăm chú đối phương đột nhiên hướng về trần nam phương hướng nhìn sang trần nam nhìn c h â u nước một chút khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn phía trước kim quang lóe lên là đầu kia muốn để trứng giống cái cá trần nam trong lòng vui mừng vội vàng đong đưa tứ chi t i n lên nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thân thể chầm xuống nhìn lại liền gặp được c h â u nước cái kia thân thể mềm mại vậy mà chẳng biết lúc nào liền dán tới đối phương dỗi ra tráng kiện chân trước lại giống như là ôm ôm thật chặt trần nam đùi một đôi mắt chất phát mà ngốc manh nhìn qua hắn người có ý tứ gì trần nam có chút nóng nảy lùng lấy chân không tranh thoát một cái chân bị đối phương ôm chặt lấy giống như là bị ỉ lại vào trần nam chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia cả lớn biến mất tại tươi tốt cây rong bên trong trần nam túi đầu xuống bất đắc dĩ nhìn đối phương phòng trực tiếp bên trong lại là cười vang c h â u nước nhân loại n ê hảo trần nam t a ơn ta không tốt chương một trăm m ư ơ i bốn mỹ nhân ngư nó chương một trăm m ư ơ i bốn mỹ nhân ngư nó thời tiết sáng sủa gió nhẹ chầm c h ầ m thổi tới làm cho xanh thảm bình tĩnh mặt biển nhộn nhạo lên tầm tầm vợ sóng rầm rầm một cái đầu đột nhiên từ dưới nước trôi ra để thuyền đánh cá bên trên Á thủy cùng lý hằng một mặt kinh ngạc nam ca ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên tới trần nam thở dốc một hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem dưới thân hắn cũng không muốn a còn không phải trên đùi những người kia đem hắn từ đáy biển đỉnh đi lên theo trần nam trồi lên mặt biển cái kia đạo béo ị thân ảnh cũng từ trong nước chui ra đối phương tráng kiện chân trước ôm thật chặt hắn đùi một mặt dịu dàng ngoan ngoan chất phát ca đây là ngươi bắt bụng lớn từ ngư sao quả nhiên thật lớn một đầu a thủy nằm ở thuyền đánh cá rào chắn bên trên nhìn xem trong nước cái kia đạo thân ảnh to lớn trách trách hô hô nói chính là con cá này dài cũng quá m cùng phim hoạt hình bên trong chuối thái lan giống như ha ha ha ta trước đó liền muốn trâu nước dáng dấp có điểm giống cái kia ai a thủy nói chuyện liền nhớ lại tới vui dương dương bên trong chuối thái lan cái này hình dung tinh chuẩn đúng chỗ máy bay không người lái đi theo trần nam vọt ra khỏi mặt nước lơ lửng giữa không t r u n g rõ ràng sắp hiện ra trận hình tượng ánh vào tại phòng trực tiếp trần nam nhìn về phía a thủy run rẩy lung lay đuổi trên mặt không còn gì để nói ha ha ha lý h à n g một tay vỗ a thủy b ả vai phình bụng cười to a thủy tiểu hưng đệ ngươi nhìn bộ răng kia có hay không một loại khả năng nam ca là bị ca lớn bắt lấy rồi ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trong nước biển chết xạ ra một mảnh như m ộ n g ảo qua n mang trần nam nhìn về phía dưới thân bất đắc di nói đại gia hỏa ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào châu nước bóng loáng lản ra cùng trần nam thân thể chặt chẽ dán vào một đôi mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cũng không muốn xa rời lực lượng của nó rất lớn nhưng động tác lại nhu hòa vô cùng tráng kiện chân trước ôm thật chặt trần nam đùi c ố lực lượng kia mang theo kiên định cùng chấp nhất không có chút nào muốn bông ra dấu hiệu trần nam thử nghiệm tranh thoát nhưng đối phương ngược lại ôm chặt hơn nữa phản phát sợ hắn chạy trốn phong trực tiếp nhìn xem một trận cười văn uy xin hỏi tiểu nam ca bên này cần báo cảnh sao trước đó liền nghe nói châu nước tính tình cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn mà lại rất thích cùng nhân loại thân cận hôm nay cuối cùng là thấy được châu nước huynh đệ ngươi tốt hơn ư g trần nam không tránh thoát châu nước gâu ô m g dứt khoát nằm ngang phiêu phủ ở mặt nước cùng phòng trực tiếp đám người tán gâu bắt đầu xem ra rất nhiều bằng hữu đã nhận ra loại sinh vật này ta không ngại lại kỹ càng giới thiệu một chút đi trần nam điều qua thiết bị cho châu nước tới cái khoảng cách gần hd đ ặ tả châu nước là lớp có vũ c h â u nước mắt sinh vật gọi c h u n g cũng gọi cán được tây phi c h â u nước các loại là 6.000 vạn năm t r ư ớ c từ trên lục địa bốn chân động vật có vũ tiến hóa mà đến đến nay đã có 2.500 vạn năm hải dương sinh t ồ n s ự là một loại cực kỳ chân quý hy hữu hải dương động vật có vú nhưng loại này cổ lão sinh vật lại bởi vì trường kỳ lọt vào nhân loại quá độ bắt giết cùng ô nhiễm môi trường từng một lần gần như d i ệ t t u y ệ t may mà nhân loại hiện đại đối thiên nhiên chú ý đem loại này gần như d i ệ t t u y ệ t động vật bảo vệ nhưng cái này cũng không cách nào tránh khỏi nó bây giờ số lượng thưa thớt hiện nay mới thôi châu nước đã bị thu nhận sử dụng vì thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh lâm nguy giống loài màu đỏ tên ghi cảng là nước ta một cấp bảo hộ động vật đây cũng là vì cái gì trần nam bị châu nước ôm sẽ như vậy bất đắc dĩ không phải không t r á n h thoát là hoàn toàn không dám tới liều đối phương lại không dám đi sở châu nước một đôi mắt là đi đến lõm tục khí điểm giảng liền rất giống lô đ i lúc này bị máy bay không người lái vờn quanh quay trụt cũng không để ý chút nào trên mặt vẫn như cũng là bộ kia chất phát dịu dàng ngoan ngoan t h ầ n sắc đôi cái gì đều một mặt người vật vô hại trần nam nhìn đối phương một chút m ỉ cười nói ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải loại này cực kỳ hy hi hữu động vật mà lại đừng nhìn ra hỏa này dáng dấp quỷ mê ngày mắt nhưng là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư nguyên hình a một câu hù dọa vạn trong sóng phòng trực tiếp trong nháy mắt xôi chào mỹ nhân ngư châu nước ô hát mi gột cái này cái này châu nước béo lùn chắc đ ị c h bộ dáng làm sao cũng cùng mỹ nhân ngư không đắp bên cạnh a nói đúng là mỹ nhân ngư là cá châu nước là châu vậy làm sao không gọi mỹ nhân châu khán giả hiển nhiên là một bộ không dám tin bộ dáng dù sao ai cũng nghĩ không ra từ nhỏ như sấm bên thai mỹ nhân ngư nguyên hình sẽ là như thế một cái mập mạp đôn a trần nam trầm lâm giải thích liên quan tới mỹ nhân ngư nguyên hình truyền thuyết khởi nguyên có rất nhiều đông p h ư ơ n g văn hóa nói là cá nước văn hóa tây phương nhiều chỉ châu nước mà hai cái này đều thuộc vu hải châu mắt như thế tới nói mỹ nhân ngư nguyên hình là châu nước cũng không có vấn đề gì thời khắc này phòng trực tiếp nhìn xem trong nước cái kia mập mạp thân ảnh khán giả tan nát cõi lòng đầy đất nửa tấn đa trọng mỹ nhân ngư cứu mạng trong lòng ta huyễn tưởng mỹ nhân ngư hình tượng l ệ c h cạch một tiếng vỡ vụn trần nam cởi nhữ mày làm sao vậy chẳng lẽ châu nước không đáng yêu sao những người kia nhân viên vừa vặn rất tốt đây tính n g u n thuận lại không có tính công kích chỉ ăn chút tạo biện loại thức ăn chay mà từ vu hải châu bơi lội tốc độ siêu cấp chậm dẫn đến trên người của nó mọc đầy d o n g biển đây đều là cái khác loài cá khẩu phần lương thực cái này khiến cho nó bên người thường thường đi theo một đám tiểu đệ cho nên nói a châu nước lão được ăn nên vậy nó đều ăn chay vì cái gì không giảm giảm béo a béo phình lên cùng cái bình ga s ta đã không cách nào nhìn thẳng mỹ nhân ngư điều này nói do cái gì ăn chay giảm không được mập trong màn đạn một mảnh a i toán trần nam nhìn xem phòng trực tiếp cười nói ra ha ha không có cách châu nước lời mã bọn chúng bình thường không phải đàng cơn khô chính là nằm dưới đáy nước g ụ gật sau đó chính là cách mỗi năm phút nổi lên mặt nước đổi một lần khí nếu là không cẩn thận nhìn thấy bên bờ cây rong a thông suốt vậy liền tiếp tục cơn khô khán giả khỏe miệng co quắp một trận ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn lại không yêu vận động không mập mới là lạ bất quá như thế một mực bị ôm cũng không phải chuyện gì a trần nam lông mày g ã y nhẹ nhìn qua trên đùi châu nước đối phương ôm chặt hắn đùi t r ầ m ung dung chuyển động mắt một mặt hiền lành hóa ái. hắn đều cảm giác muốn ngâm nước sưng lên trần nam đương nhiên biết châu nước lúc trước đem hắn đổi lên mặt nước là hảo ý nó coi là trần nam ngâm nước trên thực tế rất nhiều thông minh thân mật sinh vật biển khi nhìn đến nhân loại rơi xuống nước đều sẽ nghĩ biện pháp đem nhân loại kéo tới mặt nước nhưng hắn đã đi lên châu nước còn ôm thật chặt hắn là có ý gì còn một mặt hiền lành không muốn xa rời bộ dáng trần nam trong lòng suy nghĩ đột nhiên hướng phía thuyền đánh cá bên trên a thủy hô to a thủy đi giúp ta cầm bình nước c a n tới a nha a thủy còn tưởng rằng trần nam khác lập tức chạy chậm đến đi nhà kho cầm nước nhưng nước này trần nam không phải cho mình uống mà là cho châu nước uống k cho a thủy đem bình đựng nước ném đi nhẹ nhàng linh hoạt ném đến trần nam trước người may mà chỉ là một cái chân bị ôm hai cánh tay còn có thể sống đ ộ n trần nam r ã y ruổi lấy thăm dò qua t h ầ n cầm qua bình đựng nước chỉ thấy châu nước ánh mắt cũng nhìn lại trong mắt lờ mờ mang theo chút sáng long lanh chương một trăm m ư ơ i năm hải dương cái giám vương chương một trăm m ư ơ i năm hải dương cái giám vương đại gia hỏa hám i ệ n g ra trần nam vặn ra bình đựng nước nắp bình cười lối ôm chặt hắn b ắ p đuổi châu nước hô nghe nói chỉ cần dùng một bình nước liền có thể bắt cóc một con m ỹ nhân ngư châu nước thị lực cùng tính lực đều không hề tốt đẹp gì nhưng chỉ cần nghe được tiếng nước chạy liền sẽ lập tức quay đầu trần nam thử đem bình đựng nước đổ ra một chút tuyệt dòng nhỏ tại ánh mặt trời chiều xuống có ánh sáng long lanh châu nước ánh mắt khát vọng nhìn qua cái kia cố dòng nhỏ rốt cục tránh ra khỏi giam cầm trần nam bắp đ u ổ i chân trước chân sau trừ n g một cái liền hướng trước mặt hắn bơi tới bỏ họ nó từ miệng bên trong phát ra một tiếng cùng loại với châu tiếng ê ực thanh âm kia tinh tế tỉ mỉ không giống châu lớn như vậy hung ác cảm nhận được đ u ổ i chân nhẹ trần nam cười khẽ một tiếng đem trên tay bình đựng nước xoay chuyển chậm rãi đem nước đổ vào châu nước trong miệng chỉ thấy đối phương cao hút đầu chân trước nắm lấy trần nam cánh tay râu ria xồm xoàm lớn dậy miệng không ngừng mở ra khép lại một dọn không tệ đem nước toàn bộ tiếp trong cửa vào phòng trực châu nước thích uống bình đựng nước sao trần nam một tay cầm bình đựng nước ánh mắt nhìn về phía phòng trực tiếp giải thích tất cả loài động vật có vú đều cần uống nước ngọt hơn nữa còn có một điểm châu nước là nhạt nước biển cùng tồn tại động vật bọn chúng chủ yếu sinh hoạt ở trong biển nhưng cũng có thể thích uống nước ngọt sinh tồn hoàn cảnh đám người bừng tỉnh đại ngộ nhưng mà nhìn thấy châu nước thân thể đằng sau đột nhiên từ trong nước bắt đầu bước lên liên tiếp bong bóng lập tức vừa sợ hô ra tiếng tiểu nam ca châu nước nó thoát hơi nước uống toàn bộ từ cái đôi nơi đó dỏ dỉ ra đến rồi trần nam nghi hoặc nhìn lại liền gặp được châu nước tới gần cái đôi nơi đó không ngừng có giọt nước từ trong nước xuất hiện tại mặt b i ể n tạo nên một vòng vợ sóng trần nam sắc mặt lập tức trở nên cổ quái có hay không một loại khả năng nó tại đánh g i ắ m giống trâu nước dạng này ăn có tính động vật trong quá trình tiêu hóa sẽ sinh ra đại lượng khí thể cái này khiến cho chúng nó thể nội khí thể hàm lượng cực cao bọn chúng sẽ thông qua không ngừng đánh g i ắ m đến điều tiết tự thân sức nổi muốn lặn xuống liền đánh g i ắ m muốn tăng lên liền đỉnh chỉ khí cho nên thường xuyên sẽ thấy trâu nước phía sau cái mông đi theo từng vòng từng vòng cầu v ò n g cái rắm có thể sưng trong biển cái rắm vương tại trần nam giải thích thời điểm khán giả không hẹn mà cùng bưng kín cái múi bởi b ở bọn hắn nhìn thấy tại châu nước uống nước khóng sau lưng đã bước lên một vòng lớn bong bóng không ngừng còn có khí thể từ trong nước toát ra cái này còn thả cái không xong cách màn hình đều nghe được m ù i thiểu n a m ca. n g ư ơ i xấu không sạch sẽ a thích bỏ cái rắm mỹ nhân ngư ta thật yêu trần nam sờ lên cái mũi lại cảm thấy không có cái gì một bình nước rất nhanh liền bị trâu nước uống xong liền gặp được đối phương hai tay b u n g ra tròn vo thân thể cứ như vậy để nó tự nhiên mà vậy chậm chạp chìm xuống trần nam k h ô n g chế lại nghĩ đến bên trên một cước gác thú vị vị rào chắn bên trên thuyền đánh cá nghỉ ngơi trong nước thân ảnh to lớn dần dần chìm xuống cuối cùng biến thành một đạo mơ hồm đen biến mất không thấy gì nữa trần nam quay đầu kêu gọi a thủy a thủy một hồi cùng ta cùng một chỗ xuống biển lấy thêm mấy bao cá đồ ăn được rồi ca a thủy rất là vui vẻ từ bong tàu bên trên chạy tới hai người hít sâu về sau một đầu đâm vào trong nước hải dương chỗ sâu trần nam lần nữa nhìn thấy vừa mới con kia t r â u nước đang nằm tại mềm mại cây rong bên trên đi ngủ ngủ gật hắn không hề quan tâm quá nhiều phất tay ra hiệu a thủy hướng k h á c một bên tìm kiếm thụ thai loại cá nhưng mà trần nam du động một hồi lại phát hiện vừa mới còn tại sau l ư n g a thủy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trần nam kinh hãi ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm đầy dây xanh thẳm nhưng không thấy đạo thân ảnh kêu ánh mắt của hắn nhìn lên trên trong nháy mắt ngạc nhiên tại hắn phía trên châu nước ôm thật chặt ta thủy đuổi, đỉnh lấy hắn hướng mặt biển đưa đi a thủy hai tay còn tại trong nước vung đẩy nhìn xem hắn một mặt mộng bức cùng bắt gấp trần nam khỏe mắt kéo ra đong đưa hai chân đi theo hướng mặt biển đưa đi rầm rầm chuyện gì xảy ra nổi lên mặt nước trần nam liền vội vàng hỏi a thủy cười khổ không biết ta ta chính tìm được bụng lớn từ ngư đâu ra hỏa này liền ôm ta chân đem ta hướng mặt biển kéo hắn chỉ chỉ dưới thân châu nước đem a thủy đưa lên bờ liền vung ra tay một mặt từ ái nhìn xem bọn hắn. trần nam nâng chán không có việc gì mặc kệ nó chúng ta tiếp t ụ c nửa ngày về sau trong hải dương phát sinh hy kịch tính một màn hai nhân loại sau lưng theo sát một con trâu nước hơi không chú ý liền bị đối phương ôm thật chặt đ u ổ i kéo đi lên trần nam bất đắc dĩ đành phải mặc kệ á thủy mình đi tìm bụng lớn tử ngư nhưng mà chỉ chốc lát trên đ u ổ i c h ầ m xuống hắn cảm giác được một cỗ không cách nào tránh thoát lực lượng ra sức đỉnh lấy hắn hướng mặt biển đưa đi máy bay không người lái đi theo trần nam từ trên xuống dưới thẳng đem phòng trực tiếp người xem thấy cười van trâu nước cứu không hết căn bản cứu không hết trâu nước hôm nay nhân loại xương ai chuyện gì s ư n g ai nhiều người như vậy ngâm nước lặc ca ta còn xuống nước không a thủy ngồi dựa vào bong tàu bên trên nhìn xem nằm trên mặt đất thở hồng hộc trần nam hỏi người xem một chút trong nước cái k i a lại ra hỏa chúng ta còn có thể lại xuống đ i a hạ a thủy thăm dò liền thấy thuyền đánh cá bên cạnh c h â u nước phiêu phủ ở mặt nước ngẩng đầu một đôi mẹ già hiền hòa con mắt chăm chú nhìn qua thuyền đánh cá sợ lại có người rơi xuống nước trần nam nhìn qua ý lam thiên không trong lòng khóc không ra nước mắt hắn còn là lần đầu tiên bị một con động vật làm cho không có cách nào khác hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là hảo ý có đôi khi cái này động vật quá thuần phát nhiệt tình đi cũng trần nam tốt. h lường i t r vẹn tại hắn một cái cũng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm từ vòng tàu bên trên đứng dậy đem thuyền mở xa một chút đi chúng ta không đến cái này lặn xuống nước lần nữa chui vào đáy biển trần nam cũng lười giày vỏ trực tiếp từ trong ngực vẩy ra một nắm lớn cá lương tĩnh mịch mà tĩnh mịch thế giới màu xanh lang bên trong nhỏ bé hạt tròn bắt đầu ở trong nước phiêu tán cơ hồ là trong n á y mắt bình tĩnh bị đánh vỡ một đoàn sắc thái lộng lấy ngư nhi giống như là bị làm ma pháp từ bốn vương tám hướng cấp tốc tụ lại mà tới bọn chúng hưng phấn bãi động cái đ g ô i tranh nhau chen lấn cướp đoạt cá lương các loại lân phiến tại nước biển chết s ả dưới lóe ra lộng lấy hào quang sáng trói mỗi một lần quay người cùng xuyên thẳng qua đều mang theo một chuỗi hoang ánh bong bóng trần nam cùng a thủy bị bảy cá chăm chú vây quanh trước mắt đủ mọi màu sắc các loại lấp lóe nhưng ánh mắt hai người gần như đồng thời khóa chặt tại một con cá trên thân kia là một con toàn thân kim hoàng cá lớn Trên chính là trước đó trần nam nhìn thấy con kia sắp đẻ trứng cá chương một trăm một mươi sáu t nam g 116. n ca ngươi vì cái gì đem thần linh quăn lồng bên trong t h ư ơ n g một trăm một mươi sáu nam ca ngươi vì cái gì đem thần linh quăn lồng bên trong mảng lớn bong bóng lấp lánh ở giữa bầy cá thoáng chốc một loạt mà tán cũng bít thoát đi hiện trường biển sâu nơi nào đó lần nữa trở về tại bình tĩnh mà tại trần nam trong ngực chăm chú c ắ t một đầu kim quang long lanh cá lớn đôi u cá đ n g đưa kim sắc cá lớn còn tại g i a sức dễ ruộng trần nam trong mắt hiện lên mừng rỡ ôm chặt cá lớn nhưng lại không dám ôm thật chặt sợ làm bị thương đầu này sắp đẻ t r ứ n g thư cá bắt lấy mục tiêu hai người hướng thẳng đến mặt nước bơi đi rầm rầm thuyền đánh cá bên trên lý hàn một mặt kinh ngạc đây là h o a g dại cá đỏ dạ、a. thật xinh đẹp ánh nắng chiết xạ tại cái kia kim sắt trên lân tiến h lấp lánh đều có chút có chút trứng mắt trần nam đem cá đỏ dạ cẩn thận phóng tới sống kho bên trong mịn cười gật đầu chính là cá đỏ dạ loại cá này chất thịt ngon cảm giác tinh tế tỉ mỉ dinh dưỡng giá trị cao phi thường thích hợp lấy r a nuôi dưỡng xinh đẹp như vậy đều có thể ném đến bể thủy tộc dùng làm thưởng thức lý hằng vùi đầu nhìn xem đầu kia cá đỏ dạ càng mở càng không rời mắt nổi trần nam cười khẽ ngươi thích xem ngay tại cái này ở lại đi ta cùng á thủy lại xuống đi một chuyến muốn làm n ư trường nuôi cá cứ như vậy một đầu không thể được đang khi nói chuyện công phu a thủy hai người đã bịch một tiếng lần nữa chui vào đ á y nước trong bất chi bất giác mặt trời đã treo thật cao cùng đỉnh đầu ánh nắng trướng mắt nhiệt liệt đem lạnh bút nước biển cũng biến thành ôn loãn bận rộn hơn phân nửa t h ư ờ n g trần nam tổng cộng bắt lấy bảy tám đầu sắp đẻ trứng hải ngư vì cam đoan tỷ lệ sống sót mấy người lại ngựa không ngừng vó đem hải ngư mang đến chỗ nước cạn chỗ nước cạn chỗ trần nam đã dành thời gian bố trí xong lưới đánh cá phóng tầm mắt nhìn tới mấy hàng sắp xếp lưới đánh cá trình tệ phân bố tại mặt biển vòng quanh bên bờ làm thành một cái hình chữ nhật khi thật liền cùng một cái cá lớn đường không sai biệt lắm đây là trần nam về sau dùng để chăn nuôi hải ngư địa phương đương nhiên cũng có thể gọi cá heo cá mập trắng khổng lồ bọn chúng nhà ăn đem bắt được bảy con giống cái hải ngư cẩn thận để vào đặc biệt khu vực trần nam từ trong túi móc ra cá đồ ăn cẩn thận nuôi nấng một bên khỏe miệng khanh b ế t lấy nhắc tới ăn nhiều một chút mau mau sản xuất tương lai kiểu kiểu rượu rượu đại mập m ạ n miệng của bọn nó lương coi như đều dựa vào các ngươi à. ánh nắng vẩy vào sóng nước lấp loáng mặt biển bên bờ một thanh niên ôn nhu cho một nhỏ bảy ngư nhi cho ăn này làm sao nhìn đều là một bộ mỹ hảo hình tượng nhưng nghe hắn nói ra, nhìn lại thanh niên khỏe miệng cái kia bơi mỉm cười đột nhiên đã cảm thấy thâm trầm một bên a thủy lý hàng thân thể run lên t i ê n lặng lui lại hai bước phong trực tiếp khán giả cũng dùng mình một cái cái này nghiệm c h ứ n g câu nói kia ăn mặc càng phấn giết người càng hung á c trần nam ngón tay gậy xuống mặt nước cười cùng đám người nói ra hôm nay bắt được những thứ này hải ngư chủng loại sinh trưởng tốc độ đều là phi thường nhanh nhanh nhất thậm chí hai ba tháng liền có thể lớn lên có những thứ này liên tục không ngừng cá bột về sau chỉ cần mua sắm chút cá đồ ăn cùng thức ăn của bọn họ định kỳ ném uy cũng không cần lo lắng cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ vì đồ ăn vật lộn vấn đề. trần nam đứng người lên nhìn qua trước mắt một mảng lớn tiền cảnh tốt đẹp ngư trường tâm tình rất là vui vẻ tiểu nam ca ngươi cao hơn g quá sớm có hay không một loại khả năng tiểu ngư còn không có lớn lên liền bị tham ăn đại mập mạp ken cách một g ụ m ăn đương nhiên cũng có khả năng thư cá còn không có sản xuất liền bị một mục rát gặp trần nam cười vui vẻ phong trực tiếp khán giả n g l ị c h ngậm ở bên thai thổi lên gió mát trần nam nhũng mày như thế không cần lo lắng lưới đánh cá cũng không phải làm bài trí đã có thể ngăn cản chăn nuôi cá chạy trốn cẳng có thể ngăn cản ngoại lai giống loài xâm lấn phủ tay trần nam kêu gọi a thủy lý hàng về nhà g ữ a t ư a buổi sáng tiêu hao quá nhiều thể lực lúc này ba người bụng đã sớm đói đến đủ cuộc gọi a thủy ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về liền đến ta cái kia ăn cơm đi được rồi ca muốn hay không mang rượu tới trở lại v i ệ n tử nhiệt tình manh sủng nhóm tất cả đều nhảy ra nên đón những tiểu tử này cho tới chưa không có gặp trần nam liền gấp không được tốt đừng làm rộn ta muốn đi làm cơm bị báo đen tam kiếm khách thay phiên nào h vào trên thân cái kia nặng nề g h thân thể thẳng đem trần nam thân thể ép tới ngựa ra sau vừa đem ba chó để ra tặc tiểu tử mang theo nàng dâu cũng đánh tới thân mật dùng đầu đuổi lấy cánh tay của hắn giống cái cốc biển cũng không sợ người lạ có lẽ là tặc t i ể u từ nguyên nhân biểu hiện đối trần nam rất là thân cận nhu hòa móng đốt trực tiếp rơi vào đầu vai của hắn đầu khoảng t r ừ n g l â y động trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng thân mật sơ sơ nó mỏ dài trần nam vừa định tiến phòng khách tay đột nhiên bị một con lông xù mang theo ướt á t tay nhỏ bắt lấy nhìn lại là d á i cá biển b ố i bối b ố i bối, bối nâng lên đầu một đôi thanh tịnh nước nhuận con mắt nhìn xem trần nam không nao nhau cũng không náo nhu thuận vô cùng trần nam trong lòng mềm lún bàn tay ở trên người một trận tìm tòi đột nhiên từ trong túi móc ra một cái xinh đẹp xò hến ngoan cái này cho ngươi chơi ta muốn đi làm cơm nhà trần nam ngồi sổ người xuống đem sỏ hến nhét vào b ố i bối tay nhỏ trên tay nhu hòa s ờ lên bộ lông của nó ta dựa vào bạch sa chuyện nói a thủy cùng lý h à n g đã tiến vào b ù n g trong nhưng chỉ chốc l á t liền chuyển ra một tiếng k i n h hô trần nam đứng dậy vào nhà liền thấy a thủy mặt mũi tràn đầy chân kinh chân khẽ có khúc hướng thẳng đến nơi hẻo lánh bên trong lồng bên trong bạch xà ủy xuống đất cùng bái bạch sa hiền linh máy s a y gió đảo m u ố n nên đón h ả o vận a thủy đầy mắt thành kính hai tay lễ bái miệng đầy thần thao thao nhắc tới theo người khác bình thường sinh động n ị c h ngậm a thủy đột nhiên liền bị cái gì phụ thân lý hằng lần nữa dùng mình một cái. trần nam lui sang một bên không có quấy giấy á thủy để thắp lấy thanh âm nối khán giả giải thích nói trước đó từng nói qua tại chúng ta máy xay gió đảo có tín ngưỡng bạch xà các loại loại hình đồ đằng mà vừa vận a thủy một nhà từ tổ tiên đến nay vẫn tín ngưỡng thờ phụng bạch xà đám người bừng tỉnh đại ngộ lại có người hiếu kỳ đặt câu hỏi cái kia tiểu nam nhà của anh mày bên trong là tín ngưỡng động vật gì ta cảm thấy tiểu nam ca không cần tín ngưỡng cái gì có khả năng tổ tiên chính là sân thần Bằng không làm sao tiểu nam ca còn có phụ thân của hắn đều cực thụ những động vật yêu thích ha ha cũng có thể là trưởng quản tất cả động vật thần bởi vì tiểu nam ca thủy lục không tam quân ăn sạch trần nam lại cười nói cái này không hợp thói thương a ta cũng chỉ là người bình thường về phần tổ tiên thờ phụng cái gì ta còn thực sự không biết bởi vì cũng không nhớ do phụ thân nhắc qua trần nam mắt nhìn trong lồng bạch sa lười biếng quận thành ngăn ngồi nửa người trên giò xét lên ngờ đầu một mặt hiếu kỳ nhìn xem hướng nó trang trọng quỳ lệ á thủy cũng có chút cho vắng trần nam cười cười xoay người đi phòng bếp nhưng chỉ chốc lát a thủy liền đi theo ra ngoài g ra ống tay áo của hắn một mặt hưng phấn k trong nhà người lúc nào có đầu bạch xà qua mấy ngày ở trên đảo liền muốn bái tế tổ m i ế u sẽ đây chính là đại cắt hiện ra a bất quá a thủy ngừng nói s ắ c mặt đột nhiên trở nên c ổ quái nam ca ngươi tại sao muốn đem thần linh n ố t ở trong lồng chương một trăm mười bảy hải lục không lần đầu gặp mặt chương một trăm mười bảy hải lục không lần đầu gặp mặt a cái này trần nam ngượng ngùng vào đầu nói rất dài dòng hắn đại khái đem sự tình nói một lần chỉ thấy á thủy đôi mắt sáng lên lại sáng cha thường nói đại nạn bất tử tất có hậu phúc chúng ta máy xay gió đảo chẳng mấy chốc sẽ nên đón may mắn trần nam cũng cười cười hiển nhiên là tán đồng thuyết pháp này trong lòng còn có một cái mỹ hảo kỳ vọng ký thác không phải là không một chuyện tốt buổi trưa cơm trưa lại là một cái đại công trình bất quá đại gia hỏa cũng đều không kèn ăn trần nam dứt khoát cả lên một nồi hầm thịt heo đậu rác miến cạnh n ồ i lại thiếp một vòng m ô m ô t u ổ i lửa làm ra đồ ăn luôn cảm thấy so gas lò làm ra đồ ăn ngon vậy đại khái chính là khói lửa nhân gian khí đi hương n ồ n g hương vị đã sớm từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến a thủy cùng báo đen nhóm đã không kịp chờ đợi tại trong phòng bếp mùi s ổ n ngược lại là lý hằng đến giờ cơm làm sao đột nhiên yên tĩnh trần nam nghi ngờ đi vào gian phòng của hắn vừa muốn gõ cửa lại ngoại ý muốn nghe được buồng trong truyền đến tiếng cãi v ã kịch liệt lý hằng cảm xúc rất kích động tựa hồ đang cùng ai thông lên điện thoại nhưng đây là chuyện riêng của hắn trần nam cũng không tốt âm thầm nghe lén yên lặng lui ra ngoài trên bàn cơm lý hằng thần sắc một mực không tốt lắm lúc trước ăn mà mà hương k h u vị hiện tại cũng chỉ là một ngụm lại một ngụm lay lấy trong chén cơm canh trần nam quan tâm hỏi một câu a hàng là xảy ra chuyện gì sao a không không có một chút chuyện nhỏ vấn đề không lớn lý h à n g lấy lại tinh thần đôi mắt tối ngầm lại là hàm hồ kết thúc cái đề tài này trần nam khẽ gật đầu lý h à n g không muốn nói hắn đương nhiên sẽ không không thức thời lại đi truy vấn ăn cơm chưa lười biếng buổi chiều trần nam v i ệ n tử ngược lại là ngoại ý muốn nên đón mấy vị thân thích nga ô gấu ngựa mụ mụ lại dẫn ba con nhỏ gấu ngựa thông cửa tới anh anh anh một ngày không gặp như là ba năm cái này đều có mấy cái thu hùng đại nhóm nhảy nhót lấy liền nhào vào trần nam trong n ự c một hồi muốn hôn thân một hồi muốn ôm một cái dính tại trên người hắn hạ đều sợ mặt bên t hai mãi thanh mãi khí nghẹn nào nghe được hắn toàn thân tê dại trần nam trong tháng chốc mình giống như cũng thay đổi thành một đầu gấu ngựa tình thương của mẹ tràn lan dưới còn kém đem chân vừa nhấc lộ ra bạch hoa hoa cái bụng hát Uống miệng lớn tốt đừng làm rộn mau xuống đây ta một hồi còn có việc muốn làm đâu bị h u n g đại nhóm đầu lưới liếm láp trên mặt cái cổ ở giữa quả quyết trần nam liền tranh thủ b a con ôm xuống dưới hùng đại nhóm đối với mình như vậy thân mật ỉ lại chẳng lẽ thật coi hắn là cha không biết gấu cha thấy cảnh này có thể hay không nửa đêm leo sau giờ ngọ viện tử bởi vì gấu ngựa mụ mụ một nhà đến lần nữa trở nên sinh động hùng đại nhóm đuổi theo báo đen tam kiếm khách đầy sân đ i ê n chạy cuối cùng ngay cả tặc tiểu tử cũng gia nhập tiền đến b a truy ba trò chơi đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành trên lục địa đuổi theo trên trời chạy trong nội viện một trận h o à n thanh t i ế u ngữ gấu ngựa mụ mụ nằm dạp tại trần nam bên người an tĩnh ô nu h à i l ò n g một tay lột lấy l ạ i hùng trần nam n g ẩ g đầu nhìn một chút s á t trời sau giờ ngọ ánh nắng n u hòa mà thuần hậu xuyên đấu qua mở nhặt tầng mây tung xuống từng mảnh kinh hoàng bồi tiếp manh sủ nhóm chơi bừa một hồi hắn đứng người lên, trong mắt mỉm cười. Các n g ư ơ i trong sân hảo hảo chơi đi ta muốn đi dưới núi trô nước cạn chỗ bận rộn kêu gọi trong phòng tất cung tất kính cho bạch xà cho ă n a thủy trần nam mang lên một cái mũ t r ù m đẩy ra dưới cửa v i ệ n núi về phần lý hàng gặp hắn cảm xúc không tốt lắm trần nam thì là dặn dò hắn ở nhà nghỉ ngơi nhưng mà hai người vừa trở ra cửa sân liền nghe đến sau lưng một đạo thô trọng thờ dốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy gấu ngựa mụ mụ nện bước chầm ung d u n g bước chân theo tới nó một theo tới trong viện chơi đụa hùng đại nhóm cũng vắt chân lên cổ chạy tới sau đó là báo đen tam kiếm khách tặc tiệu từ cùng nó nàn dâu khá lắm toàn bộ từ trong viện lộn số song khác biệt đôi mắt trông mong nhìn qua hắn trần nam lông mày nhữ lại khẽ cười nói thế nào các ngươi cũng muốn đi theo ta cùng đi chơi n g a o gâu gâu mấy đạo khác biệt ngôn ngữ đáp lại thanh â m dị thường hưởng lượng cảm xúc trong mang theo chờ đợi cùng vẫn chưa thỏa mãn gặp một đám manh sùng hào hứng rất cao trần nam cũng không đành lòng tự tuyệt vậy l i ề n cùng đi chứ nghĩ nghĩ trần nam lại trở về về vệ tử đem trong nước b ố i bối mò bắt đầu ngươi cũng cùng đi đem b ố i bối ôm vào t h ù ngựa hắn mắt nhìn trong phòng chỗ thoáng mát ăn uống no đủ bạch xà quần thành một vòng đầu trôn ở trong thân thể giống như là đang ngủ trần nam do dự một hồi q trùng trùng mụ mụ bên người đi theo như thế một đoàn ra hỏa trần nam cũng không dám đi bình thường đầu kia rộng rãi đại lộ chỉ dám dọc theo một đầu hiếm khi người trải qua dưới đường nhỏ núi nhiều như vậy manh thu nếu như bị thôn dân nhìn thấy bệnh tim đều muốn dọa ra nghe nói lần trước liền có cái thôn dân dọa đến làm vài ngày ác mộng đi vào chỗ nước cạn vừa mở ra thạch ốc cửa phòng sau lưng một đám da hỏa trong nháy mắt chen chúc mà tiến nhìn qua thạch ốc sau sóng gợn l à n t ă n mặt biển trong mắt lóe ra bút lông sói q u a n g mang động vật đến địa phương mới luôn luôn tương đối mới lạ gấu ngựa một nhà cơ hồ là trong nháy mắt bị bên bờ đập bọt nước hấp dẫn từng cái hạ sủi c ả o bịch rơi vào trong nước ngao gấu ngựa mụ mụ trực tiếp hơn phân nửa thân thể không vào nước bên trong hai tay huy sái lấy bọt nước hướng trên đầu tưới cảm nhận được khô nóng thân thể dần dần hạ nhiệt độ nhịn không được phát ra thoải mái gào thét hùng đại n ó m cũng ở trong nước gơm móng ướt sung sướng bay nhảy lấy bọt nước đem bồi bối an trí viêm viêm hạng này chơi nước không được chạy q u á xa mời tại gia trưởng cùng đi tiến hành lao vừa dứt lời bên hai bông nhiên chuyển đến hai tiếng hưởng lượng mà đặc biệt tiếng kêu đồng thời một cỗ cường đại phong lưu từ phía trên thổi tới đám người theo tiếng kêu nhìn lại bao la vô ngần trên mặt biển hai con c ố c biển tượng như hai đạo tia chớp màu đen tấn mánh mà mạnh mẽ qua lại phía chân trời bọn chúng cái kia rộng lớn mà hữu lực cánh d ư ơ n g cánh như là bờ lớn mỗi một lần chấn động đều mang lực lượng vô tận xẹt qua mặt nước vạch phá bầu trời buổi chiều ánh nắng vẩy vào bọn chúng cánh chim màu đen bên trên chiết xạ ra thần bí quang trạch giống như phủ thêm một tầng kim sắc áo giáp. phong trực tiếp lập tức kinh hô đây là cốc biển lúc phi hành đợi bộ dáng sao thật mẹ nó x o á i trước kia hoàn toàn không để ý đến tặc tiểu tử nhan chị à, dáng người mạnh mẽ nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác đặc biệt là cái kia rộng lượng cánh chim màu đen à à à. x o á y choáng ha ha một đám manh sủng đi vào chỗ nước cạn tựa hồ cũng thả bản thân trần nam nhìn lên trời bên cạnh tự do bay lượn hai thân ảnh khoe miệng n h ế t lên đ ỗ n g nước bay nhảy ở giữa một đạo xám trắng thân ảnh đột nhiên từ mặt nước nhảy lên thật cao Cặp k i a sắc bén mà ngốc manh đôi mắt xa xa cùng trần nam đối mặt nha đại mập mạp tới chương một trăm m ư ơ i tám cá mập cá mập xã giao sợ hai trứng không tồn tại chương một trăm m ư ơ i tám cá mập cá mập xã giao sợ hai trứng không tồn tại trần nam nhịn không được hoài nghi đại mập mạp sẽ không phải một mực tại vùng biển này phụ cận du đã ngồi hồi chỉ còn chờ hắn tới a n cơm a bằng không làm sao hắn đến một lần chỗ nước cạn đại mập mạp liền đang xảo vui vẻ tới nữa nha vậy nhưng xong hắn sẽ thành công đem một con hung manh cá mập trắng khổng lộ y thành một con heo phong trực tiếp khán giả cũng nhìn thấy cái kia lau người ảnh lập tức vui cái g i á m đại mập mạp ăn cơm sao ăn cơm sao ngâu tới rồi a thông suốt một đoàn manh sủng còn ở lại chỗ này đâu đại mập mạp sợ là phải có đi không về nhà ha ha gấu ngựa mụ mụ biểu thị nó muốn ăn cơm lục địa cỡ lớn hung manh dã thú vs hải dương cỡ lớn hung manh sinh vật g i ấ y lên tới g i ấ y lên đến rồi không biết đánh nhau ai lợi hại hơn đâu đ ừ n g quên trên trời còn có hai vị có biển sức chiến đấu đồng dạng là tiêu chuẩn nhìn xem cái tia đạo hí ha hí hưởng sông tới thân ảnh khán giả nhãn tỉnh sáng lên không khỏi ghé vào trước màn hình mong đợi Khi thật tại đại mập mạp trần i b i ể nam y lượn tặc tiểu đứng ã phát h i b ê n tàu cười hướng mặt biển thỉnh thoảng lộ ra đầu cá mập trắng khổng lồ chào hỏi liền gặp được đối phương đôi cánh vui sướng bay xuống d u động tốc độ nhanh hơn đảo mắt liền đến đến bến tàu xa mấy chục thức trước đó đột nhiên động tác của nó một trận từ mặt biển thò đầu ra một mặt ngộng bức nhìn xem bến tàu trước mấy đạo lông sủ cực đại thân ảnh cái kia nguyên bản coi như sắc bén đôi mắt lúc ấy liền trừng lớn đầy mắt trấn kinh nếu như nó có thể nói chuyện trong lòng khẳng định đang điên cùng nhà ránh ta liền đi ra ngoài một chuyến trở về liền bị t r ộ m nhà thất thần làm gì thới a trần nam cười hướng nó vây vây tay nhìn qua trên mặt biển xuất hiện màu xám ngốc c h ả đầu trong lòng bờ cười bến tàu chỗ một đám manh sủng nhóm cũng đều n h ì n qua do xét ánh mắt của đối phương bên trong tràn bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cá mập cá mập xã giao sợ hai trứng đầu to lặng lẽ chui vào đáy nước chỉ có thể nhìn thấy dưới nước một cái bóng đen đong đưa cái đôi c h ầ m ung dung lại mang theo một loại bứt dứt hướng bến tàu bơi lại dầm dầm đạo hát ảnh kia vòng qua trong nước gấu ngựa mụ mụ yên lặng từ khắc một bên mặt biển thò đầu ra một đôi mắt khẽ l i ế c trần nam lại quay tròn chuyển động d o xét bến tàu trước lớn gấu ngựa các loại một đám manh sủng đối phương cũng đánh giá nó không khí giống như có chút đ ư n g im gấu n g a mụ mụ châm n g i bọt nước cánh tay còn dừng lại giữa không trùng số ánh mắt mắt lớn chừ Một đại á m manh sủng nhóm ràng trong có trực khắp, đều rõ rơi mập mạc ca à, ngươi mang nhiều như vậy thân thích tới ngươi thế nào cũng không đề cập với ta trước nói một tiếng đâu cái này lộ ra nhiều xấu hổ b á o đen nhóm so đây cũng là ngươi bên ngoài nuôi chó gấu ngựa ngoa tàu thật lớn một con cá để cho ta nhìn xem nên từ nơi nào hạ miệng đâu bối bối chi chi chi trần nam sờ lên đại mập mạc chân mềm ban đầu rõ ràng nhìn thấy nó tròn vo cái bụng Hắn không đến bến trần à là u thời phương chừng mình gian, đối phương xem g kiếm nam Cũng dọc không thể theo là cương chiều cho nó ném cho ăn chút khối băng cùng một đám manh sùng chơi b ở a một hồi lại căn dặn bọn chúng không cho phép vật lộn sau đó đứng dậy đi thay úc chỗ nước cạn bên trên chỗ này thay úc nguyên bản chủ yếu là lấy ra dự trữ ngư cụ này một ít tạp vật thể tích cũng không lớn lại bởi vì lâu dài bị sóng biển cọ rửa đã hơi có vẻ cũ nát trần nam nghĩ đến hiện tại bắt đầu làm nữ trường nhà này thạch úc có cần phải tu sửa xây dựng thêm một phen lại đem bến tàu kéo dài dễ dàng hơn cho cá heo cá mập trắng khổng lồ nhóm cho ăn hắn tại chỗ nước cạn chỗ bốn phía lượn quanh một vòng trong lòng quy hoạch lấy tu sửa kế hoạch đang chuẩn bị về bến tàu đem cái này một chuyện tình nói cho á thủy nhưng lại xa xa nghe được hắn hưng phấn chu lên ta cũng muốn ta cũng muốn ba trần nam nghi ngờ trở lại thạch úc liền thấy tất cả manh sùng tất cả đều tụ tập tại trên bến tàu tặc tiểu tử cùng nó nàng dâu cũng quay về rồi báo đen nhóm cái đôi điên cùng vật mèo càng là hưng phấn hô h o á lên a thủy cũng tụ tập ở trong đó nghe thấy sau lưng động quay đầu hưng phấn hô to nam ca mau tới đây cá mập trắng khổng lồ tại cho chúng ta bắt cá ăn trần nam đầy mắt nghi hoặc cá mập trắng khổng lồ cho bọn hắn bắt cá ăn có lầm hay không nó không đem mình ă n chết cũng không tệ rồi mang theo hiếu kỳ trần nam cất bước tiến lên bến tàu trước cá mập trắng khổng lồ thân thể linh hoạt trong nước xuyên qua cặp kia nhạy cảm ánh mắt k hóa chặt một đám nhanh chóng du động bầy cá nó tựa như tia chớp vào tới lực lượng cường đại cùng tấn manh tốc độ để bầy cá trong nháy mắt lâm vào bồi dối bầy cá tứ tán chạy trốn ở giữa chỉ gặp cá mập trắn một đầu màu mỡ cá lớn gâu gâu gâu thấy thế trên bến tàu một đám manh s ủ n g nhóm lập tức hưng gào lên manh s ủ n g nhóm gieo h ò thét lên cái này cho đại mập mạp chỉnh cái đuôi đều vểnh lên lên mang theo chiến lợi phẩm của nó có chút đắc y hướng bến tàu bơi tới đến ta đến ta đây là ta a thủy hưng phấn hô to trần nam lúc này mới phát hiện báo đen nhóm cùng gấu ngựa các loại một đám manh s ủ n g trong ngực lúc này đều ôm một đầu màu mỡ cá lớn l i ê n ngay cả ba con nhỏ gấu ngựa cũng không ngoại lệ ghé vào trên bến tàu trong ngực ôm so với chúng nó thân thể còn lớn hơn vì ngư hai mắt sáng tinh tinh làm ăn nhưng cũng tiếc bận rộn nửa ngày hùng sư phó chính ỉ gầm kinh ngạc chỉ thấy cá mập trắng khổng lồ bơi tới bến tàu trước đầu trận hất lên trong miệng ngậm lớn phì ngư liền vùng già trên bến tàu p h ngư vẫn là tươi sống thân thể và mẹo tại trên ván gỗ phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang hắc hắc càng tạo cá mập trắng khổng lồ lao ca quà tặng a thủy một tiếng gieo họ vui vẻ chạy tới bắt lấy đôi cá phanh phanh hướng trên ván gỗ một đập nện trắng a thủy ôm lấy cá lớn một m ắ t đặc ý phạm phát so với mình bắt được cao hứng nam ca ban đêm làm n ư ớ n g cá ăn không dám trần nam nhàn nhạt trả lời một câu cặp mắt kia liền yếu ớt nhìn về phía nơi nào đó cá mập trắng khổng lồ bị một đám manh sùng nhóm bao bọc vây quanh đã đạt được chúng manh sùng nhất trí tán thành trở thành cái kia vạn người mê tồn tại sẽ bắt cá cá mập trắng khổng lồ ai sẽ không yêu trần nam trong mắt chua chua cách màn hình đều cho khán giả chua đến đám người không khỏi cười trêu trọc cá thông suốt tiểu nam nhà của anh mày đỉnh đệ vị khó giữ được nha ha, ha thật chua thốt u á n tiểu nam ca cái này nhỏ biểu lộ hăng hái chương một trăm mười chín trong đêm tối thủ hộ giả chương một trăm mười chín trong đêm tối thủ hộ giả trần nam hừ lạnh một tiếng trong lòng âm thầm đoán thầm ăn của ta hùng ta cũng không thấy người mang cho ta con cá hiếu kính một chút ngược lại hấp tấp chạy tới bắt cá tại báo đen bọn chúng trước mặt lấy lòng khoe mẽ cặn ba cá trần nam quay người không có đi lại nhìn trên bến tàu đã bắt đầu xưng huynh gọi đ ệ một bộ hai anh em tốt hải lục không tăng quân lại nhìn tiếp hắn thật muốn đ ỏ mắt kéo qua a thủy trần nam đem bến tàu tu sửa kế hoạch cùng hắn đại khái tự thuật một lần được rồi ca trở về ta liền theo cha ta nói để hắn mau chóng ăn bài mặt trời dần dần ngã về tây trời c h i ề u dư huy tung xuống toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành chói lọi tranh hồng sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào bên bờ nổi lên tầng tầng kim sắc ba quang gió biển thổi qua mang đến mặn mặn khí tức cùng có chút ý lạnh ngẫu nhiên có mấy cái chim biển lướt qua mặt biển đón trời c h i ề u dư huy bay hướng nhà phương hướng trên bên tàu một đám manh sùng tất cả đều lộ ra phình lên bụng bự nằm l ư ử i nhác động đậy mà hết thể này kẻ cầm đầu lúc này đang từ mặt biển nhô ra cái đầu có chút đắc ý nhìn trước mắt cái này một c á tác trời chiều vẩy vào trên người của nó cũng có vẻ nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng thân mật trần nam nhìn nó một chút chen chân và ủi ủi trên mặt đất mấy cái đại gia hỏa bắt đầu t r ớ ngủ về nhà nga ô gấu ngựa mụ mụ bất mãn ngáp một cái quay đầu nhìn về phía mặt biển cá mập trắng khổng lồ hơi có chút lưu luyến không rời hương vị đối phương cũng tại lúc này vặn m è o v ô neo cái đôi đôi mắt hơi sáng rất giống một bộ ca tỷ lần sau còn m u ố n đến a bộ dáng trần nam mang theo một đám m a n h sủng đưa lưng về phía sau lưng bờ biển trời chiều t r ù n g t r ù n g điệp điệp trở về vệ tử một trận này bữa tối liên lộ ra đơn giảm nhiều chỉ cần giải quyết hai người cơm canh liệt tốt nhưng mà trần nam lại nghe được một cái ngoài ý muốn tin tức. Nam ca, các b i ể n các phương diện tin tức ta đã không sai biệt lắm thu thập hoàn thành xem chừng hai ngày này liền phải trở về trên bàn cơm lý hàng thần sắc hơi có vẻ ảm đạm trần nam n g ẩ n g đầu k h ẽ giật mình liên tưởng đến buổi trưa hôm nay lý hàng cái kia thông điện thoại hắn trầm ngâm một lát sau nói ra ừ m ngươi đã đến cũng có một thời gian vừa vặn hai ngày nữa tê bái tổ miếu sẽ toàn bộ máy s a y gió đảo người đều sẽ tham gia đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt không bằng ngươi tham gia về sau lại trở về đi lý hàng đôi mắt sáng lên nhưng lại rất nhanh ảm đạm khẽ gật đầu một cái ăn xong cơm tối bởi vì e m muốn ly biệt bằng thêm mấy phần thương cảm mọi người hào hứng đều không cao mà báo đen cùng gấu ngựa bọn chúng thì càng không cần phải nói ăn uống no đủ vừa về tới việt tử t ố t năm top ba nằm sấp liền đánh lên t r ợ mắt gió đêm t r ầ m t r ầ m tồi tới trần nam liền á n h trăng cùng phòng trực tiếp khán giả tán gấu tiểu nam ca ngươi nói tế tổ miếu sẽ là cái gì a nghe rất thú vị dáng vẻ mà lại thậm chí ngay cả toàn đảo người đều sẽ tham gia đến lúc đó ngoại trừ thôn phụ xạ chẳng phải là còn có những thôn khác cũng tới ta đột nhiên có chút mong đợi bắt đầu trần nam trên bàn cơm theo miệng nhấc lên không nghĩ tới lại đưa tới khán giả lớn lao chú ý trần nam nghiêng dựa vào trong viện trên đế cơ q u ạ hương bồ giải thích nói cái này a t đương nhiên cũng không chỉ tế thần những thứ này theo xã hội hiện đại phát triển lần lượt cũng nhiều giải trí cùng mua sắm những hoạt động này tỉ như mỹ thực gánh xiếc biểu diễn v v tóm lại đến lúc đó sẽ phi thường náo nhiệt rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi đều sẽ trở về tham gia ha ha là như thế này à chúng ta vậy cũng có loại này tinh thần tế thần hoạt động phi thường náo nhiệt bất quá là tại an tết trong lúc đó mới có chúng ta cái này cũng có tương tự tế tổ đại điện là tại hàng năm trùng cựu cử, cử hành toàn thế giới người hoa sẽ ở một ngày này tụ tập cùng một chỗ tế điện trung hoa dân tộc thủy tổ thần nông viêm đế chúng ta sẽ ở tết trung nguyên ngày này đi tế b á i cây hoại lớn gây thởm vì cái gì các ngươi đều có loại này náo nhiệt tế tổ hoạt động mà quê hương của ta lại cái rắm cũng không có trên lầu ngươi không phải một người chúng ta cái này tết nhất đều lạnh lạnh t a n h t r ầ n n a m mắt nhìn những thứ này mưa đạn cười nói mỗi cái địa khu tế tổ hoạt động cũng khác nhau nhưng cái này cũng đầy đủ hiện ra riêng phần mình đặc biệt địa vực văn hóa đặc sắc cũng tỉ như nói tại chúng ta máy xay gió đảo mang xà là thổ địa công rắn hổ mang là dũng sĩ những hoạt động này không chỉ có là đối tổ tiên nhớ lại cùng kỷ niệm cũng là trung hoa dân tộc truyền thống văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận bọn chúng gánh chịu lấy phong phú lịch sử văn hóa cùng tôn giáo nội hàm đối với truyền thừa cùng phát dương trung hoa dân tộc ưu tú truyền thống tăng cường dân tộc lực ngưng tụ có ý nghĩa trọng yếu trần nam cùng khán giả tán gẫu một hồi liền ngăn cản không nổi bối rối quan bế trực tiếp đi ngủ đây cái này tự nhiên đưa tới đông đảo người xem bất mãn bởi vì lúc này mới chín giờ tối đối với thành phố lớn rất nhiều người mà nói khả năng mới vừa vặn tăng ca về nhà nhưng đối với chậm tiết tấu nông thôn sinh hoạt tới nói đã không tính sớm mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ các thôn dân đã thành thói quen cuộc sống như vậy trần nam trở về trong khoảng thời gian này cũng dần dần quen thuộc có đôi khi mặt trời không có lên hắn liền dạy điều này sẽ đưa đến có một chỗ tốt đó chính là thân thể thay đổi tốt hơn đây là trần nam cảm giác gần đây đến biến hóa rõ ràng nhất trước k i a mệt mỏi một chút l i ề n hư hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ tinh lực dồi dào bận rộn cả ngày đều không mang theo hô mệt mỏi nguyên bản phù phiếm thân thể đường cong bây giờ cũng biến thành căng đầy tràn ngập lực lượng vậy đại khái chính là ngủ sớm dậy sớm ẩm thực khỏe mạnh chỗ tốt bóng đêm như túy ngay bên thai một chút côn trùng t i ê vang trần nam rất nhanh ngủ thật say chỉ là đến sau nửa đêm p h ò n g ốc phụ cận côn trùng t i ê vang đột nhiên tất cả đều đột nhiên ngừng lại mỏng manh ánh trăng bên trong mơ hồ nhìn thấy một vòng thân ảnh màu trắng tại phong ốc phụ cận lắc lư một đôi mắt màu đỏ ở trong màn đêm lóe ra tia s có lẽ là bởi vì chứng bạch t ạ n g nguyên nhân bạch xà ban ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ đến ban đêm liền ra tới kiếm ăn bởi vì tiểu bạch đối viện t ử cái k h ắ c manh sùng cũng không quá quen biết thế là trần nam đưa nó chiếc lồng bỏ vào gian phòng của mình chiếc lồng nửa đậy cửa sổ cũng làm m ở thuận tiện nó tự do ra vào cái kia chiếc lồng trần nam cố ý sửa một phen bạch xà nghĩ đến rất hài lòng có vẻ như có coi nó là thành mình xào huyệt ý vị nhàn nhạt dưới ánh trăng bạch xà dọc theo phòng úc ngoài viện dò xét một vòng phát giác không có nguy hiểm thân ảnh màu trắng lại dọc theo tường viện leo lên t hiện hiện sáng, là sáng sớm trần nam cùng a thủy thân ảnh liền xuất hiện tại thuyền đánh cá bên trên lệ cũng mở ra trực tiếp thấy phòng trực tiếp số lượng không nhiều mưa đạn trần nam cười chào hỏi sớm a các vị tế tổ miếu sẽ ngày mai mới bắt đầu đâu hôm nay chúng ta tiếp tục xuống biển bắt cá hôm qua không phải đã bắt lấy chút đầu s a o lại muốn đi bắt cá hì hì bất quá đáy biển cảnh sắc cũng rất đẹp vừa phát sóng lại là sáng sớm cho nên phòng trực tiếp nhân số cũng không nhiều trần nam khó được đem tất cả mưa đạn đều trông thấy ha ha càng nhiều càng tốt nha ai sẽ ngại cá nhiều đây dù sao mấy vị kia khẩu vị có thể lớn đâu đến mục đích trần nam cùng á thủy lần nữa chui vào đáy biển vẫn là ngày hôm qua chỗ địa điểm sáng sớm nước biển hơi băng lãnh ẩn ẩn lộ ra một luồng hơi lạnh đáy biển thế giới bên trong bầy cá du ã n g tạo biển chập trờn trong chốc lát phương viên mấy chục mét bảy cá toàn quân xuất động đoàn đoàn quay chung quanh tại bên cạnh hắn tham lam nuốt chừng cá ăn mà động tĩnh bên này cũng hấp dẫn đá ngầm về sau vùi đầu gặm h n cây do một vị đại gia hỏa nó đầy đặng cái mùi nhùn đún hai chân chừng một cái liền hướng về nơi nào đó bơi đi đáy biển náo nhét tại chỗ trần nam thân thể khẽ nhúc ních ánh mắt ở bên cạnh bảy cá bên trong cẩn thận tìm kiếm đột nhiên con ngươi của hắn chừng lớn Uống quýt lắc lư h a i chân, cơ hội là lộn nháo lộn là thủy o trong sao hoảng vào, á quái ngáy khán cái cá t trường. Trần nam cử động, trong ngáy mắt để phòng trực tiếp một giật tiểu Ta t đi động, để đi. hiện giả rồi. biểu phải phòng mình chuyện như không h Nam Nam lộn ra gì ca dựa A Làm mập dị cử có vậy sẽ sợ. là còn ở nơi này thấy trần nam đột nhiên du động thân thể rời đi a thủy trên mặt cũng là hiện hiện nghi hoặc nhưng mà hắn còn đến không kịp phản ứng đột nhiên cảm giác trên đùi nhất trọng một giây sau đùi phải liền bị một đôi chân trước ôm chặt lấy a thủy toàn thân một cái giật mình kinh hãi cúi đầu liền đối đầu một đôi ôn hòa hiền hòa con mắt đối phương khỏe miệng một phát không nói lời gì trực tiếp định lấy hắn hướng biển mặt bơi đi d ầ m d ầ m lao trên mặt d ọ p nước a thủy mới từ mặt biển ló đầu ra chính là một tiếng kinh hô ta dựa vào những người kia tại sao lại đến rồi đi lên đổi c h â u đi chẳng nghe được phía trên một đạo ôn nhuận thanh â m a thủy ngầm đầu liền gặp được trần nam nửa chống đỡ thân thể ngồi trên bông thuyền khoe miệng mang theo một vòng ý cười c h â u nước bơi lội tốc độ rất chậm nhưng ngươi lại không tránh thoát ngực của nó chỉ có thể nhận mệnh mặc cho nó ôm lấy chậm rãi tốc độ phù hướng biển mặt liền này lại công phu trần nam đã lên thuyền đợi có một hồi ca không đến nơi này bắt cá sao theo phát động tiếng băng lên thuyền đánh cá dần dần rời đi phiến khu vực này nhưng đến tận đây về sau nơi này nhưng lưu lại một cái cố sự một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt nếu như ngươi tại phiến khu vực này không cần thật ngâm nước không cần lo lắng sẽ có một con cứ gọi trâu nước nhưng lại giải không giống trâu đại gia hỏa đưa người cứu lên Tin tức x ấ uy vùng biển n à bị chiếm lĩnh, không t cho cho cho cho cho cho hết ể xuống n căn bản uy không hết ca ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi hội chùa không ngày mai ta muốn dẫn bằng hữu cùng đi các trưởng bối ở đây sợ là sẽ phải có chút câu thúc trên đường về nhà a thủy tiện thể để lấy miệng nhưng trần nam từ chối nhã nhặn a a t ố t vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ sớm một chút rời giường a ta muốn về nhà a a tỷ buổi chiều muốn trở về tiểu n g u y ệ t trần nam bước chân hơi ngừng lại trong đầu hiện ra một cái im bím tiếu dung minh mị mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông gọi hắn a nam c a c ca tiểu nữ hải a thủy cười t r ộ n đúng vậy a ngươi có rất nhiều năm không có gặp tỷ của ta đi đến lúc đó ngươi khẳng định phải không nhận ra được nhớ tới vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi trần nam trong mắt cũng là hiện lên một vòng nhu h o à n ý cười một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh đảo mắt liền tới tế tổ miếu biết cái này trời chân trời luồng thứ nhất kim quang phá hiểu mà ra chiếu sáng tại mặt biển một tòa khổng lồ mà cổ phát hòn đảo bên trên tỉnh lại ngủ say và vật nên đón sinh cơ b g mừng tổ miếu tọa lạc tại hòn đảo một chỗ trên đỉnh núi vừa vặn xen lẫn tại mấy cái thôn xóm ở giữa cách thôn phủ xả khoảng cách đi đường cũng liền đến một lần giờ trần nam trong tay mang theo một cái giỏ trúc bên trong đặt vào một chút bụi gà rượu ngon các loại t ấ phẩm mà lý hàng trong tay thì dẫn theo hương dây loại hình trên đường đi hai người hào hứng cũng rất cao nhanh đến đỉnh núi lúc đã lần lượt có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh sơn lâm phía trước chuyển đến ầm ĩ khắp trốn thanh â m cất bước hướng về phía trước liền gặp được tại sơn lâm c h ỗ sâu lẳng lặng đứng sừng sững lấy vài tòa cổ lao thạch miếu thạch miếu v ẻ ngoài lộ r a tăng thương mà nặng nề g h vách tường là từ to lớn hòn đá đắp lên m à t h à n h mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm cỏ xỉ rêu cùng dây leo lặng lẽ b ò lên trên vách đá tăng thêm mấy phần cổ phát tự nhiên và vị vượt qua cao đại thạch cửa lại là cảm giác không giống nhau hội c h ù bị tỉ mỉ trang trí qua trưng bày một cái c ự đại lưu hương thuốc lá lượn lờ dâng lên tràn ngập tại cả vùng không gian hiện trường biển người phun g trào t r ê n vai thích cánh lờ mờ có thể trông thấy trong thôn một chút khuôn mặt quen thuộc đoàn người nhìn thấy trần nam đều n h i ệ tình t chào hỏi tiểu nam tử n g ư ơ i cũng tới a a nam rất nhiều năm không có gặp ngươi trần nam cười từng cái chào hỏi nam ca nơi này thật náo nhiệt lý hàng chăm chú cùng sau l ư n g trần nam một mặt hư phấn cặp mắt kia đánh giá chung quanh trong ánh mắt tràn đầy hiếm lạ theo sát điểm chở đi ném đi tiến vào đúng trong liền gặp được từng tôn cao lớn tượng đã đứng sừng sưng lấy trang nghiêm túc mục chân một trăm hai mươi mốt đống rực rỡ lửa tiệc t n g chân g ngừng một trăm hai mươi mốt đống lửa tiệc tối chân g một trăm hai mươi mốt đống lửa tiệc u tối cái tiệc tại thạch rắn pho tượng trước lễ bái mấy thân ảnh chính là a thủy một nhà trần nam vội vàng lôi kéo lý hàng tiến lên cười chào hỏi mặc thúc thẩm thẩm a thủy mấy người trở về đầu nhìn thấy là trần nam đôi mắt cũng là sáng lên a nam ca ca. đ ỗ n g nhiên một tiếng nhẹ nhàng nữ hải thanh âm kinh hỷ vang lên trần nam xứng sở ánh mắt nhìn qua nguyên bản quỷ gối b ù đoàn bên trên nữ hải liền vội vàng đứng lên hai mắt sáng tinh tinh chạy chậm đi qua thật xinh đẹp nữ hải nhìn thấy đôi phương một khắc này khán giả con mắt đủ t ề lượm kia là một cái như ngày xuân nắng âm thanh tịn sáng rỡ nữ hải làn da trắng nõn tiếu dung minh mị minh lượng đôi mắt giống như một dòng thanh t u y ề n thanh tịn thấy gáy không chứa một tia tạp tiểu n g u y ệ t trần nam cũng kinh h ỉ hô mấy năm không gặp đều lớn như vậy trần nam tinh tế dò xét đối phương đều nói nữ lớn mười tạm biến khi còn bé cái kia mỗi ngày đi theo hắn lăn bùn tiểu nữ hải bây giờ cũng là chỗ mã càng phát ra thủy linh nếu không phải cái kia như cũ thanh n m quen thuộc cùng mặt mày trần nam kém chút không nhận ra được đối phương mặt mày con con g cũng tại tinh tế đánh giá trần nam khỏe miệng n í t lên ngươi còn nói ta đây ngươi làm sao đều d à i cao như vậy đang khi nói chuyện tiểu nguyện liền bú lại đưa tay so đo vừa vặn chỉ tới cái cằm của hắm ha ha người, người chóc mũi truyền đến mùi thơm trần nam cưng chiều vỗ vô, vô đầu của nàng a đúng đây là bằng hữu của ta lý hằng đây là tiểu n g u y ệ t từ nhìn thấy bạn bè mừng rỡ bên trong hoàn hồn trần nam vội vàng giới thiệu sòng phương nhận biết người tốt người cũng tốt hai người cười đơn giản lên tiếng chào trần nam đột nhiên nhớ tới phòng trực tiếp còn mở vội vàng lại nói ra ách tiểu n g u y ệ ta t cái kia ta còn tại mở trực tiếp không biết người thuận tiện không tiểu n g u y ệ t ánh mắt thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại khỏe miệng r ơ lên trực tiếp sau ta hôm qua nghe a thủy nói qua a không có quan hệ nói xong nàng hướng phía ông kính thoải mái lên tiếng chào hỏi khán giả các bằng hữu mọi người tốt ta gọi trần nguyện trên lầu xú nam g nhân bò khai như thế thanh tịnh sáng rỡ cô nương liền nên về chúng ta bách hợp mới là chân ái phong trực tiếp một trận quỷ khóc xói gào bởi vì bội tử xuất hiện bầu không khí rõ ràng cháy bỏng trần nam nhìn biết miệng trực nhạc ca tiểu nguyện hơi có chút lúng túng hỏi thế nào làm sao vậy các bằng hưu của ngươi đều nói gì bọn hắn đang nói trần nam cười giả dối cố ý dừng một chút đợi đối phương tấm kia khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên có gắp mới ha ha cười nói không có bọn hắn đều tại khen ngươi dáng rất đẹp mắt đâu tiểu n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra vô vô bộ ngực b ô n g nhiên cũng nếp miệng cười lên một bên mạc thúc cùng thẩm thẩm nhìn nhau mở miệng cười nói các ngươi người trẻ tuổi tại cái này chơi chúng ta hai cái này lão ra hỏa liền không tham gia náo nhện rồi được rồi mạc thúc thẩm thẩm chú ý một chút an toàn ta sẽ chiếu cố tốt tiểu n g u y ệ t cùng á thủy tiểu nguyện so trần nam muốn nhỏ hơn hai tuổi tại đoàn người này bên trong là thuộc trần nam lớn t u ổ i chút lẽ ra trải qua lên làm k a ca trách nhiệm đưa mắt nhìn hai người thân ảnh bị biển người bao phủ tiểu n g u y ệ t quay đầu cười hỏi a nam k a ca ngươi cùng lý hạng k a ca tế bài không một hồi chúng ta đi thạch miếu hậu phương quảng trường chơi vừa nhắc tới cái này a thủy một mặt hưng phấn đúng đúng đúng quảng trường thật nhiều mỹ thực nghe nói năm nay còn có cái gì đùa lửa biểu diễn lao x o á i gọi là rèn sát hoa đồ đẩn đều nói xong mấy lần a thủy lần nữa vui sách lao tỉ một cái đầu băng nhìn xem a thủy hai tay ôm đầu một mặt bị khuất trần nam cười khẽ còn không có đâu không bằng các ngươi nghỉ ngơi một chút ta cùng á hàng tế b á i xong liền đến được rồi vậy chúng ta tại dưới cây giả chờ ngươi nha trần nam g ậ t gật đầu kỳ thật bọn hắn bên này tế b á i không có phức tạp như vậy dựa theo quá trình điểm hương tế b á i liền tốt mà giống a thủy một nhà có tín ngưỡng đồ đằng thì là sẽ thêm một bước tại tín ngưỡng tượng đá trước cung phụng t h ă m viếng trần nam một trận bận rộn rất nhanh giải quyết đi vào thạch miếu dưới cây giả tiểu n g u y ệ t cùng á thủy chính chờ đợi tiểu nguyện a thủy đi thôi lên lên lên ta muốn ăn đồ ăn bạch rán bốn người trẻ tuổi hoan thanh tiếu ngữ đi vào thạch miếu hậu phương nơi này là một cái rất lớn quảng trường vừa bước vào quảng trường ồn ào thanh e m giống như như thủy triều vào tới phóng tầm mắt nhìn tới đám người rộn rộn r ằ n r à n g quảng trường b ụ n phía bày đ ầ y vô số q u á n nhỏ một cái sắt bên một cái đem quảng trường làm thành một vòng đủ mọi màu sắc chiêu bài làm cho người hoa mắt đây là một mảnh tràn ngập thiên hỏa khí tức náo nhiệt thiên địa phong trực tiếp khán giả thấy thế lập tức cười phun ra ta dựa vào quả v ậ t một con đường ha ha ha quả nhiên chỗ nào đều chạy không thoát quán nhỏ bài bố thực sự không nghĩ tới ngay cả vắng vẻ máy xay gió đảo cũng có mỹ thực quả vặt cách màn hình đều nghe được n g i ta phẳng vất nghe được trường sa trao trần nam cười cười máy xay gió đ ả o chiếm diện tích khổng lồ nhân số cũng không ít tự nhiên cũng tạo thành loại này hoạt động thương nghiệp một bên a thủy nhún nhún cái mũi vội vàng thúc giục ai nha ca đừng t á n gấu mau mau ta nghe được đồ ăn bánh rán hương vị l i ê n ngay cả tiểu nguyện cũng vươn thẳng chót mũi trong mắt sáng tinh tinh còn có mặt đậu bạo trứng cả tốt tốt hai tay bị hai tỷ đệ một người lôi kéo một bên trần nam cưng chiều lắc đầu quay đầu ra hiệu lý hàng đuổi theo thì n g ư ơ i ăn mấy khôi bánh nướng ta muốn ăn trao phía trước trong đám người hai thân ảnh đã vắt chân lên cổ chạy ra không hề nghi ngờ cái này hai tỷ đều là ăn hàng trần nam nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một mực tâm thần không yên lý hằng c ư ờ i n h ạ t nói chớ suy nghĩ quá nhiều trầm tính lại hào hào hưởng thụ giờ khắc này sung sướng lý hằng nhìn trước mắt từng đạo sung sướng khuôn mặt tươi cười hai đầu lông mày ưu sầu giãn ra mà ra nam ca ngươi nói đúng nhân sinh khổ đ o ạ n hưởng thụ lập t ư ớ c mặt trời chiều ngã về tây chân trời nên đón mảng lớn lãng mạn h ò a mỹ giáng chiều náo nhiệt một ngày hội chùa cũng không có vì vậy mà kết thúc theo trong sân rộng cỡ lớn đống lựa bị nhét lửa hội chùa nên đón nó đỉnh phong thời khắc tất cả mọi người tụ tập tại quảng trường đống lựa chiếu sáng từng trương vẫn chưa thỏa mãn h nhanh nhanh nhanh biểu diễn giống như muốn bắt đầu nghe nói đêm nay có rèn sắc hoa còn có lửa ấm biểu diễn nghe nói người lao xoáy kia trần nam cùng lý hàng sờ lên tròn bao bụng còn không mang theo nghỉ một lát hai tỷ đệ liền lại lôi kéo bọn hắn hướng trong đám người tụ tập theo chân trời cuối cùng một vòng d á n g chiều cũng biến thành ảm đạm nơi xa dưới núi bờ biển hình dáng tại dần tối sắc trời bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ nguyên bản rõ ràng hình dáng dần dần dung nhập mông lung trong hoàng hôn đỉnh núi hội c h ù chỗ lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng tất cả mọi người lúc này quay chung quanh trực tiếp mang theo sau lưng tiểu nguyệt trần nam đám người chui được trước đám người chương một r ư ơ i hai lộng lấy mà rung động không phải vật chất văn hóa di sản chương một r ư ơ i hai lộng lấy mà rung động không phải vật chất văn hóa di sản hải đảo theo hoàng hôn lên cũng biến thành tinh mịch nhưng ở một chỗ chỗ đỉnh núi lại là đèn đuốc sang trưng tiếng người huyên não tại rộn rộn ràng ràng trong đám người ư ơ n g một trận kinh tâm động phách biểu diễn sắp bắt đầu người biểu diễn người mặc đặc biệt trang phục hai tay nắm chặt bó đuốc ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước theo một trận sụp sôi nhịp chống văng lên người biểu diễn hít sâu một hơi đem trong miệm nhiên liệu trợt phun về phía bó đuốc. trong nháy mắt một đầu thật dài ngọn lửa từ trong miệng hắn phun ra hỏa diễm trên không trung l a n lộn nhảy vọt t à n mát ra h à o quan g trói sáng cùng cực nóng khí tức、Tốt. trong ố t t đám người thoáng chốc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thang phục trong sân rộng to lớn đống lửa chiếu rọi là một chương t r ư ơ n g hưng ơ phấn khích động gương mặt nương theo lấy khán giả la lên người biểu diễn động tác càng phát ra kịch liệt hắn không ngừng biến đổi tư thế cùng góc độ để hỏa diễm trên không trung thể hiện ra các loại kỳ diệu tư thái mỗi một lần thành công phun lửa đều để khán giảy cỡng hoan hô không khí hiện trường đẩy hướng cái này đến cái khác cao trào may tại a Rõ r à n g không che chắn đập vào mí mắt cũng làm cho trần nam đem này tấm náo nhiệt hình tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh trực tiếp ghi chép lại thật náo nhiệt cách màn hình đều cảm nhận được hiện trường sung sướng không khí đây không phải cổ đại ngôn tình kịch bên trong tất xuất hiện phun lửa biểu diễn mà không nghĩ tới tại tiểu nam ca phòng trực tiếp thấy được ha ha ai hiểu tấm phẳng nhìn trực tiếp mang tới lực chung kích trực tiếp thân ở ở giữa nói đúng là trần nam một mặt ý cười nhìn trước mắt biểu diễn bên hai á thủy tiểu nguyệt nhóm kinh hô thỉnh thoảng truyền đến cái này soái cái này cũng để mắt ta cũng muốn học phun lửa đổi đến mai đi trong thôn các cô nương trước mặt tú một tay vậy còn không phải đem các nàng mê trắng đi đi đi tiểu hại không cho phép đ ù a lửa sẽ đái dầm đặc sắc phun lửa biểu diễn kết thúc người biểu diễn xoay người mái nên đón đám người một mảnh gọi tốt tiếng vô tay nhưng mà đây vẫn chỉ là cái món ăn khai vị theo phun lửa người biểu diễn lui lại ngay sau đó có một cái toàn thân chùm trong hắc bào người đắng tràng hắn nện bước trần ồ n mà tự tin bộ pháp trong tay cầm đặc chế lửa ấm ấm thân lóe ra thần bí quang mang ánh đèn dần tối đám người cũng yên tính trở lại tất cả mọi người hiếu kỳ mà kích động nhìn thần bí người áo đen bên cạnh a thủy nhỏ giọng thầm thì đây là vật gì trước kia giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. tiểu n g u y ệ t nửa đậy lấy miệng nhỏ giọng giải thích đây là ta trước đó nói với người lửa ấm lao x o á i lao x o á i không cần nói a xem biểu diễn mấy người đem ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trung ương người h áo đen nhẹ nhàng lắc lư lửa ấm trong đầu nhiên liệu tùy theo chạy xuôi phảng phất tẩn chứa vô tận năng lượng đột nhiên người h áo đen cổ tay rung lên ấm miệng phun ra một đám lửa như là một đoá nở rộ hồng liên trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường hoa nha trong đám người lập tức một tiếng kinh hô mặt mũi tràn đầy trần kinh ngay sau đó người áo đen động tác càng phát ra thành thạo lửa ấm tại trên tay hắn phảng phất có sinh m hỏa diễm xông thẳng tới chân trời khi thì nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái c h ó i lọi vòng lửa cái k i a cháy hừng hực h ỏ a diễm có khi như là thác nước chiếu nghiêng xuống có khi lại như phồn tinh tản mát bốn phía khán giả đều bị cái này đặc sắc biểu diễn thật sâu hấp dẫn con mắt chăm chú nhìn trong sân rộng thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hai t h á n phục cùng kinh hô biểu diễn kết thúc quảng trường yên lặng nửa n g à y bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vô tay a thủy một mặt hưng phấn đây là thật soái ta nguyện xưng nó là trang bức thần khí không được ta đây nhất định phải học trần nam liếc mắt nhìn hắn mang theo chút dạy giọng điệu ngươi nh nhưng lại không biết lửa ấm nguy hiểm cỡ nào c ũ n g khó khăn trên đài một phút dưới đài mười năm công đừng nhìn người biểu diễn chỉ là đơn giản một chút động tác liền có thể làm ra hoa mỹ hình tượng ngươi nhưng lại không biết bọn hắn tự mình bị bao nhiêu khổ huấn luyện bao nhiêu lần mới thành công đối mặt lửa cháy h ư ơ n g h ự c đầu tiên liền cần người biểu diễn có độ cao dũng khí cùng tâm lý tố chất vượt qua nội tâm sợ hãi chính là học tập đạo thứ nhất năng quan tại một chút dân tục trong hoạt động lửa ấm biểu diễn là vì khẩn cầu bình an cùng phong thu tràn đầy trang trọng cùng sắc thái thần bí soái đương nhiên là rất đẹp trai nhưng chúng ta hẳn là đối với nó đáp lại tôn trọng biết ca a thủy một mặt ngượng ngùng hướng bên cạnh cười trộm tiểu nguyệt làm cái m ặ t quỷ mọi người nhường một chút cẩn thận nguy hiểm a đ ô n g nhiên rộn rộn ràng ràng trong đám người chuyển đến một đạo nam nhân hét lớn đám người nhao nhao nhường ra một lối đi mong mọi cùng trông mong đám người hậu phương mấy nam nhân khiêng một cái sốt đến đỏ bừng lò luyện vào sân nóng bỏng nước thép ở trong lò lan lộn tàn mát ra làm cho người rung động nhiệt độ cao cùng quan mang đây là cái gì mọi người nhìn qua bị đem đến trong sân to lớn lò luyện một mặt ngạc nhiên a ta biết a thủy kinh hỉ hô đây là tây du ký bên trong thái thượng lao quân lò luyện đan đi ngơi nha ở đâu ra tiểu từ tú đám người lập tức một trận cười mắng bầu không khí lại là càng thêm sinh động vui sướng bắt đầu tiểu nguyệt nháy mắt mấy cái nhìn về phía một bên trần nam cười hỏi a nam ca ca biết đây là cái gì ư đám người chung quanh ánh mắt cũng nhìn sang nhìn xem mấy vị này tuấn tú người trẻ tuổi trong mắt thần thái dịch dịch trần nam cười nhạt giải thích cái này à, là một loại cổ lão mà đặc biệt dân gian khói lửa nghệ thuật biểu diễn gọi là rèn sát hoa nó khởi nguyên từ nước ta cổ đại lịch sử lâu đời là nước ta nghệ thuật dân gian tối bạo lấy đặc biệt n g lực hiện ra người dân lao động trí tuệ cùng sức sáng tạo c à n ký thác mọi người đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới cùng chúc ph Cũng trong như Xuân tại Tết t lúc đó, rèn sân á tránh t trừ tà thai, cắt tưởng hoa h ngụ nên đón cùng ý p vinh. Lợi hại như vậy. Nghe vậy. đám ư c Trần thích, Nam giải đ thợ cả chuẩn bị hoàn tất lại có người la lên để đám người lui lại đoàn người đều rất tự giác dù sao cái kia nóng hổi lò luyện nhìn xem quả thực do người nếu là bắn lên một chút điểm làn da đều phải đốt xuyên trong náy mắt nước thép hóa thành vô số viên kim sắc lưu tình ở trong trời đêm nở rộ lộng lây ánh sáng lóa mắt màu toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhanh lửa thiên hoa rơi xuống trong náy mắt như là lưu tinh vũ sáng chói tóe lên hỏa tinh như là sao lốn đốn đầy trời chiếu sáng những người chung quanh ngạc nhiên khuôn mặt、Được. Dọi thành một mảnh kim hoàng. Xoẹt. trong h ậ t sân rộng lộng lẫy mà hùng vĩ kim sắc liệu tinh không ngừng lấp lánh khán giả không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng nợ rộ thiết hoa phản phất đưa thân vào một giấc mộng huyện thế giới rung động biểu diễn tại đám người gieo hò trong tiếng than thở kinh ngạc kết thúc hoàng mỹ trên mặt tất cả mọi người đều mang vẫn chưa thỏa mãn tiếu dung theo lò luyện bị dọn đi đám người hoan hô tụ tập tại trong sân rộng đống lửa trước vây quanh đống lửa tay nắm tạo thành một cái chặt chẽ vòng tròn bọn hắn miệng bên trong hát dễ nghe dân g i a o bước chân theo vui sướng tiếng ca tiết tấu di động dáng người nhẹ nhàng trên mặt tràn đầy vô cùng vui sướng a nam c a c a chúng ta cũng đi lý h à n g đại ca ngươi cũng đừng nhàn rỗi a thủy cùng tiểu n g u y ệ t đã sớm không thể chờ đợi một người lôi kéo một cái liền r a nhập giữa đám người đ ố n g lửa nhiệt độ sửa ấm mọi người thân thể cũng đốt lên sâu trong nội tâm kích tỉnh lý hằng cảm thụ được bên người hoan thanh tiếu ngữ cũng tạm thời ném đi nội tâm trống giống đi theo đám người bộ Pháp, thỏa thích vũ đạo. lên tiếng c h u lên mọi người đắm chìm trong cái này sung sướng bầu không khí bên trong quên đi hết thệ phiền não cùng mẩn mịt giờ khắc này đống lửa trở thành kết nối tâm linh mối quan hệ khiến mọi người cộng đồng cảm nhận được đoàn kết sung sướng cùng tự do lực lượng đ ỗ n g nhiên liền hiểu câu nói kia người sống chỉ vì trong nháy mắt đó tất cả mọi người đắm chìm trong hoan thanh tiếu n g ự a bên trong nhưng mà cuối cùng cần kết thúc cháy hừng hực đống lửa dần dần ảm đạm đống lửa tiệc tối cũng dần dần đi hướng hồi cuối đám người bắt đầu tàn đi thân ảnh của bọn hắn tải ảm đạm trong ngọn lửa có vẻ hơi mông lung huệ một ngày trần nam bốn người cũng cùng nhau trở về th chúng ta đi về đi t ố t chú ý một chút an toàn đến thôn p h ủ x a mở rộng chi nhánh giao lộ a thủy tiểu nguyệt dẫn đầu trở về trần nam cùng lý h à n g thì là hướng về lương t r ừ n g núi đi đến đ ô n g nhiên thổi tới một trận gió mát tại cái này náo nhiệt qua đi ban đêm hơi có vẻ đến tịch liêu lý h à n g đột nhiên mở miệng nam ca ta không muốn trở về trần nam dừng chân lại kinh ngạc nhìn xem hắn đối phương thần sắc có chút xa suốt đầu cút xuống tiếp tục vùi đầu đi đường đi nam ca ta nói đùa trần nam cùng đi theo động mặt lộ vẻ trầm âm sau một lúc lâu vẫn là khuyên n ủ a hằng ngươi không thuộc về nơi này ở chỗ này ngươi tìm không thấy an bình ừ m ta biết trở lại viện tử một khắc này bầu không khí y hiển h i ê n trầm thấp đêm đã khuya một đám manh sủng nhóm đều ngủ lấy viện tử yên tĩnh trần nam vung xuống giò trúc đ ỗ n g nhiên vô vô lý hàng bà vai cười nói ngươi đêm nay khẳng định ngủ không được đi ta dẫn ngươi đi chỗ tốt đối phương một mặt kinh ngạc đã trễ thế như vậy còn có thể đi cái nào a n g ư ơ i đi liền biết trần nam trở về phòng mang tới hai bình rượu nghĩ nghĩ sợ ban đêm không quá an toàn lại đem trong viện nằm dạp gấu n g a mụ mụ lay tình đại gia hỏa chớ ngủ đứng dậy nào nga ô bị lắc tỉnh gấu ngựa mụ mụ mở ra miệng rộng thật dài ngáp một cái mở to một đôi mông lung hai mắt mơ mơ màng màng liền theo trần nam ra cửa s â n đây không phải đến hậu sơn đường sao ừ m không cần sợ có gấu ngựa mụ mụ tại ban đêm núi lâm tính lặng lẽ trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói đi hai mươi phút trước mắt đông nhiên rộng mở trong sáng đến trần nam cười n h ạ t nói lý h à n g thuận ánh mắt nhìn lại đây là một chỗ đứng vững tại bờ biển b á c h núi đứng tại biển sườn núi phía trên phản phất đưa thân vào một giấc mộng viễn thế giới phồn tinh lấp lóe một vòng trăng sáng treo cao tung xuống ngân bạch quang huy mặt biển hiện ra từng mả chân đạp mềm mại bãi cỏ gió nhẹ thổi tới cỏ nhỏ khẽ đung đưa mảng lớn đong đón đi theo bay múa phóng xuất ra lõe lên lõe lên vàng lục qua mang nơi này thật đẹp lý hàng mặt lộ vẻ sợ hai t h á n phục trần nam cười nói cái kia nhất định đây là bí mật của ta căn cứ hai người tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt vị trí trực tiếp trên đồng cỏ ngồi xuống gấu ngựa mụ mụ cũng chầm ung dung lắc lư thân thể nằm dạp tại bọn hắn bên cạnh ngủ gật trần nam mở hai bình rượu một người cầm một bình nghe sóng biển vớt vách đá cảm thụ được gió nhẹ mang đến hải dương khí tức cùng bãi cỏ mùi thường á t nam ca kỳ lý hằng hung hăng l g ự c một hớp liệt y ự u mặc dù nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm mỗi ngày đều bị dọa dẫm phát sợ nhưng ta chính là rất thích nơi này tự do v u n g lỏng vô cầu vô thúc a thủy tiểu n g u y ệ t còn có mạc thuốc bọn hắn từng cái thuần p h á t đối xử mọi người chân thành không có nhiều như vậy lục đục với nhau còn có bên cạnh đại gia hỏa cùng báo đen tặc tiểu từ bọn chúng để cho ta trọng tân định nghĩa đối động vật lý giải tại n g ư ơ i nơi này ta học được rất nhiều có thể ta lập tức liền phải trở về rốt cuộc không cảm giác được phần này mỹ hảo lý hằng tựa hồ uống say nói nhỏ nói rất nhiều trần nam lẳng nghe ấm giọng mở miệng không sao ngươi về sau có r ả n h lại đến chơi thôn phủ xạ vĩnh viễn hoan n ê n ngươi lý hằng cười khổ lắc đầu nam ca kỳ thật lúc trước tới đây là ta mặt d à y mày dạng cầu tới bởi vì ta thực sự chịu không được phụ mẫu quả n khống từ nhỏ đến lớn ta vẫn bị bọn hắn c â u thúc ta việc học nhân sinh của ta đều theo chiếu ý nguyện của bọn hắn tiến hành chưa bao giờ quan tâm quà cảm thụ của ta tại ngươi nơi này ta lần thứ nhất cảm nhận được b u n g lỏng tự do trần nam không nói gì chỉ là cầm rượu lên mình cùng lý hằng nhẹ nhàng đ ư ợ vào nửa binh liệt tiểu xuống dưới hai người trực tiếp tựa vào gấu n g a mụ mụ lông xù trên thân thể nhìn qua đầy trời phổ tinh nói tâm sự trong bất chi bất giác hai người đều say rượu ngủ thiếp đi ban đêm gió thổi tới vẫn còn có chút hơi lạnh trần nam không khỏi rụt cổ một cái nga ô tiên t ĩ n h trên vách núi gấu ngựa mụ mụ mở ra mông lung hai mắt nhìn xem tựa ở trên người nó ngủ hai người vung tay lên trực tiếp đem hai người ôm vào trong ngực lông sủ ấm hô hô bị gấu ngựa mụ mụ ôm trần nam đêm nay đều ngủ rất hương thứ hai thiên thanh thần trần nam mở ra mơ mơ màng màng hai mắt chỉ cảm thấy tia sáng t r ư ớ n mắt vô cùng bên hai gấu ngựa mụ mụ tiếng ngáy vang lên trên thân cũng bị một con nặng n ề cánh tay ngăn chặn trần nam con mắt nhắm lại thích đứng k i a sáng về sau mở mắt liền thấy một t r ư ờ n g đen nhánh mặt to đại gia hỏa đi lên v í sức tránh ra khỏi đối phương gấu ôm trần nam rẽ r u i lấy từ gấu nựa mụ mụ trong ngực đứng dậy vớt vớt đau đầu đầu vẫn là tối hôm qua chỗ kia vách núi chỉ là bên cạnh lý hàng nhưng không thấy có lẽ hắn đã rời đi trần nam giật mình lập tức thoải mái cười một tiếng trên trời không có buổi tiệc nào không tàn hắn sẽ chân quý đoạn này gặp nhau ô dưới vách núi cái tia mênh m ô n vô bờ trên mặt biển bỗng nhiên chuyển đến một trận t h i còi trần nam quay người nhìn lại m ộ trần chiếc cá thuyền đánh t bên ê n đ u u t h y ề tựa hồ đ ứ nam g đ ấ xoay người trên mặt nói không nên lợi là cái gì thân sắc phân biệt luôn luôn mang theo chút phiền muộn nga ô trông thấy trần nam đứng dậy làm dạp trên đồng có gấu ngựa mụ mụ cũng đứng dậy theo Đầu l mụ mụ hắc hắc ạ tầng tầng lớp lớp trong, trong không khí tràn ngập tươi mát khí thức hỗn hợp có bùn đất mùi thơm át cỏ xanh hương khí cùng giỏ xương ướt át, át say mê hít sâu một hơi trần nam lay hay máy bay không người lái mở ra trực tiếp nương theo lấy trong màn ảnh thật to khuôn mặt tươi cười lục tục no ngoe có người tràn vào phòng trực tiếp sớm a tiểu nam ca tiểu nam ca phát sóng nhắc nhở so ta định đồng hồ báo thức còn sớm liền hỏi cái này a chăm chỉ dẫn chương trình còn có ai vân vân giống như có cái gì không đúng k ì n h một đêm công phu tiểu nam ca làm sao trở nên so đại thanh sáu đại ca còn cao trần nam nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn cười giả dối a các ngươi nói cái này a ấy đi theo hắn dưới tầm mắt rời phòng trực tiếp lập tức cùng nhau một tiếng họa t ả o chỉ gặp trần nam dưới thân rõ ràng là một viên lông sủ to lớn đầu mà lúc này h ắ n chính cơi tại gấu ngựa mụ mụ rộng lớn trên lưng lác lác ung x u n g x u ố n núi khán giả lập tức không bình tĩnh sáng sớm số lượng không nhiều phòng trực tiếp sửng sốt chỉnh ra mấy ngàn người cảm giác n g ư ờ i hắn nghèo thú nhì a ta coi là cưới heo liền đã đủ nữ bức không nghĩ tới cái này còn có cái cưới gấu làm sao tiểu nam ca đây là ngại cưới trong biển chưa đủ nghiện cái này lại cả bên trên lục địa đúng không hôm nào có phải hay không muốn cưới tặc t i ể u t ử thợ tiên cùng mặt trời vai sóng vai a trần nam loa lấy cặp kia lông xù lỗ hai có chút đắc ý không muốn hâm mộ ta ca chỉ là c h u y ể n thuyết một người một gấu lắc lắc ung dung hạ sơn sáng sớm viện tử trên bàn đá trưng bày cháo loang thức nhắm ban đêm rượu ngon tuy tốt nhưng vẫn là sáng sớm nhỏ cháo càng ấm lòng người dây cung trần nam n h ấ p một miếng cháo nóng vào trong bụng trên mặt hiện hiện thỏa mãn tiểu nam ca hôm nay dự định mang bọn ta làm gì đi à. lại nói luôn cảm thấy hôm nay viện t ử tốt á n tĩnh giống như thiếu một chút cái gì không phải thiếu một chút cái gì là thiếu đi người tốt ta lý hằng không thấy tối hôm qua từ thạch miếu xuống núi lúc trần nam liền đóng lại trực tiếp là lấy lý hằng rời đi phòng trực tiếp khán giả cũng còn không biết được nay lại nhìn xem trần nam một người tại trên bàn đã ăn khó tránh khỏi nghi hoặc đối với cái này trần nam chỉ là nhẹ nhàng mang qua a hàng trong nhà hắn có việc hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên phải đi về chẳng lẽ lại lưu tại sơn thôn này lão lâm cùng ta cùng một chỗ làm d ã nhân à? bất quá ta xem chừng mấy ngày nay còn muốn tiếp tục xuống biển bắt cá ngư trường ngôi cá cũng không đơn giản ở trong đó có rất nhiều tiểu k ỹ xảo chỉ có thư cá còn chưa đủ còn phải chế tạo một cái thành hình vòng sinh thái khán giả yên lặng than nhẹ vài câu về sau lại rất nhanh bị bắt cá hấp dẫn chú ý đơn giản ăn xong đ i ể m tâm trần nam thành thơi thành thơi đi hướng chỗ nước cạn trên đường đi ngẫu nhiên đụng phải mấy vị thôn dân đều nhận tình chào hỏi thiều nam tử dậy sớm như thế ăn c ô n chớ nên qua a lý thẩm sáng sớm làm gì đi cái này không ngư trường nuôi cá đều nhanh trưởng thành nha trong khoảng thời gian này ta phải đi nhìn chằm chằm sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nghe nói năm nay trong thôn từng nhà ngư trường mọc cũng không tệ đâu năm nay xem chừng muốn đại phong thu lý thầm nói trên mặt khuôn mặt vui vẻ trần nam cũng từ đ ấ y lòng cảm thấy vui vẻ vậy thì t ố i ta vất vả bận rộn hơn nửa năm cũng không liền chờ giờ khắc này à cũng không phải bất quà à ta hiện tại liền sợ đến lúc đó đại phong thu những cái tia thu mua thương lại tới ép giá ai cái này cũng không làm nha tiểu nam tử không có việc gì ta t r ư ớ hết qua đi nha trần nam cười gật, gật đầu lập tức cũng cất bước đi hướng chỗ nước cạn nghĩ đến lý thẩm vừa mới nói lời nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy ý niệm khác trong đầu đi vào chỗ nước cạn xa xa liền gặp được sóng gợn l à n t ă n mặt b i ể n phát sóc lấy tiểu thủy hoa những ngày này trộm tới hải ngư bị trần nam nuôi nâng mấy ngày ngược lại là thành tinh đến giờ liền tụ tập tại bến tàu nơi này chở lấy ném vi làm sao những ngày này không gặp tiểu tiểu rượu rượu b ọ n chúng còn có cá voi sát thủ một nhà càng là thần long không thấy đôi ngựa liền ngay cả đại mập mạc gần nhất có vẻ như cũng rất ít tới khán giả nhìn xem trần nam ném uy hải ngư không khỏi nghĩ tới cá heo cá voi sát thủ bọc chúng gần đây bận việc lấy chăm sóc ngư trường có rất nhiều ngày không gặp cho chúng nó ném cho ăn trần nam ngẩng đầu mắt nhìn mưa đạn cá heo đại mập mạc bọn chúng cũng không phải mỗi ngày đều muốn ném uy thật đúng là coi là ngừng lại đều đ ế n a bản năng của thân thể biết sai khiến chính bọn chúng đi đi săn cũng liền ngẫu nhiên đến ta cái này trộm cái lười đi bằng không thì liền ta cái này tiểu ngư trận thật đúng là không đủ bọn chúng một ngày ăn trần nam khoát khoát tay có chút buồn cười liên tưởng đến trên mặt biển mười mấy t r ư ơ n g gạo khóc đòi ăn vực sâu miệng lớn chật c h ậ gia sản cũng phải bị ác h ô n g mã lao bản gặp đều phải dưng dưng đi đường cái này nhưng không được a a nam kk ngươi quả nhiên ở chỗ này đột nhiên sau lưng chuyển đến thiếu nữ ngạc nhiên tiếng tê ơ trần nam quay người quay đầu chỉ thấy hai cái đầu từ sau cửa m ò vào lờ mờ có thể nhìn ra hai tỷ đệ có chút giống nhau mặt mày a thủy trong tay mang theo một cái thủng cười hì hì đẩy cửa tiến đến a tỷ ta đã nói đi nam ca không ở nhà vậy liền khẳng định tại chỗ nước cạn các ngươi tại sao cũng tới trần nam vùi tay cười tiến lên đón liền thấy a thủy dẫn theo trong thủng tràn đầy một thủng tiểu ngư trong nước bay này cái này không cho ngươi cá hố mầm đã tới sao a thủy đưa qua thủng sáng nay cùng cha đi ngư trường trông thấy có rất nhiều cá bột ta liền mỏ một chút tới thuận tiện nhìn xem ngươi cái này có cần g i ú p một tay hay không kỳ h hì a nam ca ca các ngươi hôm nay còn muốn xuống biển bắt cá không ta thế nhưng là ngay cả đồ lặn đều mang đến tiểu n g u y ệ t cũng bu lại khoe miệng một phát lộ ra cả tề khiết mạch rằng con mắt cũng con thành hai đạo người nhà ánh mắt bên trong lóe ra sao lốm đốm đầy trời trần nam bị cái này minh mị khôn u mặt tươi c ư ờ i lắc ngẩn ra một chút đây là lúc trước một thanh nước mũi một thanh nước mắt mỗi ngày đầy người mặt mũi tràn đầy bùn tiểu thí hài sao kém chút không dám nhận đều trần nam buồn cười sờ lên cái mũi đồi đồi đồn đều hôm nay lại ra biển một chuyến tăng thêm a thủy mang tới cá bột không sai biệt lắm cũng đủ rồi a nương theo lấy thiếu nữ gieo họ mấy người trẻ tuổi lần nữa điều khiển thuyền đánh cá ra biển thời tiết sáng sủa trên biển phong quang vô hạn làm từ nhỏ hải đảo lớn lên hải tử liền không có không biết bơi lặn xuống nước tiểu nguyệt lặn xuống nước không thể so với đệ đệ của nàng trích lệ n h có nàng hỗ trợ ba người hiệu xuất mắt trần có thể thấy cao lên còn chưa tới giữa trưa kho hàng bên trong đã bay nhảy lấy bảy tám con cá chừng một trăm hai mươi năm biển sâu lặn xuống nước thăm dò chưa đến tri cảnh chừng một trăm hai mươi năm biển sâu lặn xuống nước t h a m dò chưa đến chi cảnh giữa t r ư a ánh nắng nhiệt liệt trước mắt mặt biển cũng thay đổi thành ó n g ánh sáng long lanh màu lam nhạt rầm rầm nương theo lấy bọn nước chảy xuôi thiếu nữ tiếng hô hoán chuyển đến a nam các ca lại một con cá lớn theo tiếng kêu nhìn lại tiểu n g u y ệ t trong ngực ôm một đôi có non nửa mét dài c á lớn đôi cá còn t ạ i ra sức d â y ruộng nhưng bị nàng ôm thật chặt khuôn mặt cũng bởi vì dùng sức trở nên b ỏ bừng trần nam vội vàng cầm đem chép lưới lại mau đem nàng kéo đi lên đủ rồi đủ rồi không cần bắt a ta vừa mới nhìn đáy biển còn có mấy đầu、đâu. tiểu nguyện trà sắt đem mặt tiếp nước trâu hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn cô nàng này nắm lên cả đến so với bọn hắn hai cái đại nam nhân còn mạnh hơn kho hàng bên trong cá non nửa đều là n ắ g bát cái này cho tới trưa trần nam cùng a thủy cũng không có ít bị phòng trực tiếp đám người chế dễ ước nhưng chế dễ u đồng thời trong lòng cũng đối tiểu nguyện có mới đổi mới thân thể nho nhỏ thật to năng lượng có chút nữ hài nhìn xem mạnh m ai nhưng lại để dù ai cũng không cách nào coi thường đi thổi chạm mặt tới gió biển mấy người ngựa không dừng vó trở về chỗ ở nước cạn đem hải ngư toàn bộ để vào ngư trường chăn nuôi mấy ngày bận rộn x u n g tới tăng thêm a thủy thả ra rất nhiều cá bột trần nam ngư trường đã có được thành hình vòng sinh thái nước biển sóng nước lấp loáng ánh mắt chiếu tới chỗ lờ mờ có thể trông thấy hoặc lớn hoặc nhỏ ngư nhi ở trong nước biển du đãng trần nam hiếp mắt thưởng thức một hồi quay người kêu gọi a thủy tiểu n g u y ệ t trở về ca mẹ bảo ngươi giữa chưa đến nhà ta ăn cơm nàng làm thật nhiều ăn ngon sáng sớm hôm sau trần nam đột nhiên nhận được một cái c h u y ể n phát nhanh mà đưa c h u y ể n phát nhanh người vẫn là tấm kia hơi quen thuộc đen nhánh gương mặt hải dương huynh đệ sáng sớm lưu lại ăn điểm tâm lại đi a nhìn xem ghé vào cửa sân thờ hồng hộp nam nhân trần nam chi kỳ đưa chén nước mở miệng mời lao ca còn vẫn là không cần hải dương thăm dò hướng trong viện nhìn lên đối diện liền thấy gấu ngựa mụ mụ mặt to lại sau này nhìn lại số s o n g còn buồn ngủ đen bóng con mắt tất cả đều nhìn xem hắn trên mặt lông tóc chen thành một đoàn tựa hồ bởi vì hắn sáng sớm tới cửa quáy d ậ y mà cảm thấy bất mãn hải dương lập tức sợ run cả người vội vàng lui lại đem sau lưng chuyển phát nhanh đưa tới trần nam trong tay hoàng hốt chạy bửa vội vàng đi đường trước khi đi vẫn không quên đưa lên hắn b a i phục nam ca người mới là thật h u bức trần nam có chút buồn cười nhìn xem hắn chạy trốn bóng lưng mở ra, trước mắt to lớn thùng, giấy. Mở ra thùng giấy là một phong lý hàng thân bút v i ế tin nam ca t còn có trước đó nghe lén đến ngươi nói thôn phủ xã kiến trúc vật liệu không dễ chơi ta bao hết một chiếc thuyền cho ngươi đưa tới rất nhiều kiến trúc vật liệu hai ngày này liền có thể đến ta sẽ thường xuyên nhìn ngươi trực tiếp phải nhớ đến ta a nhìn xem thư tín trần nam nội tâm hơi xúc động tiểu từ này đi đều đi còn đưa lễ vật gì ha ha không nghĩ tới ăn uống không lý hàng tiểu từ Vẫn rất tâm. vốn ẫ n rất tâm. hưu v đang cảm thấy ra hỏa này lại nhắc gan lại keo kiệt nghe được có lễ vật lập tức trong lòng thoải mái hơn nói thì nói như thế nhưng đối với mở hộp may mắn trần nam vẫn rất có hứng thú mở ra thùng giấy đầu tiên đập vào mi mắt là một đống sáng mắt mù vàng bạc trong đó có một cái màu bạc cự hình vòng cổ mặt trên còn có một cái tờ giấy đưa cho gấu ngựa mụ mụ lễ vật c ả m tạ gấu ngựa mụ mụ trong khoảng thời gian này chăm sóc trong này còn có một cái định vị c h i m tiểu n ă n ca nhớ kỹ sử dụng áp kết nối một chút nhà ngoại trừ thuộc về gấu ngựa mụ mụ lớn vòng cổ còn có ba cái nhỏ vòng cổ dựa theo lý hàng ý tứ đều là mang theo vệ tinh định vị làm nhà sinh vật học hắn có lẽ cũng là lo lắng sẽ có phần tử ngoài vòng luật pháp đến hòn đảo tìm gấu ngựa mụ mụ dù sao ba con đảo h u y ệ t gấu ngựa đối với toàn bộ thế giới tới nói đều thuộc phi thường chân quý giống loài trần nam cười cười gia hỏa này có lòng sau đó tiếp tục tìm kiếm bất quá cơ bản đều là chút đồ trang sức cũng chỉ như đưa cho b ố i bối đồ chơi cùng đưa cho đại mập mạp cá voi sát thủ cá heo bảo bảo lễ v ậ t phòng trực tiếp người xem cũng tương tự đi theo trần nam cùng một chỗ mở hộp may mắn đồ chơi kia là thuần mật đi còn khảm n ặ n chân trâu so cho nhà ta cậu tự dùng vòng cổ cao cấp nhiều còn có đâu cái này không có nhỏ hơn mười mấy vạn có thể làm không xuống không nghĩ tới cái này ăn uống không đồ chơi vẫn là cái phú hào nha phòng trực tiếp khán giả trêu g ẹ o mà trần nam thì là đem cái dương chuyển tới có chút mậu bức mà nói không có không phải nói lễ vật tặng cho ta sao làm sao đều là cho gấu ngựa cá heo bọn hắn ta lễ vật đâu phải cái dương này bên trong ngoại trừ cho gấu ngựa mụ mụ bọn hắn vòng cổ đồ chơi bên ngoài liền đã không có đồ vật ha h a vừa mới tán dương lý hàm t i ệ u tử kết quả ra hỏa này vậy mà không chuẩn bị cho tiểu nam ca lễ vật chết g ư i t i ể u nam ca mậu bức đã xin s o muốn chụp một ta trực tiếp cho ngươi chụp mũ một mươi nghìn tám mươi sáu dễ dùng không trần nam nhìn xem phòng trực tiếp m ư a đạn nhu bay h ả o tiểu tử nguyên lai tưởng rằng chuẩn bị cho ta lễ vật gì sớm biết rời đi thời điểm liền không mang theo ngươi ăn ngon vùng sướng đương nhiên coi như không có lễ vật chỉ bằng mượn thư tín bên trong bao thuyền tới kiến trúc vật liệu liền đã để trần nam cảm thấy xúc động kỳ thật chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng những ngày qua bên trong lý h à n g mang đến cho mình nhiều ít sung sướng thoát đi thành phố lớn về đến cô hương đối mặt cảnh còn người mất lao c h ạ c h cũng đã tìm không thấy một người thân cô tịch tâm linh cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lý hằng đến để hắn không còn cô tịch ngoái nhìn nhìn về phía trạch viện mặc dù lý hằng đã trở về nhưng vô luận là bồi bối vẫn là gấu ngựa mụ mụ báo đen tam kiếm khách nhóm đều làm ì n h bằng hưu tốt nhất phảng phất đã dần dần điền và o ở sâu trong nội tâm cái kia phần chống chỗ để chúng ta tiếp tục tạo bắt đầu trần nam n i t miệng cười to nhà a lấy liền rời đi ra môn tiếp tục hướng chỗ nước cạn mà đi lần này hắn không có để cho a thủy mà làm một thân một mình lái thuyền đánh cá đi tới với hải n ư trường bên trong đã không thiếu cá nhưng nếu như muốn để trong đó sinh thái đạt tới hoàn mỹ vô khuyết còn cần tìm có chút lơ cá mà những thứ này cá lớn cơ bản đều du đãng tại viễn hải khu vực chi chi theo trần nam lái thuyền đánh cá dừng lại phần đôi mặt biển lộ ra mấy cái đáng yêu đầu chính là cá heo nhóm xa xa liền thấy trần nam ra biển cùng nhau theo tới bất quá lần này trần nam không chỉ mặc đồ lặn còn mang theo bình dưỡng khí bởi vì lần này là viễn hải lặn xuống nước không biết phong hiểm quá nhiều cho nên lần này ta chuẩn bị mang theo bình dưỡng khí tiến hành lặn xuống nước trần nam một bên giới thiệu đồng thời còn đem mặt nạ của mình đặt ở ống kính bên trên đồng thời vì tốt hơn hướng mọi người phổ cập hải dương tri thức tại hô hấp của ta v i ệ t bên trong có cái mị r ổ phồn có thể đem thanh âm của ta sự thật chuyển vào phòng trực tiếp bên trong vũ thảo còn có thể che lấp tiểu nam ca có thứ đồ tốt này làm sao trước đó không cần đúng thế không có tiểu nam ca thanh âm mỹ lệ đến đâu phong cảnh đều không có đại nhập cảm nhìn xem phòng trực tiếp mưa đạn tiếng oán giận trần nam gãi đầu một cái chủ yếu là ta cũng không biết vẫn là hôm qua kiểm tra lặn xuống nước trang bị lúc mới phát hiện hô hấp p i ệ t có cái mạnh ha ha trách ta trách ta hôm nay ta liền để mọi người kiến thức một chút chân chính biển sâu nhắc nhở trước một chút nhà h o à n g có giam cầm sợ hai chứng khán giả mời tại đại nhân cùng đi quan sát chương một r ư ơ i sáu sơ bộ biển sâu chương một r ư ơ i sáu sơ bộ biển sâu nếu như nói t h i ệ n hại là tràn ngập ánh nắng mà sinh cơ sân khấu sâu như vậy biển thì là tràn ngập hắc cám cùng thần bí lĩnh vực trước đó trần nam lặn xuống nước vị trí là ánh nắng có thể khẳng khái vẩy xuống địa phương ấm áp tia sáng xuyên thấu trong suốt nước biển chiếu sáng ngũ thải ban lan đáy biển thế giới nhưng theo thuyền đánh cá dần dần rời xa máy xay gió đảo phóng tầm mắt nhìn tới chung q u n h làm ê n ngông vô mở mặt biển không nhìn thấy cuối cùng ở chỗ này nước biển cũng biến thành n lam h ắ cám tràn đầy vô tận thần bí cũng giấu dế m nguy hiểm liền cái này trần nam tại trên thiết bị nhìn thoáng qua chỗ v i độ chậm d ã i đem thuyền đánh cá ngừng lại chi chi chi cá heo nhóm nguyên bản còn đi theo thuyền đánh cá sau lưng lặn sóng này lại nhao nhao tụ lại tại trần nam trước mặt thanh âm vui sướng ta đi không phải đâu tiểu nam ca thật muốn một người tại cái này lặn xuống nước ca nơi này nước biển thật là do người nhìn xem cái này đen như mực nước biển biển sâu sợ hai t r ứ n g đều phà b ả o luôn cảm giác dưới đáy có một đôi to lớn con mắt nhìn qua ngươi dưới biển sâu vẫn tồn tại rất nhiều không biết to lớn sinh vật ngẫm lại cũng làm người ta d ù n mình ở chỗ này tùy tiện một cái t i ể u phong sóng đều có thể nhấc lên cao vài thước sóng biển trần nam dưới thân thuyền đánh cá theo sóng biển có chút lắc lư ngẫu nhiên vén tới một cái s ó n g gió mặn mặn nước biển vung vãi mà đến bay khắp toàn bộ băng tàu lại rất nhanh từ thoát nước khổng bên trong lần nữa chạy vào biển bên trong trần nam cũng không chấp nhận bình tĩnh trên lưng bình dưỡng khí mang lên mặt nạ chỉnh lý tốt tất cả trang bị một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng xuất phát trước hắn nhìn thoáng qua mưa đạn n ế c miệng cười một tiếng cái này không có gì biển sâu chỉ là mặt ngoài nhìn xem d ọ người nhưng kỳ thật tiến vào đáy biển nó dọa người hơn ha ha nương theo lấy tiếng cười to vang lên trần nam thân ảnh nảy lên giống một đầu ngư nhi từ thuyền đánh cá bên trên chui vào bên trong biển sâu chi chi chi n ị c h ngậm cá heo nhóm cũng vào lúc này nhao nhao chui vào đáy biển ưu l a m trên mặt biển chỉ còn lại một chiếc cô tịch thuyền đánh cá theo sóng biển có chút lay động t lạnh quá vừa chui vào trong nước trần nam liền dùng mình một cái mà thanh âm của hắn cũng rõ ràng chuyển vào phòng trực tiếp ở trong a thật có thể nói chuyện cái này có chút thoải mái có tiểu nam ca ngẫu nhiên trò chuyện cái này biển sâu nhìn xem cũng không có khủng bố như vậy không khủng bố đó là bởi vì còn không có chui vào đáy biển lần này mang tới đầy đủ trang bị để trần nam có thể rất tốt cùng khán giả giao lưu cái này còn muốn cảm tạ lam hy công chúa đưa tới tất cả thiết bị bất quá nói đến ngược lại là thật lâu không có ở phòng trực tiếp nhìn thấy nàng nhưng cái này cũng không hề là trần nam chỗ chú ý nhân vật như nàng trong tay khẳng định ký đông đảo dẫn chương trình mà giống hắn loại này ngoài trời sinh hoạt dẫn chương trình luôn luôn là lệ c h í c h lưu ý gợi cảm mỹ nữ trực tiếp mang hàng mới là bình đài đầu to rất nhanh thu hồi suy nghĩ trần nam đưa hai chân cấp tốc chui vào bên trong biển sâu so với thiện hải mỹ lệ biển sâu thì là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới theo độ sâu gia tăng ánh nắng dần dần biến mất vô tận sâu làm u ngầm thành chúa t ể nước biển rét lạnh t ấ u xương mỗi lần lặn một mét không ngừng gia tăng áp lực thật lớn cũng theo đó mà tới t i ê n tính bao phủ hết thảy tính có thể nghe được tiếng tim mình đập chỉ có bình dưỡng khí thanh âm ở bên thai quanh quẩn không có ấm áp tia sáng trước mắt sắc thái cũng biến thành đơn điệu mà kiềm chế ngẫu nhiên có lấp l o e yếu ớt sinh vật phát sáng cho mảnh này u ám mang đến một kia khí tức quỷ dị phong trực tiếp khán giả cùng nhau sợ run cả người ca ca a người là đến thăm dò vẫn là đến bắt cá đừ biển sâu đ ấ y biển đó là vật gì đang phát sáng luôn cảm giác h ả i đến hoảng đột nhiên phát hiện ta thích không phải đại hải mà là đơn thuần thích t i ệ n hải mỹ lệ trần nam không hề quan tâm quá nhiều mưa đạn hồi lâu không có tại biển sâu lặn xuống nước ánh mắt của hắn đánh giá cảnh vật chung quanh trong mắt tần chứa hiếm lạ cứ việc trực tiếp ống kính rất hd nhưng xa xa không có thân lầm k ỳ cảnh tới rung động cá heo nhóm đi theo bên cạnh hắn thỉnh thoảng đột nhiên ra tốc sông về phía trước sau đó một cái xinh đẹp quanh người mang theo một mảnh nước sung sướng chơi vừa không biết tại cái này u làm tĩnh mịch dưới biển sâu g â y người bao lâu phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh bể cá bọn chúng như là một đoàn biến hóa khó lường bóng đen tại trong bóng tối vô tận xuyên thẳng qua du động trần nam trong mắt hiện hiện kích động hét lớn một tiếng k i ề u k i ề u cầm đầu k i ề u k i ề u lập tức mang theo cá heo nhóm vọt lên tiến lên sáu con cá heo phân công rõ ràng bọn chúng hiện ra nửa vây quanh chi thế sau đó cấp tốc tụ lại trực tiếp đem bảy cá hướng phía trần nam phương vị chạy đến phù phù phù biển sâu chỉ một thoáng trở nên náo nhiệt mạng lớn bảy cá gào thét lên bay thẳng trần nam mà tới tới gần mới phát hiện bầy cá lại là có hoàn toàn khác biệt loài cá tạo thành bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ nhan sắc cũng là ngũ thải ba lan mỗi một con cá đều có khác biệt hình thái dẫn đầu cá hình thể lớn nhất nó tựa như là người lãnh đạo mang theo bảy cá từ trần nam bên người gào thét mà qua số ánh mắt trải qua lúc có chút xoay chuyển hiếu kỳ đánh giá trần nam nhưng lại rất mau dẫn lấy một loại nào đó thất kinh rời đi ngẫu nhiên sẽ có một chút hình thể hơi lớn cá xuyên thẳng qua ở trong đó bọn chúng có lẽ là có đặc thù chức trách cá thể tiểu ngư nhóm quay c h ú n g quanh tại bọn chúng bên người hình thành một cái cấp độ rõ ràng kết cấu trần nam ánh mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt một mực khóa chặt tại bảy cá bên trong cá lớn trên thân tại lại một đợt bị cá heo xua đổi mà đến bảy cá bên trong hắn tay mắt lanh lẹ một chảo lấy ra a ngươi trong ngực của hắn thình lình ô m chặt một đầu bay nhẹ cá lớn phù phù phù trong chốc lát bầy cá hoảng sợ tứ tán mà tới gặp đây sau lưng đuổi sát theo cá heo nhóm cấp tốc và mạnh cùng nhau tiến lên không bao lâu từng cái miệng bên trong đều ngậm một con cá lớn rất là vui vẻ lắc lư cái đôi u hướng trần nam m ớ i tới chi chi chi khoe miệng của bọn nó nít h lên hơi có chút cầu k h o a k hoa cầu sờ sờ đắc ý ý vị cô nương tốt t ố t mặt nạ dưới là một chương n ế t miệng cười to gương mặt hung hăng tại cá heo nhóm đỉnh đầu rút vớt trần nam hai chân chừng một cái trong ngực ô n chặt cá lớn hướng mặt biển bơi đi đột nhiên ánh mắt của hắn thoáng nhìn ngoài ý muốn phát hiện hơn hai mét một con rùa biển nhưng chân chính hấp dẫn hắn không phải rùa biển mà là giam cầm tại nó trên cổ một cái vòng cổ theo rùa biển chậm chạp du động cái kia vòng cổ tựa hồ ẩn ẩn hiện ra kinh quang bất quá bởi vì dưới biển sâu tầm nhìn quá thấp cho nên trần nam thấy liền không chân thiết lại thêm trong ngực còn ôm đầu cá lớn do dự một chút hắn vẫn là hướng phía mặt biển bởi đi d ầ m d ầ m trở lại thuyền đánh cá trần nam lập tức đem cá lớn để vào sống kho bên trong tạm thời chăn ngôi Ấm, ẩm ẩm mà ngay sau đó cá heo nhóm từ mặt biển này ra đầu hất lên mấy cái cá lớn ngao n h a o vung ra thuyền đánh cá bong tàu bên trên trần nam quay đầu nhìn lại thấy bong tàu bên trên ra sức bay nhảy mấy đầu cá lớn trong mắt lập tức hiện hiện đau lòng ta lập cái đi con cá này cũng không phải lấy ra ăn cũng không cấm q cả cá hắn liền vội vàng tiến lên gặp cái kia mấy đầu cá lớn không có ngã thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại ngựa không ngừng vó đưa chúng nó đưa đến sống kho bên trong t r ư n g một trăm hai mươi bảy ngạc nhiên bảo tàng t r ư n g một trăm hai mươi bảy ngạc nhiên bảo tàng mấy đầu cá lớn trước kia còn có chút để n g i để vào sống kho không bao lâu may mà lại khôi phục sinh động trần nam quay đầu h o a n trách nhìn phán qua trên mặt biển cá heo nhóm các b ả o bảo ánh mắt chỗ đến sáu viên cái đầu nhỏ lập tức co r ụ t lại lặng lẽ meo meo chui vào đ á y nước chỉ lộ ra gần một nửa phiến bóng loáng đỉnh đầu dưới ánh mặt trời n h ộ t nhạo ba quang mấy cái này tiểu ra hỏa con tưởng rằng đem đầu vùi vào trong nước liền nhìn không thấy bọn chúng rồi trần nam nhịn không được cười lên phòng trực tiếp khán giả cũng vui vẻ a cá heo nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta không cho phép hung ta cá heo các bà bảo, bảo hôm nay đồn đồn đội thế nhưng là lại lập một cái công lớn cái này khen thưởng nửa cân cá mỏi nhớ tiểu nam ca tên bên trên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu nam ca vừa mới trong nước thấy cái gì ánh mắt cổ quái như vậy mắt nhìn phòng trực tiếp vừa vặn nhìn thấy đầu này mưa đạn trần nam thần sắc càng cổ quái không biết có phải hay không là ta nhìn lầm ta vừa mới nhìn thấy một đầu rùa biển trên cổ có vẻ như chụp vào cái vàng vòng cổ v ũ thảo vàng cái kia vừa mới làm sao không tiện thể đ o ạ n khoảng cách gần nhìn một chút có lẽ là cái nào đó đại thổ hào nuôi thả rùa biển đi tích phúc tích đ ứ ớ c nhà bất quá hắc hắc ta cũng có cái ý nghĩ tả ác phòng trực tiếp đám người ánh mắt đủ tề lượng đến từ dưới biển sâu bảo vật luôn có thể cho người ta mang đến vô tận mơ màng nhưng người nào lại có thể cam đoan đây có phải hay không là vật vô chủ đâu coi như nó là vật có chủ nhưng ở cái này bên trong biển sâu cũng không khả năng sẽ có người nhìn thấy không phải không trách khán giả lòng tham như vậy cũng tốt so h i hữu không có dấu người lớn đường cái bên trên nằm mấy ngàn khối tiền không chiếm trở về đều phải cho mình hai bàn tay a không đúng hẳn là hết mấy vạn bởi vì hiện tại giá vàng đắt như vậy cái này nếu là cái thật tâm a uy lấy không mười mấy hai mươi vạn nhìn xem những thứ này mưa đạn trần nam trong mắt cũng lóe ra lớn lao hứng thú tại thuyền đánh cá bên trên nghỉ ngơi một lát ngay tại phòng trực tiếp đám người trông mòn con mắt thúc giục dưới thả người lần nữa ấy nhảy vào biển sâu rùa biển bơi lội tốc độ kỳ thật rất nhanh là di động nhanh nhất thủy sinh loài bỏ sát một trong nhưng phần lớn thời gian bọn chúng càng muốn lấy chậm rãi tốc độ du động cứ như vậy một hồi công phu trần nam cũng không lo lắng nó có thể chạy được bao xa tại dưới biển sâu tiềm hành không bao lâu ánh mắt của mọi người liền khóa chặt tại phía trước xanh đậm bên trong một đạo chậm chạp du động thân h n h lên là con kia rùa biển h ô n g Phản phất có thể nghe chuyện, người nói có được mọi dùa b i ể n n đột h i ê n tại h mênh phát nhàn h a y đổi đôi cổ quá mức, mông mắt cặp kêu n t quét mắt sau lưng trần nam, tiếp tục hướng ruộng ư ớ c d đ Chỉ cái nhìn này, trực tiếp thoáng chốc nhìn phong thoáng thét tiếp tiếng. này, lên lên biển ở vì tại i dùa b đầu thay đổi thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng nó trên cổ một đạo ám trầm kim quang hiện lên kim quang kia có chút tối chìm nhưng ở cái này một mảnh xanh đậm trong nước biển vẫn là hết sức dễ thấy cái này nói chung chính là trong truyền thuyết phục trang đẹp đẽ a cho dù ngươi trôn dưới đất giấu ở tiểu khê tiểu hà bên trong ta cũng có thể lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trần nam con mắt lập tức sáng lên nhanh chóng lắc lư hai chân hướng về phía trước bơi đi bị một màn k i a kim quang sáng mắt m ù không chỉ trần nam cùng phòng trực tiếp đám người còn có cùng sau lưng trần nam sáu con cá heo tốc độ của bọn nó càng nhanh cấp tốc một cái vật mạnh vọt thẳng đến ruộng biển trước mặt tựa như cản đường cướp bóc thổ phỉ trứng mắt mãi hung mãi hung đem ruộng biển đoàn đoàn vây vào giữa không cho nó tiếp tục r u đậu cái nguyên địa phát sóc lấy tư chi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực trần nam chừng lớn suy nghĩ kém chút hai chân r u dậy cái này vẫn là bình thường một mặt nhu thuận ngốc manh cá heo các bảo bảo sao đi ra ngoài bên ngoài tuyệt đối không nên nói các ngươi là ta nuôi lớn trần nam trong lòng chắp tay trước ngực mặc nhiệm g cầu nguyện uy xin hỏi b i ể n quy huynh bên này cần báo cảnh sao t hư giả thổ phỉ tiểu nam ca chân chính thổ phỉ cá heo bà bảo, bảo ha ha ha. khán giả cũng đừng cái này lạ thường một màn trọc cười nhưng rất hiển nhiên bọn chúng vẫn là đối rùa biển trên cổ và cổ càng cảm thấy hứng thú trần nam hai chân lắc lư ở giữa người đã trải qua đi tới rùa biển trước mặt không cần sợ ta sẽ không tổn thương ngươi bản đại gia cướp tiền không cấp sắc nào trần nam hai tay nằm ở rùa biển mai rùa bên trên tiểu ma quỷ trấn an đồng thời ánh mắt của hắn hướng rùa biển chỗ cổ cẩn trần h ậ n t đi nam Khi l mắt nhìn phòng trực tiếp lắc đầu giải thích bất động vật thể trường kỳ ngâm mình ở trong nước rất dễ dàng sẽ là một chút sinh vật biển hoặc là tạp chất bám vào mặt ngoài vàng là một loại tính chất hóa học phi thường ổn định kim loại bình thường tới nói sẽ không phát sinh biến chất cái này vòng cổ tại rùa biển trên thân rất lâu trường bao biến thành đ e n cũng bình thường có thể lao đi đang khi nói chuyện trần nam dùng cánh tay bên trên quần áo đối vòng cổ lau sạch nhẹ nhẹ chỉ trong nháy mắt cụ nát đen như mực vòng cổ đột nhiên phóng xạ ra một mảnh kim quang kim quang này tại xanh đậm đáy nước vựu vi trong suốt đám người chỉ cảm thấy con mắt đều muốn sáng ngủ trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu đại phát trần nam đôi mắt bên trong hiện lên ý cười nhưng rất nhanh lại n h ữ n mày có chút khó khăn hướng khán giả hỏi tham cái này ta hiện tại nhất thời cũng chia không rõ cái này vòng là người vì cố định vẫn là rùa biển mình không cẩn thận mặc lên đi nguyên vương các ngươi thấy thế nào nếu như đây là người vì cố định vậy hắn tùy tiện gỡ xuống quý giá như vậy vật phẩm vậy nhưng hơi có chút không tử tế húng chi hiện tại phòng trực tiếp năm sáu vạn người online hắn đương nhiên phải dựng nên một cái tốt tấm gương nếu là không có mở trực tiếp còn dễ nói trực tiếp một cái đóng gói mang đi trước khi đi còn phải gọi thẳng một câu cảm tạ thiên nhiên q u ả tạo khó làm tiểu nam ca hỏi ta thấy thế nào ta hiện tại đỏ mắt ghen tị đang nhìn g ê tởm ta hiện tại chỉ hận lặn xuống nước không phải chính ta không, tiểu nam ca có thể thay cái mạch suy nghĩ đầu tiên ta a cái này vàng vòng cổ rất có thể là vật vô chủ còn nữa coi như nó là vật có chủ nhưng dại như vậy kỳ dị v ã n g giam cầm tại rùa biển cái cổ cái này không tinh khiết cho nó mang đến thống cổ mà cho nên ta muốn nói trực tiếp đóng gói mang đi người tốt nó cũng tốt đương nhiên nếu là người gặp có phần vậy thì càng tốt hơn trần nam một mực tại nhìn m ư a đạn thấy khán giả nhất trí tán thành cũng cười gật gật đầu kỳ thật hắn còn có một câu chưa hề nói nếu như cái này vòng cổ thật sự là người vì cố định vì c â phúc vậy cái kia người thật đúng là nghiệp trướng như thế gấp vòng cổ giam cầm tại rùa biển cái cổ không chỉ có sẽ để cho nó có sinh mệnh nguy hiểm càng là mỗi giờ mỗi khắc không cho nó mang đến thống khổ hiện tại cho nó lấy xuống tất cả đều vui vẻ trần nam nghĩ đến tiếp cận tiến lên tại rùa biển trên thân tìm lấy gỡ xuống vòng cổ biện pháp đã phải bảo đảm không làm thương hại rùa biển lại nếu không hư hao vàng vòng cổ tìm kiếm ở giữa cánh tay của hắn cũng tại lau sạch nhẹ nhẹ vàng vòng cổ bên trên bám vào vật càng lau lau hắn càng là kinh hãi bởi vì cái này vàng vòng cổ không khỏi nặng nề phía trên l n l n có thể thấy được điêu khắc hoa văn càng là cực kỳ tinh xảo nhìn điêu kh giống như là long văn trần nam có loại cảm giác cái này vàng vòng cổ sợ là lai lịch không đơn giản chương một trăm hai mươi tám huynh đệ cái này rất mở cửa chương một trăm hai mươi tám huynh đệ cái này rất mở cửa cẩn thận lao một vòng xuống tới trần nam con mắt đ ố n g nhiên sáng lên cái này vàng vòng cổ cũng không phải là hoàn toàn phong bế mà là có một cái có chút mở miệng mở miệng chỗ khảm nạm hai viên xinh đẹp hường ngọc hắn thử nhẹ nhàng tách ra động mở miệng vòng cổ rất khinh xảo liền từ rùa biển chỗ cổ lấy xuống giải quyết kết thúc công việc trần nam cất kỹ vòng cổ vỗ nhẹ nhẹ rùa biển mai rùa khỏe miệm cười đi thôi tiểu ra hỏa p h í qua đường ta liền h ả o hào thu về cá heo nhóm rất là thức thời tránh ra một con đường chỉ thấy rùa biển v ắ t chân lên cổ chạy nhanh chóng sau lưng mang theo liên tiếp dòng nước nhanh như chấp liền không có b ó n g dáng p h ả n phất sợ lại bị bắt trở về giống như đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp một con rùa chạy còn nhanh hơn thỏ trần nam nhịn không được cười lên trong ngực cất vàng vòng cổ hướng về mặt biển bởi đi rầm rầm tiểu nam ca nhanh để chúng ta nhìn xem vàng vòng cổ ta vừa mới có vẻ như còn chứng kiến hương ngọc thật xinh đẹp nhìn xem trần nam lên thuyền đánh cá phòng trực tiếp đám người liền không kịp chờ đợi thúc giục vốn c h là chỉ là đơn giản một cái vàng vòng、cổ. tại thời l là kỳ này toàn cầu vô số nhà hàng hải xuất động thăm dò không biết thế giới tìm kiếm lãnh địa mới cùng tại phú tông giáo tín ngưỡng truyền bá văn hóa v v đương nhiên còn có rất mấu chốt một điểm thời đại đại hàng hải hàng hải hoạt động chạm vào các nơi trên thế giới cầu thông tạo thành đông đảo mới mậu dịch lộ tuyến các quốc gia lối ra chân quý vật đến quốc gia khác tiến hành giao dịch lại mang về mới chân quý vật mậu dịch thịnh hành tại cổ đại nước ta r a miệng thương phẩm liền có đồ s ứ thơ lụa l á trà các loại sau đó lại mang về hương liệu châu đ á u ngọc thạch dược liệu vân vân đương nhiên trên biển thời tiết biến hóa khó lường thường xuyên sẽ có thuyền đắm phong hiểm nếu như tao nộ khí trời ác liệt khả năng trực tiếp ngay cả người mang thuyền liền trực tiếp chìm vào đáy biển cái này cũng dẫn đến cận đại đến nay nảy sinh vô số hải dương nhà thám hiểm đi giới biển sâu tìm kiếm cái kia không biết bảo tàng mà lại tại bao la thần bí trong hải dương xa xa không chỉ từ xưa đến nay mai một các quốc gia thuyền đắm, c、so、ò những thứ này cổ đại văn minh bởi vì các loại nguyên nhân không biết chìm vào đáy biển trở thành dưới biển sâu một chỗ thần bí bảo tàng di tích đồng dạng cũng hấp dẫn vô số người tiến đến thăm dò bây giờ tại biển sâu đạt được một cái thần bí vàng vàng cổ không chỉ khán giả lo lắng trấn nam đồng dạng cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ hắn đứng tại bong tàu bên trên hai tay nắm giơ lên vàng vàng cổ dưới ánh mặt trời tinh tế dọ xét nó từ thuần kim tỉ mỉ chế tạo thành tản ra lóa mắt mà ấm áp q u a n mang sáng trói trói mắt vòng cổ chủ thể khoan hậu mà d á n chắc cầm trên tay hơi có chút trọng lượng đường con trôi chạy ưu mỹ mặt ngoài điêu khắc tinh mỹ long phượng chỉnh t ư ờ n g đồ án trên đồ án một long n h ấ t phượng sinh động như thật cẩn thận chăm chú nhìn một hồi long phượng tựa hồ bắt đầu chuyển động phảng thất s ắ c bay lên mà lên càng đừng đề cập vòng cổ mở miệng chỗ còn khảm nạm lấy hai viên tinh thuần đỏ chót bạo thạch cứ việc ở trong biển ngầm không biết bao nhiêu năm tháng nhưng toàn bộ vòng cổ y h ể n h i ê n toàn thân tản ra phục trang đẹ dưới ánh mặt trời càng là sáng chói lóa mắt. đám người trợn cả mắt lên trong lòng càng là lòng tràn đầy rung động ngưu bơ ca cái này đại kim vòng cổ đến giá trị bao nhiêu tiền tiền ta nhìn cái này đã không thể dùng tiền để cân nhắc cái này tinh tế chế tác cái này đỏ c h ố t b à o thạch hoàn toàn có thể làm vật siêu tập c u n g bái vũ thảo tiểu nam ca hôm nay thật kiếm bộn rồi à cũng không biết cái này vàng vòng cổ là đánh ở đâu ra long phượng trình tưởng hẳn là nước ta xuất phẩm trần nam trong lòng cũng đánh lên sợ hãi vạn vạn không nghĩ tới cái này vàng vòng cổ sẽ là chân quý như vậy bay tới cự tải luôn luôn làm cho lòng người bên trong bơ tan hôm nào tìm người trong nghề giám định một cái đi cái này vàng vòng cổ tổng nhìn xem không đơn giản bị trước mắt kim quan g này sáng rõ trước mắt trần nam vừa muốn thu hồi c ấ t kỹ phòng trực tiếp một đạo đại nạch g lễ vật mang tới tiếng nổ tung vang đột nhiên hấp dẫn chú ý của hắn tung hoành giám bảo cho dẫn chương trình thưởng một cái cạn ý ị a bàn tung hoành giám bảo tiểu nam ca các loại có thể hay không đem ống kính rút ngắn khoảng cách gần nhìn ngắn kỹ một chút vàng vòng cổ trên màn hình phương trôi nổi kim sắc mưa đạn rất nhanh cũng hấp dẫn khán giả chú ý tung hoành giám bảo đây không phải chuyên môn giám định văn vật quý giá cái kia sao ta dựa vào đây là quan phương hảo chẳng lẽ lại trần i ể u Nam bên ca thủ t ê n này vàng vòng văn này nói người cái cổ, thuộc cả tới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sôi trào. về vật vừa tất ra, sôi nam tâm cũng là run dậy cười nói đương nhiên có thể nguyên bản hắn chính là đánh lấy tìm người trong nghề d á m định ý nghĩ ngược lại không nghĩ phòng trực tiếp liền có vị người trong nghề trần nam siêu không ống k í n h khoảng cách gần cho vàng vòng cổ tới cái đ ặ c tả phòng trực tiếp đông nhiên trở nên an tĩnh tất cả mọi người đã khẩn trương lại mong đợi yên lặng chờ người trong nghề lên tiếng tung hoành giám bảo phiến phức tiểu nam ca lại chuyển động một chút vàng vòng cổ vị này dám bảo người trong nghề thấy rất cẩn thận thật lâu mới mở miệng lần nữa trần nam gật gật đầu dựa theo phân phó của hắn chậm dai chuyển động vàng vòng cổ có chút chuyển động ở giữa vòng cổ mặt ngoài một mảnh quang trạch lấp lóe tinh mỹ tỉ mỉ đồ án lần nữa làm cho người sợ h ã i t h a n phục mà lúc này trong đại thành thị trước màn hình một người trung niên nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh n g ó tay nhanh chóng đánh lấy vụ đề tung hoành giám bảo lại nhìn một chút vòng cổ phía sau có hay không văn tự nghĩ nghĩ hắn ngay sau đó lại đánh ra một hàng chữ tung hoành giám bảo văn tự hẳn là rất nhỏ mời tiểu nam ca cẩn thận quan sát một chút t u t không có vấn đề trần nam một mực tại nhìn trực tiếp n ư ỡ đạn thay thế hắn cầm lấy vàng vòng cổ d g là... vĩnh. Mắt, mắt vĩnh, vĩnh lạc là đời minh minh thành tổ chu lệ sử dụng niên hiệu ở ngoại sáng thành tổ chu lệ thống trị dưới đại minh vương triều xuất hiện minh sơ thực thế sự thống trị của hắn thời kỳ minh triều phát triển cùng lịch sử tiến trình sinh ra cực lớn vượt qua tiến bộ là một vị có trọng yếu lịch sử ảnh hưởng hoàng đế l ú chương này t c m một trăm hai mươi chín biển sâu thám hiểm vượt qua thời đại đụng vào tung r ư c biển s â thám vượt qua thời hiểm, đại qua đ ụ vào tung hoành giám bảo trước kia ta coi là đây chỉ là cái phản phẩm nhưng đợi minh loại kia tinh xảo mệnh mọi kia khảm nạm tạm khắc các loại chế tác công nghệ là hiện tại mọi người không cách nào tùy tiện bắt trước tung hoành giám bảo còn có một điểm đợi minh văn, văn vật lời này vừa nói ra phòng trực tiếp toàn trường x ố n xao ai có thể nghĩ tới lặn xuống nước ngoài ý muốn tại rùa biển trên thân nhìn thấy vòng cổ lại là xuất từ đợi minh văn vật trần nam cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn cũng nghĩ qua cái này vàng vòng cổ có lẽ không đơn giản nhưng không nghĩ tới đây là đợi minh văn vật nghĩ đến cái này trên tay cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ nặng nghề vàng vòng cổ đột nhiên liền trở nên càng thêm nặng nghề mà lúc này phòng trực tiếp đám người tâm tư lại là linh hoạt đi qua như vậy xin hỏi tung hoành lao sư đã đây là xuất từ minh triều bà bối vậy nó đến giá trị nhiều ít cái bánh bao trên lầu nghĩ cái gì đâu chỉ cần là tại buồn quốc cảnh nội đào được văn vật hết thể về nước nhạc quản cái này nếu là dám nuốt riêng hoặc là bán ngươi nếu là không nghĩ l i n h quốc gia màu đỏ cơ thường vậy cũng chỉ có thể lĩnh thiết thủ c ò n tay vậy ta tại trong biển sâu tìm tới không được sao lại nói cũng không có hoàn toàn khẳng định đây là đời minh bảo bối a có nhân nhẫn không ở đặt câu hỏi nhưng cũng có người lập tức nhảy ra phản bác phòng trực tiếp trong lúc nhất thời làm cho túi bụi trần nam hơi nhịu nhũ mày trong lòng cũng đang trầm tư một người lời từ một phía cũng không thể hoàn toàn tin tưởng thú chi là tại không có nhìn thấy vật thật tình huống phía dưới hôm nào vẫn là đến n ọ phơ lìn tìm vị quyền uy chuyên gia lần nữa giám định một chút nếu như đây thật là xuất từ đời minh văn vật như vậy vô luận như thế nào cũng là muốn nộp lên quốc gia trần nam vừa định mở miệng lại bị trên màn hình phương kim sắc mưa đạn đánh gãy tung hoành g á m bạo kỳ thật có một cái phương pháp có thể xác định vòng cổ có phải hay không đến từ đời minh văn vật cũng không biết tiểu nam ca cảm giác không có hứng thú trần nam khẽ giật mình ngón tay trần trờ hướng phía dưới chỉ chỉ, ngươi nói là phía dưới này tung h à n h giám bảo phải ta cả gan suy đoán mảnh này biển sâu đáy biển rất có thể sẽ có thuyền đắm loại hình cho nên nói tiểu nam ca có hứng thú hay không chạy chuyến này bầu không khí đột nhiên an tĩnh đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong màn hình tấm k i a tuấn tú khuôn mặt một mặt chờ đợi đối phương túi đầu trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nết miệng cười một tiếng trung quốc có câu ngạn n ữ đến đều tới đó là đương nhiên muốn đi thăm dò không biết bảo tàng là mỗi cá nhân tâm bên trong mộng tượng mà lại dưới mắt cái này biển sâu đ á y biển liền có khả năng trôn giấu một cái cự đại bảo tàng cái này ai có thể ngăn cản được trần nam sở dĩ t r ầ m n g âm là bởi vì hắn tại đánh giá năng lực của mình có thể hay không chui vào đ á y biển sau đó an toàn rời đi dù sao hắn cũng không biết mảnh này biển sâu hải vực đến cùng sâu bao nhiêu thám hiểm cố nhiên thú vị nhưng điều kiện tiên quyết là đến cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn trần nam đem vàng vòng cổ cẩn thận cất kỹ nghĩ nghĩ lại đi phòng lưu trữ bên trong mang theo vài thứ lặn xuống nước máy tính đồng hồ giám sát lặn xuống nước chiều sâu thời gian giảm sức ép trạng thái các loại trọng yếu số liệu bảo đảm lặn xuống nước an toàn lặn xuống nước đau dù n g cho ứng đôi quấn quanh hoặc tình huống khẩn cấp đẹp tin chiếu sáng h ắ t cám dưới nước thuận tiện quan sát ngoài ra hắn còn mang theo la bàn túi cấp cứu này một ít công cụ lần này biển sâu lặn xuống nước trần nam làm đủ vạn toàn chuẩn bị đứng tại bong tàu bên trên trần nam hít sâu một hơi bình phục lại nỗi lỏng lập tức đâm đầu thẳng vào trong nước theo hắn chìm xuống tia sáng càng ngày càng mở t r u n g b u n h nhiệt độ nước cũng càng ngày càng thấp trần nam điều chỉnh tốt hô hấp có tiết tấu đá đá lấy chân màng thân thể chậm rãi hạ xuống phòng trực tiếp lúc này không có người nói chuyện tất cả mọi người mang theo khẩn trương lại kích thích tâm tình đi theo trần nam ánh mắt cùng đi tìm kiếm một cái k i a không biết bảo tàng trần nam không biết lặn xuống nước bao lâu chỉ cảm thấy t r u n g quanh k i a sáng càng ngày càng lờ mờ nguyên bản có thể thấy rõ ràng mặt biển chỉ còn lại đỉnh đầu cái kia một mảnh nhỏ yếu ớt ánh sáng càng hướng xuống hoàn cảnh t r u n g quanh càng phát ra tính m ị c h chỉ có hắn phun ra b ọ t khí đang không ngừng tăng lên phát ra rất nhỏ lộc ộc ộc âm thanh t r u n g quanh đã nhanh muốn nhìn không rõ theo tiếp tục lặn xuống chung q a n h nhan sắp cũng từ lam nhạt biến thành xanh đậm lại đến gần như đen như mực máy tính bề ngoài số lượng không ngừng nhảy lên nhắc nhở lấy hắn đã xâm nhập đến thường nhật nhưng trần nam ánh mắt bên trong không có sợ hãi chỉ có đ ố i không biết thế giới thăm dò dục vọng cùng kiên định quyết tâm thàng đến trước mắt triệt để thấy không rõ trần nam lúc này mới mở ra đ è n tin lạch cạch trong nháy mắt trước mắt một mảnh nhỏ khu vực được thắp sáng ra trong bóng tối phảng phất có thứ gì bị cái này sáng ngời quánh nhiễu c h ấ p lấy thân ảnh nhanh chóng rời đi đèn tin chiếu tới lúc chỉ thấy một mảnh dòng nước phun trào mơ hồ nhìn thấy một vệ t bóng đen nhanh chóng hiện lên vụ thảo đó là vật gì người hắn meo ngầm miệng đừng nhất kinh nhất xạ dọa người chính khẩn trương đâu trần nam nhanh chóng hoàn hồn đẻ xuống trong lòng cảm xúc tiếp t trước mắt vẫn là cái gì đều nhìn không thấy chỉ có trong hải dương viên bi nhỏ nơi tay đèn tin chùm sáng hạ phiêu đãng bay múa thàng đến chân của hắn chạm đến cái kia mềm mại đáy biển đất cát dơ lên một trận nhỏ x í u cắt bụi trần nam rốt cục cũng ngừng lại hắn đưa tay đèn tin mở ra cường qua n g hình thức hướng phía trước chiếu xạ thời điểm con mắt trong nháy mắt chừng lớn tại cái này ưu ám thâm thúy đáy biển vậy mà thật sự có một chiếc to lớn thuyền đắm chìm lấy nó lẳng lặng đứng sừng sững ở đáy niệm một cố khí tức cổ xưa đập vào mặt thuyền cực kỳ to lớn đèn tin bắn pha qua đi vậy mà đều không cách nào nhìn thấy đầu thuyền cùng đôi thuyền chỉ có thể đại khái nhìn thấy nó thân thể cao lớn nằm nghiêng tại đáy biển đệm cắt bên trên thân thuyền hiện đầy thuế nguyện cùng nước biển ăn mòn vết tích trần nam lòng tràn đầy rung động không tự chủ được đạp động cước màn g tiến lên hai tay vớt ve tại cái k i a mọc đầy dòng biển vỡ vụn thân thuyền bên trên nhắm mắt lại trong đầu phản phất có mơ hồ hình tượng hiện lên trên mặt biển uy phong l ấ m l ấ m to lớn thuyền tao nộ thời tiết dông tố cồn phong gào thét nước biển ngực dỏng đầu tiên là quỷ cán nước gãy lại làm ạ n thuyền vỡ tan mất đi cân bằng thuyền chỉ có thể bất lực dần dần đắ trần nam tâm phản phất bị cái gì liên lụy tại đụng vào thân thuyền thời điểm nội tâm hiện lên một vòng bị thương lại mở mắt trong mắt một mảnh phức tạp xuyên t h ấ u qua vỡ vụn cửa sổ mạng tàu có thể nhìn thấy khoang thuyền nội bộ cảnh tượng cái bàn quýt đạo dương chiếu lộn xộn phản phất tại trong c h i p nhoáng này bị dừng lại dòng biển tại thân thuyền bên trên tùy ý sinh trường t r u n g quanh bảy cá cũng tại vùng nhỏ trên tàu khe hở bên trong xuyên thẳng qua tới lui ngẫu nhiên có một con to lớn bạch thuộc từ cái nào đó chống g i n g bên trong dối ra xúc tu nơi tay đèn tin chiếu tới thời điểm lại cấp tốc lùi về hắc c á bên trong vì mảnh này yên tĩnh hoang vu cảnh tượng tăng th t r ư đây là tớ hiển nhiên thay mặt thuyền đ á m khi nhìn đến cái này khổng lồ thuyền đ á m ở khắc không chỉ trần nam cảm thấy rung động phòng trực tiếp càng là toàn trường xôn xao liên tưởng đến cái gì ánh mắt của mọi người cùng nhau sáng lên đời minh thuyền đắm nếu như đầu kia chân quý vàng vòng cổ thật sự là xuất từ nơi này như vậy tại đầu này thuyền đắm bên trên vô cùng có khả năng còn có những bảo bối khác trần nam đôi mắt lấp lóe đong đưa c h â n mạng đầu tiên là vây quanh thuyền đắm du đã một vòng đèn tin chiếu sáng kết cấu bên trong đại khái quan sát một lần lần nữa trở lại nguyên điểm đã là lòng tràn đầy rung động trăm mét thuyền đắm chỉ là ở phía ngoài du làm một vòng xuống tới liền đã dùng hắn thời gian rất lâu càng đ ư ơ n g đề cập thuyền đắm còn có sáu b ả tầng trong đó bao gồm rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ gian phòng thật muốn hoàn toàn thăm dò xuống tới đây là một hạng cực lớn công trình chẳng lẽ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành trần nam trần c h ờ hỏi tung hoành huynh có thể hay không nhìn ra đây có phải hay không là đợi minh thuyền đ á m tung hoành d á m bảo tạm thời nhìn không ra thuyền đ á m đã quá cũ nát tăng thêm tia sáng l ờ mở ta cũng không thể cam đoan đây là đợi minh thuyền đ á m tung hoành d á m bảo tiểu nam ca còn có thể kiên trì có thể hay không tiến trong khoang thuyền nhìn xem trần nam mắt nhìn máy tính đồng hồ số liệu gật gật đầu không có vấn đề ta còn có thể lại kiên trì cái hai mươi phút chỉ là trần nam nhìn trước mắt khổng lồ thuyền đắm nhất thời phạm sợ hãi nhiều như vậy tầng lầu nhiều như vậy g i a phòng hắn thật đúng là không biết hướng cái nào khu vực thăm dò sẽ càng có tinh chuẩn mục tiêu tính dù sao thời gian quá hạn hắn không thể một mực ở tại biển sâu đáy biển một khi phía sau bình dưỡng khí sắp sử dụng hết hắn liền phải nhất định phải trở lại mặt biển nếu không tại cái này bên trong biển sâu cực kỳ nguy hiểm phản phất biết được hắn khó xử đối phương vội vàng phát ra một đầu mưa đạn tung hoành giám b ả o đi phía trên nhất hai tầng nhìn xem nếu thật là đời minh thuyền đắm như vậy phía trên tầng thứ nhất tầng thứ hai bình thường là cất giữ hàng hóa cùng dự trữ lương thực địa phương trần nam gật gật đầu trong chốc lát trong khoang thuyền một mảnh nước biển phun trào vô số nhỏ bé cắt sỏi tràn ngập đợi đèn tin chiếu tới thời điểm chỉ nhìn nước biển một mảnh bực ngầu hẳn là một chút đáy biển dân bản địa chắc là bị ta đẩy cửa thanh âm đã quấy dày trần nam thanh âm nhàn nhạt vang lên cũng không có quá để ý dù sao đáy biển tổng sẽ không nháo quỷ a trần nam nhẹ nhàng kích thích trước mắt nước biển bơi vào trong khoang thuyền trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức trên vách tường treo đầy cây rong cùng xò hến tổn hại thuyền đắm không biết tại cái này trầm luôn bao nhiêu năm đã trở thành một chút biển sâu dân bản địa quê hương phía trước là một đầu lũ ám thông đạo hai bên lối đi trưng bày một chút đã mục nát h o n g gỗ nắp va li nửa mở bên trong giống tuyết không biết là tại thuyền đắm thời điểm bị nước biển quét đi vẫn là tại đáy biển này trải qua mấy trăm năm đã sớm mục nát hóa thành cho tàn trong mắt mọi người không khỏi hiện ra vẻ thất vọng như thế lớn thuyền đắm còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều bảo bối đâu Lại nhiều bảo bối. cũng theo thời gian trôi qua biến mất hầu như không còn có lẽ chỉ có hoàng kim bảo thạch loại này không dễ mục nát chất liệu mới có thể tại trong dòng chảy lịch sử vĩnh tồn đi trần nam không có đình chỉ xuống tới thông đạo rất dài hắn dọc theo vị trí trung tâm tiếp tục hướng phía trước đèn tin ở chung quanh bốn phía d ò xét bắn d ò xét nửa đường đã trải qua một chút cửa phòng nửa đậy gian phòng nhưng thật đáng tiếc bên trong ngoại trừ một chút cũ nát mục nát b à n g khung giống tuyết đ ỗ n g nhiên c u ố i thông đạo chỗ một gian tối t ă n cửa phòng đóng chặt hấp dẫn chú ý của hắn chỗ này cửa phòng bảo tồn tương đối hoàn hảo ở giữa bên trên lấy một thanh tre kín vết dỉ lớn khóa sắt đám người thất vọng tâm lần nữa trở nên hưng phấn hoạt lạc khá lắm nguyên lai bảo bối giấu ở cái này ta liền nói như thế năm thứ nhất đại học chiết tuyến đám không thể lại không có một chút b ả o bối trần nam nội tâm cũng khẩn trương bắt đầu hắn thử sờ lên khóa sắt nhẹ nhàng kéo một cái khóa sắt liền tùy tiện từ trên cửa phòng thoát ly xuống tới、Kết. hai đạo cổ xưa cửa phòng trực tiếp mở ra bất lực rủ xuống tại hai bên dòng nước bên trong d ơ lên một mảnh cắt mịt trần nam ngẩm đầu nhìn lại chỉ trong n h y mắt to lớn kinh hỉ hiện hiện khuôn mặt trong phòng trưng bày mấy cái cự đại cũ nát h o n g gỗ Mà hoặc hoặc bình bình lọ lọ. t ạ nhưng cũng tiếp chính là tang nộ thuyền đắm những thứ này bình quán có một nửa đã tổn hại chỉ có một phần nhỏ còn bảo trì hoàn hảo nhưng hoàn hảo cái tia bộ phận bây giờ trên thân cũng hiện đầy cho bụi cùng vi sinh vật nhìn không ra nhan sắc hoa văn càng phân biệt không ra cái này chất liệu nhưng có thể khẳng định những thứ này bình quán bị chủ thuyền khóa lại tất nhiên là tương đối chân quý vật trần nam đôi mắt chấp lên ánh mắt tại gian phòng địa phương khác dò xét một giây sau hắn k e m chút thét lên lên tiếng tại gian phòng bên trái là một cái cố định ở trên vách tường biểu hiện ra giá gỗ mà tại trên giá gỗ trưng bày rất nhiều hộp gỗ hộp gỗ rất nhiều đã không tại vị trí cũ hoặc là sốc xếp trồng chất cùng một chỗ hoặc là tản mát trên mặt đất có một chút mở ra ẩn ẩn có thể thấy được trong đó tán phát phục trang đẹp đẽ hàng này biểu hiện ra trên kệ vậy mà đều là chân quý đồ trang sức trần nam hai mắt chừng lao đại một mặt ngốc trệ có lẽ những cái tia bụi bẩn bị che giấu bình quán tạm thời đánh giá không ra giá giá trị nhưng những thứ này trần trụi tản ra phục trang đẹp đẽ chân quý đồ trang s ứ c có thể thực cho đám người tâm linh nhỏ yếu mang đến rung động thật lớn cái này không phải thuyền đám đây rõ ràng là trăm mét bảo thuyền a trần nam run dậy tay đè nén không được nội tâm run dậy bàn tay hướng phía cái kia có chút mở ra h ộ p gỗ tìm kiếm nhưng ngay tại cái này đột nhiên một con to lớn bạch tuộc từ trong bóng tối thoát ra nó rội ra thật dài xúc tu cơ thẳng hướng trần nam tiến công mà đến phong trực tiếp tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn hù đến hoảng sợ lên tiếng ta dựa vào như thế lớn bạch tuộc nó là từ đâu chui ra ngoài t Cái nếu à、so、tà này y tay, xúc chú lúc chân còn cự chứng tại chỗ hôn mê. Bạch tục có nhất định lãnh địa ý thức. Có trước mực chăm ca, ca công kích. tu thô. vật tại nhất một trốn trong tối tiểu tiểu phát muốn đuối so sợ bảo hai hôn định lãnh nhìn Bản nó bóng lên nam nam nó, động n bối, địa ra mới gặp mê. đó lẽ ý ở như bị cái này so cái bắt còn thô c ủ a lấy khán giả nhất thời đều hoàng hồn gấp dẫn theo t â m nhìn về phía trước mắt một màn chương một trăm ba mươi một đến từ đ ờ i minh trăm m é t bảo thuyền chương một trăm ba mươi một đến từ đ ờ i minh trăm m é t bảo thuyền đại bạch t u ộ c tốc độ rất nhanh mà lại bởi vì là đánh lén cơ h ộ i là trong trước mắt cái kia thật dài xúc tu liền rời khỏi trần nam trước người nhưng may m à trần nam cũng là cấp tốc k i ị m phản ứng h ã n cấp tốc rút ra bên hông trùy thủ mũi lao phong mang tại dưới ánh đèn lóe ra hàng quang ngay tại thân thể sắp bị thô trọng hữu lực xúc tu cuốn lấy lúc trần nam nắm chặt trùy thủ cấp tốc hướng phía trước vung lên xoẹt kéo phong mang hiện lên bạch tuộc xúc tu phần đôi u lập tức liền bị nạo một khối nhỏ xuống tới phù phù phù đối phương lập tức rút về tất cả xúc tu bởi vì đau đớn thân thể phát sóc vạn vẹo thành một cái kinh khủng biên độ nhưng cuối đôi mang tới đau đớn cũng chân chính chọc giận trước mắt cái này đại bạch nhưng mà đúng vào lúc này lặn xuống nước máy tính đồng hồ phát ra khẩn cấp hào quang màu đỏ dưỡng khí sắp tiêu hao hết trần nam trong lòng cảm giác nặng nề thân sắc có chút khó coi công tơ điện văng lên cũng tương tự lần nữa chọc dẫn trước mắt đại bạch thuộc đối phương thu hồi xúc tu bỗng nhiên một cái vật mạnh lần nữa hướng phía trần nam tiến công đánh tới trần nam hô hấp trì trệ nhanh nhẹn nghiêng người tranh đẽ đồng thời cơ trùy thủ hướng đại bạch t u ộ c trên thân hung hăng đâm tới phù phù phù truy thủ rút xoa ở giữa đối phương lúc này vặn b ẹ o c u ộ n thành một đ o ạ n không đi quản đối phương thê lương rẫy rùa g ầ m thét trần nam ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn ánh mắt khóa chặt tại phía trước mấy cái trên thùng gỗ không chút do dự hắn nhanh chóng lắc lư chân màng tiến lên ôm lấy trong đó một cái hoàn hảo bình quán cấp tốc rút lui mảnh này thuyền đ á m phù phù phù sau lưng hắn đại bạch t u ộ c phát sóc lấy t h ụ thương xúc tu không cam lòng tiếp tục đuổi t r ụ c mà đến nước biển phun trào v ù n cắt l á lộn tại cái này một mảnh đục ngầu trong nước biển trần nam thành công từ trong khoang thuyền thoát đi ra hắn ôm trong ngực thân bình lắc lư chân mà ngựa không ngừng vò hướng về mặt biển bơi đi đáy biển thuyền đắm thân ảnh càng ngày càng nhỏ mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đại bạch tuộc ghé vào thân thuyền bên trên hướng hắn giữ tợn cơ sốc tu giống như đang điên cuồng tiêu gạo d ầ m d ầ m kéo lấy mệnh là thân thể trở lại thuyền đánh cá trần nam lấy xuống mặt nạ cùng bình dưỡng khí trực tiếp nằm ở b ò n g tàu bên trên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trước mắt thời tiết sáng sủa ánh nắng ôn đ o ã n rốt cục không phải là cái tia tối t ă n không mặt trời biển sâu đáy biển trần nam hai tay che kín trướng mắt tia sáng lần nữa trở lại thuyền đánh cá trong thoáng ch trong ngực bình khí sớm bị hắn ném ở một bên bởi vì nửa đường không ngừng cùng quần áo ma sát lại bị nước biển cọ rửa lúc này bị ánh nắng như thế nhất sái dần dần bắt đầu hiện hiện nó nguyên bản bộ dáng gặp trần nam đang nghỉ ngơi phòng trực tiếp khán giả rất chi k ỷ không có quấy g i à y mà là đem ánh mắt chăm chú đặt ở bên cạnh hắn thân bình bên trên t hiếu kỳ giò xét bình hình dạng bên trên rộng hạ hẹp thân bình von non d à i miệng bình nhỏ bé theo trên người bám vào vật dần dần tán đi thân bình hiện ra bánh nhuận trắng men sắc mơ hồ có thể thấy được thân bình bên trên còn hội họa lấy tinh mỹ màu lam hoa văn có chút hiểu r ù i r ù i mắt có chút không xác định hỏi các minh đệ ta làm sao nhìn cái bình này như vậy giống thanh hoa t ử a giống như đúng là cùng ta trước đó thấy qua thanh hoa t ử rất giống phòng trực tiếp đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh đại danh đỉnh đ ỉ n h thanh hoa t ử ai chưa từng nghe qua nó không chỉ có là trung quốc cổ đại chế sứ kỹ thuật kiệt xuất đại biểu càng là trung quốc truyền thống văn hóa cơ bảo có cực cao nghệ thuật giá trị cùng văn hóa lịch sử giá trị như vậy một kiện cực kỳ chân quý văn vật cứ như vậy trần trụi xuất hiện ở phòng trực tiếp khán giả luôn cảm thấy có loại hoa đường cảm giác không chân thật tung hoành g á m bảo cho dẫn chương trình thưởng mười cái cạn địa huỳnh đệ nhanh đ ừ n g n g h ỉ tạm mau dậy xảy ra chuyện lớn thanh hoa tử bị phòng trực tiếp lễ vật trên lỗ thai đau trần nam hoàng du du đứng dậy nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn lập tức mặt lộ v ẻ kinh ngạc tung hoành giám bảo h u y n h đệ a mau đưa bình xứ lau lau để ca khoảng cách gần nhìn kỹ một chút hoặc là ngươi xem một chút bình xứ dưới đáy có hay không ấn vĩnh lạc nhiên chế trần nam còn mơ hồ thành thành thật thật bưng lên bình xứ dưới đáy nhìn lên lập tức dọa một cái giật mình vĩnh lạc n h i n chế đám người cùng nhau hít vào một mụm khí lạnh đáp án đã rất rõ ràng cái này bình xứ cùng trước đó vàng bằng cổ toàn bộ xuất từ biển sâu dưới mà chiếc thuyền này tung hoành giám bảo chân tướng rõ ràng ta hiện tại có thể trăm phần trăm xác định cái này thanh hoa từ cùng đầu kia vàng v ò n g cổ toàn bộ là đến từ đời minh văn vật tung hoành giám bảo mà biển sâu dưới đáy biển đầu kia thuyền đắm có thể là đến từ đời minh bảo thuyền đội cũng chính là năm đó đi theo trịnh h ò a ra biển thuyền lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao có lẽ ngươi đã từng nghe nói qua trịnh h ò a bảy lần tây dương cố sự trịnh h ò a là minh triều một vị thái giám cũng là chứ danh vĩ đại nhà hàng hải nhà ngoại giao trịnh hoa bảy lần tây dương là mười lăm đầu thế kỷ thế giới hàng hải sử thượng chưa từng có hành động vĩ đại hắn xuất lĩnh đội tàu đến đông nam bán đảo ả rập bán đảo các loại hơn ba mươi quốc gia xa nhất đến châu phi đông hải bờ cái này đi thuyền chạm vào trung quốc cùng á phi các quốc gia ở giữa chính trị kinh tế văn hóa các loại giao lưu đối với thế giới hàng hải sử hàng hải kỹ thuật tăng lên có phi p h à m ý nghĩa tại trong lúc này hắn l ấ y c h ắ c t u y ệ t ngoại giao tài năng quân sự mưu lược cùng tinh thần phẩm chất không chỉ có hoàn thiện cùng phát triển cổ đại hàng hải kỹ thuật càng là vẽ cùng ứng dụng trịnh hòa bản đồ hàng hải đây là nước ta trong lịch sử lưu truyền đến nay một bộ sớm nhất viễn dương hàng hải dùng đồ mà trịnh hòa bảo thuyền là trịnh hòa đội tàu bên trong lớn nhất m Nó không chỉ cung chỉ cấp đội trong à đoàn u huy, quốc chuyển nhân viên chỉ huy, sứ đoàn nhân viên cùng ngoại quốc sứ giả cưỡi, còn cần đến vận chỉ vật. giả cưỡi, sứ sứ bảo t đó bao quát minh triều hoàng đế ban thưởng cho tây dương các quốc gia quà tặng vật phẩm tây dương các quốc gia tiến cống minh triều hoàng đế c ố n g phẩm chân phẩm cùng trịnh hòa đội tàu tại hải ngoại thông qua mậu dịch trao đổi có được vật phẩm cho nên xưng là bảo thuyền ý là vận bảo chi thuyền có thể nói một chiếc bảo thuyền giá trị đơn giản khó mà đánh giá mà bây giờ tại cái này tiểu ngư dưới thuyền biển sâu đáy biển liền có như thế một chiếc bảo thuyền đám người liên t ư ở đến trước đó tại trong khoang thuyền nhìn thấy vô số h ộ gỗ cùng cái kia mấy dương lớn bình quán Cái kia r ấ thường có t ể đều đến là từ thường m p t loại này văn vật đều có trọng đại nghiên cứu cùng tham khảo ý nghĩa đây không phải người bình thường có thể tiếp xúc có đồ vật Trần Nam cũng tại trong lúc nhất thời hồn. như thế đông đảo văn vật quý giá liền xem như sửa soạn hơi đụng thương một chút xíu phải biết đây chính là trọng tội lúc này trong tay thanh hoa từ bình đ ộ trần nhiên t nam tiểu huynh đệ ngươi tốt ta là đông hải ngành hàng hải chỗ công an quản lý bên này tiếp vào tin tức nói ngươi tại đông hải cảnh nội phát hiện một chiếc đến từ đời minh thuyền đắm thật sao đông hải quan phương nhân viên trần nam hơi xứng sở ngược lại là không có quá lớn ngoài ý mến nhiều như vậy văn vật quý giá xuất hiện cơ bản trước tiên liền sẽ bị quốc gia phát hiện cũng quả khống tăng thêm đối phương nói chuyện rất là k h á c h khí trần nam cũng không có gì tốt dầu diếm khẽ gật đầu một cái đúng thế đạt được khẳng định đối diện ngữ khi rất rõ ràng kích động xin hỏi trần nam tiểu h u y n h đệ thuận tiện cáo chi một chút thuyền đắm s ở tại địa sao nếu như đây thật là đến từ năm đó đi theo trịnh hòa ra biển thuyền vậy cái này c h i ế c trăm mét b ả o thuyền đem đối quốc gia nghiên cứu có ý nghĩa trọng đại trần nam ngược lại là không có tham ô ý nghĩ chiếc này thuyền đắm bên trên tất cả mọi thứ đều cực kỳ quý giá tùy tiện một kiện đều có thể cân nhắc mức hình phạt hắn thành thành thật thật đem kỹ càng địa điểm cáo chi đối phương ngành hàng hải chỗ thì là biểu thị bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến cũng để trần nam chờ một lát một lát đoạn đối thoại này đều bị rõ ràng ghi lại ở phòng trực tiếp ở trong khán giả lại là lên chút ít tâm tư tiểu nam ca nhiều như vậy b ả o bối thật sự như thế cam tâm toàn bộ nộp lên nếu không thừa dịp ngành hàng hải chỗ người còn chưa tới thuận bên trên một điểm trong này tùy tiện một kiện bảo bối cầm đi đấu giá nửa đời sau đều có thể ăn uống không lo đúng, đúng đúng tiểu nam ca ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra chúng ta cái gì cũng không thấy trần nam trốn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi thấy phòng trực tiếp mưa đạn lập tức d ở khóc dở cười các ngươi nghĩ cái gì đâu đây là văn vật ta đại ca các ngươi là chê ta thời gian trôi qua quá tới nhuần muốn cho ta đi vào cùng lao ngô làm huynh đ ệ khán giả y hiển nhiên không quá cam tâm vẫn nói t h ầ m rất hiển nhiên bọn hắn là đang vì trần nam cảm thấy tiếp cận dù sao thuyền đắm bên trên bà bối thật sự là quá hấp dẫn người bằng không thì lịch đại đến nay cũng sẽ không diễn sinh ra nhiều như vậy kẻ trộm mộ biển sâu thám hiểm giả một khi đào được đáng tiền bà bối không nói nửa lời sau chính là lời sau hạ hạ nhất đại đều có thể không lo ăn uống nhưng bây giờ đầy trời phú quý đang ở trước mắt Bảo đây là trần nam tiểu huynh đệ đi quả nhiên là tuấn tú lịch sự tuấn tú phi phạm a chúng ta là đông hải ngành hàng hải chỗ công an nhân viên quản lý đây là ta giấy chứng nhận bị đối phương một trận cầu v ò n g cái dám thổi đến toàn thân không được tự nhiên nhưng nhìn thấy đối phương đưa ra căn cứ chính xác hiện trần nam vẫn là rất nghiêm túc nhìn thoáng qua nhiều như vậy văn vật quý giá chú ý cẩn thận chút luôn luôn không sai gặp đúng là quan phương nhân viên trần nam ngại ngùng cười cười bí thư k h á c h khí đối phương cười đến một mặt xuân hoa xá lạ lần này thật rất cảm tạ tiểu h ư n h đệ trọng đại như thế phát hiện không chỉ có là chúng ta đông hải càng là quốc gia lớn lao việt vui ta ở đây đại biểu đông hải ngành hàng hải chỗ đối ngươi biểu thị thật sâu cảm tạ Đồng thời, đến tiếp sau chúng ta sẽ đối với tiểu huynh đệ đồng hồ lấy n g ợ i khen trần nam đối với cái này cũng không rất để ý về phần nói tới n g ợ i khen đại khái xuất là một mặt cờ t h ư ờ n g hào phóng đến đâu điểm đánh giá sẽ còn bao số lượng mắt cảm n h â n hưởng bao hàn huyên khách sáo một phen đối phương đ ố n g nhiên còn nói thêm đúng rồi còn có tiểu huynh đệ trước đó tìm kiếm được vàng v ò n g cổ cùng thanh hoa từ bình n h ấ c lên cái này ánh mắt của đối phương nhắm lại trong ánh mắt rất có loại cảnh cáo ý vị trần nam vốn cũng không muốn tham ô chỉ, chỉ sau lưng bị cẩn thận cất ký hai vật đều tại cái này bí thư để cho người ta mang đi, đi. đối phương cười, cười. lại là một trận cầu vồng cái dám gây sát thương trần nam tự biết đợi ở chỗ này nữa cũng có chút không tức thời khách sáo vài câu lái thuyền đánh cá rời đi lạnh thấu xương gió biển đánh tới quay đầu nhìn về phía sau lưng trước đó thuyền đánh cá vị trí chỗ ở t r u n g quanh một mảng lớn khu vực đều bị vây lại còn có mấy cái toàn thân trang bị thợ lặn xem chừng là nếu lại xuống dưới giò xét một phen nhưng cái này đã chuyện không liên quan tới hắn trần nam thu hồi ánh mắt nhìn qua cái kia càng ngày càng rõ ràng máy xay gió đảo hình dáng phản phất làm một trận kích tình mà mạo hiểm động trên đường đi phòng trực tiếp lòng của mọi người tình đều cực kỳ khó chịu cái gì đó ngay cả tiểu nam ca tại rùa biển trên thân phát hiện vàng vòng cổ cũng muốn lấy đi thật có điểm q u á phận nói đúng là cái kia cũng không phải tại thuyền đắm bên trên tìm tới húng chi thuyền đắm bên trên còn có nhiều như vậy bà bối liền không thể cho tiểu nam ca lưu cái làm kỷ niệm sao nhìn thấy người kia cười đến càng vui vẻ ta liền càng khó chịu trấn nam mắt nhìn phòng trực tiếp cười nhạt trần an đại lượng đời minh văn vật như thế đôi này quốc gia tới nói cũng là chuyện tốt mà lại đôi này quốc gia tới nói cũng là c h u t t mà đều thuộc về quốc gia tất cả nếu như ta tự mình chiếm hữu văn vật vậy liền cùng trộm mộ không hề khác gì nhau thứ không thuộc về ngươi ta không muốn ngày thứ hai đến buổi sáng lý hàng bao thuyền đã đến tràn đây một lớn thuyền hàng kiến trúc vật liệu đừng nói tu sửa phòng ở cũ chính là tu sửa chỗ nước cạn bên trên chỗ thạch ốc cũng đủ rồi vị thuyền trưởng này rất là chi kỷ trực tiếp để cho người đem tất cả vật liệu đem đến bên ngoài viện như thế để trần nam mất đi không ít tâm tư ngoại trừ kiến trúc tài liệu còn có mấy phần lễ vật là lý hàng đưa cho hắn còn có a thủy m ạ c t h ú c đám người đều làm ộ t chút ở trên đảo tương đối khó mua được chân quý vật đem lễ vật cất kỹ trần nam đôi ông tính cùng trước màn hình lý hàng nhìn nhau cười một tiếng huynh đệ có lỏng vật liệu xây dựng lần lượt đúng chỗ thật lực bồi tiếp kế hoạch xong bố cục m ờ i người tới s ử a thiện bất quá cái này trước đó còn có một việc muốn làm đại gia hỏa mau dẫn lấy ngươi tể về phía sau núi đi ta nuôi không nổi mặt trời trói trang trong v i ệ n trần nam hai tay phí sức xô đẩy lấy gấu ngựa mụ mụ cái kia đầy đ ặ n cái mông bị nghiền ép lưu lạc làm lão nhị báo đen cũng hưng phấn lung lay cái đôi cực đại đầu chó dùng sức đỉnh lấy trần nam sau lưng hắn làm lấy kình n h ẹ răng trận mắt có trời mới biết nó là nhiều nóng trông gấu ngựa mụ mụ rời đi nó tốt mở ra lúc trước cái kia uy vũ đại ca hình tượng nào gấu ngựa mụ mụ xong trào nắm chắc cửa sân đầy đủ phô bảy cái gì gọi là mặt dày mày dạ liền ngay cả hùng đại hùng nhị gấu ba cũng rất là vui vẻ cắn trần nam ô n quần vội vàng muốn đem hắn kéo ra mặc dù hùng đại nhóm khí lực không ra thế nào địa nhưng là hàm răng của bọn nó sắp bèn a nương theo l ấ y xoay kéo tiếng vang trần nam thảm mất một đầu quần sau lưng gấu ngựa các bà bảo cũng đổ địa q u ả n g thành một đoàn ngay sau lưng cùng nhau vang lên ba đạo loại thanh mại khí nghẹn à o trần nam khóc không ra nước mắt đại t h thật không phải ta nghĩ đuổi ngươi đi ta muốn lập nhà a n g ư ơ i cái này thân thể hướng trong viện một chuyến cái nào sư phó giám đến a nghe lời n g o n a ngươi về trước phía sau núi chơi đuổi trở phòng ở đã sửa sóng ta lại đi tiếp ngươi trở về được không nào trần nam nói hết lời rốt cục đem tôn này đại phật đưa tiễn lúc rời đi gấu ngựa mụ mụ còn mang theo hùng đại nhóm cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời trong ánh mắt tràn đầy bị khuất đi thôi đi thôi có thời gian ta đi trên núi cho các ngươi mang ăn ngon nào trần nam tựa tại cửa sân phất phất tay đưa mắt nhìn cái tia một lớn ba nhỏ thân ảnh chậm dãi biến mất trong rừng quay người trở về với tử đừng nói trần nam còn có chút không quen gấu ngựa một nhà đi t ắ c tiểu tử cũng rất thức thời mang theo nàn g d â u ra ngoài tàn bộ d a i cá biển b ố i bối bị hắn ăn trí tại chỗ nước cạn còn có bạch xà cũng bị hắn tạm thời thả lại gặp nhau cái kia phiến rừng cây náo nhiệt viên tử đột nhiên trở nên an tĩnh lại chỉ có hai anh em ta mười cái sờ lấy bên cạnh báo đen tam kiếm khách đầu chó trần nam cười cười cầm điện thoại di động lên cùng kiến trúc sư phó nhóm nói một tiếng rất nhanh đám thợ cả lần lượt vào sân p h í l ị c bang lang bắt lấy phòng ở cũ tu kiến bắt đầu thời gian n h o á n một cái liền đi qua một tháng phong úc đã tu sửa hoàn thành trần nam siêu k h ố n g máy bay không người lái tới cái toàn cảnh nhìn xuống non xanh nước biết ở giữa tọa lạc phòng ốc thay đổi cũ nát rực rỡ hẳn lên phòng ở không lớn hai tầng phổ thông đồng hào bằng b ạ t phòng chủ yếu là kiên cố nhị tạo nhưng viện này lại quả thực rộng rãi nhà trước sân sau đều rất lớn hậu viện nối thẳng phía sau núi trần nam định dùng đến trồng đồ ăn nuôi gà loại chút cây ăn quả cái gì tiền viện phòng ốc hai bên thì theo thứ tự là một đám manh sủng nhóm trụ sở báo đen tam kiếm khách tặc tiểu từ cùng nó nặng dâu gấu n g a mụ mụ vân vân lần này tu sửa trần nam tại manh s ủ n g nhóm trụ sở dùng rất nhiều tâm tư chủ yếu vẫn là căn cứ cuộc sống của bọn chúng tập tính lượng thân định tạo l i ê n ngay cả tường viện sừng b ố i bối ao nước trần nam cũng đều một lần nữa đào một lần mở rộng đổi mới ao nước bốn vách tường dùng mang theo đánh bóng cảm nhận màu lam nhạt gạch men xứ khảm n ạ m m à thành dưới đáy phủ lên một tầng n g a m ề m thạch chung quanh trồng chút hoa hoa thảo thảo trong ao bố trí sắc thái tiên diễm nhân tạo san hô cùng hải quỳ còn có một số chất gỗ phủ đài bồi bối nhàn rỗi có thể ghé vào phía trên phơi nắng trải vớt lông tóc hưởng thụ nhàn nhã thời gian mà tại ao nước một g tại cái này lớn như vậy tường viện một góc cái này lao nước tựa như hoàn toàn yên t ĩ n h hải dương ảnh thu nhỏ trong viện trần nam còn trồng mấy khoả đại thụ đã có thể cho manh s ủ n g nhóm leo lên chơi đ ù a lại có thể cho chúng nó nạp tâm h ó n g mát dưới cây một chỗ bàn đá ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp cành lá tung xuống pha tạp quang ảnh yến tĩnh ô nu trần nam nhìn qua đây hết thảy khoe miệng rơ lên một vòng nhu h ò a ý cười tương lai đều có thể phòng trực tiếp bên trong một mảnh a o ước diệm ánh mắt thật là dễ nhìn ai không muốn có được một cái sân rộng loại hoa trồng rau lại nuôi mấy cái mèo mèo cho chó, chó. ô trong nhà có núi có địa chính là、tốt. Chúng trong a c khoảng thời gian này đến nay hắn vội vàng tu sửa phòng ở chăm sóc ngư trường ngược lại là lạnh nhạt những tiểu tử này nửa tháng trước gấu ngựa mụ mụ liền vội vã đột nhiên xuống núi trực tiếp đem kiến trúc sư phó nhóm dọa đến tệ ra quần ngay cả tiền công đều không cần vắt chân lên cổ toàn bộ chạy các loại trần nam từ ngư trường trở về chỉ thấy trong nhà hoang tàn vắng vẻ chỉ có gấu ngựa mụ mụ thân ảnh nằm dạp tại vệ i n tử một mặt vô tội nhìn xem hắn nhớ tới đoạn này chuyện lý thú trần nam cười lắc đầu đến xuống b u ổ i trưa một đám manh sủng tất cả đều ở lại bọn chúng trụ sở mới trong viện không ngừng chuyển đến các loại hương phấn chui lên manh sủng nhóm hai mắt tỏa ánh sáng tại trụ sở của mình bên trong thỏa thích khóc lóc bom s ò m la lột thỉnh thoảng đi sắt vách ở chung tệ rầm mấy đạo thân ảnh trong sân vừa đi vừa về chạy chơi đùa rất hiển nhiên manh sủng nhóm đối bọn chúng mới trụ sở cực kỳ hài trần nam liền đi phiên chợ mua thật nhiều nguyên liệu đ u ăn chuẩn bị ban đêm làm thịt nướng đến hội mời Á thủy tiểu n g u y ệ t đến đây tiểu tụ mặt trời chiều ngã về tây trong sân dần dần đã nổi lên sương mù nam ca ngươi tại nướng cái gì t h ơ m quá a Á thủy người còn chưa tới thanh âm liền v ă n g lên viện tử đóng lửa bên trên dùng gậy gỗ mang lấy một con nhỏ lợn sữa lúc này trần nam chính nắm lấy gậy gỗ không ngừng lợn đ ư ớ n g nhìn thấy cửa sân tới hai tỷ đệ cười chào hỏi tới rồi nhanh ngồi xuống hoa là heo xước a y đêm nay có, có lò cắt lạc bước vào cửa sân tiểu nguyện liền hai mắt sáng lấp lánh chạy tới sau khi nhìn thấy nằm dạp sau lưng trần nam gấu ngựa mụ mụ miệng nhỏ lập tức há thật to a nam ca ca phía sau ngươi ha ha a tỉ ngươi không cần sợ hãi đây là nam ca b ạ n mới lao tốt sẽ còn bắt thọ trở về cho chúng ta ăn a thủy khoe miệng một phát tiến lên vuốt gấu ngựa mụ mụ bụng bự đại hùng lại gặp mặt tá nga ô tiều nguyệt nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ nước nở lại giống như là tại đáp lại đệ đệ của mình lập tức mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi tiều nguyệt đến đây đi không cần sợ hãi bọn chúng không có tính công kỹ trần nam cởi hướng nàng vây vây tay do dự một hồi Tiểu nguyệt v ẫ ngươi là chạy c h qua, trở thăm về cũng rất lâu là không có ý định đi thị trấn đi làm sao không có à gần nhất trong thôn ngư trường bắt đầu thu hoạch lớn trong nhà có nhiều việc cha mẹ bọn hắn bận không quá nổi ta liền mời giả trở về hỗ trợ tiểu n g u y ệ t đùa với hùng đại nhóm quay đầu cười hì hì nói a dạng này a trần nam gật gật đầu trong lòng suy nghĩ lên sự t ì n h khác nhưng vào lúc này liền nghe đến ngoài viện mạc thúc tiếng đập cửa tiểu nam tử là ta ta dẫn người tới muốn như vậy cha làm sao đột nhiên tới mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhanh nhanh nhanh có người tới mau đem gấu ngựa mụ mụ giấu đi còn có tiểu bạch bọc chúng trong lúc nhất thời trong viện mấy người lập tức bận bịu làm một đoàn thằng đến đem các manh sùng đều chạy về trụ sở trần nam lúc này mới vội vã mở cửa ngoài viện mạc thúc mang theo một cái nam tử xa lạ đến đây chật chật ngươi cái nhà này tu sửa không tệ a mặc thúc đầu tiên là đánh giá trước mắt rực rỡ hẳn lên phong ố c trên mặt toát ra tán thưởng cùng hài lòng lập tức lại vội vàng giới thiệu bên cạnh nam nhân tiểu nam tử đây là trong c h ấ n vương chủ nhiệm nói có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện chương một trăm ba mươi bốn trực tiếp mang hàng chương một trăm ba mươi bốn trực tiếp mang hàng trần nam trên mặt hiện hiện kinh ngạc liền tranh thủ hai người nên vào trong nhà quả nhiên là phong thần tuấn lãng một vị tiểu hoa tử nghe nói về quê nhà làm trực tiếp không bao lâu liền đã có mấy trăm vạn p a n hâm mộ rồi quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a nhìn một cái cái nhà này tu sửa bao nhiêu xinh đẹp vương chủ nhiệm ngược lại là biểu hiện có chút sốt ruột trên giới giò xét một lần trần nam cùng việt lạc dùng mang một ít quê quán khẩu âm lời nói không ở t á n g dương trong ánh mắt tràn đầy tảng thượng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy viện t ử chỗ bóng tối một con vươn da to lớn màu nâu mang lông măng ướt sắc mặt đột nhiên cứng đờ thần sắc trở nên cổ trong viện A, Thủy Tiểu Nguyệt cứng đờ liền vội vàng tiến lên đem cái tia lớn chảo ngăn ở phía sau hướng về phía mấy người giới cười vương chủ nhiệm quá khắc khí phát giác vương chủ nhiệm ánh mắt không thích hợp trần nam thuận ánh mắt nhìn lại trứng mắt vội vàng giải thích、Ê. cái k i a a trong nhà của ta nuôi mấy cái tương đối lớn chó vương chủ nhiệm không cần sợ hãi bọn chúng tính cách rất ôn hòa nhà dạng này nhà ngươi chó nuôi còn t r á c h lớn trần nam đem người nên vào nhà bên trong quay đầu hung giữ c h ừ n g mắt về phía cái k i a trô bóng tối gấu ngựa mụ mụ lén lén lút lút n ô ra nửa cái đầu đưa tay gãi gãi c á i m ông một mặt không hiểu h i ệ n nhiên là còn chưa hiểu chơi đến hảo hảo, tại sao muốn đột nhiên trốn đi một chén nước t r à vào trong bụng vương chủ nhiệm cũng không lề mề nói thẳng ra mục đích của chuyến này tiểu hỏa tử là như thế này năm nay a chúng ta máy xay gió đào cá lấy được nên đón thu hoạch lớn đây vốn là cái việc vui nhưng bây giờ đường dây tiêu thụ bên kia đột nhiên xảy ra chút tình trạng dẫn đến hiện tại ở trên đảo đại lượng cá lấy được hàng đế vương chủ nhiệm thở dài tiếp tục nói hôm nay trong c h ấ n họp đoàn người ngay tại thảo luận chuyện này trong bữa tiệc có người nâng lên ngươi nói là mấy tháng trước về quê nhà làm lên trực tiếp mỗi ngày đều có rất nhiều người quan sát đoàn người y t ư a liền muốn hỏi một chút ngươi nhìn có thể hay không hỗ trợ bán một chút hàng cái gì vương chủ nhiệm ngầm đầu nhìn về phía trần nam một mặt trờ m o n g trực tiếp bán hàng trần nam trên mặt thần sắc kinh ngạc nhưng trong lòng có chút mờ cười Kỳ trong h ậ t t khoảng thời gian này hắn liền có đang suy nghĩ chuyện này không có nghĩ rằng thị trấn bên trên vậy mà lại người tới hỏi cái này sự t ì n h đại gia hỏa như thế nghĩ đến cùng nhau đi trần nam hơi cúi đầu ngón tay khe chọc bàn trà mặt lộ vẻ trầm ngâm vương chủ nhiệm lo lắng bất an lên tiếng lần nữa ai đoàn người cũng là không có cách nào khác ngươi nói các tân tân khổ khổ hơn nửa năm không phải liền là các loại giờ khác này hả nếu như những thứ này cá lấy được không thể bán ra ngoài các vất vả hưởng phí không nói đoàn người đều phải uống gió tây bắp đi trong trấn các cán bộ cũng gấp a nếu không ta cũng sẽ không như thế ban đêm cửa làm phiền mà lại những năm này thu mua thương mỗi năm ép giá các thôn dân một điểm đến cùng cũng không kiếm được tiền gì tiếp tục như thế không phải lâu dài trí tướng người nghèo càng ngày càng nghèo người giàu có càng ngày càng giàu chúng ta máy xay gió đảo thực sự rất khó phát triển vương chủ nhiệm thật sâu thở dài cũng là vì lấy hòn đảo phát triển thao nát tâm một bên mạc thúc cũng thở dài tràn đầy đồng cảm trần nam hơi n h í u lông mày trầm ngâm một lát sau hỏi thăm vương chủ nhiệm chúng ta ở trên đảo cá lấy được đại khái đều có nào đối phương trên mặt vui mừng vội và nói trải qua đại khái thống kê hoa quả k h â có cá ướp mối làm rong biển cơn cuộn rong biển những cái kia xin tươi cân nhắc đến không vận may thua chúng ta còn không có thống kê trần nam gật gật đầu có thể kéo theo quê quán phát triển kinh tế ta nghĩ đây là mỗi cái máy xay gió đảo cư dân đều rất nguyện ý làm sự tình chỉ bất quá trực tiếp cũng không phải là ta chuyện của một cá nhân liên quan tới bán hàng chuyện này ta cần t r ư ớ c cho bằng hữu của ta thương nghị một chút hẳn là hẳn là chỉ là không biết bao lâu có thể cho cái trả lời chắc chắn loại sự tình này kéo càng lâu đối các thôn dân càng bất lợi a trần nam hơi trầm âm để vương chủ nhiệm cùng mạc thúc ngồi tạm một lát hắn thì là tự mình liên hệ lam hy công chúa ban đêm chín điểm tại các thôn dân xem ra đã rất chậm nhưng đối với thành phố lớn b ạ c h lĩnh nhóm tới nói sống về đêm vừa mới bắt đầu l à m trần nam đem trực tiếp bán hàng chuyện này cùng mạnh điểm điểm nói chuyện đối phương rất mo tới hồi phục đầu tiên n g ư ơ i điểm xuất phát là tốt làm bằng hưu của ngươi ta rất ủng hộ nhưng ngươi trực tiếp còn không tới ba tháng nếu như lúc này lựa chọn mang hàng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề mà lại ngươi trực tiếp nội dung dù sao cũng là lấy thường ngày làm chủ lúc này mang hàng nhất định sẽ gây nên khán giả bất mãn đến lúc đó liền sợ sẽ sập bàn coi như không ra vấn đề cũng sẽ đối ngư ơ i trực tiếp nhân khí có cực lớn đ ạ kích cái này đối ngư ơ i tương lai về sau phát triển c h ă m hại mà không một lợi mạnh điểm điểm đến cùng là hậu trường vận doanh quan phương diện này xa so với trần nam h i ể u nhiều lắm cơ hồ là lập tức liền tình chuẩn phân ra trong đó lợi và hại nhìn xem cái này mấy đầu hồi âm trần nam trầm mặc thật lâu sau một lát mới nói ra trong lòng của mình ý nghĩ kỳ thật đối với trực tiếp lý giải ta chỉ là quen thuộc đối ống kính nói chuyện ban sơ bản ý chỉ là vì đổi ngày thường nhàn tản thời gian về phần nhân khí gì ta chưa từng để ý nếu như nói mang hàng có lẽ sẽ để cho ta trực tiếp số liệu rất xuống ngàn trượng thậm chí mang tiếng xấu nhưng có thể để cho trong thôn các phụ lao hương thân trôi qua càng tốt hơn ta cảm thấy mình có thể tiếp nhận đối phương nhất thời cũng trầm mặc ta minh bạch ngươi ý nghĩ cũng rất muốn ủng hộ ngươi nhưng có một số việc có lợi thì có hại trần nam nhìn đối phương một mực biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong sau đó lại xóa bỏ t h ầ m cười khổ hắn không hối hận quyết định này bất quá cuối cùng mạnh điểm điểm vẫn là đưa ra một cái điều hòa chi pháp đã ngươi chỉ là muốn giúp các thôn dân bán hàng không bằng mở tủ kính làm đại n ô trực tiếp nội dung vẫn là lấy thường ngày làm chủ còn cho lại giao trần a xử lý. t nam l i ề đôi mắt n hơi sáng vậy, k cái tiết h y nối, có thể thử trước một chút phương pháp này như thế giải quyết nhu cầu của hắn cũng sẽ không đối bình thường trực tiếp có quá lớn ảnh hưởng vận doanh mang hàng phương diện này hắn không phải hiểu rất rõ cho tới nay mạnh điểm điểm giúp hắn không ít việc trần nam tránh không được c ù n g đối phương nói tiếng thật có lỗi lời cảm tạng ta hai là bằng hữu cũng là hợp tác đồng bạn đôi bên cùng có lợi mà dù sao trong khoảng thời gian này ngươi cũng cho ta mang đến coi như không tệ số liệu tất nhiên là không có gì cho dù tốt nói hàn huyên vài câu trần nam ra ngoài đem kế hoạch của mình cáo chi vương chủ nhiệm đối phương đại hỷ lại là một trận cảm kích nói c h ú t cực kỳ n h ả m chán lời hay trần nam dợ khóc dợ cười những cán bộ này biết ăn nói mắt cũng không nháy có thể thổi nửa giờ cầu vồng cái rắm bóng đêm như tùy đưa vương chủ nhiệm cùng m ạ thuốc ra cửa trần nam quay người trở về vệ tử một đám manh sủng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra không g ằ n nổi như ong vỡ tổ toàn từ trong hộ g a vắt chân lên cổ ở trong viện chạy vui sướng a thủy tiểu n g u y ệ t tiến lên đón hiếu kỳ hỏi thăm ca các ngươi trong phòng ngồi cả buổi đang nói cái gì a gần nhất các nhà ngư trường không phải thu hoạch lớn sao cha ngươi cùng trong c h ấ n vương chủ nhiệm tìm tới ta hỏi ta có thể hay không giúp đỡ tại trên mạng bán một chút hàng lời này mặt ngoài là đối a thủy tiểu n g u y ệ t nói nhưng trần nam nhưng thật ra là nói cho phòng trực tiếp khán giả nghe lúc trước máy bay không người lái bị hắn an trí tại bên ngoài mọi người cũng không biết được hiện tại sớm thấu cái ngọn ngờn cũng đẹp mắt nhìn khán giả ý tứ lấy không t r a không dễ làm c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lấy không t r a không dễ làm tiểu nam ca đây là dự định trực tiếp bán hàng sao không có gì bất ngờ xảy ra phòng trực tiếp khán giả lập tức bắt được trong đó từ mấu chốt hợp thành trần nam khẽ gật đầu có chút thấp phỏng nói ra ừng hẳn là cũng xem như trực tiếp bán hàng đi bất quá chỉ là tại trong tủ cửa treo cái kết nối bình thường hay là nên làm gì làm cái đó cái này tạm thời chỉ là bước đầu ý nghĩ cụ thể còn muốn sau này hay nói dạng này à dọa ta một hồi còn tưởng rằng tiểu nam ca cũng muốn đi đến loại kia lại nhao nhao lại gây thuần mang hàng phòng trực tiếp một thật rất không thích loại kia làm cho h a i ta màn đau nếu như chỉ là treo cái kết nối cái kia có tốt ha ha ta vẫn rất mong đợi trong thôn ban cá lấy được chất lượng khẳng định cạc cạc tốt tiểu nam ca sẽ bán hải ngư sao không phải đại mập mạp n ế m qua không muốn nấu anh anh anh đến lúc đó ta mua đồ vật có thể yêu cầu cá mập trắng khổng lồ cá heo nhóm tự mình đưa hàng tới cửa má bằng không ta có thể cự thu ở ta muốn tặc tiểu từ miệng bên trong phun ra mang n g ủ n ư ớ c trần nam sắc mặt cổ quái hãn phòng trực tiếp những thứ này người xem luôn luôn biến thái như vậy sao xem ra sau này phải hảo hảo bảo hộ chúng manh sùng tư ẩn nhưng tự hồ khán giả đối trực tiếp bán hàng chuyện này cũng không có quá lớn mâu thuẫn trần nam đ ấ y lỏng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bất quá sự tình còn không có hoàn toàn định ra đến hiện tại đã không còn gì để nói cùng khán giả lên tiếng chào hỏi trần nam liền vội vàng hạ chuyền bá đêm đã sâu đây là trần nam tại mới phòng vượt qua buổi chiều đầu tiên mang theo đối tương lai mỹ hào ước mơ hắn rất mau tiến vào m ộ n g đẹp chỉ là không bao lâu trần nam liền bị q u ỷ áp sàng bừng tỉnh ở trong mơ chỉ cảm thấy thân thể phá lệ nặng nghề phảng phất có thứ gì một mực để ép hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra liền đối mặt tam đôi đơn thuần ngầy thơ ướt xuống con mắt anh anh anh u người các ngươi h ghé vào t r muốn làm gì nhân hùng thủ thụ bất thân đêm hôn quyết khoát đừng cả cái này chết ra trần nam quen thuộc ngủ chuồng lúc này trên thân chỉ mặc một kiện quần của con giờ phút này ba con nhỏ gấu ngựa ánh mắt cùng nhau rời xuống ánh mắt tự động tập trung tại nơi nào đó b ẹ t một chút miệng nói trần nam thật sâu cảm thấy một loại nào đó vũ n h ụ một cái đại lao r a lại bị mấy cái tiểu hùng đùa dỡn trần nam mặt tối sầm quay lưng lại cuốn quít kéo qua q u ầ n mặt vào vội vàng chạy ra ngoài đại gia hỏa ngươi hải tử b ó i bụng chân chu bắt đầu cho bú đi vào viện tử trần nam sắc mặt hắt trầm thẳng hướng gấu ngựa một nhà trụ sở bước đi trăng sáng treo cao phồn tinh lất lẽ cho dù không cần bật đèn trong viện hết thệ cũng có thể thấy rõ nhưng nhìn thấy chỗ kia trống g i n g trông trụ sở trần nam đống nhiên gấu ngựa mụ mụ không thấy phong ở mới tu sửa tốt về sau trần nam liền đem lý hàng đưa tới ca m ra toàn bộ dùng tới phong ú c trước sân sau toàn phương vị không góc chết lúc này rơi qua ca m ra xem xét lúc này mới phát hiện gấu ngựa mụ mụ là tại hắn ngủ không lâu sau leo tường rời đi trực tiếp liền đem bọn nhỏ nhét vào trong viện nửa đêm nhỏ gấu ngựa nhóm đói t ỉ n h tìm không thấy mẹ khó trách sẽ bỏ lên trên giường của hắn nhìn xem thu hình lại bên trong cái tia đạo lén, lén lút lút vụ về leo tường thân ảnh trần nam sắc mặt càng đen hơn nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua ngươi đi ngưu bức mình vùi mông một cái đi tiêu sái đem hải ném cho ta là có ý gì còn không phải chờ ta ngủ về sau mới đi chẳng lẽ nửa đêm ra ngoài yêu đương vụ trộm riêng tư gặp tình nhân cũ nhà ranh về nhà ránh hai tử đói bụng vẫn l à phải cho bú cố nén bối rối trần nam chết lặng pha sữa cho hùng đại nhóm vung xong lại bồi tiếp bọn chúng nhỏ chơi một hồi d i ố n g ủ lúc này mới thật dài nắp g lên trở về phòng tiếp tục ngủ cái này lấy không trà không dễ làm a hôm sau ha ha ha hậu viện trời mới vừa tờ mờ sáng a thủy trộm tới gà trống liền đánh lên mình vớt vớt mắt buồn ngủ lim dim con mắt trần nam từ trên giường đứng dậy thật dài ruỗi lưng một cái ngủ không ngon nửa đêm bị hùng đại nhóm đánh thức h a i về cái này vũ em không dễ làm hắn càng phát ra lý giải cùng đau lòng những cái kia làm mụ mụ vất vả đi vào việt tử vẫn không có nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ trần nam không khỏi oán trách bắt đầu tốt tốt tốt nửa đêm đi ra ngoài một đêm chưa về càng phát ra có tiền đồ sáng sớm t h i ể u nam ca sắc mặt làm sao đen như vậy trên đầu còn có chút lục a gấu ngựa mụ mụ làm sao không thấy sáng sớm vừa phát sóng phòng trực tiếp không có bao nhiêu người nhưng này một hai trăm cái người xem nhìn thấy trần nam đứng tại gấu ngựa một nhà trụ sở trước một mặt xú xú biểu lộ lập tức cảm thấy nghi hoặc ai biết được có lẽ là nửa đem ra ngoài yêu đương vụn t r ộ m đi yếu ớt vứt xuống một câu trần nam đi phòng bếp ăn xong điểm tâm còn muốn đi ngư trường bận rộn c h ô n nước cạn sáng sớm mở biển lộ ra một cô thanh lương bởi vì lấy lý hàng mang tới kiến trúc vật liệu còn có còn thừa trần nam lại mời đ á m thợ cả đem thạch ốc tu sửa một phen bây giờ thạch ốc cũng là rực rỡ hẳn lên nền tảng mở rộng vách tường cùng nóc nhà càng thêm dày hơn thực kiên cố chống cự lấy gió biển xâm nhập cùng sóng biển đậm tới gần biển phương hướng bên tàu thật dài kéo dài to l ớ i biển bên trái là ngư trường phía bên phải thì là cho cá heo nhóm nu theo a n lương biển h thổi gió v n ư chỗ nước cạn quy hoạch tu sửa tốt đại mập m ạ p vào trước là chủ đã đem bến tàu phía bên phải vị trí quy hoạch thành lãnh địa của nó nay lại chính nhàn nhã đong đưa cái đôi có chút mở ra mở rộng tại mặt biển lửa biếng chơi lấy bọc nước cá voi sát thủ một nhà biểu thị không phục dựa vào cái gì chỗ nước cạn đều để ngươi chiếm đoạt cá voi sát thủ nhóm phát ra to rõ tiếng eo, cái đôi vớt nước biển kích thích to lớn bọt nước tựa hồ là đang hương cá mập trắng khổng lồ biểu thị công khai lấy l ã n h địa của mình chủ quyền nhưng rất hiển nhiên đôi này đại mập mạp không dùng được đối phương mắt đều không ngẩng mở ra huyết bùn đại khẩu miễn cưỡng răng răng nhìn bộ rán kia t h ư n h ư là nói trông thấy ta cái này sắc bén răng không, không sai biệt lắm được thanh này đối diện cá voi sát thủ một nhà tức giận đến không nhẹ miệng rộng mở ra lộ ra hai hàng càng thêm bén nọ răng sau đó cũng học đại mập mạp bộ dáng dáng rác hai lần điên cuồng k ê u gạo nếu như cá voi sát thủ biết nói chuyện lúc này tất nhiên là ngậm mẹ lượng cơ cao trong lòng càng là không biết đem tiện hề hề đại mập mạp mang thành trên ngàn trăm vệ tốt tốt đều đừng làm rộn trần nam đứng tại trên bến tàu cười hướng song phương phủi tay cái này một đôi hoan hỉ hoan ra gặp mặt muốn đánh nhau ngay lúc này điện thoại đột nhiên lại văng lên đông hải n à n h hàng hải chỗ trần nam nhìn xem điện báo biểu hiện nhữ mày sáng sớm bọn hắn đánh như thế nào điện thoại đến đây chương một trăm ba mươi sáu lại dò xét biển sâu một chùm thần bí sáng ngời chương một trăm ba mươi sáu lại do xét biển sâu một chùm thần bí sáng ngời đến từ đông hải ngành hàng hải t r â u sáng sớm để báo trần nam nội tâm hơi hồi hộp một chút lường trước có bất hảo sự t ì n h phát sinh nhưng vẫn làm mở ra miễn để nghe trần nam tiểu huynh đệ thực sự không có ý tứ sáng sớm quấy dày ngươi nhưng bảo thuyền khảo sát đội bên này xuất hiện tình huống khẩn cấp chờ đợi trong sở cứu viện đã tới đã không kịp chúng ta bây giờ cần gấp tìm kiếm trợ giúp của ngươi còn không đợi hắn nói chuyện đối diện lập tức cấp bách mở miệng n ữ khí rất là lo lắng trần nam trong lòng cảm giác nặng n ề quả nhiên là xảy ra chuyện chờ một lát, ta lập tức tới. điện thoại trần nam lập tức đi thạch ốc cầm lên tất cả trang bị phong trực tiếp mọi người nhất thời lên tinh thần vừa mới đối thoại bọn hắn cũng nghe bên thai đó bên trong bây giờ nhao nhao cảm thấy lòng đầy cằm phẫn bó tay rồi trước đó còn vùng quan uy muốn đi thanh hoa từ cùng vàng vòng cổ bây giờ có việc cũng muốn lên tiểu nam ca tới thứ đ ộ gì chính là là được chỗ tốt gì đều để bọn hắn m ỏ lấy c ò n ư ớ c gì để tiểu nam ca đi nhanh lên hiện tại dựa vào cái gì lại nhỏ hơn nam ca đi qua hỗ trợ thật khó chịu tiểu nam ca có thể hay không đừng đi a mang lên trang bị trần nam bước nhanh vội vàng lên thuyền đánh cá nương theo lấy động cơ vang lên hắn nhìn thoáng qua mưa đạn nếu như là sự t ì n h khác ta còn tốt từ chối nhưng bây giờ mạng người quan trọng loại sự tình này không thể không quản trước đi qua nhìn xem chuyện gì xảy ra đi t r â n nam điều khiển thuyền đánh cá hướng thẳng đến biển sâu chạy tới chỗ nước cạn chỗ cá mập trắng khổng lồ cùng cá voi sát thủ một nhà hai mặt nhìn nhau hai chân thu làm sao đột nhiên chạy mất thay đổi bình thường dị dạng cử động để bọn chúng từ đó gửi được một vẻ khẩn trương khí tức song phương đều đình chỉ làm âm ỹ to lớn đầu tiến vào trong nước chỉ chốc lắt liền toàn bộ theo tới mấy đạo thân ảnh to lớn đi theo tại thuyền bên người hộ giá hộ tống bảo thuyền vị trí cách máy s a y gió đảo không phải rất xa tăng thêm trần nam mã lực tăng đến tối đa ước chừng nửa giờ đã đến bao la bắt ngát biển sâu hải vực ngừng lại mấy chiếc thuyền có rất nhiều kiểu dáng tất cả mọi người gọi không ra tên như thế vừa so sánh trần nam c h i ế c này tiểu ngư thuyền liền lộ ra hết sức nhỏ bé phương viên vài trăm mét hải vực đã bị nhốt bắt đầu trông thấy trần nam thuyền một chiếc cỡ lớn thuyền bong tàu bên trên lập tức có người phất tay la lên trần nam vẻ mặt nghiêm túc cùng bên cạnh cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lộ dặn dò câu đại mập m ạ n cá voi sát thủ chính các ngươi tại phụ cận dung đoạn ta đi qua một chuyến trên mặt bi một hồi nhìn về phía trần nam một hồi nhìn về phía mặt biển mấy chiếc thuyền kỳ thật không dung trần nam nhiều lời bọn chúng nội tâm đã dâng lên tính cảnh giác ô ba ba tựa như là tại đáp lại trần nam cá mập trắng khổng lồ cá voi sát thủ nhóm chìm vào đáy nước bên trong xa xa vây quanh phiến khu vực này du đãng trần nam siêu không thuyền đánh cá dừng s á t ở cỡ lớn thuyền bên cạnh rộng lớn bong tàu bên trên tới tới lui lui dục dịch mấy đạo nhân ảnh bọn hắn cũng bị cá mập trắng khổng lồ cá voi sát thủ nhóm bay nhảy lên bọn nước kinh ngạc kinh kia là cá voi sát thủ sao lại còn có cá mập trắng khổng lồ nhưng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc những người này lại lần nữa ấy trở về trong công việc trần nam nhỏ không thể thấy lướt qua vòng tàu bên trên một chỗ vị trí trưng bày số tôn đồ s ứ nghĩ đến đều là từ thuyền đắm bên trên vớt đi lên bên cạnh vây quanh rất nhiều mặc quần áo trắng nhân viên công tác hoặc là cầm máy ảnh quay t r ụ hoặc là dọn dẹp bình s ứ bên trên tạp chất rất có loại khảo cổ hiện trường cái k i a m mùi vòng tàu bên trên lập tức liền có người tiến lên đón chính là ngày hôm qua vị gọi lý thư ký trung niên nam nhân trần nam tiểu hưng đệ ngươi có thể đến thật sự là quá tốt một ngày không gặp bây giờ vị này lý thư ký trên mặt hiện đầy tiểu tụy cùng lo lắng trần nam nhữ mày hỏ ai hôm qua tại ngươi sau khi đi lập tức liền có quốc gia đội khảo cổ tiếp vào tin tức chạy đến trải qua một đêm vớt đại bộ phận văn vật đã vớt đi lên có thể hết lần này tới lần khác ngay tại thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện lý thư ký giữa lông mày cháy bỏng ngữ khí cấp tốc nói mấy tên vớt nhân viên chuẩn bị đi lên lúc đáy biển đột nhiên truyền đến một mảnh chấn động lặn xuống nước chung dẫn dắt dây thừng trực tiếp đứt gãy dưới nước một mảnh đục ngầu lặn xuống nước chung không biết tung tích mấy tên vớt nhân viên cũng vây ở bên trong đã mất đi liên hệ lặn xuống nước chung bên trong dưỡng khí đã không đủ để trèo chống bọn hắn quá bảo thuyền là ngươi phát hiện ta nghĩ ngươi tất nhiên là lặn xuống nước một tay hào thủ liền muốn xin ngươi rút một tay có thể hay không chui vào đáy biển dò xét một chút nghe lý thư ký tự thuật trần nam lông mày cũng là thật sâu nhân lại bọn hắn nốt u ở bên trong bao lâu rồi đánh giá có hơn một cách giờ trần nam nội tâm c h ầ m xuống hắn biết rõ tại biển sâu bên trong đáy biển giữa khí tiêu hao ý vị như thế nào mạng ngươi quan trọng trần nam trên mặt cũng nhất thời hiện hiện lo lắng ta đi xuống xe một m chút đúng rồi thuận tiện trực tiếp sao hắn chỉ, chỉ trên đỉnh đầu lơ lửng máy bay không người lái dính đến mẫn cảm công việc trần nam vẫn là hỏi nhiều lời miệng có thể không có vấn đề hơi chút ta cũng là người ta đao loạt trực tiếp phần mềm cũng thuận tiện biết được đáy biển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trần nam gật gật đầu không tiếp tục nhiều lời nói nhảm vội vã đi vào mình thuyền đánh cá thay đổi trang bị mặt trời lên cao phòng trực tiếp đã tràn vào bảy tám vạn người xem không khí hiện trường khẩn trương cũng làm cho trong lòng bọn họ hiện lên bất an người kia nói đáy biển đột nhiên chuyển đến chấn động có phải hay không là địa chấn hoặc là đáy biển núi lựa phun trào loại hình đừng nói địa chấn liền xem như đáy biển đất lợ cùng sụp đổ cũng rất nguy hiểm tuy nói không thể thấy chết không cứu nhưng vẫn là rất không hy vọng tiểu nam ca số g ư ớ i không biết phong hiểm nhiều lắm trần nam đã mặc đồ lặn đổi lại trang bị hắn mắt nhìn phòng trực tiếp lớn bao nhiêu năng lực làm bao lớn sự tình ta lại xuống dưới giò xét một chút có thể đem vớt nhân viên cứu đi lên cũng coi là vì chính mình tích đức tích phúc trần nam cười cười ánh mắt kiên định bịch một tiếng bọn nước văng khắp nơi lại trước mắt trần nam thân ảnh đã chui vào đáy nước bên trong đối với vùng biển này trần nam đã xe nhẹ đường quen theo lặn xuống chiều sâu gia tăng chung quanh tia sáng dần dần lờ mờ đèn tin chiếu xuống nước biển cũng là một mảnh bực ngầu tầm nhìn cứ thấp ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái lấp lóe điểm đỏ hẳn là khảo sát đội máy d ò loại hình ô ba ba sau lưng không xa vang lên cá voi sát thủ một nhà cùng cá mập trắng khổng lồ tiếng k ê ư nhưng đáy biển lơ mờ điều này sẽ đưa đến chỉ nghe cái này thanh âm không thấy cái này ảnh bất quá nghe thanh âm này trần nam cùng phòng trực tiếp tất cả mọi người hết sức can tâm có bọn chúng tại không có ngoài ý muốn trần nam ổn định lại tâm thần đèn tin tại phía trước d ò xét bán càng tiếp cận đáy biển nước biển càng phát đục ngầu có thể là đáy biển sụp đổ trần nam hơi nhữ lông mày chân màng đong đưa tiếp tục lặn xuống chỉ chốc lát liền mở to hai mắt vẫn là ngày hôm qua chỗ trăm mét thuyền đắm mà bây giờ thuyền đắm đã sụp đổ cao hơn mấy mét thuyền giàn k h u n g tản mát tại đáy biển nước biển một mảnh bùng đầu, đ u ụ i bặm cùng các loại vi sinh vật theo sóng phiêu đãng chương một trăm ba mươi bảy trăm mét thuyền đắm dưới thần bí đáy biển di tích chương một trăm ba mươi bảy trăm mét thuyền đắm dưới thần bí đáy biển di tích bào thuyền sụp đổ trực tiếp đám người sau khi hết khiếp sợ thản nhiên cảm thấy phẫn nộ ta dựa vào những người này đến cùng là đến khảo cổ vẫn là đến làm phá hư hôm qua còn rất tốt thuyền hôm nay liền sập ta ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn tại đáy biển đều làm những gì trần nam nhũng mày cái này không có gì ngoài ý m u ố n thuyền nắm quanh năm suốt tháng ngâm tại đ ã y biển trong đó kết cấu giàn khung đã sớm mục nát chỉ còn lại một cái sắc không đ ờ i minh chất gỗ thuyền có thể kiên trì đến bây giờ đã có thể thấy được năm đó tạo thuyền kỹ thuật có bao nhiêu lợi hại thần kỳ nhưng bây giờ cái này đều không phải là trọng điểm tìm tới vớt nhân viên chỗ lặn xuống nước t r ú n g tai là mấu chốt mỗi một phút mỗi một giây dưỡng khí đều tại sói mòn hắn có thể đợi mấy tên vớt nhân viên đợi không được trần nam đang đưa chân mảng vây quanh thuyền n ắ đèn tin bốn phía dò xét thuyền n ắ không có hoàn toàn sụp đổ có nhiều chỗ còn bị kiên cố chủ thân thể chống đỡ lấy. nhưng trần nam cũng không dám tùy tiện tiến vào thuyền nội bộ hiện tại thuyền đ á m rất có thể sẽ lại hai lần sụp đổ kỳ quái nếu như chỉ là thuyền đ á m sụp đổ không có lý do lặn xuống nước c h u n g cũng biến mất không thấy gì nữa à. trần nam có cân nhắc là bởi vì thuyền sụp đổ dẫn đến lặn xuống nước c h u n g dẫn dắt dây thừng nước gãy bị thuyền đ á m mai một trong đó nhưng hắn dò xét một vòng xuống tới không chút nào không thấy lặn xuống nước c h u n g thân ảnh như thế đủ quái trần nam chưa từ bỏ ý định cẩn thận tới gần thuyền đắm lần nữa dọc theo thân tàu hình dáng cẩn thận tìm kiếm khi hắm bơi tới thuyền đắm một chỗ hoàn toàn sụp đổ bóng thuyền dưới đáy chỗ bóng tối nhàn nhạt u lam như ẩn như hiện tại cái này mở tối đáy biển lộ ra viu vi cổ quái thần bí đó là cái gì p h ò n g trực tiếp bên trong một tràng thốt lên trần nam không xác định lắc đầu do dự một chút vẫn là lựa chọn hướng về phía trước bơi đi theo khoảng cách rút ngắn sáng ngời càng sâu nhìn kỹ lại sáng ngời dưới tựa hồ ẩn giấu đi một cái thần bí cửa vào trần nam đầy mắt hãi nhiên ánh mắt tại bốn phía do xét theo thuyền đắm sụp đổ nơi này cũng bị mấy khối tấm ván gỗ ngăn trở chỉ một chút quan lượng từ dưới ván gỗ chạy ra trần nam thử thôi động phế đi thật l ư n tình mới miễn c trong n g a y mắt h u l a m quang mang đại thịnh trần nam thăm dò hướng phía mảnh này quang mang sau nhìn lại trong chốc lát rung động tràn đầy khuôn mặt của hắn tại cái này thần bí cửa vào dưới đáy hắn thấy được từng dãy cao ngất sắp hàng trình tề của đá mặc dù có chút đã sụp đổ nhưng y hi hiển nhiên có thể cảm nhận được năm đó hành vi khí thế trên trụ đá tạo biển chậm trờn không ngừng có thật dài một chuỗi bong bóng đi lên bước lên đổ nát thê lương ở giữa tán lạc các loại cổ lao đồ vật có đã vỡ vụn có còn duy trì đại khái hình dạng kia là trần nam con ngươi co g i t lại lòng tràn đầy kinh hãi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trần nam tìm tới lặn xuống nước giờ nó bị rơi vào cửa vào này dưới đáy ránh biển ở trong chỉ là tình huống không tốt lắm phong trực tiếp một mảnh hỏi thăm ở giữa hắn nhìn thấy một đầu kim sắc mưa đạn đông h ả i ngành hàng hải chỗ xin hỏi một chút mặt tình huống thế nào lặn xuống nước chung có hay không t ổ n h ạ i vớt viên môn cũng còn an toàn sao trần nam có chút khó khăn vớt viên môn hẳn là cũng còn an toàn tại lặn xuống nước chung bên trong nhưng là nó rơi xuống vị trí quá sâu ta cũng không có cách nào đi cho nó một sợi dây tác giải cứu nhân loại lặn xuống nước cực hạn chính là hơn hai trăm mét sâu mà dây thường đứt gây lặn xuống nước chung rơi vào một chỗ ước chừng hơn năm trăm mét sâu ránh biển ở trong trần nam cũng không có cách nào đối phương nhất thời không có đang nói chuyện trần nam đã có thể tưởng tượng đến đối phương lo lắng trên b o n g thuyền đi qua đi lại nghĩ biện pháp bộ dáng ô h、oh, a、oh, hoa、oh. cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ nhóm một mực sau lưng hắn phụ cận du đãng lúc này giống như cũng bị chỗ này sáng ngời hấp dẫn h i ế u kỳ dò xét cái đầu tới trần nam đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lên hắn không có cách nào chui vào dưới đáy mảnh này ránh biển nhưng cá voi sát thủ nhóm có thể à bên cạnh cá voi sát thủ một nhào nhào gạt ra đầu yêu kỳ hướng sáng ngời chỗ tìm kiếm bị bọn chúng thân hình khổng lồ xô đẩy ở giữa cửa vào càng lúc càng lớn sáng ngời càng sâu ô h a m ba cá voi sát thủ nhóm hào hứng hiển nhiên vô cùng tốt đáy chăn hạ phong cảnh hấp dẫn cũng ngại bên cạnh trồng chất tấm ván gỗ vướng bận cái kêu bị trần nam tốn sức mới dịch chuyển khỏi nặng nghề tấm ván gỗ lúc này bị cá voi sát thủ nhóm phân biệt ngậm một khối dễ dàng liền vung ra một bên chỉ chốc lát dưới đáy lối vào liền hoàn toàn bại lộ ra cá voi sát thủ một nhà giống như hạ sửa cạo từng cái lần lượt tràn vào mấy đạo đen trắng thân ảnh hiếu kỳ tại dưới đáy mảnh này thế giới hoàn toàn mới sương mới bỉ trần nam rất nhanh liền có hai con cá voi sát thủ rất là vui vẻ tới hai cái cực đại đầu nghi ngờ gõ gõ bao khỏa trần nam đầu mặt nạ đừng gõ gây sự quỷ trần nam một người từ trên thân gỡ xuống phủ lấy dây thừng đ ỗ n g nhiên vô vô bọn chúng đầu nó g n tay chỉ hướng dưới đáy chỗ kia r í n h biển nhìn thấy nơi đó một cái giống thuyền đồng dạng đồ v ậ t không có thể hay không giúp ta dùng dây thừng bao lấy sau đó kéo lên đến kỳ thật trần nam tương đương với đang nói nói nhảm không nói trước cá voi sát thủ nhóm nghe không hiểu hắn nói chuyện còn nữa hắn bị mặt nạ bao khỏa thanh âm hoàn toàn truyền lại không ra nhưng cá voi sát thủ nhóm biểu thị kéo cái này nghiệp vụ ta còn a nhìn trước mắt dây thừng nhìn nhìn lại cửa vào dưới đáy bình tĩnh tuyển hai con cá voi sát thủ ô hoa hoa lung lay đầu cái k i a dấu ở màu đen vàn bên trong nhìn không rõ lắm con mắt màu đen loé lên loé lên sáng lòng lánh trần nam liền như vậy một chỉ sau một khắc bọn chúng liền cắn dây thừng rất là vui vẻ lung lay cái đôi lần nữa chen vào dưới đáy lối vào trần nam ghé vào cửa vào bên cạnh ánh mắt nhìn về phía phía dưới một mặt chờ đợi lặn xuống nước chung bên trong bầu không khí một mảnh nặng nề kiềm chế hai nam một nữ vây ở lặn xuống nước chung nội bộ ba người mặt lộ vẻ tuyệt vọng hơi có vẻ tuổi trẻ nữ tính ghé vào cửa sổ thủy tinh miệng ánh mắt ngước nhìn phía trên thanh âm khàn khàn mở miệng lâu như vậy sẽ có người tới cứu chúng ta sao rất khó trong đó một tên nam nhân mở miệng trên mặt đã là hoàn toàn tinh mịch nơi này nước sâu năm trăm mét một tại cao cường như vậy biển đẻ xuống làm việc cần cỡ lớn tàu ngầm trợ rút mà cỡ lớn tàu ngầm cơ bản đều là quân dụng cho dù nguyện ý đến hiệp trợ về thời gian chỉ sợ cũng không kịp nói xong hắn hai mắt vô thần nhìn về phía dưỡng khí đồng hồ cách bọn họ bị nhốt đã qua hơn một giờ còn lại dưỡng khí nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giờ không đến mấy người đều cúi đầu trong khoang thuyền lại trầm tịch xuống tới một cốt tuyệt vọng khí t ứ c tràn ngập tại cái này thể tích không lớn trong khoang thuyền cái k i a ghé vào cửa sổ thủy tinh miệng nữ tính đôi mắt cục xuống đột nhiên nàng nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên trên chiếu dọi ra hai đạo đen trắng thân ảnh thân ảnh k i a càng lớn càng lớn cũng càng ngày càng rõ ràng nữ tính đột nhiên n g n g đầu liền xem ra hai con cá voi sát thủ miệng bên trong ngậm dây thừng tốc độ tấn mạnh thẳng hướng bọn hắn phương vị mà đến cá voi sát thủ là cá voi sát thủ nữ tính tay chỉ ngoài cửa sổ ngạc nhiên kêu lên tiếng nhưng hai người khác lại có vẻ chẳng hề để ý trong biển có cá voi sát thủ không phải rất bình thường sao. có cái gì tốt kích động hưng phấn người như thế ồn ào sẽ chỉ tiêu hao hết càng nhiều dưỡng khí chương một trăm ba mươi tám đầu này cá voi sát thủ có biên chế sao chương một trăm ba mươi tám đầu này cá voi sát thủ có biên chế sao diện tích không lớn trong khoang thuyền nghe được nữ tính k i n h hô cái khác hai tên nam nhân đều không để ý thậm chí còn cảm thấy nàng ẩ m ĩ bị nhốt buồng nhỏ trên tàu dựa vào sinh tồn chính là dưỡng khí lúc này mỗi một chiếc hô hấp đều lộ ra đầy đủ chân quý nữ tính vừa mừng vừa sợ vội vàng giải thích không không phải các ngươi nhìn đầu này cá voi sát thủ miệng bên trong ngậm giấy thừng cá voi sát thủ tới cứu bọn hắn rồi mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng mấy người giống như bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng đột nhiên đứng dậy không kịp chờ đợi nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài hai đạo to lớn đen trắng thân thể trước mắt mà gần trong đó một đầu cá voi sát thủ miệng bên trong ngậm dây thừng đen bóng con mắt đồng thời cũng nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên trong nhân loại ô、oh, ba ba t ự a hồ là đ a n g cùng một đầu khác cá voi sát thủ g i a o lưu, tiếng a ba c ủ a nó b ê n trong tràn đầy vội ba ba b ba ba ba ba b ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba trong khoang thuyền mấy người cùng nhau ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên trên mặt thần sắc vừa mừng vừa sợ cái này đầu này cá voi sát thủ miệng bên trong ngậm dây thừng nó là tới cứu chúng ta sao ta đã biết đầu này cá voi sát thủ là quốc gia huấn luyện r a mang biên chế nhưng là đây là cá voi sát thủ nó làm sao có thể cứu chúng ta cá voi sát thủ dừng lại tại lặn xuống nước chung trước cùng một đầu khác cá voi sát thủ đầu gật đầu không ngừng lay động không biết là ý gì gặp đây mấy người đôi mắt hơi ảm đạm cho dù cá voi sát thủ tới lại như thế nào bọn chúng bị vây ở cái này lặn xuống nước chung bên trong cá voi sát thủ cũng không có cách nào cứu bọn họ. Chỉ có không nào bọn tên kia nữ tính y hề nhiên ghé kia họ. y luôn luôn là thông minh thân mật đại biểu nàng tin tưởng cá voi sát thủ có thể cứu bọn hắn ô ba ba mà l i ệ n tại lúc này nửa ngày không có động tính hai đầu cá voi sát thủ rốt cục có động tác bọn chúng cắn to dài dây thừng hai đầu phân biệt hướng phía lặn xuống nước chúng tướng phạm phương hướng bắt đầu xoay lên vòng vòng lấy trần nam thị giắc đến xem rất rõ ràng có thể nhìn ra ý đồ của bọn đó cá voi sát thủ nhóm là định dùng thật dài dây thừng đem lặn xuống nước chung chăm chú quấn quanh buộc chặt xinh đẹp trần nam nhìn chăm chú lên dưới đáy biển động tĩnh đôi mắt lập tức sáng lên lần trước ra biển cứu a thủy cá voi sát thủ từng giúp hắn kéo qua thuyền nhưng lúc đó tình huống là từ trần nam tự tay đem thuyền buộc chặt tốt mà cá voi sát thủ nhóm chỉ là phụ trách kéo thuyền không có nghĩ rằng hiện tại cá voi sát thủ nhóm liền thông minh vận dụng phương pháp này trong mắt hiện hiện một vòng bối rối cá voi sát thủ bọn chúng đang làm gì nhưng ngay tại một giây sau vùng nhỏ trên tàu đột nhiên một mảnh kịch liệt lắc lư mấy người lập tức kêu lên sợ hãi lưng tựa vết khoang hai tay gắt gao chống đỡ để duy trì cân bằng bối rối ở giữa không biết là ai hoảng sợ la lên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi vừa dứt lời mấy người liền cảm nhận được một cỗ cường lực bên trên làm l ự c hút lặn xuống nước trung đình chỉ lắc lư chính lấy một loại cực đoan lực lượng kinh khủng cấp tốc hướng về mặt biển p h ó n g đi mấy người ổn định thân hình không thể tưởng tượng nổi hướng ra phía ngoài nhìn lại tại tiên phương của bọn hắn hai đầu cá voi sát thủ phân biệt cắn dây thừng hai đầu mạnh hữu lực cái đôi mỗi lần vung vầy đều mang nước cạn trùng cực t Được cứu. lặn xuống nước chung bên trong một mảnh gieo họ nhưng này nhảy c ấ n hoan hô trong thanh âm lại bí mật mang theo một tia cổ quái trần nam nhìn chăm chú lên cá voi sát thủ nhóm thân ảnh vào tới liền tranh thủ đáy biển lối vào tránh ra phấp sóng nước dập dờn ở giữa đáy biển lần nữa chuyển đến nhỏ bé chấn động lặn xuống nước chung thành công từ dưới đáy năm trăm l i n sâu dành biển kéo đi lên khá lắm đêm nay cho ngươi hai thêm đồ ăn trần nam vội vàng lắc lư chân màng đi vào cá voi sát thủ nhóm bên cạnh cực kỳ thoải mái sờ lên đầu của bọn nó lúc này tự động xem nhẹ cách đó không xa đại mập mạc cái tia đạo h u ánh mắt vất vả tiếp xuống liền giao cho ta đi lặn xuống nước trung t ừ r á n h biển bên trong kéo đi lên chuyện kế tiếp tự nhiên là dễ làm mặt biển một chiếc cỡ lớn thuyền bên trên khảo sát đội dưới nước thăm dò đồng dạng quan sát được dưới đáy biển độc t ĩ n h nhìn xem trần nam nương tựa theo cá voi sát thủ trợ giúp vậy mà thành công cho lặn xuống nước trung phủ lên giấy thửng thuyền bên trên thoáng c h ố c t r u y ề n đến một mảnh ngạc nhiên chúc cấm thanh quá tốt rồi đình đình bọn hắn rốt c ụ c được cứu thực sự là thật bất khả tư nghị người thanh niên kia vậy mà có thể thúc đẩy cá voi sát thủ rầm rầm không bao lâu trần nam liền từ trong nước ló đầu ra tới trong đám người lại t r u y ề n tới một c h à n g thốt lên a hắn đi lên trần nam nghe tiếng ngầm đầu lập tức liền thấy thuyền rào chắn bên trên nam sắp mấy viên tóc không quá rậm rạp xó não đang t ỏ mò đánh giá hắn ây trần nam c h ố p xuống bọn nước thình lình dọa đến về sau lùi lại một bước trong thang chốc giống như thấy được tây du ký bên trong sư đổ bốn người biểu lộ bao thật làm cho người sợ hãi mang theo chút bức dứt bơi về phía thuyền lý thư ký lập tức chạy trầm đến tới cẩn thận đem hắn nâng lên bông tàu trên mặt tràn đầy lo lắng tiểu huynh đệ thế nào không có bị thương chứ hôm nay thật đúng là may mắn mà có hắn lời còn chưa nói hết lại có một đám người trẻ tuổi vội vàng vây quanh một người có mái tóc hoa dâm nam nhân tiến lên đối phương tự thân lên trước giữ chặt tay của hắn ngón tay không cầm được run run dậy rán mua gương mặt bên trên tràn đầy kích động h ả o hải tử thật là một cái h ả o hải tử đa tạ ngươi hôm nay phấn nghĩa cứu giúp bằng không thì mấy cái kia hải tử liền mất mạng à. ta ở đây đại biểu khảo sát đội đối ngươi biểu thị thật sâu cảm tạ nói hắn hướng trần nam thật sâu bái phía sau hắn một đám học sinh lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi phải biết bọn hắn đi theo giáo sư lâu như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua giáo sư kích động như vậy dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, một đám người toàn bộ t ú i người hướng phía trần nam túi người chào thật sâu đại ca cảm ơn nơi g ư cứu được đình đình tỷ các nàng trần nam gặp đây cũng quyết tiến lên đỡ lấy đối phương không cần gấp gáp đều là chuyện nhỏ lại bởi vì không biết đối phương thân phận không biết nên xưng hô như thế nào trong lúc nhất thời luồn g cuống tay chân một bên lý thư ký vội và nói g n vị này là lần thi này xem xét đội người tổng phụ trách từ giáo sư trần nam khẽ gật đầu từ giáo sư ngài thực sự không cần khách khí như thế loại chuyện này đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không thấy chết không cứu lại nói ngài tuổi đã cao hướng ta c u i đầu đây không phải gây sát tiểu tử nha Đang khi nói chuyện hắn đem từ giáo sư nhẹ nhàng đỡ d ậ y đối phương vỗ tay của hắn trong mắt tràn đầy kích động cùng tán thưởng t ố t t ố t quả thật là tuấn tú hiền lành hảo hải tử tại đáy biển n g â m lâu như vậy thân thể không có sao chứ nhanh đến ngồi xuống bên này vị này từ giáo sư mặt mũi hiền lành cực kỳ hòa ái làm bộ liền đỡ lấy trần nam đến chỗ thoáng mát ngồi xuống nghỉ ngơi mặc dù hắn đủ kiểu chối từ cũng vô dụng vừa ngồi xuống lập tức lại có một cái tiểu cô nương bưng cột khương trả tới bị người bình thường vây quanh hỏi han tân cần trần nam cái nào hưởng thụ qua đãi nộ như vậy chỉ cảm thấy như ngồi châm cứu toàn thân không được tự nhiên nhưng may mà rất nhanh b o n g tàu bên trên lần nữa chuyển đến ngạc nhiên la lên từ giáo sư lặn xuống nước chung bị treo lên đến rồi chương một t r ư ơ chín thần bí đáy biển cổ di tích kinh hiện thanh đồng khí chương một t r ư ơ chín thần bí đáy biển cổ di tích kinh hiện thanh đồng khí tại đem lặn xuống nước chung phủ lên dây thừng trần nam liền chịu không được đáy biển bằng lãnh thấu xương nhiệt độ trước đó đi lên là lấy hắn muốn so lặn xuống nước chung càng nhanh nổi lên mặt nước tốt, tốt. một đám người lập tức chạy tới vòng tàu chỉ chốc lát liền đỡ lấy sắc mặt tái n h u ậ ba người tới cùng nhau tại chỗ thoáng mát ngồi xuống nghỉ ngơi mấy người đi lên câu nói đầu tiên lại là làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n cái kia hai đầu có biên chế cá voi sát thủ đâu đám người trực tiếp cho hỏi ngậm bức hai mặt nhìn nhau đinh đinh tỉ các ngươi có phải hay không sợ choáng váng nơi nào có mang biên chế cá voi sát thủ phốc phốc một bên trần nam vừa uống một ngụm cưng trà vội vàng không kịp chuẩn bị toàn phun tới đám người kinh ngạc quay đầu trần nam xấu hổ lau miệng mặt đều nghẹn đỏ lên â cái kia cái kia vài đầu cá voi sát thủ là bằng hữu của ta bất quá bọn chúng tạm thời còn không có dự định đi thi biên chế ha ha ha, ha. nói đúng là chúng ta hổ ca cũng coi là ăn được quốc gia chén cơm này cá voi sát thủ thi công chức còn muốn đi làm không có ý nghĩa cá voi sát thủ biểu thị cái trước đen trắng phối màu đại gia hỏa đã tiến vào điều hòa không khí phòng ăn ngon uống say bản g cá voi sát thủ cũng muốn cái này lãnh ngộ ba người một phen hỏi thăm lúc này mới biết được là trần nam cứu được bọn hắn lập tức liền vội vàng đứng lên cảm tạ huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được trong nhà của ta có vị m u ộ i m u ộ i cảm kích một phen ngay sau đó ba người thần sắc kích động tuân ra một cái tin tức trọng đại giáo sư chúng ta tại bảo thuyền phía dưới phát hiện một chỗ cổ di tích vết tích lúc trước chúng ta chính là muốn đi vào thăm dò không cẩn thận làm gây trèo chống bảo thuyền sưng rồng lúc này mới dẫn đến lâm vào khớp cục đáy biển cổ di tích một câu hù dọa vạn trọng sóng đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cả thuyền tiếng ổ lên từ giáo sư đáy mắt quan g mang đại thịnh vội vàng hỏi thăm cổ di tích là d ạ n gì g cái này chúng ta không thấy rõ lúc ấy chúng ta đang chuẩn bị bước vào bảo thuyền liền sập bất quá ba người giờ phút này không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía một bên trần nam là hắn để cá voi sát thủ xuống tới cứu rút cho nên ba người suy đoán trần nam tất nhiên là có thấy cái gì gặp mấy đạo ánh mắt nhìn sang trần nam suy nghĩ một chút ngược lại là do dự dường như biết được hắn lo lắng từ giáo sư hòa ái c ư ờ i nói không có việc gì nói thẳng đi đều là người một nhà mà lại đây là tại quốc gia lĩnh vực hết t h ả đều bị quốc gia tinh vi q u ả n khống ai cũng không sợ trần nam nhẹ nhàng thở ra lúc này mới thần sắc trịnh trọng nói bọn hắn lời nói nếu là đúng vào thuyền dưới đáy xác thực cất giấu một cái diện tích cực kỳ khổng lồ cổ di tích tại cột đá ở giữa ta thấy được rất nhiều thanh đồng khí thanh đồng khí đám người lại lần nữa xôn xao nguyên bản đại lượng đời minh văn vật xuất hiện đã khiến cho không nhỏ hành động ai có thể nghĩ tới tại cái này trăm mét bảo thuyền dưới còn ẩn giấu đi càng lớn lớn bảo tàng cổ di tích là lịch sử người chứng kiến nó tồn tại trợ giúp mọi người bổ khuyết văn hiến ghi lại t r ố n g không nghiệm chứng cùng phong phú lịch sử sự kiện càng thâm nhập hiểu rõ nhân loại văn minh phát triển lịch trình mà thanh đồng khí càng là trung quốc cổ đại văn hóa trọng yếu đại biểu một trong nó tồn tại xa so với đời m ì n h còn cổ lao hơn xa xưa lâu đến có thể truy tố đến hạ thương chu cùng xuân thu chiến quốc thời kỳ tại nước ta cổ đại thanh đồng khí chủ yếu dùng cho tế tự thượng tiên cùng tổ tiên chỉ có vương thất cùng quý tộc mới có thể có được còn có lấy nghiêm khắc sử dụng quy định cái này chủng loại và số lượng cùng chủ nhân thân phận địa vị tương xứng là chế độ chính trị bên trong lễ chế một loại phản ứng t ỷ như đ ỉ n h thời cổ liền có thiên tử cựu đ ỉ n h chư hầu bảy đ ỉ n h thuyết pháp thanh đồng lễ khí bên trên còn thường kèm thêm minh văn dùng để ghi lại tổ tiên cùng mình công đức hiện lộ rõ ràng cùng vương triều quan hệ có thể nói dưới đáy tòa này khổng lồ cổ di tích xa so với đợi minh thuyền đắm còn có cực lớn lực ảnh hưởng cùng nghiên cứu ý nghĩa nó rất có thể là đến từ cổ đại cái nào đó thành trấn thậm chí là cái nào đó chưa hề ghi lại vương triều một khi tòa này cổ di tích hiện thế không chỉ có sẽ cả nước chấn động làm không tốt ngay cả nước ngoài đều sẽ h o a n h động là lấy trần nam trước đó cũng là cực kỳ thận trọng mới đem phát hiện thanh đồng khí sự tỉnh thổ lộ ra thuyền bên trên bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h đám người miệng há hốc trái tim hung hăng nảy lên thật lâu không thể bình phục chỉ có nhàn nhạt gió biển thổi phật nhẹ nhàng thổi lên tóc của bọn hắn cùng các báo có lẽ người khác không quá có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó nhưng đối với mấy cái này hơn nửa lời người đều đặt ở truy đổi nghiên cứu văn vật bên trên nhà khảo cổ học tới nói nhưng lại có lớn lao ý nghĩa thật lâu từ giáo sư mới run dậy thở phào một hơi hắn đối sau lưng giống như là trợ thủ nhân viên phân phó lập tức đã danh nghĩa của ta đem phát hiện cổ di tích cùng thanh đồng khí sự tình báo cáo đi lên đồng thời xin quân đội đem vùng biển này nghiêm ngặt quản khống phong tỏa bảo đảm không có người ăn trộm tiến b ả o vâng trợ thủ rất nhanh rời đi từ giáo sư chậm rãi quay đầu lại giàn m u i đôi mắt bên trong tinh quang đại thịnh có lẽ ta cũng nên thông chi những lao ra hỏa kia đều nhanh gần đất xa trời người là thời điểm đến sóng lớn n g ự bự kích thích một chút bọn hắn trong lúc nhất thời thuyền bên trên tràn đầy một loại kích động vui sướng bầu không khí trần nam nghỉ ngơi cũng kém không nhiều gặp đây liền vội vàng đứng lên cáo tử nhưng tử giáo sư lại ngoài ý muốn mở miệng giữ lại hắn xua tán đi người bên ngoài chỉ để lại hắn cùng trần nam hai người đơn độc nói chuyện ngươi gọi trần nam a là cái hảo hải tử nghe nói trước đó trăm mét bảo thuyền chính là ngươi phát hiện trước nhất tử giáo sư lôi kéo trần nam ngồi xuống diện mục h ỏ a ái ta muốn lấy khảo sát đội người tổng phụ trách thân phận thịnh tình mời ngươi gia nhập lần thi này cổ công việc bởi vì cái này di tích thăm dò đối với nước ta tới nói phi thường trọng yếu chúng ta khẩn cầu trợ giút của ngươi lấy đặc biệt nhân viên thân phận lưu tại nơi này không biết tiểu nam có ý nghĩ gì ha ha bất quá đương nhiên sẽ phát tiền lương trần nam xứng sở hắn không nghĩ tới từ giáo sư đem hắn lưu lại sẽ là nói cái này trần nam do dự một chút vẫn là mở miệng từ chối nhã nhặn thật có l ỗ i từ giáo sư ta c h í không ở chỗ này ta chỉ là cái tiểu ngư dân không giúp đỡ được cái gì trong nhà còn có rất nhiều chuyện cần bận điệu mà lại ta còn muốn trực tiếp trần nam chỉ chỉ trên đầu lơ lửng máy bay không người lái mặt lộ vẻ ấ y n ấ y từ giáo sư cũng không có cái gì vẻ thất vọng chỉ là cười lên tiếng lần nữa nói ra trực tiếp không có quan hệ ta có thể lệ riêng cho tiểu nam một cái thuận tiện ta rất thưởng thức ngươi cũng rất thích ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại tại có cần thời điểm cung cấp một chút kỹ thuật trợ giúp là đủ trần nam mặt lộ vẻ trầm ngâm mắt nhìn phòng trực tiếp tiểu nam ca lưu lại thôi rất nhớ ngươi mang bọn ta đi thăm dò đáy biển thần bí di tích một trước đó cũng không thấy tốt chờ mong mười mấy vạn người online cơ hồ đều là muốn hắn lưu lại kỳ thật trần nam trong đáy lỏng cũng đối dưới đáy chỗ kia cổ di tích cực kỳ cảm thấy hứng thú cân nhắc đến quốc gia một khi nhúng tay lại đi thăm dò tự nhiên là không thể khả năng buổi chiều vùng biển này liền sẽ bị tầng tầng bắt đầu phong tỏ nếu là lấy đặc biệt nhân viên thân phận lưu lại t r ầ m tư một hồi trần nam nhẹ gật đầu c h ư n g một trăm bốn mươi đừng đo đất ta mang thuyền tới kéo hàng c h ư n g một trăm bốn mươi đừng đo đất ta mang thuyền tới kéo hàng trần nam cũng không tại thuyền đ á m khu vực dừng lại quá lâu mang theo phòng trực tiếp đám người thưởng thức một lần vớt đi lên đời minh văn vật lại nắm g trộm mắt các loại tiên tiến ly kỳ thiết bị dụng cụ một vòng tản bộ xuống tới cũng coi là cho mọi người mở mắt một chút được thêm kiến thức đừng nói từ giáo sư cho trần nam đặc biệt nhân viên giấy thông hành thật đúng là cặc cặc dùng tốt một đường thông suốt khảo sát đội nhân viên nhìn thấy hắn cũng là có chút khách kh nghĩ đến t ử giáo sư sớm có phân phó hay là hắn anh dũng chuyện cứu người dấu vết đã đang khảo sát đội c h u y ể n ra tới tại khảo cổ hiện trường chơi một hồi trần nam tự rắt chán lái thuyền đánh cá rời đi mặc dù đáp ứng t ử giáo sư lưu lại nhưng hắn thân người vẫn là tự do còn nữa trong viện chỗ nước cạn chỗ còn có một đoàn gia hỏa muốn chăn nuôi trần nam không có khả năng một mực đợi khảo cổ hiện trường về đến nhà đã tới gần giữa trưa trong viện một đám anh sùng hệ phải trốn ở chỗ thoáng mát hủ gật nhưng duy chỉ có không nhìn thấy gấu ngựa mụ, mụ còn chưa có trở lại a trần nam hai đầu lông mày hiện lên một vòng lo lắng có lẽ gấu ngựa mụ mụ là về hang động a khẳng định là hùng đại bọn chúng quá nháo đẳng gấu ngựa mụ mụ không chịu nổi lúc này mới tránh ra ngoài thanh tĩnh thanh tĩnh trên lầu phi thường có đạo lý hùng hải tử ai nhìn cũng nhức đầu mắt nhìn phòng trực tiếp trần nam hơi nhũ lông mày không bình thường tới nói từ nhỏ gấu ngựa xuất sinh này g lên gấu ngựa mụ mụ sẽ nuôi dưỡng hải tử ước chừng hai đến ba năm trong thời gian này bọn chúng một t ấ p cũng không rời con non sẽ đi theo mẫu thân học tập các loại sinh tồn kỹ năng không có đạo lý gấu ngựa mụ mụ sẽ một mình bỏ xuống hải từ lâu như vậy trước đó gấu ngựa mụ mụ cũng thỉnh thoảng sẽ một mình ra ngoài nhưng cơ bản chẳng mấy chốc sẽ trở về nếu như là nghĩ về mình h ă n g động vậy cũng sẽ mang theo ba con nhỏ gấu ngựa rời đi nhưng là hiện tại nó bỏ xuống bọn nhỏ một mình rời đi đã có chút thời gian á trần nam dương mắt nhìn về phía phía sau núi hắn ngược lại cũng không lo lắng gấu ngựa mụ mụ an nguy bây giờ nó phiêu phì thể tráng tại cái này phía sau núi bên trong không có cái gì động vật có thể tổn thương nó trần nam nghĩ nghĩ cùng mọi người nói gấu ngựa mụ mụ trên người có định ị không cần quá lo lắng chậm nhất chạm vào tối nếu như chạm vạn tối trước đó còn chưa có trở lại vậy chúng ta đến lại đi phía sau núi một chuyến cơm t r ư a vô cùng đơn giản sau bữa ăn trần nam ngay tại t r ư ớ c máy vi tính bận rộn vương chủ nhiệm phát tới một lớn trồng văn k i ệ n buổi sáng thời gian hắn cùng mặc thúc cùng với khác mấy vị thôn trưởng cộng đồng thống kê xong số liệu phân biệt ghi chép ở trên đảo các loại cá lấy được số lượng phẩm chất v â n v â n trần nam đem những tài liệu này chỉnh lý tốt cùng nhau phát cho mạnh điểm điểm. lười biếng buổi chiều c g ư ờ i báo đen thiện thiện ở trong viện toàn bộ ngẫu nhiên trêu chọc nhỏ gấu n g a về phía sau viện đảo đất trồng rau uy gà thời gian thoáng qua liền mất hơn bốn giờ chiều mạnh điểm, điểm phát tới tin tự ấy giao hàng đơn ta đã thống kê x o n g nhanh đường đào đất chân chu nhanh đi đóng gói ta đã an bài thuyền tới vận chuyển cái gì còn muốn dùng thuyền tới kéo nhìn thấy mạnh điểm điểm phát tới tin tức trần nam lập tức cảm giác không hợp thói t h ư ờ n g bất quá ba bốn tiếng cái này bán hàng đi ra m ẫ u chốt là cái q u ỷ gì còn muốn dùng thuyền tới kéo vứt xuống quốc trần nam vội vàng hoán đổi đến mình tài khoản hậu trường lập tức bị giật này mình tên vật phẩm cơn c u ộ n rong biển hơn hai vạn đơn rong biển hơn một vạn đơn cá ư ớ p mới làm hơn sáu ngàn đơn những thứ này thượng vàng hạ cám chủng loại, phân loại tiêu thụ n g ạ c cộng lại lại có hơn một trăm vạn không hợp thói thưởng thông qua phòng trực tiếp m ư a đạn lúc này mới biết được là mạnh điểm điểm mở ra trực tiếp cắt miếng dùng cờ lip ngắn cho hắn bán hàng mà cũng là bởi vì trần nam bây giờ n h â n khí có thật nhiều cờ lip ngắn đặc nhân phi thường sốt u ruột trợ giúp cắt miếng tuyên truyền tăng thêm rất nhiều f a n hâm mộ s á t thực biết hàng thật giá thật cử động lần này cũng là vì hải đảo nguyên cư dân thoát khỏi nghèo khó công thành lúc này mới có như thế nhiều đơn lượng trần nam lập tức trong lòng còn có cảm kích h ã n cơ hồ là ngựa không ngừng vó xuống núi đem cái này tin tức tốt nói cho mạc thúc đám người vui mừng quá đỗi một b ằ n người lại vội vã đi nhà kho chuẩn tự nhiên cũng đi theo tiền đến chủ yếu thứ này dù sao cũng là dùng mình danh nghĩa bán đi đây là mình lần thứ nhất hắn phải tất yếu cam đoan hàng hóa chất lượng bằng không thì chính là có lôi với f a n hâm mộ nhà kho đứng ngồi tại bến tàu dạng này dễ dàng hơn vận chuyển rộng rãi sạch sẽ trong kho hàng t ừ n g dãy kệ hàng sắp hàng trình tệ trong dương chất đầy chờ đợi đóng gói hàng hóa trần nam đợi người tới chế, có việc trực tiếp vào thông báo thôn dân chạy đến bọn hắn thống n h ấ t mặc quần áo lao động khẩu trang cùng thủ sáo chăm chú tỉ mỉ bắt đầu chuẩn bị đóng gói hiện trường bề bộn nhiều việc nhưng vẻ mặt của mọi người lại đều rất vui sướng chữ hàng cá lấy được không chỉ có b hơn nữa còn là vượt qua giá thu mua gấp bội giá cả lần này buổi trưa ở trên đảo tất cả ngư dân trên mặt đều cười lên hoa kia là phong thu vui sướng trần nam cũng mặc vào quần áo lao động đi theo gia nhập đóng gói đội ngũ đám người nhìn thấy hắn đều nhận tình đi lên chào hỏi không ở tàng、Hân、dương t i ể u nam tử thật sự là may mắn mà có người a không hổ là chúng ta trong thôn gia sinh viên thật có tiền đồ vừa về đến liền giải quyết mọi người n ă n đề t i ể u nam tử đối mặt một đám phụ lao hương thân nhiệt tình trần nam từng cái bắt chuyện qua không có sự tỉnh hẳn là hẳn là đám người rất nhanh tiêu tán trở về đến bận rộn ở trong trần nam cười cười cũng hỗ trợ đóng gói bất quá hắn cũng không phải đơn thuần tới làm khổ lực trần nam ánh mắt nhìn về phía một bên cậy hàng bên trên c h ỉ n h tề trưng bày đổ đầy cá ướp muối làm cái dương x ú c lên giấy dầu một cố nồng đậm mặn hương khí hơi thở sông và o múi trần nam tự ý cầm lấy một đầu cá ướp muối làm cười cùng phòng trực tiếp giới thiệu nói đến cái này cá ướp muối làm ta cũng coi là từ nhỏ ăn vào lớn đều là thuần thiên nhiên không gia công nông gia sản phẩm các lựa chọn vừa vớt bên trên tươi mới nhất hải ngư c ạ vẩy đi má đi nội tạng rửa giấy sạch sẽ sau đó đều đều t r ù m lên mối u miếng gừng các loại gia vị để vào vật chứa bên trong ướp gia vị mấy ngày lại đem ướp gia vị tốt cá lấy ra treo ở ánh nắng sung túc thông gió tốt đẹp địa phương phơi nắng mấy tuần cho đến thân cá trở thành cứng ngắc mặt ngoài khô r á o cuối cùng các từ đó chọn lựa đem khổ người nhỏ phẩm chất không tốt cá ướp m u ố i làm loại bỏ cam đoan đưa đến mọi người trong tay đều là giống ta trong tay loại này thượng đẳng phẩm chất tốt dừng lại ta cái này hạ đơn quá lương tâm đi phẩm chất tốt mấu chốt giá cả còn tiến nghi lên, lên lên cái này hạ đơn nhớ kỹ để đại mập mạp cho ta đưa hàng tới cửao đừng nói trần nam phen này giới thiệu ngược lại là hấp dẫn không ít cảm thấy hứng thú có nhu cầu người xem mua sắm trong lúc nhất thời cá lấy được mua sắm đ ơ n lượng còn tại tăng lên không ngừng trần nam khỏe miệng k h ẽ n h nết mục đích đã đ ạ t thành hắn muốn dùng không được bao lâu máy xay gió đảo những thứ này chứ hàng cá lấy được liền có thể toàn bộ bán ra ngoài mà lại còn có cái lâu dài c h ỗ t ố t mua sắm qua hắn cá lấy được dân mạng còn có thể sẽ lần nữa về mua chỉ cần hắn còn tại mở trực tiếp kết nối liền sẽ một mực treo ở tủ kính về sau máy xay gió trên đảo cá lấy được cũng không cần lại thấp giá bán ra cho thu mua thương cứ thế mãi có lẽ có thể kéo theo quê quán phát triển kinh tế nhà kho một trận khí thế ngất trời công việc chân một trăm bốn mươi mốt gấu ngựa tinh bị tức nổ b ồ i bối chân một trăm bốn mươi mốt gấu ngựa tinh bị tức nổ b ồ i bối kim sắc ánh nắng như là n u hòa mà tơ chậm rãi bao trùm toàn bộ bến tàu trời chiều dần dần lặn về tây xa xa mặt biển bị nhuộm thành một mảnh tranh hồng sóng nước lấp loáng một chút chim biển tại tầng trời thấp xoay quanh cánh của bọn nó xẹt qua giáng chiều ngẫu nhiên phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to sắc trời dần dần muộn trần nam có chút lo lắng trong nhà lũ tiểu gia hỏa bình thường chính mình cái này thời điểm tất cả về nhà vội vàng cho bọn hắn nấu cơm nam ca nếu không ngươi đi về trước đi nơi này còn lại đóng gói cũng không nhiều ta cam đoan giám sát mọi người đóng gói cẩn thận tuyệt sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề a thủy theo trần nam lâu nhất tự nhiên là đã nhận ra tâm hắn không tại chỗ này ừ m vậy ta về trước đi cho báo đen bọn hắn làm cơm tối nơi này liền làm phiền các ngươi a thủy n ế t miệng cười nói nào có phiền p h ứ c nha phiền p h ứ c chính là ngươi nếu không phải ngươi mọi người bán chừng đều phải vì những hàng hóa này phát sầu đâu trần nam trước khi đi lại trải qua dặn dò một lần đóng gói vấn đề sau đó mới bước nhanh rời đi nhà kho hướng về về nhà phương hướng đi đến trong khoảng thời gian này gấu ngựa mụ mụ lưu tại trong viện mùi dần dần nhạt cũng không biết báo đen bọn hắn có thể hay không k h i dễ gấu ngựa các bà bảo con non cho nhà ta cố tốt và không thì chân đều cho người đánh gãy ha ha tên trả diện tiểu nam tử ta đi vào trước phía sau núi bế quan trờ ta cầm xuống toàn phía sau núi địa bàn trở lại nuôi ngươi Thú nhi. Phòng trực tiếp làm ở Mỹ, Trần nam cũng đã quen thuộc. Trong rất trở trước nhi. Phòng hắn không có quá nhiều chú Nam cũng quen lòng đến trước viện xứng việc lại có có làm Mỹ, mau ở đã quá ý không chỉ có báo đen chó s ủ a còn trộn lẫn lấy cốc biển tiếng k ê u đã rõ ràng là gấu ngựa các bảo bảo mại thanh mại khí k ê u to không phải đâu thật là lo lắng cái gì phát sinh cái gì nghe đến đó không dung trần nam nội tâm phỏng đoán lung tung sâu khổ nghiêm mặt bước chân hắn âm thanh gió nhanh chóng đi về h ái trà trà không thể nào không thể nào báo đen sẽ không thật thừa dịp gấu ngựa mụ mụ không ở nhà vụ trộm đánh gấu ngựa bảo bảo đi khó mà nói báo đen ba chó bị gọi tam kiếm khách cũng là có nguyên nhân liền không ai quan tâm tiểu nam ca chân không gánh nội sao nghe được động tĩnh phong trực tiếp đồng dạng nháo đằng bắt đầu nhưng vào lúc này giống đ ô n g nhiên như lang như hổ tiếng giống giận dữ đột nhiên đ i ệ u t ừ trong nội viện chuyển đến bước chân sinh phong trần nam đột nhiên sửng sốt tại nguyên chỗ gấu ngựa tiếng giống là gấu ngựa mụ mụ trở về như thế làm âm ỉ trần nam nhũng mày trong lòng lại có chút tức giận bắt đầu khá lắm nơi này là nhà mình á h uy ba ngày này hai đầu làm âm ỉ đến tột cùng có hay không để cao bản thân trần nam lúc này nội tâm đạ n g h ĩ ký chờ một lúc thế nào giáo hấn bọn này không b ấ t lo ra hỏa mấy bước liền vọt tới trước viện nhưng vừa định đẩy cửa đi vào hắn c h ợ thấy một vòng quái vật khổng lồ màu nâu thân ảnh thần thái trước khi xuất phát vội vã từ nhà mình vừa mới tu kiến tốt bê tông t ư ờ n g vây vượt qua ra ngoài cái k i a rõ ràng là một con trưởng thành gấu ngựa chỉ bất quá thân hình hơi có vẻ chật vật toàn thân còn có mấy k h o a bệnh rụng tóc có máu tươi chạy x u ô i mà trực tiếp ống kính thì là đem toàn bộ ánh vào trong đó gấu ngựa mụ mụ vụng trộm trở về đây là thế nào về nhà ngoại còn muốn leo t ư ờ n g các ngươi cũng không phát hiện gấu ngựa mụ mụ trên thân thụ thương sao chuyện gì xảy ra là bị báo đen bọn chúng cắn phòng trực tiếp nhân số duy trì bốn năm và người mưa đạn càng là giống như mưa sao băng xe qua trần nam nhìn xem gấu ngựa mụ mụ chật vật chạy trốn bóng lưng sắc mặt đẫu nhiên trở nên ngưng trọng lên đây không phải là gấu ngựa mụ mụ nói hắn không để ý tới phòng trực tiếp người xem chạy chậm tiến lên dùng sức đẩy ra cửa sân loảng xoảng đại môn đẩy ra trần nam nhìn xem đầy đất bờ b ộ n liền cùng vòi rồng tứ ngược v i ệ n lạc cây đay ngây người trong nội viện mình lúc trước đặt mua vật phẩm toàn bộ đánh rớt trên mặt đất tràn đầy ồn ào tồi tệ nhất vẫn là thuộc về bồi bối lao nước lại bị hủy hoại gần nữa bên trong nước suối không ngừng dâng trào đầy đất đều là nước động ngoại trừ Báo đen cuối ò n có t i ể hắc b cùng h vô c là chuyện gì xảy ra nhìn thấy viện lạc bị hủy trần nam đầu tiên là cảm giác được phẫn nộ nhưng liên tưởng đây là vừa mới con kia lạ lẫm trưởng thành gấu ngựa gây nên nội tâm khó tránh khỏi có chút sợ hãi nếu như vừa mới mình ở chỗ này khả năng kết cục hoàn toàn khác biệt đắng chết cái kia gấu ngựa đến tột cùng là thế nào tiến đến mặc dù phía sau núi được sưng gấu núi nhưng căn cứ tất cả đồng hương người thuật mười mấy năm qua đều chưa từng nhìn thấy gấu ngựa t h â n ảnh vì cái gì hết lần này tới lần khác mình ngắn ngủi trong một tháng liên tiếp nhìn thấy hai con bẹp bẹp phản ứng c h ậ m nửa nhịp b ố i bối giờ phút này đi đến mình ao nước trước mặt nhìn xem cái kia tiết lộ cực đại lỗ hổng ao nước chảy ra nhất là lý h à n g đưa tặng cho nó đồ chơi đều bị dấm bẹp bối, bối nhìn một chút tổn hại ao nước sau đó lại nhìn một chút trần nam lập tức chạy chậm đi qua anh anh anh bối, bối miệm trong phát ra lá trá rơi lệ tiếng tê tiểu bàn tay còn chỉ hướng hậu viện sau đó lại tại nguyên địa xoay quanh vòng lanh lợi phản phất tại hình dung vừa mới cái k i a tà ác gấu ngựa tinh là thế nào vụng trộm tiến vào đến sau đó đ ố i nơi này một trận đánh nện đáng giận nhất là vẫn là đập bể bối bối phòng ở nói xong lời cuối cùng bối bối chạy đến gấu ngựa vừa mới vượt qua t ư ở n g vây rời đi địa phương lanh lợi cuối cùng khí cơ phía dưới dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất anh anh anh têu to không ngừng giống như tại lên ăn cái tia đáng giận gấu ngựa tinh là bực nào tà ác khi dễ nó tốt tốt ngày mai ta liền giúp bối trông nom việc nhà tu sửa tốt đừng nóng giận đừng nóng giận. nhìn xem b ố i bối bị tức đến nghẹn ngào bộ dáng trần nam nội tâm cũng là khó chịu không ngừng t r â n an tiểu động vật trái tim nhỏ bình thường sẽ không tức giận có thể sinh khí là thật sẽ đem bọn chúng tức chết rơi trần nam đem b ố i bối ôm lấy trong ngực c á n đùi tướng hứa xem xét bốn phía xác định báo đen các loại còn có tiểu bạch ngoan ngoãn q u ộ n tại lồng bên trong liền hơi nhẹ nhàng thở ra chí ít đều vô sự bởi vì trong nhà nuôi nhiều như vậy hung m á n h rác thú trần nam đã sớm lắp đặt giám sát phòng ngựa phiến thức không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới mở ra giám sát chiếu lại trần nam ngưng thần quan sát rất nhanh vào hôm nay buổi sáng khoảng tám giờ dùng cho giám sát phía sau núi liền thấy mơ hồ màu nâu quái vật khổng lồ tại hậu sơn chỗ bồi hồi cái này khiến trần nam không khỏi hít sâu một hơi lúc này ta đang ở nhà không nghĩ tới liền đã để mắt tới nơi này tiếp tục xem xét giám sát chiếu lại phát hiện con kia gấu ngựa tại bốn phía bồi hồi cả ngày thẳng đến buổi chiều lúc nó mới kìm nén không được từ sau núi phá hủy nhà mình phía sau núi đắp đất tường thì đến cái này gấu ngựa so gấu ngựa mụ mụ hình thể còn muốn khổng lồ bất quá trên người nó vết thương tựa hồ tại lại tới đây trước liền có trần nam nhớ kỹ gấu ngựa vượt qua tường lấy lúc mình còn chứng kiến nó vết thương đầy người nguyên lai tưởng rằng là báo đen bọn chúng mấy cái làm không nghĩ tới tới thời điểm liền đã có chương một trăm bốn mươi hai vì cái gì vừa về đến các ngươi liền muốn lên tới c h é m ta chương một trăm bốn mươi hai vì cái gì vừa về đến các ngươi liền muốn lên tới c h é m ta như vậy đến t ộ n cùng là cái gì giống loài có thể đem đầu này so gấu ngựa mụ mụ hình thể còn muốn lớn hơn một vòng g i a hỏa làm cho mình đầy thương tích trần nam tạm thời đẻ xuống nội tâm n g h i hoặc tiếp tục xem giám sát gấu ngựa tiến vào viện cũng không có bị tại viện từ trước chơi đùa báo đen bọn chúng phát hiện ngược lại là lồng bên trong tiểu bạch dẫn đầu phát hiện cũng tần số cao run run lười rắn sau đó đưa ra cảnh cáo khản giọng âm thanh bất quá hoang dại gấu ngựa lại là nhìn cũng không nhìn tiểu bạch một chút mà là đi hướng tiền viện đi vào định viện báo đen có lẽ là n g ư ờ i thấy hương vị rốt cục phát hiện cái ngoài ý muốn này đến đại gia hỏa đừng nhìn báo đen tại bên cạnh mình đã dịu dàng ngoan ngoãn lại chất p h á t nhưng nó nhìn thấy hoang dại gấu ngựa trước tiên cũng không chút nào do dự đưa ra cảnh cáo cùng công kích cử động h á c bạch song s á t tuy là chậm n ử a b ước nhưng vẫn là theo sát sau đó hướng về hoang dại gấu ngựa khởi xướng tiến công sau đó tiểu hát tiểu bạch tướng hứa tại cùng một cái bàn tay ngã xuống ngã xuống đất không có động tĩnh Trần nam. theo r chiếu lại bốn ít nhanh trần nam rất nhanh đến mức đến đáp án chỉ gặp ba con gấu ngựa bà bảo nhìn thấy mình đồng bạn tướng hứa bị đánh ngã lại không có lựa chọn trốn tránh mà là trong miệng một trận sửa loạn cũng vật lên hoang dại gấu ngựa đứng thẳng lên hình thể tiếp cận ba mét nhưng chính là như thế cái quái vật khổng lồ đối mặt ba con tiểu gia hòa lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau sau đó không cẩn thận đem bồi bối ao nước dẫm đạp lúc này t r ứ n g mắt nhập nhẹ mắt buồn ngủ bồi bối nhìn xem tàn phá ao nước khởi x ư n g ốc sau đó tại ba nhỏ gấu ngựa bảo b ả o huy h ế p dưới hoang dại gấu ngựa trực tiếp leo t ư ờ n g chạy ngay sau đó là trần nam đẩy cửa tiền đến nhìn thấy hiện trạng cùng vơi vặn kịp phản ứng bồi bối bắt đầu lên án bị khuất trần nam nhìn một chút trong ngực bồi bối lại nhìn về phía trong viện ba con gấu n g a bảo bào trong lúc nhất thời có chút nhức đầu bắt đầu là đêm chờ đợi trần nam thu thập tàn cuộc báo đen tam kiếm khách vẫn là đứng thẳng lôi kéo lỗ thai n k ỳ thật trần nam đã cho chúng nó kiểm tra qua cũng không nhận được tổn thương gì có thể là lòng tự trọng bạo dạp báo đen chứng kiến đến gấu nửa các bảo bạo phấn khởi xua đổi đi ngay cả bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại nội tâm bị thương nặng từ đó không gượng dậy nổi cái khác manh s ủ n g cũng đều mệt mỏi trên mặt viết đầy thấp thỏm lo âu ô n manh s ủ n g nhóm hào hào an ủi một phen trần nam thần sắc hết sức ngưng trọng chạy mất không biết vẫn sẽ hay không chạy về tới nhìn trong viện lực phá hoại báo đen tặc tiểu từ nhóm đều không phải là cái này đối thủ nếu không tiểu nam ca chức mang theo manh sùng nhóm ra ngoài tránh hai ngày đi đúng vậy a không chừng ban đêm còn sẽ có nguy hiểm phong trực tiếp đám người gặp tình hình này lo lắng q u y ê n giải trần nam thở dài một hơi hiện tại sự tình phiền phức nhất cũng không biết con kia gấu ngựa vì sao lại chạy đến nhà ta bên trong tới nó đến tột cùng có mục đích gì mà lại còn có gấu ngựa mụ mụ nó đã thật lâu chưa có trở về dưới tình huống bình thường nó sẽ không bước xuống hải tử ra ngoài lâu như vậy hắn lo lắng gấu ngựa mụ mụ có thể hay không xảy ra chuyện gì kỳ thật trần nam nội tâm ẩn ẩn có chút suy đoán chạc vạn tối đến viện tử con kia gấu ngựa có thể sẽ cùng gấu ngựa mụ mụ có chút quan hệ nhưng hắn không có cách nào khẳng định hiện tại gấu ngựa mụ, mụ đột nhiên biến mất rời đi cùng một cái khác lạ lẫm gấu ngựa đột nhiên đến thăm đây hết thể tựa như là một câu đối đ o ạ n làm cho người hoảng loạn đêm đã sâu trong viện không khí có chút nặng nề báo đen nhóm mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất thân thể căng cứng lỗ hai thỉnh thoảng đứng vững thời khắc lo lắng cảnh giác gấu ngựa sẽ lần nữa đến thăm luôn luôn không hợp nhau bạch xà cùng tặc tiểu từ vợ chồng giờ phút này cũng đều cùng nhau đứng sừng sững ở đầu tường s ắ c bén đôi mắt không ngừng chuyển động quan sát c ù n g ứng đối tiếp xuống lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy cơ hồng đại nhóm cùng bồi bối ôm thành một đoàn vùi lâu gặm một ngụm cá khô đông nhiên lại ngầm đầu nước lẫn con mắt lo l c h ạ n vạn g tối trong viện đột nhiên gặp phá hư nghĩ đến cho chúng nó còn nhỏ tâm linh mang đến đà kích thật lớn trần nam k h ẽ thở dài một hơi xem ra nhất thời bán hội là không có cách nào trần a n manh s ủ n g nhóm buồn buồn đi hướng phòng bếp cơm tối vẫn là phải ăn giang g i á c giang g i á c dao phay tại trên ván gỗ không ngừng ma sát trần nam hai đầu lông mày ưu sầu nghĩ đến tâm sự ngao nhưng ngay tại cái này đột nhiên trong hậu viện lần nữa chuyển đến gấu ngựa g ầ m rú g â u gấu gấu là cụ c ụ mà cũng trong nháy mắt này trong viện chúng manh sùng cùng nhau thân thể căng cứng ánh mắt hung ác nhìn hướng hậu viện xuyên tấu h qua cửa sổ lờ mợ nhìn thấy báo đen nhóm thân ả n h cấp tốc hướng hậu viện vào tới còn có tặc tiểu từ vợ chồng phát sóc cánh thanh âm trần nam cắn răng trong miệng g i ậ n mắng tinh trùng lên não lại còn d á m đến đêm nay không phải giữ ngươi lại đến cho b ố i bối tu vào nước dẫn theo dao p h a y trần nam cơ lấy bếp nấu bên trong bó đuốc hùng hùng hổ hổ cũng đi theo liền xông ra ngoài đi theo máy bay không người lái cũng mang theo phòng trực tiếp đám người cùng nhau hướng hậu viện bên trong phòng đi trong lúc nhất thời khán giả thất h ò n lo âu gấu ngựa tinh lại tới nó đến cùng muốn làm gì không phải là đói bụng muốn e m gấu ngựa các bảo bảo ăn đi vân vân không phải. trước năm ca ngươi liền dẫn theo một thanh dao phay cùng gấu ngựa đánh nhau không có người trả lời bọn hắn dưới ánh đèn lờ mờ trần nam mang theo cùng một chúng manh sủng khi t h ế hùng hổ hướng phía hậu viện p h ó n g đi nhất là báo đen kêu hùng nhất nó xông vào đội ngũ phía trước nhất trong miệng không ngừng chu lên thế tất yếu đem chạm v ạ n g tối mất đi mặt mũi tìm trở về trần nam cũng vung vầy dao phay bị báo đen kéo theo nhiệt huyết miệng bên trong điên cùng tiêu gạo các tướng sĩ xông lên a đánh bại con kia gấu n g a tinh bắt trở lại cho chúng ta mấy ca làm lao động tay chân lên lên, lên. đêm tối h ạ thưa thất một nhóm bóng đen Cẩn trần nam h h n lại, tại trước cái đại nhai a răng trận mắt ngụm nước bay tư tung vất quá hậu viện ngốc ngốc đứng sừng sững ở nguyên địa cái kia đạo thân ảnh to lớn làm sao nhìn khá quen nhìn về phía trước khí thế hùng h ổ vọt tới đại quân đối phương rõ ràng ngu nơ g ở đứng sừng sững ở nguyên địa khẽ động không dám động nghiêng đầu một cái đen nhánh mặt to đĩa một mặt mộng bức ánh đèn chiếu d ọ i xuống cặp kia hiện ra ánh sáng trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng nghĩ hoặc ta liền đi ra ngoài một chuyến vì cái gì vừa về đến bùn manh liền muốn lên tới c h é m ta c mụ mụ. Mụ mụ. là gấu ngựa mụ mụ trần nam trừng mắt lập tức ngưng lại bước chân ngay ngày sớm chiều ở chung hắn làm sao lại không nhận ra đạo thân ảnh kia vậy nơi nào là gấu ngựa tinh rõ ràng là ra ngoài hồi lâu không có trở về gấu ngựa mụ mụ a trần nam vội vàng dừng bước mà ngay tại lúc đó bên cạnh manh sủng nhóm điên cùng kêu gào thanh â m cũng là càng ngày càng nhỏ nghĩ đến cũng là trước tiên phát hiện không hợp lý nhận ra kia là gấu ngựa mụ mụ một nhóm bóng đen vội vã ngưng lại bước chân nhưng g â u g â u g â u đã giết mắt đỏ b á c đen lại là bất chấp tất cả nó nhìn về phía trước hàng rào miệng cái kia đạo gấu ngựa thân ảnh nhai răng trận mắt vội vàng liền bay thẳng mà đi một giây sau ô ô đối phương vung lên chảo vốn là thụ thương báo đen lập tức liền bị đập tới trong đất bất quá đối phương hiển nhiên không dùng toàn lực chỉ là đem báo đen v ô nhẹ nhẹ ngược lại gấu gấu gấu giết mắt đỏ báo đen lập tức đứng dậy còn muốn tiến công nhưng vào lúc này n g a o gấu ngựa mụ mụ miệng lớn một chương bất mãn đối với nó phát ra một đạo đinh thai n h ứ c góc gào ghét báo đen đầu chó rụt rụt nghe cái này quen thuộc mùi nhai răng trận mắt vừa thu lại giữ t ậ n mắt nhỏ trong nháy mắt trở nên thanh tịnh nó cúi đầu lung tung liếm liếm q u ẹ n miệng thỉnh thoảng đào tròng chắn mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mắt gấu ngựa mụ mụ trong không khí xa xa phiêu đã một cỗ lung tung khí tức、Phúc. không xa trần nam nhìn xem một màn này nhịn không được cười ra tiếng. nhưng nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ trở về trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra ha ha ha cách màn hình đều vì báo đen cảm thấy xấu hổ báo đen ba ngoa tạo đại tỷ tại sao là ngươi a lúc này báo đen ngón chân c h ụ p g địa sửng sốt chụp ra cái ba phòng ngủ một phòng khách a nhìn thấy là gấu ngựa mụ mụ vẻ mặt của mọi người đều trầm tĩnh lại đặc biệt là sau lưng rốt cục chạy tới hùng đại bọn chúng đôi mắt càng là sáng lên hưng ơ phấn vui sướng nào vào mụ mụ trong ngực âu nghẹn ngào nuốt nướng n u chỉ chốc lát trong mắt liền chớp lên nước mắt tại mụ, mụ trước mặt bọn chúng có thể tùy ý phóng thích t h khuất của mình cùng sợ hãi gấu ngựa mụ mụ liếm láp lấy bọn nhỏ lông tóc có vẻ hơi chân tay luôn cuống d ư g n g mắt nhìn một chút trần nam ánh mắt nghi hoặc trần nam vội vàng buông tung tay một mặt không phải ta làm biểu lộ cùng hùng đại nhóm cùng nhau chạy tới b ố i bối đầu tiên là bị cái tia khổng lồ thân ảnh h ù đến ô m trần nam ố n g quần trốn ở sau lưng run lầy bẫy chóp mũi trong không khí n h u n nhún rất nhanh nhận ra cái tia mùi quen thuộc b ố i bối lập tức chạy chậm đến gấu ngựa mụ mụ trước mặt tay nhỏ tay nhỏ a tay múa chân kịch liệt hoa tay không vận may đến g ậ m chân một cái tay tay ôm ngực bi vẫn muốn biệt lên án lấy l không nói trước gấu ngựa mụ mụ có thể hay không nghe hiểu được qua n bối bối cái k i a nhỏ biểu diễn liên tuyển phối hợp tấm k i a người vật vô hại ngốc manh khuôn mặt nhỏ thật sự là nhà tư bản gặp dưới lệ người do thái gặp quỳ xuống trong đêm tối gấu ngựa mụ mụ đôi mắt hơi trầm xuống lúc trước báo đen đối với nó khởi s ư ớ n g tiến công tăng thêm bọn nhỏ hủy khuất khóc giống cũng làm cho nó phát g i á c không thích hợp gấu ngựa mụ mụ ánh mắt ở chung quanh đỏ mắt sau đó ngừng đầu cái mũi run run trong không khí có một cỗ đã lạ lẫm lại quen thuộc mùi cái mũi run run ở giữa gấu ngựa mụ, mụ dọc theo cỗ này mùi từ hậu viện một mực người được lạ lắm, gấu ngao nó đột nhiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét g i ữ t ậ n suy nghĩ mắt đ ạ p động nặng nề tư chi khí thế hung hăng liền muốn đuổi theo ra ngoài tất cả mọi người bị gấu ngựa mụ mụ đột nhiên cử động cho chấn kinh ngạc kinh trần nam con ngươi một trường liền v ộ i vàng tiến lên lên tiếng quát bảo ngưng lại đại gia hỏa không nên vọng động trần nam biết gấu ngựa mụ mụ tất nhiên là nghe ra lạ lẫm gấu ngựa mùi muốn đi trả thù nhưng tại trong trí nhớ của hắn gấu ngựa mụ mụ so với con kia lạ lẫm gấu ngựa hình thể trọn vẹn muốn nhỏ hơn một vòng sức chiến đấu chỉ sợ không đủ đánh nhau chưa hẳn chiếm được ưu thế trần nam la lên thành công để gấu ngựa mụ mụ nó thay đổi quá mức bị phẫn nộ tràn đầy dữ tợn khuôn mặt nhìn về phía trần nam do dự một chút nó nhẹ nhàng điêu lên trần nam cổ áo đầu hướng về sau lắc lắc ngay tại lúc đó thân thể của nó cũng có chút ngồi sổm xuống, xuống trần nam minh bạch nó ý tứ gấu ngựa mụ mụ là muốn cho hắn ngồi tại phía sau lưng của mình bên trên muốn dẫn lấy hắn cùng đi nhưng trời đã tối trần nam không dám đi càng không muốn để gấu ngựa mụ mụ đi hắn hai cộng lại đều chưa hẳn là con kia lạ lâm trưởng thành gấu ngựa đối thủ trần nam sẽ không để cho mình giới hạn trong hiểm cảnh cũng không muốn để gấu n g a mụ mụ thù t h ư ơ n g hắn nuốt ve gấu n g a mụ mụ trên người lông tóc. tận tình khuyên giải t r ờ i đã tối trên núi không biết nguy hiểm quá nhiều n g ư ơ i trước tiên ở nhà bồi bồi hải tử sáng mai chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lại đi báo thủ được không cứ việc trần nam n ế m thử trần an nhưng đối phương thân thể vẫn là căng thẳng cơ bắp hở ra toàn thân run dậy dựng đứng ánh mắt nó trừng tròn xoe trong miệng phun ra nặng nghề khí tức nương theo lấy gạo trầm thấp móng đuốt thật sâu khảm vào bùn đất lưu lại từng đạo v ế t trào hiện tại gấu ngựa mụm ụ hoàn toàn ở vào nổi dận bên trong gặp tình hình này trần nam không tiếp tục ngăn cản chờ một lát ta một chút do dự mãi vớt xuống một câu hắn vội vàng đi nhà kho gấu ngựa mụ mụ chắc chắn sẽ không từ bỏ cùng cái này để nó một người đi tìm thủ chẳng bằng mang lên giá hỏa giúp đỡ cùng nhau đi hiện tại gấu ngựa mụ mụ không còn là cá thể nó có một cái đại gia đình trần nam vội vàng tại trong kho hàng một trận tìm kiếm cuối cùng mang tới một thanh dài dài đao b u ộ tuổi còn có tạp tâm khí đối mặt h u n g mánh cơ lớn ra thú đưa độc phấn đấu nhân loại không phải là đối thủ nhưng có thể chuyên dùng công cụ tạp tâm khí bên trên lớn loa có thể phát ra cực kỳ trói thai kịch liệt tiếng vang mà xem như loài gấu hay là cái khác động vật đều cực kỳ e ngại loại thanh em này trần nam nghĩ, nghĩ. lại đem một bên no g ngoe muốn động báo đen tam kiếm khách cùng t ắ c tiểu từ vợ chồng tiêu lên gâu gâu gâu mấy đạo âm thanh kích động vang lên báo đen nhóm kiên định đôi mắt vẫn sức chờ phát động chỉ chờ trần nam một thân ra lệnh lúc này bạch x à vội vã bận bịu i bơi tới trần nam trước người g â i rắn lo lắng p h u n ra dường như muốn hỏi ta đây ta đây ta cũng muốn đi hỗ trợ trần nam đứng tại gấu ngựa mụ mụ bên cạnh ngồi sổn người xuống ôn u vớt ve viên k i a tơ lụa lạnh buốt cái đầu nhỏ ngươi liền để ở nhà giút ta chiếu cố tốt bồi bối còn có hùng đại bọc chúng được không gấu ngựa lông tóc cực kỳ tươi tốt loài rắn cũng không thể đối cái này sinh sinh uy, uy hiếp nhưng rắn hổ mang chúa độc tố cực mạnh lại là cái khác người xâm nhập cực lớn uy hiếp cho nên đem bạch xà để ở nhà trần nam rất t i ê n tâm bị trần nam vớt ve bạch xà vui vẻ h í p mắt lại cái hiểu cái không nhu thuận nhẹ gật đầu trần nam mỉm cười đứng dậy đùi u một bước xoay người ngồi lên gấu ngựa mụ mụ cái k i a rộng lớn phía sau lưng đi thôi đại gia hỏa chúng ta đi tìm cái tia tinh trùng lên nao báo thù đi n g o đã sớm không kịp chờ đợi gấu ngựa mụ mụ ngựa đầu gầm lên giận dữ tứ chi khẽ động mang theo trần nam hướng về sau núi vọt mạnh mà đi. g â u g â u g â u ha ha ha sau lưng bọn họ báo đen nhóm cùng tặc tiểu t ử vợ chồng một tiếng huyết dài cấp tốc đuổi theo đêm nay chính là cái đêm không ngủ chương một trăm bốn mươi bốn báo thủ cổ quái gấu ngựa chương một trăm bốn mươi bốn báo thủ cổ quái gấu ngựa đông đông đông màn đêm bao phủ núi rừng bên trong quái vật khổng lồ tráng kiện hữu lực tứ chi trên mặt đất lao nhanh mỗi một b ư ớ c đều chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ trần nam dạng chân tại gấu ngựa mụ mụ rộng lớn cao lớn trên lưng hai tay nắm chắc nó dày đặc g a lông lạnh t ấ u xương c ù n phong ở bên t a i hô hô nổ vang chung quanh cây cối phi tốc lui lại một người một gấu tại dốc đứng trên sườn núi phi nhanh mà xuống t ó é lên một mảnh b u i đất cùng l ặ c diệp c à n h lá quất vào trần nam trên thân có chút đau nhức nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào trái tim c ù n g liệt nhảy lên đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước l ó e ra đã khẩn trương lại kích thích quang mang sau lưng bọn họ báo đen tam kiếm khách bốn khu phi nước đại hai h ắ c tái đi ba đạo thân ảnh theo sát mà lên d ừ n g cây phía trên thỉnh thoảng truyền đến một tiếng bén nhọn h ú t dài tặc tiệu từ vợ chồng thân ảnh xoay quanh giữa không chúng sắc bén ánh mắt ở phía dưới bắn phá rộng lớn cánh chim một nhóm thân ảnh trùng trùng điệp điệp trong rừng phi nước đại chỗ đến đại đ ị a run rẩy c u ố n phong gào thét tối nay ngay cả trong rừng cây tiếng côn trùng têu đều đột nhiên ngừng lại những động vật đều bão đoàn co q u ắ p tại trong xào h u y ệ t run l ẩ y bẩy thật nhanh không nghĩ tới gấu ngựa mụ mụ bình thường nhìn xem vụng về nặng nề g h chạy như liên tốc độ vậy mà nhanh như vậy con mắt đều bỏ ra đầu còn có chút chóng hùng vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm đối phương cũng là một con trường thành gấu ngựa thiều nam ca bọn hắn có thể có phần thắng sao một trận đại chiến hết sức căng thẳng khai bàn khai bàn Cường trong gấu g n ự đêm tối i một ca săn g đôi chòng ai Ta mắt gắt gao nhìn t h ằ m chằm phía trước ánh mắt dữ tợn gấm thét một tiếng cùng lúc đó rừng cây phía trên tặc tiểu từ vợ chồng cũng tại lúc này phát ra bén nhọn rồn rập tiếng tê ờ trần nam nhịp tim đột nhiên tăng tốc tâm tình khẩn trương trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn giơ tay lên đèn tin thẳng hướng lấy phía trước hát cám chiếu xạ mà đi một giây sau một đạo quái vật khổng lồ màu nâu thân ảnh thình lình xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đối phương chính nện bước nặng nề bộ pháp tại phía trước cách đó không xa hành t ẩ u quang ảnh giao thoa dưới phát họa ra một bức uy nghiêm to con hình dáng phát g i á c được sau lưng động tĩnh gấu ngựa ngừng lại c u ụ n quýt nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng nhìn lại trong nháy mắt lòng của mọi người nâng lên cổ họng thân thể b ỗ n nhiên càng cứng trần nam vội vàng từ gấu ngựa mụ mụ trên lưng trong tay nắm thật chặt đốn tủi đao âm thầm nuốt n g ụ m nước miếng một cố khẩn trương khí t ứ c lạng yên trong rừng lan tràn gấu ngựa mụ mụ cùng báo đen nhóm nghe răng t r ấ n mắt lông tóc dựng đứng toàn thân cơ bắp căng cứng mà lên dự bị tùy thời phát động tiến công tặc tiểu t ử vợ chồng càng là một tiếng huyết dài đột nhiên nhảy lên không trùng chuẩn bị lấy một cái cực đoan tốc độ khủng khiếp hướng lục địa đáp xuống đại chiến hết sức căng thẳng phòng trực tiếp đám người run như cầy xấy lúc này chính là ban đêm tám điểm nhân khí thịnh vượng nhất thời khắc phòng trực tiếp hai mươi mấy vạn người online nhìn trước mắt một màn này Không khỏi vì trần nam leo l một vệt mồ hôi trước vệ hôi kia i ề nhanh l ĩ n ráo q u gấu g ự a mụ mụ l、so、mụ mụ chóng k i phủi mắt phòng trực tiếp yên lặng nhấc lên chặt dao phay một tay cẩm tạp tâm khí vẻ mặt nghiêm túc không sợ là không thể nào lực lượng của đối phương một bàn tay là có thể đem hắn đập nát đến lúc đó trên mặt đất coi như khắp nơi là tiểu nam ca đông một khối t một hối. s o n g phương chạm mặt nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận át chiến nhưng là ai cũng không nghĩ tới phía trước con kia to con gấu ngựa tại nhìn thấy bọn hắn một khắc này đầu rõ ràng rụt rụt đôi mắt bên trong lóe ra e ngại cùng sợ hãi nói đúng ra là nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ nó cặp con mắt kia nhìn chằm chằm gấu ngựa mụ mụ khi t h ế đột nhiên mệt vải lặng lẽ hướng phía sau cây né tránh càng đừng đ ể cập tiến công vật lộn trần nam s ữ n g sờ ở ánh mắt cổ quái mắt nhìn bên cạnh gấu ngựa mụ mụ lại nhìn trước mắt phương cường tráng gấu ngựa trong không khí giống như có như vậy một cỗ nói không rõ không nói do ý vị báo đen chờ một chút trần nam nén ở bên cạnh nho ngoe muốn động báo đen tam kiếm khách bầu không khí có chút không đúng bắt đầu con tia cường tráng gấu ngựa đối bọn hắn rõ ràng không có chút nào để ý hô hô gấu ngựa mụ mụ thở gấp nặng nề hô hấp đ ỗ n g nhiên rít lên một tiếng di chuyển tứ chi hướng phía trước bay thẳng m à đi trong n g á y mắt núi lâm chấn động vô số c ả n h khô lá cây bị g i ấ m đạp đến cách rung động nhưng cuối cùng như thế con tia cường tráng gấu ngựa vẫn không có bất kỳ tấn công nào ý vị nhìn xem gấu n g a mụ mụ xung lại thân thể đối phương lắc một cái trên thân lông tóc co lại đến lợi hại hơn ngò dao rác liền muốn tìm hốc c nhưng mà có vẻ như một trận này đánh tới bởi là chạy không được gấu ngựa mụ mụ tứ chi phi nước đại hai mắt đỏ bừng cơ tráng kiện hữu lực tay gấu hung hăng chụp về phía đầu của đối phương nga ô trong chốc lát trong núi rừng vang lên một đạo thô cùng tiêu thảm gấu ngựa mụ mụ đem cường tráng gấu ngựa đặt ở dưới thân song trưởng huy động bắt lấy nó trên mặt chính là một trận điên cuồng hành hung tay gấu mỗi một lần khoảng trừng vung vầy phát ra đạo đạo tiếng vang trầm nặng t r u n g quanh cây cối tại bọn chúng kịch liệt trong xung đột lay động không ngừng nương theo lấy cường tráng gấu ngựa kêu thảm lá cây nao n a o rơi xuống mắt thấy tay gấu lần lượt rơi xuống. cường tráng gấu ngựa lại căn bản không dám hoàn thụ ây cách đó không xa trần nam cùng báo đen nhóm mắt chừng chó ngốc nhìn xem một màn này ba cái này tình huống như thế nào không phải nói lên núi đến báo thù sao làm sao nhìn giống như vậy bạo lực gia đình hiện trường trần nam yên lặng vung xuống đốn t ủ i đao một mặt cổ quái báo đen cùng tặc t i ể u tử nhóm cũng chen chúc tại bên cạnh hắn miệng mở rộng trứng mắt mặt m ũ i tràn đầy mở bước bất quá thấy bọn nó trong mắt không ngừng lóe ra ánh sáng đáy lòng tựa hồ có chút hưng phấn cùng kích động nhìn xem cường tráng gấu ngựa bị táo、bạo. còn có một điểm phải con nào đó cho càng là hương phấn cái đôi đều vểnh lên lên nếu như không phải thấy tình huống không đúng chỉ sợ cũng muốn đi theo đi lên đạp cho một c ước ngao bên tiệc đánh tơi bởi vẫn còn tiếp tục gấu ngựa mụ mụ quyền quyền đến thịt không bao lâu cường tráng gấu ngựa trên thân liền bị thương mặt mũi bầm rợp trong núi rừng kêu rên tiếng kêu thảm thiết không ngừng rốt cục cường tráng gấu ngựa chịu không được đánh đập liền đẩy ra trên người gấu ngựa mụ mụ quẹ lấy chân run run dày dày chạy mất ách cách đó không xa trần nam đám người lần nữa lâm vào mộng bức ngu n ơ bên trong gấu ngựa mụ mụ không có đu theo mà là hướng đối phương phát ra phẫn nộ gào thét, đứng thẳng đứng dậy. song trường tức giận đánh tại bộ n g ự c mình c h ư n g một đây là gấu ngựa ba ba c h ư n g một đây là gấu ngựa ba ba. b i n h b a n h bành tay gấu đánh tại ngực phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm mơ hồ còn có thể gặp đ u ổ i đất phi dương lần nữa làm cho người trận mắt hốc m ồ m một màn xuất hiện cái kia chạy trốn rời đi cường tráng gấu ngựa đột nhiên lại hủy khuất ba ba s á m xịt chạy về tới đối phương dương mắt mắt tội nghiệp nhìn thoáng qua gấu ngựa mụ mụ rối ra sưng mặt sưng mũi đầu cẩn thận lấy lòng hướng nó cọ sát cách đó không xa trần nam nhìn xem đây hết thảy phản phất minh bạch cái gì tình cảm cái này hai gấu là một、đôi. khó trách cường tráng gấu ngựa không dám hoàn t h ủ cái này vạn nhất không hạ tâm đụng phải chỗ nào làm không tốt nàng dâu liền không có sinh khí nữ nhân vẫn là rất khủng bố hắn hiện tại rốt của biết cường tráng gấu ngựa thương thế trên người là nơi nào tới nào g gấu ngựa mụ mụ ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc đối phương sau đó mang theo nó l ô thai hai gấu hướng phía trần nam đi tới một tay á n lấy cường tráng gấu ngựa đầu một tay còn hướng trần nam cướp cơ, cơ nhìn xem tư thế là muốn cho trần nam tới giáo hơn nó trần nam trừng mắt ngạc nhiên trông đi qua với lúc trông thấy cường tráng gấu n g a quăng tới giữ dằn ánh mắt trần nam lập tức toàn thân một cái giật mình chê cười nói ê, không cần không cần đều là người một nhà để một chút chuyện nhỏ đánh nhau không đáng không đáng đang khi nói chuyện trần nam cẩn thận từng ly từng tí tiến lên giúp đỡ trần a n nổi giận gấu ngựa mụ mụ nói v ừ a gấu ngựa mụ mụ dám đánh cái này cường tráng gấu ngựa kia là người ta hai vợ chồng tán tình đâu nếu là hắn thật không biết tốt xấu đụng lên đi xíu vào chỉ sợ một giây sau liền biết cái gì gọi là đầu nợ hoa gấu ngựa mụ mụ thở hồn hện vẫn có chút tức giận gặp trần nam phạm sợ không dám đánh nó lại cơ tay gấu hướng báo đen chỉ chỉ ra hiệu để nó đến đánh báo đen lúc này có chút muốn khóc nếu như có thể nói chuyện trong lòng tất nhiên đang điên cùng nhà d á n h đại tỷ ta đại ca cũng không dám bên trên ngươi để cho ta bên trên ta cũng không dám a đặc biệt là cường tráng gấu nửa cái kia mang theo ánh mắt uy hiếp chừng tới đây không phải khó xử chó m à báo đen ba chó liền nội vàng lắc đầu trong miệng phát ra nhỏ bé n h ẹ n à o cũng đôi run dày liền hướng lui lại đi gấu nửa mụ mụ đôi mắt run lên hơi có chút chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép cuối cùng nó ánh mắt không cam lòng nhìn về phía giữa không trung vậy mà lúc này giữa không trung nào có tặc tiểu từ vợ chồng thân ảnh chỉ có xa như vậy phương hai đạo cấp tốc rời đi bóng đen dần dần biến mất ở trong màn đêm xa xa còn có thể nghe được một tiếng hoảng sợ huyết dài gặp tình hình này cường tráng gấu ngựa trong mắt có chút đắc ý nhưng rất nhanh lại bị gấu ngựa mụ mụ hành hung một trận trần nam cùng báo đen tam kiếm khách chăm chú ôm ở cùng một chỗ ánh mắt hoảng sợ cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cọp cái ả rất sợ hãi quả nhiên gây cái gì cũng không thể gây nữ nhân phong trực tiếp hai mươi mấy vạn người xem bây giờ cũng thấy rõ cái đại khái đêm nay tồn vui này có thể nói là qua đủ nghiện có thể sưng cầu hết khá lắm đây là cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường sao lệ ra một trăm mười sao xin hỏi tông hùng g i a xâm hại pháp sao đúng không sai nơi này có chỉ gấu ngựa sắp bị đánh chết ban đêm một nhóm thân ảnh trần ung dung về nhà đêm nay sợ bóng sợ gió một trận ngao cái lớn ô long không nghĩ tới con k i a đến viện tử làm phá hư gấu ngựa vậy mà lại là người một nhà trần nam dạng chân tại gấu ngựa mụ mụ trên lưng túi đầu nhìn xem nó vẫn như cũ có chút tức giận bộ dáng đôi mắt bên trong tia sáng kỳ dị lấp lóe lúc trước đem công gấu ngựa đánh một trận tơi bời về sau gấu ngựa mụ mụ liền đem nó đổi đi trước kia công gấu ngựa còn chưa từ bỏ ý định lén lút trốn ở phía sau cây cho dù bị đánh cặp khiễng còn muốn đi theo gấu ngựa mụ mụ cùng một chỗ trở về về sau vẫn là báo đen phát hiện hướng gấu ngựa mụ mụ chỉ chỉ sau lưng cái k i a đạo cầu cầu tùy tùy t h â n ả n h không có gì bất ngờ xảy ra lại là một trận đánh tơi bời gấu ngựa mụ mụ trực tiếp đuổi theo nó cho đến đuổi tới mấy cây số bên ngoài mắt thấy nó chạy xa cái này tài hoa hử hử trở về về nhà trở lại việt tử dày vò hơn phân nửa thường đám người đã sớm nói bụng trần nam đầu tiên là hào hào chấn an gấu ngựa mụ mụ lại đi phòng bếp vội vàng bận rộn Cố ý cho ý nhắc ó làm rất n i ề u mỹ thực, lên con kia công gấu ngựa phòng trực tiếp tất cả mọi người vẫn là nói chuyện say x ư a ăn uống no đủ trần nam cùng một đám manh sủng lười dương dương tựa ở trong viện nghỉ ngơi nhìn thấy khán giả lo nghĩ trần nam giải thích con kia công gấu ngựa kỳ thật chính là hùng đại ba của bọn nó bất quá tông hùng gia tộc cùng cái khác hệ thống khác biệt trong n g c thai ngén sinh g a hạ bảo bảo về sau bình thường lại là gấu ngựa mụ mụ độc lập nuôi dưỡng thậm chí bởi vì tại trên hải đảo đồ ăn thiếu thốn duyên cớ gấu ngựa mụ mụ phi thường kháng cự hình thể khá lớn gấu ngựa ba ba xuất hiện tại lãnh địa của mình nay lại để gấu ngựa mụ mụ sinh ra cảm giác nguy cơ mà lại không chỉ là gấu ngựa ba ba còn có m ặ c cho hà hùng tính gấu ngựa xuất hiện tại lãnh địa mình đều sẽ để gấu ngựa mụ mụ kháng cự tối hôm qua gấu ngựa mụ mụ rời đi có lẽ chính là người thấy gấu ngựa ba ba mùi muốn đi đưa nó sôi đổi chỉ là không nghĩ tới vị này gấu ngựa ba ba cũng rất thông minh vòng qua gấu mụ mụ mình tìm được hải tử trần năm nói khoe miệng cũng là hiện hiện một vòng ý cười trong ngực đùa với đã lớn lên không ít g ánh mắt ôn nhu đám người lúc này mới trợt h i ể u khó trách chạm vạng tối gấu ngựa ba ba nhìn thấy hùng đại bọc chúng lại đột nhiên như vậy bối rối c o gấp còn đem bối bối ao nước d ấ m sợ lại sợ lao bà lại đau hải tử đây rõ ràng chính là một cái nam nhân tôi ta đột nhiên cảm thấy gấu ngựa ba ba rất đáng thương chỉ là muốn gặp hải tử còn muốn bị nàng dâu hành hung khu trục t i ể u nam ca gấu cha vẫn sẽ hay không xuất hiện a nếu như lại đến có thể hay không đừng lại đem nó đổi đi nghe được trần nam giải thích đám người lại đau lòng lên gấu ngựa ba ba trần nam bất đắc gì cười cười không nói gì đây cũng không phải là hắn có thể quyết định coi như hắn nguyện ý lưu lại gấu cha gấu nựa g mụ mụ cũng không nhất định vui lòng nhìn nó trước đó hạ thủ hung á c dạng chật chật trần nam bây giờ nghĩ đến cũng n h ị n không được thân thể l ắ c một cái vị này gấu nựa g mụ mụ bình thường nhìn xem ôn nhu nhã nhặn một khi nổi giận đây chính là muốn ra gấu mệnh vốn không tồn tại nguy cơ giải trừ một đêm này đoàn người ngủ được phá lệ ăn ổn hôm sau sáng sớm vừa mới ăn xong điểm tâm trần nam liền nhận được đội khảo cổ để báo nhân viên cùng trang bị đều đã đến đông đủ hôm nay đội khảo cổ chuẩn bị toàn diện thăm dò chỗ kia thần bí đáy biển di tích 146, thăm dò di tích, cá mập sáng sớm xanh thẳng mặt biển xa xa nhìn hôm nay trên mặt biển trôi nổi thuyền lại nhiều rất nhiều trần nam mang theo cá voi sát thủ bày đến cơ hồ là đưa tới tất cả mọi người ghé mắt tiểu nam máy giò đang chuẩn bị chui vào đáy biển di tích ngươi đến đúng lúc đi vào lớn nhất một chiếc thuyền chỉ bên trên từ giáo sư vui vẻ chào hỏi hắn tới ánh mắt trông đi qua tại bên cạnh hắn còn tụ tập một đám cao tuổi lão nhân trần nam nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua bọn hắn trước ngực c h ấ p chứng hơi có chút kinh hãi vậy mà đều là một đám giáo sư cấp bậc nhân vật bất quá nghĩ đến cũng không có gì tốt kinh ngạc thần bí di tích viễn cổ xuất hiện đủ để manh động cả nước từ giáo sư lôi kéo hắn nhất nhất giới thiệu đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là nhà địa chất học. trần nam liền vội vàng tiến lên cung kính bắt chuyển qua xem như giả mạo người quen có thể cùng những thứ này học thức nguồn gốc tiền bối r ắ n chắc ở chung chính là được k ích lợi vô cùng trần nam biết được từ giáo sư h ả o ý đơn giản hàn huyên vài câu ánh mắt mọi người lần nữa phóng tới trước mắt trên màn ảnh khổng lồ trong mắt hiện lên kích động đáy biển máy giò chính lấy một loại nhẹ nhàng ổn định tốc độ l ạ g yên xâm nhập đáy biển xuyên qua cái kia chiếc quen thuộc trăm mét thuyền đắm trước mắt hình tượng đống nhiên sáng lên thuyền đắm dưới đáy cự lại quảng trường bên trên số tôn cột đá cao vút trong mây mặt ngoài đã bị nguyệt tan mòn, mọc đầy san hô cùng rong biển nhưng y hiển nhiên có thể thấy được trên tựa h ồ khắc đầy thần bí đồ án cùng ký hiệu đây là trần nam trước đó cũng không từng phát hiện một đám lao ra hỏa đáy mắt tinh quang t r ự t hiện c h ờ một chút rút ngắn nhìn một chút những thứ này đồ án cỡ lớn trong k h o a n g thuyền điều khiển viên lập tức làm theo theo máy dò rút ngắn không ít người cuốn quýt mang lên k í n h mắt liền ngay cả trần nam cũng là hai mắt n h e o lại thân thể nghiêng về phía trước trong mắt hiện lên hiếu kỳ một mảnh thần bí u l a m bên trong dòng biển che giấu ở dưới trên trụ đá đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chương dữ tợn mặt thú trên trụ đá khắc họa đồ án đầu thú thân người khuôn mặt dữ tợn mắt trọt xoe răng nanh sắp bén lông t cơ b ắ p đường còn cường tráng mạnh mẽ một loại cổ lao bá khí uy nghiêm cảm giác tựa hồ có thể xuyên thấu màn hình quấn tới để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại thần phục cảm giác đầu h ồ thân người giống t cái này giống như là thương triều kiệt tắc ca mới gặp những thứ này đồ án giàu có kinh nghiệm các giáo sư lập tức phân tích ra thương triều thời đại pho tượng có hai loại một loại là nô lệ chủ quý tộc hoặc nô lệ tả thực nhân vật hình tượng một cái khác loại chính là lấy loại này nửa người nửa thú người cùng thú người cùng thần tiên ma quái động vật tổ hợp lại với nhau hình tượng sơ bộ đến xem chỗ này lấy biện cổ di tích rất có thể đến từ thương triều một bên trần nam lỗ h a i dựng thẳng lên trên mặt hiện hiện kinh ngạc những thứ này kiến thức chuyên nghiệp bọn hắn có lẽ không hiểu nhưng nghe được một cái từ mấu chốt hợp thành thương t r i ề u thương t r i ề u đây không phải là trụ vương cùng ngạc kỳ thời kỳ sao ta đi cái này cổ di tích là thật cổ a có chút đồ vật cũng không biết chỗ này di tích sẽ là ai phụ đ ệ một đoàn người cất hiếu kỳ cùng kích động tiếp tục nhìn phía màn hình xuyên qua rộng lớn quảng trường có một tòa cao ngất c ự đại tại cửa cửa đá một nửa tổn hại đổ sụp tản mát tại đáy biển cát sỏi bên t r o n tạo thành đặc biệt cảnh quan cái đó là b ỗ n nhiên ánh mắt của mọi người cùng nhau sáng lên trên mặt hiện hiện kích động sau cửa đá đổ sụp thạch xây tường sừng tán lạc rất nhiều vật cho dù một nửa bị rong biển che giấu nhưng ở máy d i ò ánh đèn chiếu dọi xuống ẩn ẩn lóe ra thanh đồng khí ban quả thật là thanh đồng khí trước màn hình một đám lao ra hỏa cùng nhau hít vào một hơi trần nam ngược lại là không nhiều lắm kinh ngạc dù sao phát hiện trước nhất dưới đáy biển có thanh đồng khí chính là hắn từ giáo sư lặn xuống nước c h u n g đã sửa chưa tốt phải trăng chuẩn bị xuống l à n b ớ t đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi tham phát hiện viễn cụ thanh đồng khí làm cho tất cả mọi người tâm tình bành trướng bắt đầu các hạng nhân viên chuẩn bị kỹ cảng lặn xuống nước chung lần nữa lặn xuống nay lại trần nam ngược lại là nhàn rỗi n h à g chán đi bong tàu bên trên linh lợi cá voi sát thủ một nhà thỉnh thoảng hiếu kỳ nghiên cứu một chút các loại thiết bị ngay tại hắn đùa với cá voi sát thủ nhóm chơi đôi lúc một cái tiểu cô nương thở hồng hộc tìm tới hắn trần nam đại ca từ giáo sư tìm ngươi vớt nhân viên nơi đó xảy ra chút nhỏ ngoài ý m u ố n trần nam nghe vậy vội v ã đi vào buồng nhỏ trên tàu nguyên lai là lặn xuống nước chung tiến vào đáy biển chuẩn bị vớt thời điểm không biết lại từ nơi nào thoát ra một đám cá mập cá mập bầy hiển nhiên đối dưới đáy biển tạo hình kỳ lạ lặn xuống nước Nhao nhao vây ở lặn xuống nước vây ở trong u n thân bên cạnh, thỉnh g t h hiếu màn g lên hình bảy tám đầu dài hơn một mét bóng đen lúc này chính đem lặn xuống nước t r u n g bao bọc vây quanh vung lấy đầu nịch h nợ n hủi đến đổi u đi lặn xuống nước t r u n g không ngừng lắc lư mơ hồ có thể thấy được bên trong mấy trường sinh không thể luyến gương mặt trần nam nhẹ gật đầu tuất t a thử một chút đi vào bông tàu cá voi sát thủ nhóm vẫn như c ũ dừng lại tại thuyền phụ cận dường như nghi hoặc chơi lấy chơi lấy vì cái gì hai chân thú đột nhiên lại không thấy nữ nữ nơi này nữ nữ là cá voi sát thủ một nhà bên trong nhiều tuổi nhất một con giống cái cá voi sát thủ trần nam cho lấy tên nghe được kêu gọi cá voi sát thủ bảy thoáng chốc xuống lại tới trần nam thử chào hỏi cá voi sát thủ đi đuổi đi cá mập nhưng rất hiển nhiên bọn chúng nghe không hiểu trần nam cũng không hiểu bởi vì không tại hiện trường không có thực chất vật thể cho chúng nó tham khảo đáp án chỉ dựa vào miệng ngón tay khoa tay hiển nhiên không được trần nam nghĩ nghĩ về sau vội vàng đi mình thuyền đánh cá mặc vào đồ lặn các loại tất cả trang bị chuẩn bị tự mình chui vào đ á y biển từ giáo sư thấy thế vội vàng ngăn cản Tiểu ta thể tới thường hoạt động tình phía dưới, là có nhất định tính công kích. Chúng ta ngươi dưới, hiểm. loại nhiêu cái dưới, lại biện để xuống quá nguy nếu quá vung Nam, không như nhân gần, này bình động định công Chúng nghĩ những phía mập mấy kích. cho Hắc pháp độ cá cá có vây bị là cánh tay bị từ giáo sư gắt gao giữ chặt trần nam bất đắc dĩ cười nói giáo sư yên tâm đi phương diện này ta có kinh nghiệm mà lại ta tin tưởng cá voi sát thủ nhóm sẽ bảo vệ tốt ta ai cũng sẽ không chán sống không phải còn nữa thời gian không đợi người từ giáo sư nhìn về phía mặt biển thò đầu ra cá voi sát thủ gia tộc cuối cùng vẫn do dự vông tay ra trần nam muốn rất nhiều đồ ăn lập tức khiêng bao tải đâm đầu thẳng vào trong nước rầm rầm chỉ nghe b ọ t nước dập dờn ở giữa trần nam cùng cá voi sát thủ bảy thân ảnh cùng nhau biến mất tại bên trong đáy biển tiểu nam ca ngươi khiêng tê dần túi cá khô nha còn nhất định phải mở n ư ợ c một bụng nếu không phải thấy tận mắt lấy bên trong chứa cá ta đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là vứt sát hiện trường trên lầu khẳng định là huyền nghi án đã thấy nhiều theo trần nam chui vào trong biển phía sau hắn bao tải cũng thỉnh thoảng chạy ra đỏ tươi vết máu nhìn xem có thể thực có chút làm người ta sợ hãi chương một trăm bốn mươi bảy nơi này có cá mập bầy đổ thừa không đi chương một trăm bốn mươi bảy nơi này có cá mập bầy đổ thừa không đi trần nam mắt nhìn phòng trực tiếp giải thích vô luận là loại nào cá mập đ ố i máu tươi mùi đều cực kỳ mất cảm mục đích của ta chính là dùng loại cá đem cá mập bầy hấp dẫn mở、Châu. tiểu nam ca liền không sợ cá mập bầy đưa người xem như đồ ăn rồi mặc dù những thứ này cá mập nhìn xem cũng không lớn có thể bị bảy tám đầu vây quanh vậy cũng rất đáng sợ được không trần nam cười cười trong mắt có tự tin các ngươi cũng không nhìn một chút ta bên cạnh mấy vị khán giả nhao nhao nhìn về phía bốn bên cạnh máu tươi theo sóng k h u ế c tán đã hấp dẫn không ít khát máu sinh vật biển tụ tập đến đây nhưng chúng nó xa xa nhìn thấy cái kia mấy đạo khổng lồ đen trắng thân ảnh cơ hồ là thất kinh lập tức bỏ chạy rời đi có chút ca lớn cũng chỉ dám ở địa phương xa xa bồi hồi du đãng năm con cá voi sát thủ tựa như mặc một thân đen trắng tây trang bảo tiêu đoàn đoàn đem trần nam bảo hộ ở ở giữa mọi người nhất thời yên lặng tốt h ta bây giờ trần nam cũng coi là đi theo hải dương bá chủ cá voi sát thủ nhóm làm mưa làm gió trên lục địa có chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng trong hải dương có người cầm vẻ hắc vây cá cá mập kỳ thật chính là ô cánh thật cá mập bởi vì vây lưng vây ngực cùng vây đuôi bên trên nhọn hiện ra thay đổi dần màu đen cho nên lại gọi hắc vây cá cá mập bọn chúng bình thường thích quần cư săn mồi rung loạn cái này tính tình hung ánh thân dài đồng dạng tại chừng một mét trong h h ỉ n t chốc lát cặp tia hung tàn bên trong lại dẫn một loại thanh tịnh ngu xuẩn đôi mắt bên trong lập tức trở nên khắc máu nước biển quay ở giữa mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên cải biến phương hướng toàn bộ quần thể như là một cô mánh liệt mạch nước ngầm trong nháy mắt chuyển hướng hướng phía nơi nào đó bơi đi cá mập bầy trái qua chỗ dòng nước phun trào vòng xoáy nổi lên m ộ n phía t r u n g quanh tôm kép thất kinh chạy trốn tứ phía đường nhìn hc vây cá cá mập chỉ là cỡ nhỏ cá mập loại nhưng một đám tụ tập cùng một chỗ chiến trận này cũng là uy phong lẫm liệt tốc độ của bọn nó cũng không thể khinh thường tràn ngập lực lượng vây cá đ ô n g đưa ở giữa thân ảnh đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn rất nhanh liền xuất hiện tại trần nam trong tầm mắt đó chính là cá mập b ở y sao giống như có chút tu chân kỳ quái rõ ràng đối phương tướng mạo cũng rất hung tản thậm chí còn có chút xuất khí nhưng vì cái gì chính là có loại nhìn bảo, bảo cảm giác nho nhỏ cũng rất đáng yêu thật nhiều bảo, bảo tệ nhìn về phía trước mấy đạo bóng đen trần nam cùng phòng trực tiếp người xem trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này kỳ thật bọn này cá mập thân dài từng cái có hơn một mét nhưng có lẽ là bình thường cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ đã thấy nhiều lúc này nhìn xem bọn này cá mập con cá chỉ cảm thấy nhỏ bé đáng yêu không có chút nào l ư ợ c sát thương ngay tại lúc đó cá mập b ầ y cũng nhìn thấy phía trước trần nam cùng cá voi sát thủ gia tộc mấy đạo bóng đen cuốn quýt n g ư n g lại k h ẽ nhớt miệng đen nhánh con ngươi co r ụ c lại m ộ n bức bên trong lại lộ ra một loại sợ hãi do do dự dự lấy không dám tới gần tại bên trong đại dương này ai là lão đại bọn chúng vẫn là được chia rất rõ ràng máu tươi mùi càng phát ra nồng đậm lại thèm mỹ thực lại sợ lúc này cá mập bầy sao động bất an ở phía xa mù lắc lư trong mắt thỉnh thoảng lết i trộm ô hoa hoa trần nam bên cạnh hình thể nhỏ nhất cá voi sát thủ bì bì có lòng muốn muốn đi x u a đ u ổ i nhưng lại bị trần nam ngăn cản hắn mắt nhìn dưới đáy biển một vòng u lam dẫn theo bao tải hướng phía nơi xa bơi đi không có gì bất ngờ xảy ra cá mập bầy do dự một chút cũng nhăn, nhăn nhó nhó theo tới đem cá mập bầy hấp dẫn đến đầy đủ khoảng cách trần nam trực tiếp bung lỏng ra bao tải loại cá phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi tan ra làm xong những thứ này hắn trực tiếp kêu gọi cá voi sát thủ nhóm rời đi mục đích đã đ ạ tới t trần nam đã không có tại trong biển sâu tiếp tục ở lại tất yếu nhưng mà không bao lâu trần nam nhìn xem đằng sau đi theo cá mập bảy này lại đến phiên hắn một bước mấy người các ngươi ý tứ sau lưng hắn cách đó không xa cá mập bảy cùng nhau tiến lên đem đồ ăn chia ăn kết quả là rất là vui vẻ theo tới hắn hướng cái nào du động cá mập bảy liền theo tới đâu bởi vì cá voi sát thủ nhóm tại bọn chúng cũng liền chỉ dám theo sau từ xa trong lúc đó bị bỉ đi xua đuổi một lần nhưng mà không bao lâu cá mập bảy lại lắc lắc cái đôi theo tới số song mắt nhỏ cơ t r í lại ngốc manh nhìn xem trần nam trần nam nhìn phía xa du đãng cá mập bảy rơi vào trầm tư được rồi các ngươi yêu đi đi đâu đâu ta không xem vào trần nam b u môi đong đưa chân mảng bơi về phía mặt biển trở lại thuyền đánh cá từ giáo sư liền vội vàng tiến lên tiểu nam vất vả a kia là từ giáo sư ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía phía sau hắn mặt biển ở nơi đó xa xa phiêu đãng mấy cái cuối đuôi mang màu đèn cá mập vây cá vây quanh thuyền du đãng trần nam quay đầu nhìn lại khoe miệng giật một cái bọn da hỏa này trần nam giang tay ra có chút bất đắc dĩ Tuy、bỗng n ha i giống ê n ăn, đồ ha chúng lại tiểu nam tựa hồ rất thụ những đại dương này sinh vật yêu thích ta từ giáo sư cười ha ha nhìn xem trần nam trong mắt càng phát ra thưởng thức trên đường đi mượn cơ hội trò chuyện bên cạnh ta không ít lão bằng hưu đều thích xem ngươi phòng trực tiếp trước đó cũng không chỉ một lần đề cập với ta l ê n quan dù bọn hắn nói tới nói lớn tuổi không động được cũng không thể lại dày v ò nhìn xem ngươi phảng phất thấy được tuổi trẻ chính mình kỳ thật nói đến ta đã sớm nhận biết ngươi cho nên rất nhớ ngươi lưu lại từ giáo sư mặt lộ vẻ c ả m thán nghĩ không ra ngươi nho nhỏ niên h kỷ liền bất học đạo cư gấu ngựa cá mập trắng khổng lồ nghiên cứu c ố c b i ể n tập tính t h a m số những thứ này đối hải dương làm ra không ít cống hiến khó được đáng ngưỡ ngộ chính là tâm tính cũng chính ngươi tận hết sức lực tuyên truyền đối bảo vệ môi trường thái độ ta thực sự thưởng thức đối mặt lớn tuổi hơn nhiều từ giáo sư khích lệ dù là trần nam ra mặt dạy cũng đ ỏ lên nhưng đối với cái gì cống hiến không cống hiến trần nam chưa từng để ý nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái tục nhân chỉ muốn bảo vệ tốt mình một mẫu ba phần đất bảo hộ nên người bảo vệ cùng vật rất nhiều thời điểm cũng chỉ là tại là mình m cho rằng việc rất thẳng thắn không thẹn lương tâm từ giáo sư n g ư ờ i mau tới di tích bên trong lại phát hiện đồ vật đ ỗ n g nhiên có người vội vàng la lên từ giáo sư cùng trần nam trong lòng giật mình vội vàng chạy tới buồng nhỏ trên tàu trên màn hình lặn xuống nước chôn xuyên qua cửa đá trước mắt đ ỗ n g nhiên ánh vào một cái cực kỳ rộng rãi đại điện trên đại điện một tòa cự đại vương tọa cô độc đứng sừng s n g lấy vương tọa phảng phất là từ cả khối ngọc thạch điêu khắc thành toàn thân tản ra u lam mà thần bí q u a n mang chương một trăm bốn mươi tám cho ngươi đưa bảng hiệu tới chương một trăm bốn mươi tám cho ngươi đưa bảng hiệu tới vương tọa bên trên điêu khắc tinh mỹ đồ án tuế n g u y ệ tan t mòn tại nó mặt ngoài lưu lại pha tạ p vết tích lại uy y hiển nhiên không che giấu được nó đã từng huy hoàng cùng uy nghiêm ánh mắt của mọi người trông đi qua lập tức con ngươi hơi co lại tại vương tỏa dưới chân đắp lên tán lạc đủ loại còn có giáp xương trần nam mặt mày run lên cấp tốc thu hồi ánh mắt nhìn thấy bức tranh này hắn đã muốn rời khỏi mặc dù từ giáo sư không nói nhưng khảo cổ hiện trường tuyệt đối nghiêm cấm đối ngoại tuyên truyền nghiêm phòng cơ mật tiết lộ gây nên người ăn trộm ngấp n g ẽ mà lại mình lúc này liền mở ra trực tiếp ảnh hưởng mười phần không tốt không có bất kỳ cái gì do dự cùng từ giáo sư một giọng nói trần nam hừng hực rời đi hiện trường mặc dù hắn cũng rất tò mò nhưng có câu nói rất hay lòng hiếu kỳ hại chết mèo có chút dính lựu trọng đại chuyện cơ mật biết đến càng ít càng tốt h i tiểu nam ca đi như thế nào ta thấy chính trăm chú đâu anh anh anh ta đều đã kêu lên ta khảo cổ bằng hữu cùng một chỗ thăm dò vương tọa bí mật ngươi vừa đi bọn hắn ngao ngao trực hiếu nhìn xem trần nam đột nhiên điều khiển thuyền đánh cá rời đi phòng trực tiếp khán giả lập tức một trận q u ỷ khóc s ó i gạo trần nam cười nún nún b a i không có cách nào nha ta không quay lại đi trong nhà mấy vị k i a đại vị vương liền muốn ngao ngao trực hiếu nói lời này công phu hắn một đôi ánh mắt cẩn thận nhìn về phía b ố n phía thời khắc liếc trộm thời tiết sáng sủa không gió cũng không sóng mặt biển một mảnh xanh thảm sóng nước lấp l o n g một thoáng là đẽ mắt may mà đám tia cá mập con cá cũng không đến cùng xem chừng tại thuyền phụ cận du đã một hồi liền rời đi bằng không hắn thật là không tốt cùng đại mật mạng đ i ể u k i ệ u rượu rượu bọn chúng bàn giao đi ra ngoài một chuyến lại dẫn một đám tham ăn quỷ trở về đến lúc đó không chỉ có bọn chúng có ý kiến trần nam cá đường bên trong cá cũng muốn run r ậ y tìm cái chết không chịu được nổi heo mẹ đều không có như thế có thể sinh trở về trên đường trần nam nghĩ nghĩ vẫn là cùng phòng trực tiếp đám người giải thích có lẽ tiếp xuống ta đều sẽ không xuất hiện tại khảo cổ di tích bên kia nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ thông một chỗ di tích nhưng dựa theo tình huống hiện tại phát triển một chút đến đây cũng không phải là ta có thể tiếp xúc cấp độ hắn có lẽ có như vậy một chút hứng thú nhưng cân nhắc đến cá voi sát thủ gấu ngựa mụ mụ an nguy của bọn nó điểm ấy hứng thú lộ ra không có ý nghĩa di tích viễn cổ hiện thế không thông báo hấp dẫn nhiều ít ngư lòng hôn t ặ n người l i ê n chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mấy ngày nay phòng trực tiếp số liệu tăng vọt liền có thể phát hiện những người này tâm tư không đơn giản khó đảm bảo sẽ không đem chủ ý đánh tới gấu ngựa mụ mụ bọn chúng trên thân đây không phải trần nam nguyện ý nhìn thấy khó mà trưởng không sự tình cách càng xa càng tốt bởi vì hiện tại trần nam không phải một người trở về nhà còn chưa tới giữa trưa nhưng mà còn chưa tới việt liền nghe đến bên trong truyền đến trận trận chó s ủ a tại cái này vắng vẻ giữa sườn núi cực kỳ hưởng lượng để cho người ta không khỏi k i n h hãi gấu ngựa ba ba lại tới trần nam phản ứng đầu tiên chính là tối hôm qua xuất hiện gấu ngựa ba ba nó tất nhiên sẽ thật xa chạy tới nhìn hải tử không có đạt thành mục đích tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rời đi tâm cảnh đến tận đây trần nam vội vàng chạy chậm đến về v ề tử chỉ bất quá vừa tới cửa sân liền nghe đến một tiếng mang theo thổ ngữ phàn nàn ôi làm sao nhiều như vậy quỷ đồ vật là vương chủ nhiệm thanh âm trần nam đẩy ra cửa sân theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vương chủ nhiệm dịu lấy một đám xương giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt đất y mắng nằm một khối bị gặm đến mấp mô vỏ dưa hấu không biết là cái nào thiếu thông minh tại cửa sân ném đi một đồ dưa hấu ra đến mức vương chủ nhiệm mới vừa vào cửa bị hoạch ngược lại trần nam trong lòng mặc niệm a di đà phật công đức vô lượng may mắn là ngươi trước dấm lên hắn liền tranh thủ vương chủ nhiệm đỡ dậy ánh mắt trừng mắt về phía một bên báo đen nhóm lập tức bay đầu chỗ khác liếm liếm miệm giả bộ như vô sự phát sinh cái đuôi lại là lắc vui sướng tại trần nam không thấy được nơi hẻo lánh n h ấ miệm trực nhạc c bộ này tiện hề hề bộ vương chủ nhiệm không có quảng đ a u a đem báo đen nhóm cưỡng chế di rời trần nam một mặt tay n ấ y ôi ta nói một chút ngươi vương chủ nhiệm b ị một thanh eo nhai răng trận mắt nhìn ngươi cửa sân n ử a đậy còn tưởng rằng ngươi ở nhà ai ngờ tiến đến liền thấy mấy cái đại cầu trong nhà nuôi đại cầu coi như xong ngươi nhìn một cái cái này còn có cái gì thuận ánh mắt của hắn nhìn lại tặc tiểu t ử vợ chồng ốn tại trong xào huyện hai mắt nhớ lại qua lại ủi cái đầu rán rán vung thức ăn cho chó m ộ t ánh mắt đều không có bố thí cho bọn hắn tinh khiết là có nàng dâu quên minh đệ mối bối ngốc ngốc đứng sừng sững ở ao nước trước chỉ cấp bọn hắn một cái nhìn xem có chút thương tâm bóng lưng hùng đại hùng nhị gấu ba tại ổ hàng phía trước sắp xếp ngồi nghiêng đầu hai mắt sáng tinh tinh hiếu kỳ nhìn xem vương chủ nhiệm v ề p h ầ n bọn chúng sau lưng trong bóng tối một cái kia to mọng màu nâu lông xù c á i mông không phải gấu ngựa mụ mụ vẫn là ai trần nam sờ lên c á i m núi may gấu ngựa mụ mụ đang ngủ bằng không thì còn không đem vương chủ nhiệm bệnh tim dọa ra vương chủ nhiệm vẫn mang theo chút thổ ngữ phàn nàn nhiều như vậy đ ộ vật ta còn tưởng rằng tiến vào vườn bách thú đâu còn có chó ô nga con chó kia bị nguyên nuôi đến thật là lớn. Đang nói, đ ô n g nhiên như có một trận gió lạnh thổi qua tiếng nói đột nhiên ngừng lại thi ti h vương chủ nhiệm cổ cứng đở cứng ngắc thay đổi quá mức bạch xà phun lưới rắn thản nhiên từ lồng bên trong chạy tới trụ sở của nó đúng lúc liền sau lưng vương chủ nhiệm không đến một mét khoảng cách tựa hồ là cảm thấy vương chủ nhiệm rông dài ở mỹ một đôi yêu dị t r ó n g mắt màu đỏ băng lánh vô tình nhìn chằm chằm hắn vương chủ nhiệm hai mắt đột nhiên trợ to trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất mạch mẹ r u ộ lặc bạch xà nương nương tham ạ n g tiểu mạch trần nam vội vàng quất lớn lập tức vội vàng đem vương chủ nhiệm đỡ dậy chủ nhiệ sẽ không tổn thương người trần nam quay đầu ngay sau đó đuối một đám manh s ủ n g gian dậy chớ dọa khách nhân đều đi một bên chơi anh anh anh hùng đại nhóm bất đắc dĩ xoay xoay c á i mông tiến vào mụ mụ trong ngực đi bao quát bạch xạ ở bên trong đều rất ngoan ngoãn nghe lời rời đi vương chủ nhiệm nhìn xem đầy mắt chấn kinh cùng kinh ngạc vương chủ nhiệm tới là có chuyện gì không nghe thấy trần nam hỏi thăm vương chủ nhiệm cái này mới lấy lại tinh thần nhìn xem hắn đáy mắt bội phục vẻ tán thưởng càng động a hôm nay tới là cho ngươi đưa cái này trần nam lúc này mới phát hiện vương chủ nhiệm trong tay dẫn theo một khối vải đỏ bào khỏ vật vải đỏ s ố c lên là một khối bảng hiệu trên đó viết máy xay gió trấn ưu tú thanh niên trần nam lông mày nhữ lại lập tức bật cười cái này bởi vì trợ giúp của ngươi ở trên đảo hàng đế cá lấy được toàn bộ bảng hắn ra đoàn người nhóm đều đặc biệt cảm kích cố ý làm ra một khối bảng hiệu tặng cho vị quê quán làm ra công hiến lớn trần nam huynh đệ trong trấn một chút cán bộ cũng cho ta đại biểu bọn hắn đối ngươi biểu đạt thật sâu cảm tạ quá k h á c h k h í trần nam cười tiếp nhận bảng hiệu tinh tế vớt lên mặt văn tự trong lòng có loại ôn l o n nhu hòa kỳ dị cảm giác chương một trăm bốn mươi chín không xong cá mập đánh nhau rồi chương một trăm bốn mươi chín vương chủ nhiệm ậ p không cần, không cần. sát mồ hôi cẩn thận nhìn thoáng qua việt tử lập tức lôi kéo trần nam đi ra ngoài viện một mặt sốt ruột hiện tại hàng ghế cá lấy được phần lớn đều đã tiêu thụ ra đi mà lại dựa theo tình thế đến xem tiếp xuống các thôn dân lần lượt ngư trường phong thu bán đi hoàn toàn không là vấn đề trong này có bộ phận là lợi nhuận hạ tổng cộng là hơn ba nhanh trong c h ấ n sau khi thương nghị để cho ta đem nó chuyển giao cho ngươi vấn đề này may mắn mà có ngươi là ngươi nên được nói vương chủ nhiệm đưa qua một cái bao bên trong chứa một lớp mỏng manh tiền mặt nhìn xem cái này sấp tiền mặt phòng trực tiếp khán giả cùng nhau không bình tĩnh bán đi hơn vạn nhiều đơn lợi nhuận mới hơn ba nhanh có chút không hợp t h ó i thưởng cái này nếu là đặt ở một ít mang chủ hàng truyền bá trên tay một cái đơn phẩm lợi nhuận liền không chỉ như vậy được rồi xem chừng còn phải lại xóa đi mấy cái số、không. hơn vạn nhiều đơn lợi nhuận mới hơn ba có thể nghĩ bọn hắn lợi nhuận không gian là đến cỡ nào thấp nhìn xem vương chủ nhiệm đưa tới tiền mặt trần nam không có tiếp nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi chủ nhiệm ngươi lần trước ban đêm đến thôn phụ xạ sẽ sẽ không cảm thấy trong thôn có chút đen đường có chút khó đi số tiền kia không bằng lấy ra dùng làm quê quán kiến thiết đi trong thôn rất nhiều lão nhân thích sau bữa cơm chiều đi ra ngoài đi một chút hòng hòng gió nhưng là ban đêm hắc thân thể lão nhân không lưu loát dễ dàng ngã s ắ p xuống ta nghĩ số tiền kia có lẽ có thể dùng đến mua thêm chút đèn đường vương chủ nhiệm giật mình nhìn trước mắt cười không n g t thanh niên nửa ngày thở dài một tiếng ngươi ai hào tiểu tử không hổ là ta máy xay gió đảo người việc này ngươi yên tâm ta cam đoan rất nhanh làm tốt nhất định đem tiền tiêu đến vị vương chủ nhiệm hết sức trịnh trọng đem tiền mặt cất kỹ cười vô vô trần nam bà vai mắt lộ tán thưởng vương chủ nhiệm rời đi trần nam cũng trở về đến b i ệ t tử báo đen hùng đại nhóm lập tức cùng nhau tiến lên vây quanh hắn điên cùng làm ầm ĩ lúc trước có người xa lạ còn vẫn câu thúc này lại là triệt để thả bản thân bị liếm lấy một thân một mặt ngũ nước trần nam có chút ghét bỏ đèm trên thân chúng manh sùng l ê n mờ nghiêng đầu trông thấy vẫn đối ao nước ngẩn người bồi bối có chút không đành lòng trần nam đi lên trước sờ lên đầu chọc cái đầu nhỏ làm sao vậy, bối bối. anh anh anh bối bối bị khuất ngầm đầu nước n h u ậ n trong mắt xương mù q u e n quần tối om om cái mũi nhỏ co lại co lại ở m ứ t cộc cộc trần nam nội tâm mềm lún liền tranh thủ nó ôm vào trong ngực sờ lấy đầu của nó an ủi trách ta trách ta trước kia liền bị khảo sát đội gọi đi đều còn chưa kịp tu sửa ngươi tiểu thủy trì tiểu động vật trái tim nhỏ trong lòng cũng chỉ có thể chứa nổi trước mắt cái này nho nhỏ nhà bây giờ nhà bị phá hư cũng không thể lại để cho bối bối thương tâm không kịp làm cơm trưa trần nam mang lên thủ sáo bắt đầu động thủ giúp nó khôi phục a o nước may mắn gấu ngựa ba, ba chỉ là trượt chân rơi vào trong ao ngoại trừ một khối địa phương bị dẫm đạp bên ngoài địa phương khác cũng còn bảo tồn hoàn hảo tu sửa khôi phục tốt lại thêm nước đổ đầy ao nước lần nữa khôi phục như mới bối bối do dự dối ra gì ô t ì ổ thăm dò lập tức chui vào ao nước vui vẻ vui sướng du động động vật khói hoạt chính là đơn giản như vậy trần nam cười cười đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa trong nhà nhân khẩu nhiều cơm trưa vẫn như cũng là một nồi hầm trần nam cũng không kèn ăn trong nhà có cái gì đồ ăn lạnh lùng rửa sạch sẽ đi đến bồi dưỡng xong việc vất quá gấu n g a báo đen nhóm bọn chúng mặc dù thèm trần nam cũng chỉ ngẫu nhiên cho chúng nó ăn một chút thực phẩm chín đối với động vật hoang dã tôi nói bọn chúng hệ tiêu hóa là thích hướng tự nhiên đồ ăn quá nhiều thực phẩm chín có thể sẽ xáo trộn bọn chúng tiêu hóa tiết tấu ảnh hưởng cái này bình thường sinh lý cơ năng bình thường tôi nói động vật bình thường không đề nghị ăn quá nhiều thực phẩm chín bếp nấu bên trong ném hơn mấy căn tủi lửa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn rót vào nồi lớn q u ấ y ba q u ấ y ba song việc cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần áp dụng đơn giản nhất nấu nướng chính lên một bát hương đồng đồ ăn trần nam nhịn không được đập đi xuống miệm kẹp lên một khối bốc hơi nóng thịt heo vừa muốn đưa vào trong mi việc lớn không tốt á nhà ngươi chỗ nước cạn thật nhiều cá mập đánh nhau trần nam mi tâm nhảy một cái bất đắc dĩ b u ô n g xuống bắt đ ú a chỉ thấy ngoài viện a thủy vô cùng lo lắng và vào sau đó không nói lời gì lôi kéo tay của hắn liền hướng bên ngoài đi ai ai làm gì ta còn chưa ăn cơm đây trần nam một tay còn bưng lấy bắt đ ú a một mặt sinh không thể lén đồ ăn đều đưa đến bên miệng còn không cho người ăn đây chính là thiếu đại đức a thủy gấp đến độ rậm chân một cái ai nhạc ca ngươi bưng lấy bắt trên đường ăn nhà nhà ngươi chỗ nước cạn xảy ra chuyện lớn chơ chơ một chút trần nam vội vàng lay mấy mụn cơm canh đến miệm bên trong sau đó vứt xuống bắt đua đứng dậy trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi đến cùng ra chuyện gì đi đi đi vừa đi vừa nói buổi sáng ta cùng a tỷ lại bắt một chút cá bột mới phóng tới ngươi cá đường bên trong đột nhiên liền đến thật là nhiều cá mập ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là đại mập mạp mang nhà mang người tới đằng sau xem xét nhan sắc không thích hợp à. bọn chúng vẫn bồi hồi tại chỗ nước cạn a đúng liền ngươi thuyền đánh cá bên cạnh ngò dao giác không biết muốn làm gì cũng không chịu đi ta cùng a tỷ đang muốn tìm ngơi ư không nghĩ tới thật đại mập mạp lúc này đến đây nó vừa nhìn thấy những cái kia cá mập khá lắm hai phe lập tức liền đánh lên đánh cho có thể hung cá voi sát thủ cùng cá heo nhóm đều bị hấp dẫn tới t a thời điểm ra đi bọn chúng ngay tại một bên xem náo n h i ệ t đâu trần nam nghe a thủy tự thuật nhịn không được nâng trán bước nhanh vội vàng từng ngày cái này đều chuyện gì a hai người vội vàng đổi tới trô nước cạn trên mặt biển chiến đấu đã tiến triển đến gây cấn giai đoạn xanh t h ẳ m mặt biển to lớn bọn nước không ngừng c u ộ n c u ộ n d ầ m d ầ m mập mạp tử cường hữu lực cái đuôi đột nhiên hất lên nhấc lên một mảnh to lớn mặt nước miệng lớn một trường lộ ra hai hàng sắc bẻ lên răng hung t ợ dẫn đầu hướng cá mập bầy khởi sướng tiến công cá mập bầy đồng dạng không cam lòng yếu thế bọn chúng chặt chẽ x u ố n g lại cùng một chỗ hình thành một cái chiến đấu đoàn thể linh hoạt xuyên thẳng qua tại cá mập trắng khổng lồ chung quanh tìm kiếm công kích cơ hội khi thì có cá mập đống nhiên phóng tới cá mập trắng khổng lồ nghiêng người ý đồ xáo trộn nó t i ế t tấu ô cánh thật cá mập hình thể mặc dù nhỏ bé nhưng bắp thịt cả người phát đạn lực lượng cường đại sắc bén răng cùng hữu lực hàm d ư ớ i lực cắn càng là kinh người bảy tám đầu ô cánh thật cá mập đối chiến trong biện sát thủ cá mập trắng khổng lồ lại là không hề yếu hạ phong trải qua phấn đấu xuống tới song phương trên thân đều có bị thương nhàn nhạt, nhạt vết máu từ trong nước biện khoách tán ra trần nam vi Ta đã nói rồi, c ù n g k h ô n g m u ố n s ố n g gặp m ặ t liền đánh nhau. t r ầ n n a m v ữ n g vàng, ánh m ắ t trung quanh, lông m à y k h ô n g k h ỏ i vẫy một cái. b ê n tia g i ó các n h mưa h m bảo bảo ăn giấm trô n chương cạn một bên. Cá voi sát thủ cùng cá heo n một trăm tan năm mươi hải dương các bảo bảo ăn giấm chương một trăm năm mươi hải dương các bảo bảo ăn h n giấm Mấy vạn không thể lại để cho đại mập m ạ p cùng cá mập bảy đánh rơi xuống tiếp tục đánh xuống thật là muốn ra cá mập bệnh trần nam ánh mắt chung quanh cá heo nhóm tụ tập tại trước người hắn hiếu kỳ quan sát trôn chiến trường kia chỉ lưu cho hắn sáu viên bóng loáng không dính nước cãi hót mà chỗ nước cạn trung ương chiến trường cách đó không xa cá voi sát thủ một nhà thân ả n h tại mặt b i ể n phụ cận tới lui thỉnh thoảng địa nhảy ra mặt nước trong mắt lộ ra hư phấn ánh sáng lật l ò thật sự là ngay cả sinh vật biển cũng thích ăn dưa xem náo nhiệt bất quá các người tốt xấu cũng cùng một chỗ nến qua như vậy bữa cơm làm sao cũng không biết tiến lên can ngăn đâu nhìn xem đại mập mạc bị q u n đầu trong lòng còn có chút thoải mái trần nam khỏe miệng giật một cái ánh mắt lóe lên đ o á n trách nhưng đại dương như thế này vung mãnh sinh vật đấu tranh cá heo nhóm giúp không được gì hắn thì càng không dám lên hiện tại xem ra chỉ có thể để cá voi sát thủ đi căn ngăn nghĩ tới đây trần nam vội vàng v h ấ t tay la lên nữu nữu Ô hoa hoa trần nam đối chạy tới cá voi sát thủ một nhà chững chạc đàng hoàng hù do nói đừng nhìn hí nhanh căn ngăn đợi chút nữa đại mập mạp thụ thương nó coi như có lý do đổ thừa c h o nước cạn không đi đến lúc đó cá đường đồ ăn ở bên trong cũng phải bị nó ăn sạch l i ề n t ớ i lấy các ngươi cái kia một phần còn có bì bì yêu nhất cá hồi đều sẽ bị nó ăn hết nói hắn còn làm ra một bộ siêu khoa trương biểu lộ một mặt việc lớn không tốt bộ dáng quả nhiên cá voi sát thủ nhóm bị hắn rô đến sừng sốt một chút mượt mà ánh mắt sáng ngời bên trong viết đầy đơn thuần xem chừng đầu còn tại rơi vào mơ hồ vẫy đôi một cái hất lên rất là vui vẻ liền vọt vào chiến trường năm con khổng l ồ cá voi sát thủ vừa vọt vào chiến trường trong nháy mắt bị đánh loạn cá mập trắng khổng lô cùng cá mập bảy vội vàng n h ư n bộ lui binh hung tàn đôi mắt hiện lên bồi dối bọn ngựa bắt v e hoàng tước tại hậu hai phe đều có thụ thương tình huống phía dưới kiên kỵ nhất phe thứ ba xuất hiện hung chi vẫn là cường đại đến không cách nào ngăn cản được nhân trong lúc nhất thời đại mập mạp cùng cá mập bảy lui bước hai bên không còn dám có chút tiến công dấu hiệu đôi mắt dần dần khôi phục lý trí ô h a m a cá voi sát thủ nhóm vừa đi vừa về tại giữa song phương du đãng lanh khóc ánh mắt hung giữ chừng mắt về phía song phương rất có loại cảnh cáo ý vị nhưng tự hồ ở trong đó đôi cá mập bảy địch ý càng sâu chút bị cá voi sát thủ ánh mắt xem kỹ cá mập con cá nhóm cùng nhau run dậy dụ lại đầu chen thành một đoàn nhỏ yếu bất lực lại trung thử hoa a cái này cũng được a thủy một mặt giật mình đúng là làm mở con mắt trần nam sờ lên cái mũi lắc lư tiểu động vật không tốt tiểu h à i từ tuyệt đối đừng học vậy tại sao ngươi có thể bởi vì ta là ca của ngươi a thủy á khẩu không trả lời được ngón tay xa xà chỉ hướng mặt biển vậy làm sao bây giờ â nhìn về phía tới lui tại chỗ nước cạn không chịu rời đi một đoàn cá mập con cá trần nam lập tức cảm giác hao tổn tâm trí trước đó cá mập trắng khổng lô cùng cá voi sát thủ nhóm hai phe vốn là không hợp nhau hiện tại lại tới một đám cá mập con cá hắn cái này tiểu tiểu trô nước cạn còn không phải bị quấy cái lòng trời l ỡ đất đầu có chút đau nhức muốn về nhà không có cách nào cá mập con cá nhóm đuổi lại đuổi không đi trần nam đành phải hào hào an ủi một đám hải dương manh sùng kỳ h ì đại mập mạc trần nam liếm l ắ p mặt một mặt cười hì hì muốn sờ sờ cá mập trắng khổng lồ nhưng mà đối phương lại là v ẫ y đuôi một cái liếc mắt không cho hắn sờ s o ạ n ném lên tới bọn nước c ò n n h a o hắn một mặt đến vẫn rất lòng dạ hèm hỏi trần nam xấu hổ thu tay lại lại liếm lắc mặt nhìn về phía cá voi sát thủ một nhà hắc, hắc. nam đạo ư u á n á n h mắt nhìn thẳng hắn mà tới trần nam trong nháy mắt sợ ngượng ngùng rủ xuống đôi mắt liền thấy cá heo các bảo b ả o n g ầ g đầu nhìn hắn miệng nhất biển ủy khuất ba ba chui vào đáy nước chạy trần nam có chút nhớ nhung khóc hắn cũng không phải cố ý a là cá mập con cá nhóm mình cùng lên đến cùng hắn không hề có một chút quan hệ tốt ta hắn có thể cái gì cũng không làm nhưng mà đại mập mạ cá voi sát thủ cá heo nhóm cũng không nghe hắn giải thích ánh mắt thú oán liếc mắt nhìn hắn thở phì phọ một cái tiếp một cái toàn chạy mất trần nam thật sự là có miệng cũng nói không rõ ha ha ha để tiểu nam ca ở bên ngoài khắp nơi trêu hoa gạo cỏ g ắ t này lại người ta tìm tới cửa trong nhà mấy vị kia cũng không phải muốn năm dấm tức giận cái này kêu là cái gì tân hoan cùng cũ thích đánh nhau còn phải gọi đại lao bà đi k h u y ê n can đưa vào một chút cá voi sát thủ nhóm thị giác tiểu nam ca thật không phải là một món đồ a thông suốt hiện tại các lao bà sinh khí rời nhà đi ra ngoài tiểu nam ca ngươi nhìn làm thế nào chứ đối mặt khán giả trêu chọc trần nam bất đắc di giang tay ra khóc không ra nước mắt cái này còn có thể làm sao lần lượt không thôi rầm rầm một trận bọn nước chảy xuôi trên mặt biển chỉ để lại một đám cá mập con cá nay lại bọn chúng nao nhao bơi tới trần nam trước người ngầm đầu một mặt sốt u ruột nhìn xem hắn nhìn không quá thông minh đôi mắt bên trong quan g mang lấp lõe trần nam kéo ra khoe miệng có chút nghĩ nước tiểu lộn nếu là hắn còn cùng bọn này cá mập con cá liên lụy không rõ bị cá voi sát thủ cá mập trắng khổng lồ bọn chúng nhìn thấy hắn cái này bến tàu sợ đều là phải bị sốc trần nam là muốn rời đi nhưng nhìn xem cái kia từng đôi ngốc manh trở đợi đôi mắt còn có trên thân đánh nhau lưu lại đạo đạo vết máu bước chân làm sao cũng không bước ra đi có chút đáng thương đã đều đã bị hô cận ba nam vậy liền quán triệt đến cùng l ạ trần nam sắc mặt của q á i trong lòng có như vậy một cái to gan ý nghĩ nghĩ nghĩ hắn vẫn là đi trong tủ lạnh lấy ra một thùng thịt cá cho ăn cá mập con cá nhóm mới rời khỏi trở về v i ệ n tử mặt trời đã bắt đầu hướng phía phía tây nghiêng thật đói thật đói kéo lấy bụng đói kêu vang bước chân hướng nhà đuổi giữa t r ư a lây hai cái cơ canh căn bản đều không mang theo nhét đầy cái bao tử trần nam hiện tại chỉ cảm thấy đói hoảng ta dựa vào ai đem ta trong chén cơm ăn nhìn xem viện tử trên bàn đá bị liếm tỏa sáng mấy cái xứ b u ồ n trần nam trong nháy mắt không bình tĩnh hắn như vậy năm thứ nhất đại học bùn cơm đâu trần nam ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía báo đen tam kiếm khách cùng gấu ngựa một nhà Đối bối c ù như g tặc tiểu tử c vợ ồ n không tốt cái này miệng, n g h tốt cái vậy trần u y ệ t nam thâm n Bị trầm n n a đi hướng báo đen tàm kiếm khách ba chó nhóm thân thể lắc một cái nhao nhao tiến vào ẩu chó đầu lưỡi điên cuồng liếm l ấ c khoe miệng chóng mắt đung đưa không ngừng rõ ràng là một bộ có tật giật mình bộ dáng trần nam một mặt cười thủng tịm sờ lên chó đen nhỏ trên mũi mấy quả đại mễ cơm n h a nơi này còn giữ mấy quả cơm là muốn ban đêm màn đêm vùng xuống tiêu ăn đâu tệ loại nhìn chăm chú ta nói c ơ m của ta đâu nga ô sau giờ ngọ trong nội viện một mảnh quỷ khóc sói gạo chương một trăm năm mươi một chỗ yêu cách sơn hải chương một trăm năm mươi một chỗ yêu cách sơn hải ăn mì tôm trần nam hung giữ trừng mắt nhìn ổ chó bên trong báo đen tam kiếm khách nhìn cái gì vậy không cho các ngươi một chút giáo hấn muốn lên trời các ngươi ba chó nhóm cùng nhau ghé vào chiếc lồng trên lan can con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trần nam ánh mắt thú hoán đạt được hắn răn dậy móng đốt lập tức c ả o lấy lan g can không ngừng phát ra ken k ế t tiếng vang biểu thị kháng nghị thử trần nam hừ lạnh một tiếng vùi đầu tiếp tục ăn mì tôm đ ỗ n g nhiên một trận gió nhẹ thổi tới trong không khí mang đến một loại nào đó cỡ lớn giã thú khí tức nguy hiểm trần nam dừng lại quay đầu nhìn hướng sau núi ngay tại lúc đó báo đen tặc tiểu từ nhóm cũng là trong nháy mắt cảnh giác ánh mắt đột nhiên sắc bén mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhìn hướng sau núi nơi nào đó một mảnh canh lá chập trần ở giữa tựa hồ ẩn núp lấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh、Xuyệt. trần nam hướng chúng manh sủng làm cái hư thanh thủ thế lập tức điều khiển máy bay không người lái lạng yên không tiếng động chậm rãi tới gần phía sau núi trong màn ảnh dần dần xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn là gấu ngựa ba ba trần nam nói khẽ trong rừng gấu ngựa ba ba màu nâu ra lông cơ hồ cùng chung quanh cỏ cây h ò a làm một thể nó thận trọng trốn ở phía sau cây có chút thân người c o n g lại tận lực đẻ thấp thân hình của mình ngò giáo giác một đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía phía trước trần nam việt tử ánh mắt tràn đầy do dự cùng sợ hãi tựa hồ sợ bị trong viện gấu n g a mụ mụ phát hiện cùng như làm tặc những người kia quả nhiên là chưa từ bỏ ý định a ha ha ha khổng lộ như vậy một con gấu ngựa làm sao trộm cảm giác nặng như vậy còn có chút đáng yêu nhưng nhìn xem cũng thật đáng thương cái này không phải liền là đương đại xã hội nam nhân hiện chạm mạ sợ nàng dâu còn phải hẹn bọn thận trọng nhìn nàng dâu sát mặt、Ai? nhìn xem đem mình trốn ở rậm rạp cành lá ở giữa gấu ngựa ba ba trần nam thở dài gấu ngựa mụ mụ sở dĩ sẽ xua đuổi gấu cha không cho nó tới gần l ã n h địa của mình cuối cùng là sợ đói bụng tại cái này cằn tối hải đảo tài nguyên mười phần có hạn gấu ngựa mụ mụ có thể đem mình bụng lấp đầy đầy đều là khó khăn thú n g chi còn muốn mang theo ba đứa hải tử còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp phải gấu ba thời điểm sau khi đó là báo đen từ trên núi đưa nó nhặt về lúc kia có lẽ gấu ngựa mụ mụ đã nổi lên ba mẹ qua đời suy nghĩ bởi vì không làm như vậy nó mặt khác hai đứa bé cũng có thể là nuôi không sống nhưng nó không nghĩ tới gấu ba sẽ bị tiểu nam ca nhặt được đi sau đó phát sinh đến tiếp sau liên tiếp hiệu ứng hồ điệp ha ha nó i như vậy gâu gâu đội lập đại công nha vậy còn không mau đem chúng ta chó ngao tây tạm đại ca từ lồng bên trong phóng xuất trần nam cười cười có đôi khi duyên phận chính là như vậy mỹ diệu tại cái này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới gấu ngựa mụ mụ không cho gấu cha tới gần cũng là có nguyên nhân cũng không phải là đơn thuần không thích nó chỉ là cứ như vậy cũng không phải chuyện gì a trần nam mặt lộ vẻ trầng âm gấu cha nhìn xem quả thực đáng thương nhưng gấu n g a mụ mụ lại không cho nó tới gần máy may mà trần nam tồn tại xuất hạ i ệ n l i phải biện tiếp đại hoàn thể chặn không tình nghĩ pháp, nhận cha. hung nhóm, cũng có thể hưởng thụ tình thương của cha toàn này ngăn ăn trạng. cần ngựa Dạng cũng có có của để gấu gấu đồ đủ ra Xem mụ mụ quyết a trung quanh. u Trần Nam q hạ y tâm hắn sớm tay cầm gấu ngựa một nhà xem như người nhà bằng hữu tự nhiên là nghĩ hết mình cố gắng lớn nhất đi chợ giúp b ọ n chúng nghĩ nghĩ trần nam đứng dậy đi trong phòng mang theo chút mỹ thực đ ộ c thân tiến về phía sau núi khán giả t h ấ y thế lập tức nhao nhao ngăn cản tiểu nam ca người đền ư đây là gấu cha không phải gấu mẹ cùng ngươi m ộ trần chút tốt. Bước chân xuyên qua nam ngợn q u nhờ máy bay không người lái rõ ràng nhìn thấy gấu cha lỗ thay nhùn nún thân thể cũng tại trong khoảnh khắc càng cứng theo khoảng cách dần dần rút ngắn phía trước cách đó không xa màu nâu thân ảnh đập vào mi mắt trần nam t r i ể n lộ ra tự nhận là nhất thân mật khuôn mặt tươi cười vừa định đưa tay trò hỏi này huynh nhưng mà gấu cha khi nhìn đến hắn một khắc này con mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối nó không còn kịp suy tư nữa lập tức quay người tứ chi điên cùng đong đưa thân thể cao lớn giờ phút này thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn nương theo lấy bùi đất cùng l ặ c diệp gấu cha thân ảnh c h ư ớ c mắt liền biến mất tại trần nam phạm vi tầm mắt â trần nam tay đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trên mặt một mảnh ngạc nhiên cái quỷ gì gấu cha sợ hai gấu mẹ coi như xong chẳng lẽ lại sẽ còn sợ hắn chẳng lẽ nó cho là mình là gấu mẹ đồng bạn sợ hai trần nam phát hiện nó sau đó hướng gấu mẹ cáo trạng muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng trần nam h ể v ả i rũ tay xuống tuất h ta lần thứ nhất nếm thử nuôi nâng thất bại trần nam mắt nhìn gấu cha rời đi phương hướng ngượng ngùng dẫn theo đồ ăn dẹp đường hồi phủ nhưng hắn không tin gấu cha liền sẽ như thế rời đi trở về việt tử trần nam lần nữa điều khiển máy bay không người lái đi vào phía sau núi quả nhiên cái kia bị hắn dọa chạy trốn gấu cha xuất hiện lần nữa tại một khối nô ra trên tảng đá hướng phía trước giò xét cái đầu một đôi ánh mắt xa xa nhìn về phía, phía trước v i tử chuẩn xác hơn nói là tại nhìn con của mình lúc này hùng đại nhóm ngay tại trong viện đuổi theo một cái tiểu tì c à cầu hoan thanh tiếu ngựa không ngừng gấu cha liền đứng ở phía sau núi cái nào đó cao sự, lảng lặng nhìn con mắt của nó theo bọn nhỏ thân ảnh di động không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết một đôi uy nghiêm ánh mắt giờ phút này trở nên vô cùng nhu h ò a ánh mắt bên trong tràn đầy ô nu ngẫu nhiên nhìn thấy một con nhỏ gấu ngựa không c ẩ n thận ngã sấp xuống ánh mắt của nó trong nháy mắt hiện lên một tia đau lòng cùng khẩn trương thân thể cũng không tự chủ được hướng phía trước một bước nhưng nhìn thấy hải từ cấp tốc bỏ lên tiếp tục chơi một lúc khẩn trương liền hóa thành nó cái kia thân thể cao lớn không n ú c ních chỉ là con mắt từ đầu đến cuối chuyên chú nhìn xem nhưng cuối cùng nó liếc mắt nhìn chằm chằm gấu mẹ cùng bọn nhỏ mang theo lưu luyến thu hồi ánh mắt quay người bước vào rừng cây ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người nó ấm áp tia sáng lại có vẻ cái kia thân ảnh khổng lồ càng thêm cô đơn trần nam thu hồi máy bay không người lái t h ở thật dài một cái trong lòng có điểm chua sót gấu ngựa ba ba yêu thương cũng không so gấu mẹ y ta phòng trực tiếp đ ắ m người cũng lâu dài không nói gì chưa hề nghĩ tới đ ộ n vật vậy mà cũng có như thế phong phú nhân tính hóa tình cảm gấu n g ba ba trong mắt yêu thường đều nhanh m u ố n tràn ra màn hình thấy có chút khó chịu cái gọi là chỗ yêu cách s ơ n hải chương một trăm năm mươi hai người thợ săn k i a n a m nhân nó xuất hiện chương một trăm năm mươi hai người thợ săn k i a n a m nhân nó xuất hiện sáng sớm hôm sau chân trời luồng thứ nhất kim quang t r ợ t hiện tỉnh lại trong ngủ mê v ậ t vật a trần nam đứng dậy đi vào t i ề n viện thật dài dỗi cái l ư n g mệt mỏi a gấu ngựa mụ mụ lại không thấy r ơ i dương chuyện thứ nhất theo thói quen mở ra trực tiếp sau đó đi thăm dò nhìn chúng manh s ủ n g tình trạng nhưng mà thuộc về gấu n g a một nhà nhân tạo hang động lần nữa trống giống chỉ có mở to còn buồn ngủ mấy cái gấu ngựa bà bảo một mặt tỉnh tỉnh ngẩng đầu nhìn hắn trần nam gãi gãi đầu những ngày gần đây đã thành thói quen gấu ngựa mụ mụ xuất quỷ nhập thần nhanh chóng pha tốt sữa bột thu xếp tốt hùng đại nhóm hắn lại dạo bước đi vào hậu viện chuồng g à trước cho gà ăn đột nhiên trần nam ánh mắt dừng lại ngây ngẩn cả người hậu viện vườn rau bên trên l ặ n g lặng nằm một con màu đen lợn rừng lợn rừng không lớn dài một mét bộ dáng này lại đã không một tiếng động chỗ cổ đỏ tươi một mảnh huyết dịch có chút ngưng kết nghĩ đến chết đi một số thời khác trần nam kinh ngạc tiến lên đảo lợn rừng trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp khá lắm sáng sớm làm sao lại nhìn thấy nhị sư huynh bị cắt cổ rồi đây là tiến đến mấy trăm khán giả thấy cảnh này cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên đây cũng là gấu ngựa ba ba đưa tới trần nam cười cười không thể tới gần vợ con vậy liền trong bóng tối yên lặng t h ủ hộ vị này gấu ngựa ba ba có thể đủ ý tứ tối thiểu so với cái kia nhất lên q u ầ n liền chạy đường cặn bã gấu tốt hơn nhiều trước mắt đến xem gấu ngựa ba ba đã được đến trần nam cùng phòng trực tiếp đám người nhất trí tán thành chật chật như thế mập một con lợn rừng hôm nay lại ra hỏa nhưng có có lộc cắt lạc trần nam dò xét trên mặt đất lợn rừng hưng phấn liếm môi một cái trong đầu đã hiện hiện nhiều loại phương pháp ăn đỏ mượn xào l a n hầm vậy gấu ngựa ba ba h ả o ý trần nam đương nhiên không thể cô phụ lập tức liền nhấc lên nhị sư huynh lên nổi nấu nước bởi vì gấu ngựa mụ mụ không ở nhà hắn cố ý lưu lại một nửa còn lại một nửa toàn bộ nấu mấy cây lớn xương cốt cũng mang theo thịt tùy ý hùng đại nhóm làm ăn cái này không thể nghi ngờ dẫn tới báo đen tam kiếm khách thú hoán ánh mắt mới vừa buổi sáng hắn đi đến đâu tam đôi ánh mắt thú hoán liền theo tới đâu trần nam thực sự chịu không được bắt lấy ba chó chính là ba cái đầu băng tức giận Ta các a hai mấy c i ó thể trước kia ă n được món n g o n vẫn là nắm hùng、đại、nhóm n là Phúc, g đại các ư ơ i coi như vụ n trộm vui đi nếu không phục các n g ư ơ i đến hậu sơn cùng gấu cha đánh một trận nếu không nữa thì các n g ư ơ i cũng đi bắt con lợn rừng trở về vừa nhắc tới gấu cha ba chó lập tức trung thực cũng đôi ngượng ngùng chạy đến hùng đại nhóm trước mặt nằm xuống cứ như vậy trắng trợn chạy ngụm nước trơ mắt nhìn anh anh anh hùng đại nhóm ngươi có chuyện gì sao nhìn ba chó cái kia không có tiền đồ bộ dáng trần nam kéo ra khỏe miệng không có mắt thấy trong sân một sợi sương mủ mịt mờ dâng lên ở chân trời kim sắc ánh năng chiếu xuống chiếu dõi ra hoàn toàn mông lung mộng ảo cảm giác ai ơi uy thật là thơm viện tử trên bàn đá trần nam cùng một đám manh s ủ n g tụ tập cùng một chỗ gặp ăn thơm nào g ngạt hầm thịt heo thịt heo dừng cảm giác chất thịt tươi non mập mà không ngán kẹp lấy khối thịt heo một cái nhịn không được trần nam phốc phốc cười ra tiếng ai có thể m u ố n trước đó bị gấu ngựa mụ mụ ném uy hiện tại lại tới một cái gấu cha thời gian này đơn giản không nên quá tới nhuần trần nam nhịn không được hoài nghi đến cùng là hắn tại nuôi gấu ngựa một nhà hay là hắn bị gấu ngựa một nhà cấp dỡ rồi nhưng mặc kệ như thế nào hắn đều cảm giác là hạnh phúc nhìn xem trên băng ghế đá ôm lớn xương c ố t không ngừng g ặ m ăn hùng đại nhóm trần nam trong mắt toát ra lão phụ thân hiền lành hai tháng đến nay hùng đại nhóm đều đã lớn lên không ít nhìn xem lại không là nho nhỏ một đoàn hình thể trưởng thành một vòng đã dần dần hiện lộ ra gấu ngựa vốn có cường tráng hình dáng lông tóc càng phát ra thâm trầm cùng nồng đậm tứ chi cũng biến thành càng thêm tráng kiện hữu lực bắt đầu chạy cấp tốc nhanh nhẹn không giống trước đó như vậy đi đường còn hơi có vẻ t ậ p tễm trần nam không khỏi mặt lộ vẻ cảm thán hắn cũng coi là nhìn xem hùng đại nhóm trưởng thành đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến nay hùng đại nhóm g i n g nanh dần dần lệ lở đặc biệt yêu cắ hai con chân trước chăm chú ôm lấy xương cốt tròn vo thân thể theo gặm ăn động tác hơi rung nhẹ miệng nhỏ một chương lộ ra hơi có vẻ sắc b ẻ lên răng dùng sức cắn lấy xương cốt bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang mỗi cắn một cái ngầm đầu lên dùng sức nhai mấy lần sau đó lại không kịp chờ đợi túi đầu xuống tiếp tục gặm cắn chắc hẳn tiếp qua không lâu bọn chúng liền phải đi theo mụ mụ học tập leo cây xuống sông màu cá chật chật đến lúc đó nhưng có khổ á t lạc trần nam nghĩ, nghĩ ánh mắt đống nhiên nhìn hướng sau núi không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm giác âm thầm có một đôi trong mắt một mực tại nhìn chăm chú lên nơi này. trần nam hơi trầm âm đột nhiên ôm lấy hình thể lớn nhất hùng đại khá lắm ngươi đây làm hợp nhiều ít c ò n tưởng rằng ra hỏa này là mập giả tạo không nghĩ tới là thật tâm ôm vào trong ngực t h ị t đô đô xúc cảm cũng không tệ lắm anh anh anh bị đột nhiên ôm lấy hùng đại bất mãn bay nhảy lấy chân đợi trần nam đem trên đất xương cốt nhặt lên đưa tới nó trong ngực liền lại mới tiêu đỉnh trần nam sờ sờ cái mũi của nó chỉ có biết ăn dẫn ngươi gặp gặp ngươi láo cha đi nói hắn cũng không đóng cửa cứ như vậy ô n hùng đại xuyên qua hậu viện thản nhiên đi về phía sau núi b u i sáng rừng cây tràn đầy sinh cơ chim chóc tại đầu cành phát ra dễ nghe thanh â m thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con sóc vẫn là con thọ tại rừng cây xuyên thẳng qua chân đạp cành khô diệp không ngừng phát ra c á c tiếng vang cành lá bên trên hạt xương đã sớm đem ống con nước nhẹp nhưng trần nam cũng không để ý đi v à h ô m qua gấu ngựa ba ba xuất hiện địa điểm hắn d ừ n g bước đem hùng đại đặt ở một chỗ trống trải d ư ớ i đại thụ anh anh anh hùng đại r a hòa này ngược lại là tín nhiệm hắn cũng không sợ trần nam bán nó rồi nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng lập tức lại vẫn vùi đầu gặm ăn xương cốt tại quan niệm của nó bên trong bất q u á cũng chính là chuyển sang nơi khắc cơn khô trần nam luốt nuốt lui lại mấy bước ánh mắt nhìn về phía bốn phía chẳng biết lúc nào lên bốn phía tiếng chim hót đột nhiên biến mất t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hùng đại gầm ăn xương cốt l ầ m b ầ m trần nam biết gấu ngựa ba ba liền tại phụ cận do dự một chút hắn lần nữa lui về sau một chút khoảng cách lặng lẽ trốn ở phía sau cây không có chờ quá lâu một chỗ mảng lớn cành lá lay động ở giữa cái k i a mười p h ầ n kháng cự cùng trần nam tiếp xúc gấu ngựa ba ba rốt cục xuất hiện nó khổng lồ lại có chút khờ ngốc đầu chậm dai từ trong rừng chui ra một đôi mắt chăm chú nhìn qua trước phương thụ ở dưới hùng đại ánh mắt lu hòa gấu cha biết đây là con của nó hoa Gấu ấ u cha x trông hiện. Thật kích động, thật kích động. Kế tiếp là không phải nhận thân hiện tiếp động, động. lớn t Kế cỡ là ư ờ n cùng năm nhận thân g Tây ta thất dại, lạc lúc, phụ h mẫu đều k b i ế thấy tại k í c động như lớn nhận thân hiện trường. lớn nhận thân hiện trường. Trong h Trước Trước vậy. t Cỡ Cỡ gấu ngựa ba ba xuất hiện một khắc này phòng trực tiếp tất cả người xem cơ h ộ i đều kích động trần nam trốn ở phía sau cây an nhịn ở đáy lòng hưng phấn nhỏ giọng nói ra tông hùng ra tập quan hệ liên bình thường lấy gấu cái cùng con non làm trung tâm gấu cái tại sinh sôi mùa sẽ cùng công gấu cái t i a về sau gấu cái một mình gánh chịu thai nghén cùng dưỡng d i ụ c con non trách nhiệm mà công gấu tại kết thúc về sau thì sẽ đem mảnh này lánh địa tặng cho gấu cái rời xa gia tộc dù sao một mảnh địa khu là rất khó trèo c h ố n g hai đầu trưởng thành gấu ngựa sức ăn chớ đừng nói chi là còn muốn chăn nuôi nhỏ gấu ngựa mà có được trí không nhất định gấu ngựa làm sao có thể sẽ không muốn nghiệm con của mình mọi người thấy gấu ngựa ba ba cơ hồ là không tự chủ được hướng về phía trước ánh mắt nhìn con của mình mang theo chút có gáp thận trọng tới gần anh anh anh nhưng vào lúc này hùng đại gặm ăn động tác một trận chóp mũi cùng lỗ hai hơi run run giống như là phát hiện trong không khí lạ lẫm khí tức đạo này khí tức có như vậy một chút quen thuộc là lúc trước khi dễ bọn chúng lớn gấu ngựa nguyên bản hoạt bắt đáng yêu nhỏ gấu ngựa giờ phút này lập tức bị phẫn nộ bao phủ nó chợt đứng dậy rằng c o gấu cha toàn thân lông tóc cùng con nhím từng chiếc dựng đứng hai mắt chợt r ò n xoe nhai răng t r ợ n mắt nương theo lấy nặng nghề hô hấp đôi phía trước thân ảnh không ngừng phát ra chu lên bộ kia uy hiếp bộ dáng đã có như vậy một chút gấu ngựa mụ mụ cái bóng thậm chí để cho người ta không nhịn được nghĩ t r ả đạp nhưng mà chính là như thế một đạo thân ảnh nho nhỏ lại lập tức để hình thể khổng lồ gấu cha hoàng hồn tại hùng đại chu lên một khắc này gấu cha cơ hồn là lảo đảo nghiêng ngã chạy chối chết đem thân thể mình giấu ở trong bụi cây chỉ xa xa nhô ra cái đầu co quắp lại khủng hoảng nhìn xem mình hải tử khổng lồ đáng thương lại bất lực hùng đại ứng kích phản ứng là tất cả mọi người không có dự liệu hùng đại trần nam thay thế vội vàng xông lên trước đem còn vẫn xù lông hùng đại ôm vào trong ngực trần an ai nha đó là người cha không phải đại phôi đản trần nam bất đắc dĩ xoa nó đầu Ánh nhìn nhìn m bối bối bối bối ắ lần này hùng t h đại nhìn cũng y trô không đem mình cha ruột cho ghi hận cha ngươi là tới thăm đám các người sáng nay gặp lớn xương cốt cũng là cha ngươi mang tới hào tiệu tử nhanh đi nhận thân đi v ề sau chúng ta mấy cái liền có thể mỗi ngày ăn ngon uống sướng trần nam nói hết lời hùng đại căng cứng thân thể lúc này mới chậm rãi chầm t ĩ n h lại có lẽ từ nơi sâu xa là huyết mạch tương liên nguyên nhân hùng đại ngửi ngửi trong không khí cố khí tức kia hoặc là huyết mạch tương liên trong lòng có cố cảm giác kỳ dị anh anh anh n ó nghiêng đầu r ộ i ra một cái chân trước hiếu kỳ hướng gấu cha phương hướng gãi gãi lông sủ l ô thai cũng đi theo nhẹ nhàng run run nhìn xem cùng mụ mụ dáng d ấ p giống nhau khổng lồ gấu cha tròn căng trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc cái kia khả ái nhỏ bộ dáng phạm phất tại cố gắng suy nghĩ một cái khó mà nắm lấy câu đố trần nam gặp đây nhẹ nhàng đưa nó từ trong ngực bung ô xuống hùng đại thử thăm dò hướng gấu cha tới gần một bước mà một mực nhìn mình chằm chằm hài từ gấu cha thấy thế cẩn thận từ trong b ụ i cây chui ra ngoài cũng đi theo tiến lên trước một bước anh anh anh hùng đại phảng phất phát hiện cái gì tốt chơi sự t ì n h dậm chân một cái lần nữa tiến lên trước một bước đối phương cũng đi theo tiến lên trước một bước cho đến một lớn một nhỏ hai gấu ngựa tới gần đến một mét khoảng cách gấu cha rốt cuộc ngăn cản không nổi trong lòng yêu thương nặng nề thở dốc một tiếng xông lên trước ướt đã đầu lưỡi điên quần liếm lắp lấy hùng đại lông tóc hùng đại ngay từ đầu có vẻ hơi bối dối nhưng rất nhanh liền thích ứng chỉ chốc lát lại cũng lẻ lưỡi qua lại liếm láp lấy gấu cha lông tóc buổi sáng rừng cây ở giữa ôn tình một màn lặng yên trình diễn giang d ắ c trần nam cầm thiết bị đem cái này chân quý một màn bay chụp xuống dưới trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ok cỡ lớn nhận thân hiện trường thành công nhận thân đập trở về cho gấu ngựa mụ mụ nhìn một lớn một nhỏ hai đầu gấu tại trong rừng cây qua lại r ử a sát vào nhau nhưng ôn tình một màn cũng không có duy trì thời gian quá dài gấu ngựa ba ba quả quyết đầy ra hùng đại mắt đen đặt ở trần nam trên thân thấp giọng giống lên thanh âm cảm xúc bình thản mang theo điểm, điểm cảm kích ô ô hùng đại c nhìn xem gấu nửa g ba ba rời đi phương hướng phát ra nghẹn nào tím tê ờ tuổi tắc còn nhỏ n ó có lẽ cũng không có phụ thân khái niệm chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương phi thường thân cận cũng thích cùng đối phương thân cận tuất đi thôi nó chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi phòng trực tiếp người xem cũng thấy cảnh này nhao nhao bị cảm động vì cái gì gấu ngựa mụ mụ như vậy bài xích ba ba chẳng lẽ liền không thể ở trung hòa thuận sao đúng thế coi như đồ ăn không đủ hai con gấu ngựa qua lại đi săn cũng nhất định có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn vì sao lại như vậy chứ trần nam nhìn thấy phòng trực tiếp khán giả nghị luận có chút t h a n thở kỳ thật tất cả mọi người sai lầm không phải gấu ngựa mụ mụ vô tình không cho gấu ngựa ba ba tiếp cận ở trong đó kỳ thật liên lụy đến rất nhiều sinh sôi cùng trời tính vấn đề giống được gấu ngựa bình thường không có rất mãnh liệt lánh địa ý thức bọn hắn trời sinh có thăm dò hoàn cảnh mới dục vọng cùng khuyên hướng không chỉ là vì đồ ăn, c ũ nhưng g tương tự t n vì để r á cho thực họ hàng h kéo dài. gần Trên thực thế, nếu n giữa ở tế, là l tại ớ t r o n rừng, rất ngựa này con gấu gặp đều ba ba của cơ hội là đời này đều rất khó gặp phải đời là mọi ì n Nhưng h m người đừng quên nơi này trung quy là cái hải đảo diện tích có hạn có lẽ là đã từng để gấu ngựa ba ba phát hiện mình h ả i tử tồn tại từ đó để bọn hắn kích thích lên làm phụ thân sứ mệnh lúc này mới sẽ nghĩ đến ních lại gần mình h ả i tử đến cùng đây thật ra là một loại nào đó vi phạm sinh lý hiện tượng sự tình trải qua trần nam giải thích phòng trực tiếp khán giả mới hiểu được tới nhao nhao cảm thán hoang dại giống loài nhóm sinh hoạt gian nan trần nam ôm hùng đại về tới phòng bởi vì hải dương đội khảo cầu ngũ bên kia cũng không có cái gì tin tức trần nam cũng không muốn qua đi cho nên hắn dự định hôm nay đều ở nhà đợi thuận tiện đem trong nhà dọn dẹp một chút nhưng ngay tại trần nam về đến nhà không lâu giống một tiếng gầm nhẹ tiếng gầm gừ liền vang lên tại viện lạc bên trong trong đ ì n h viện gấu ngựa mụ mụ chẳng biết lúc nào đã trở về đặt ở dĩ vãng trở về nó nhất định sẽ trước tiên tìm mình hải tử sau đó lại tìm trần nam chơi đ ù a nhưng hôm nay nói nhưng không có vừa mới trở về gấu ngựa mụ mụ hình như có nhận thấy tại trong đình viện không ngừng ngửi、người. sau đó trở về hùng đại trước mặt bỗng nhiên phát ra chấn độ tiếng gầm gừ gặp này trần nam nội tâm ám đạo âm thanh h ỏ n g bét chương một trăm năm mươi bốn khiêu chiến nhân loại cực hạn lại lần nữa sâu chương một trăm năm mươi bốn khiêu chiến nhân loại cực hạn lại lần nữa sâu gấu ngựa khíu rác so m ũ i chó còn muốn linh mẫn trần nam cùng hùng đại trên thân nhấm m g i cơ hồ là lập tức bị gấu ngựa mụ mụ bắt giữ quả nhiên người người hùng đại trên thân đồng đậm gấu trang n g i gấu mẹ lúc ấy liền trở nên táo bạo bắt đầu nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt bị lựa giận nhóm lửa mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra đinh thái nước ó c tiếng gầm g ừ thân hình khổng lồ sao động bất an giữ t ậ n đôi mắt nhìn phía phía sau núi làm bộ lại muốn đi ra ngoài trần nam nội tâm giật mình liền vội vàng tiến lên vớt nó phía sau lưng lông tóc trần an đại gia hỏa bình tĩnh một chút gấu cha là một đầu t ố t gấu nó cũng không có thương tổn chúng ta ấy ngươi nhìn đang khi nói chuyện hắn chỉ hướng treo ở trong viện nửa phiến thị theo rừng những cái kia đồ ăn chính là nó trước kia đi săn trở về thuận trần nam ngón tay phương hướng nhìn lại gấu ngựa mụ mụ trên mặt giữ t ậ n đột nhiên cứng đờ thợ hôn hẹn ánh mắt đung đưa không ngừng kinh ngạc tức giận cuối cùng quy về phức tạp việc này như vậy coi như thôi nhưng mấy ngày kế tiếp thời gian gấu ngựa mụ mụ nhìn chằm chằm bọn nhỏ một tấc cũng không rời ra môn mặc dù nó đối gấu cha có như vậy một chút đổi mới có thể thâm tàng dưới đáy lòng cảm giác nguy cơ vẫn là để nó đối gấu cha tới gần cực kỳ chống cự trần nam nhìn ở trong mắt bất đắc dĩ thở dài loại chuyện này không vội vàng được từ từ sẽ đến đi còn nhiều thời gian chỗ yêu cách s ơ n hải s ơ n hải đều có thể bình ngày này thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng bầu trời tinh khiết mà thâm thúy không có một á n g n â y màu che chắn ánh nắng không chút nào keo kiệt địa chiếu nghiênh xuống mỗi một tấc tia sáng đều tràn đầy ấm áp cùng sức sống trần nam ôm một bó lớn chăn đông ra từng cái phơi nắng tại viện tử trên cây trúc vỗ nhẹ nhẹ đánh giống chúng ta ngủ được loại này chăn đông a liền đều nhiều phơi nắng trong ánh nắng tia tử ngoại có cường đại s á t trùng trừ độc tác dụng c ứ trừ hơi ẩm cùng khí ẩm còn có thể để t r o n g chăn b ô n g sợi càng thêm dán ra ừ có đạo lý như vậy vấn đề tới tiểu nam ca một cái đại lao ra vì sao lại dùng hoa hồng lớn bố bốn k i ệ m bộ ha ha cùng một cái thế giới cùng một khoản hoa nợ phú quý l i ê n hỏi khi còn bé ai không ngủ quá lớn đỏ vọ chăn đi trần nam có chút ngượng ngùng sờ lên cái núi không có cách trong trấn đều là bán loại này lớn vải hoa các thôn dân đều thích lại nói cũng không xấu tốt ta thổ đến cực hạn chính là triệu m à trần đông đột nhiên bị lôi kéo đã nhìn thấy hùng đại nhóm n h a u n h a u chạy tới r ộ i ra móng vuốt hiếu kỳ gãi gãi trần đông trong mắt sáng long lanh chỉ chốc lát lại vắt chân lên cổ chạy về nhân tạo hang động sau đó rất là vui vẻ ngậm nước miếng của mình bố tới lẩm bẩm ủi lấy chân hắn nhã tử c h â n nam túi l ầ u xuống không khỏi cảm thấy buồn cười đều nói gấu năng lực học tập mạnh xem ra nói không giả gấu ngựa mụ mụ từ không cần phải nói mấy tháng ở chung xuống tới còn kém học hắn cầm đũa ăn cơm gấu mẹ là như thế này gấu các bảo bảo cũng là như thế trông thấy hắn phơi trăng đông cũng phải đem nước miếng của mình bố lấy ra phơi nắng trần nam ý cười n u h ò a vừa đem hùng đại nhóm ngụm nước bố phơi bên trên đội khảo cổ đột nhiên điện thoại tới mấy ngày nay hắn lại không có đi qua đội khảo cổ cũng không tiếp tục liên hệ lúc này điện thoại tới xem chừng là gặp được khó khăn không do dự trần nam lập tức nghe không có vấn đề từ giáo sư ta cái này tới trần nam ứng thanh dặn do thật hắc báo nhóm xem thật kỹ nhà sau đó đóng lại cửa sân hướng phía dưới núi đi phong trực tiếp đám người nao nao nghi hoặc xảy ra chuyện gì không phải nói sẽ không lại đi thi cổ đội sao bởi vì sợ có bất hảo ảnh hưởng trần nam cố ý không có mở miên đề này lại đối mặt khán giả nghĩ hoặc hắn cười giải thích không có việc gì chỉ là đội khảo cổ lặn xuống nước nhân viên không cẩn thận thụ thương từ giáo sư đặc biệt mời ta qua đi hỗ trợ chui vào đ á y biển thu thập hàn g mẫu đi vào khảo cổ hiện trường từ giáo sư lập tức nhiệt tình tiến lên đón thiếu nam ngươi có thể đến thật sự là quá tốt phía sau hắn theo tới đoàn đội cũng mười phần khách k h í nói lời cảm tạng trần nam đại ca lần này lại đến làm phiền ngươi hỗ trợ vất vả ngươi chạy chuyến này bị một đám người nhiệt tình vây quanh trần nam đều cảm giác không có ý tứ hắn cũng coi là cầm tiền lương làm việc cả khách khí như vậy làm gì từ giáo sư vui vẻ quát lui đám người sau đó đối sau l ư n g trợ thủ phân phó tốt các ngươi đều đi xuống trước đi là vương đi đem bộ kia trang bị lấy tới chỉ chốc lát trợ thủ liền bưng lấy lấy một kiện đồ lặn bộ dáng trang bị bên trên tới từ giáo sư cười đối trần nam giới thiệu tiểu nam bộ này a dở đồ lặn là cho đến trước mắt trên thế giới tân tiến nhất đồ lặn nó có thể tại biển sâu hoàn cảnh bên trong trông cự to lớn thuý áp mặc nó vào có thể vượt qua nhân thể cự ỏ lớn thuý áp c h ạ n lớn nhất lặn xuống trình độ có thể đạt tới ba mươi sáu năm mét chúng ta muốn nhờ ngươi h chui vào đáy biển chỗ sâu hỗ trợ thu thập tư liệu nghe được từ giáo sư giới thiệu trần nam mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức liền đến h ư ơ n g thú tiến lên dò xét lại hướng đáy biển chỗ sâu lặn xuống là hắn vẫn muốn làm sự tình làm sao nhân loại cực hạn liền còn tại đó cho dù hắn thủy tính cho dù tốt cũng vô pháp lại hướng chỗ sâu thăm dò vớt ve đồ lặn trang bị trần nam huyết dịch khắp người giống như đều trở nên nóng hổi nhưng mà trong lòng của hắn nhiệt liệt lại bị từ giáo sư câu nói tiếp theo cho trong nháy mắt dội tắt nhưng ta nhất định phải nói rõ trước bạch lần này lặn xuống nước rất nguy hiểm từ giáo sư một mặt trịnh trọng bởi vì lần này cần lặn xu đã đạt đến cái này đổ lặn cực hạn nước sâu thực không giam dâu dếm trước đó thợ lặn cũng là bởi vì nhất thời không có nắm chặt chiều sâu không cẩn thận bị thương cho nên ta cần đem bên trong lợi hại quan hệ nói rõ ràng tiểu nam ngươi thận trọng cân nhắc nếu như ngươi cự tuyệt cũng là nhân c h i thường tình chúng ta đều có thể lý giải trần nam nhất thời không nói gì trong mắt suy ngẫm tiểu nam ca đường đi đi. cái này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi ngươi nếu là thụ thương nhiều ít manh sùng đến nói bụng đến lúc đó thật là đến bị gấu ngựa mụ, mụ chăn nuôi rồi gấu mẹ cũng sẽ không nhóm lửa đến lúc đó cho ngươi vi thị tươi t ăn không ăn liền cho ngươi vi đại hùng bàn tay phòng trực tiếp đám người hơi nhũ lông mày nửa mang hù dọa cản trở so với thăm dò không biết thế giới h i ệ n nhiên bọn hắn càng quan tâm trần nam an uy trần nam đôi mắt khẽ nâng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý từ giáo sư thỉnh cầu tiểu nam ngươi yên tâm các hạng số liệu đều có giám sát chỉ cần không chạy loạn cơ bản không có nguy hiểm ta trước hết để cho người giới thiệu cho ngươi một chút chú ý hạng mục từ giáo sư hiển nhiên rất vui vẻ lại đối trợ thủ phân phó lại đi để cho người ta cẩn thận kiểm tra bộ này thiết bị bảo đảm không có một tia vấn đề trong h u con thuyền từ giáo sư một đám đoàn đội đứng tại màn ảnh khổng lồ trước vẻ mặt nghiêm túc sau lưng còn có một khung máy bay không người lái lẳng lặng xoay quanh làm hy công chúa đưa tới trang bị tuy tốt nhưng cũng vô pháp tại thủy áp hơn ba trăm l i n mét biển sâu vận hành là lấy trần nam theo khán giả yêu cầu cố ý lưu tại vùng nhỏ trên tàu dạng này cũng có thể nhìn thấy hắn thứ nhất thị giác trên thềm lục địa thần bí vật chân một trăm năm mươi năm trên thềm lục địa thần bí vật trần nam đâu vào đấy dần dần lặn xuống cho đến lại lần nữa tiến vào đáy biển di tích trước màn hình tất cả mọi người nín thở bên h a i của hắn cơ r i i hóa thanh â m không ngừng vang lên nhắc nhở hắn vị trí chiều sâu thủy áp vân vân đáy biển cổ di tích mặc dù là trần nam phát hiện sớm nhất nhưng hắn còn là lần đầu tiên bước vào nhìn trước mắt hùng vĩ hình tượng không khỏi lòng tràn đầy rung động tiến vào bên trong di tích bộ một khắc này một loại vô biên vô tận trống trải cảm giác đập vào mặt cự đại thạch trụ cao vấp đình phản phất chống đỡ lấy toàn bộ hải d nặng nề g h vách tường bây giờ chỉ còn lại lẻ thẻ tàn phiến càng tăng thêm chống trải cùng hoang vu đây là chỉ có thân ở trong đó mới có thể trực diện cảm nhận được rung động trần nam thân ảnh tại trước mặt nó giống như con kiến nhỏ bé bơi qua mảnh này chống trải chi địa tiếng hít thở của hắn cùng trang bị thanh âm tại trong yên tĩnh quanh q u ầ n lộ ra phá lệ rõ ràng Đồng nhiên, vô tuyến điểm đến đo đến, đổ nhiên, tuyến bên trong truyền thanh âm. Tiểu nam, tiếp tục lặn xuống, chúng ta tẳng này còn giáo tích chỗ Tiểu tiếp kiểm đo đến, tại di tích này dưới, vô từ tục ta một âm. sư sụ có c bị đen nhánh nặng nề mặt nạ ngăn cản đám người thấy không rõ t r ầ n n a m mặt nhưng nhìn thấy hắn khẽ gật đầu thân thể thẳng hướng mà xuống trước mắt tia sáng đông nhiên trở nên lờ mờ vang lên bên thai máy móc âm thanh nhắc nhở hắn đã đến một cái kinh khủng chiều sâu nước sâu ba trăm gạo tháng ba năm một không m tháng ba năm ba m mặc dù có tân tiến nhất đồ lặn trần nam vẫn là dần dần cảm nhận được thủy áp gia tăng đồ lặn cũng tại lúc này có chút nắm chặt đến chiều sâu tháng ba năm sáu m lặn xuống nước dụng cụ bắt đầu phát ra chói h a i màu đỏ báo động trần nam cái chắn đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh ngừng đúng lúc này vô tuyến điểm bên trong chuyến đến từ giáo sư hét lớn trần nam vội vàng n g ư lại ánh mắt nhìn về phía phía trước quả thật như từ giáo sư nói di tích dưới đáy còn có một tòa tàn rơi cung điện chỉ là cùng quảng trường trước đại điện so sánh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng không mất uy nghiêm cung điện lối vào hai tôn pho tượng lẳng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trên thân đã bị các loại sinh vật biển bao trùm thấy không rõ diện mục nhưng lại càng tăng thêm mấy phần thần bí cửa cung nửa đậy bên trong lẩn lộ ra thần bí con mang hấp dẫn người đi thăm dò từ giáo sư thanh nhâm ẩn lộ ra chút kích động tiểu nam ta cần ngơi tại bảo đảm an toàn của mình dưới bước vào cung điện thu thập tư liệu cũng thu thập tương quan hàn mẫu ngay bên thai chỉ thị trần nam từng cái làm theo nửa ngày các hạng chỉ thị đều dẹp an toàn hoàn thành từ giáo sư nhẹ nhàng thở ra trong thanh âm mang theo cười tốt tiểu nam nhiệm vụ hoàn thành có thể lên tới trần nam gật gật đầu vừa muốn dựa theo nguyên điểm trở về nhưng ngay lúc này ánh mắt của hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn chợt phát hiện dưới đáy trên thềm lục địa có cái nhìn quen mắt đ ồ vật trong n h y mắt trong đầu trước đây ký ức mãnh liệt đành tới trần nam đồng tử co g i t lại tâm oan hung ác chấn động một cái không có dựa theo từ giáo sư trên chỉ thị đi thân ảnh của hắn đột nhiên nhất truyền hướng về càng sâu dưới đáy b i ể n lặn trần nam đột nhiên cử động trong nháy mắt đem màn ảnh trước tất cả mọi người giật nảy mình từ giáo sư lối mịt độ phồn cuốn bít hô to thiểu nam đừng hồi náo nhiệm vụ đã hoàn thành xin nghe đến chỉ thị nhanh chóng bên trên lặn trần nam bên hai từ giáo sư thanh nhầm lo lắng trần nam nghe được động tác có một chút dừng lại nhưng rất nhanh hắn không để ý ngăn cản tiếp tục lặn xuống các mắt chăm chú nhìn hạ phương hải trên giường cái tiệ càng phát ra quen thuộc đồ vật vươn tay thân thể dần dần tới gần tích tích, tích. cảnh báo cảnh báo ngài đã lặn xuống đến nước sâu tháng ba năm tám k m xin nhanh chóng bên trên lặn đồ lặn s ắ p không chịu nổi gánh nặng trên thân t r ư ớ n g mắt hồng quang không ngừng lấp lóe tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên đồ lặn mặt ngoài xuất hiện nhỏ x í u nếp ốn nguyên bản chân nhắn chất liệu bắt đầu trở nên v ậ t m ẹ o những cái kia nguyên bản chặt chẽ dán vào khe h ở chỗ cũng dần dần xuất hiện một nhẹ nhẹ vết rách phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nước t o ra trần nam có thể cảm giác được tiếp tục tăng cường thủy áp như vô số cái bàn tay vô hình chăm chú đẻ xuống thân thể của hắn hô hấp trở nên càng phát ra khó khăn、Giang、giác đột nhiên có một đạo thanh âm cực nhỏ vang lên. tất cả mọi người thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc bởi vì bọn hắn nhìn thấy trần nam trên mũ giáp pha lê bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng tựa như sắp vỡ vụ mặt bằng đem người rơi vào vực sâu trên mặt biển từ giáo sư ngón tay run dậy g i á n g chống đỡ lấy thân thể mở miệng thiếu nam còn có thể nghe được sao nhanh chóng bên trên lặn đừng lại lặn xuống đồ lặn sắp không chịu nổi gánh nặng nhưng mà lại nghe không đến bất luận cái gì đáp lại màn ảnh bên trong cái t i ê đạo toàn thân bị ba khóa thân ảnh ý h i n h i ê n không muốn sống tiếp tục lặn xuống tại từ giáo sư sau lưng đoàn đội đám người không khỏi lao vẹt mồ hôi, trải qua trắc nghiệm a z s đồ lặn mức cực hạn có thể chịu đựng cũng chỉ có nước sâu ba mươi sáu năm mét nếu như tiếp tục lặn xuống đồ lặn rất nhanh liền chịu không được thủy áp m à nứt ra đến một bước kia trần nam trong nháy mắt liền bị cường đại thủy áp chèn chết bây giờ nên làm gì đám người gấp đến độ thẳng d ậ m chân nhưng lại không có chút nào biện pháp ai cũng không rõ trần nam hảo hảo, vì sao lại đột nhiên không muốn mạng lặn xuống phòng trực tiếp mấy vạn người xem cũng tại lúc này nhao nhao chấn động tiểu nam ca hắn đây là điên rồi sao không đúng tại cái kia dưới đáy biển tuyệt đối là có cái gì vật rất quan trọng hấp dẫn tiểu nam ca chú ý bằng không thì lấy hắn phân tấp sẽ không như thế liều mạng nhưng bây giờ làm sao bây giờ đồ lặn sắp không chịu nổi một khi đồ lặn vỡ tan t r ở đợi hắn chỉ có tử vong trong nháy mắt tất cả mọi người trắng bệnh cả mặt đế đô một gian xa hoa trong văn phòng một vị thân mang g i ả dặn trang phục nghề nghiệp nữ nhân chính chuyên chú ngồi trước bàn làm việc mái tóc dài của nàng chỉnh tề c h u n g tại sau đầu tinh xảo trang dung dưới một đôi ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính trong mày trong bất chi bất giác quả đấm của nàng đã bóp ra thật sâu vết dây hẳn nhưng mạnh điểm điểm không chút nào không biết ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trong m giữa lông mày cháy bỏng trần nam ngươi đến cùng đang làm gì ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu trên mũ giáp xuất hiện vết dạng cũng làm cho trần nam trong nháy mắt con ngươi thích chặt nhịp tim bỗng nhiên ra tốc đ ồ lặn khớp nối bộ vị đã bắt đầu trở nên cứng gắc hạn chế hắn động tác trần nam có như vậy một lát dừng lại trên mặt hiện hiện trong trước đã có thoái ý nhưng nhìn thấy trước phương hải trên giường cái kia gần trong g ă n g tất vật trần nam khẽ c á n môi vẫn là phấn đấu quên mình lặn xuống tiến lên rốt cục hắn đi tới thêm lục địa cũng thành công lấy được cái kia vật nhẹ nhàng đem phía trên một chút bụi đất phủ nhẹ trần nam như nhặt được trí bảo chăm chú đưa nó nhét vào trong ngực kia là một cái có chút cũ nát dương hoa hoa lúc này nước sâu đã đi tới bốn trăm gạo bên hai còi báo động chói hai cấp tốc vang động đột nhiên trần nam thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không còn dám động mảy may bởi vì tại cái kia còi báo động chói hai dưới hắn nghe được nhỏ xịu tiếng vang kia là đồ lặn nước ra thanh nhâm t r ư n g một trăm năm mươi sáu đây là biển vẫn là hồ t r ư n g một trăm năm mươi sáu đây là biển vẫn là hồ trần nam dị thường tự động cũng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt cảnh giác mặt biển thuyền bên trên to lớn màn ảnh trước từ giáo sư đám người cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh đồ lặn n ó n đứt ra bây giờ nên làm gì trong nháy mắt tất cả mọi người lâm vào một loại khủng hoảng từ giáo sư càng là toàn thân không cầm được run dày nếu như đồ lặn hoàn toàn đứt ra như vậy một giây sau trần nam sẽ kinh lịch cái gì từ giáo sư đã không còn dám tưởng tượng đúng lúc này một tên nhân viên vội vàng gạt mở đám người tiến đến từ giáo sư xin cho ta lập tức cùng trần nam giọng nói kết nối trong khoang thuyền một mảnh bối rối ở giữa dưới nước bốn trăm mét chiều sâu dưới trần nam toàn thân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không dám tiếp tục h o động bởi vì hắn cảm giác được đồ lặn một mảnh khác vị trí cũng bắt đầu có n ư ớ c ra dấu hiệu trần nam không xác định nếu như hắn ở thời điểm này bên trên lặn đồ lặn có thể sẽ tại chỗ bãi công trái tim hung hăng nhảy lên trần nam cắn chặt hẳn r ă n g trong đầu phi tốc nghĩ đến giải quyết chi pháp đúng lúc này vô tuyến điện bên trong truyền đến một đạo lo lắng giọng nam trần nam tiên sinh còn có thể nghe được sao lúc này ngàn vạn không thể trong nháy mắt bên trên lặn nếu không cường đại dưới áp lực mạnh đồ lặn sẽ trong nháy mắt nước ra có thể nghe được tiếp súng mời nghiêm ngặt dựa theo chỉ thị của ta lựa chọn quanh co bên trên lặn vừa dứt lời trần nam thân hình có chút giật giật. màn ảnh trước từ giáo sư đoàn đội phòng trực tiếp đám người mạnh điểm điểm lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình trần nam tứ chi giật giật lại làm ấy đạo nhỏ xịu nứt r a tiếng vang lên hắn cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhỏ xuống nhưng trong dự đoán đồ lặn băng liệt cũng chưa từng xuất hiện trần nam nhẹ nhàng thở ra nghe vô tuyến điện bên trong chuyển đến chỉ thị nếm thử quanh co bên trên lặn hắn mỗi một lần động tác đều đặc biệt cẩn thận một chút xíu nhỏ bé động tác đều chăm chú khiên động mọi người tiếng lòng may mả cái kia làm cho người kinh hãi run dậy nứt da âm thanh không còn lại xuất hiện trần nam vây quanh thềm lục địa cẩn thận một chút xíu tiến lên nước biển chung quanh đũ ám m à t ĩ n h mịch nhưng không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm thấy phía trước một vùng tăm tối thạch đá ngầm san hô về sau có phiến tia s á n g kỳ dị như ẩn như hiện mới đầu trần nam còn tưởng rằng là che đầu nước ra mắt nhìn bỏ ra nhưng khoảng cách càng ngày càng gần trước mắt q u a n g mang đ ố n g nhiên đại thịnh đó là một loại trong s u ố t tính kết lam q u a n g mang không ngừng lấp lóe cùng chung quanh đục ngầu hắc á m nước biển tạo thành sò、so、sánh rõ ràng đó là cái gì màn ảnh trước đám người đồng dạng lòng tràn đầy h i u kỳ thân thể nghiêng về phía trước mở to hai mắt nhìn quan sát trần nam nháy mắt mấy cái liền ngay cả vô tuyến điện bên trong thanh â m cũng có một lát sửng sốt nhưng bây giờ nguy cơ còn không có giải trừ tất cả mọi người không có vương lòng cảnh giác trần nam tiên sinh m ờ i tiếp tục dọc theo thềm lục địa quanh có hướng về phía trước trần nam thân thể giật giật xuyên qua phía trước bãi đá ngầm trước mắt đột nhiên bị trong nháy mắt thắp sáng tại cái này chiều sâu bốn trăm mét dưới đáy biển một màn kỳ dị hiện ra tại ố n g k í n h trước kia là một cái đáy biển hồ nước nó tựa như một mặt to lớn tấm gương làng lặng địa nằm tại đáy biển chốt sâu hồ biên giới nước biển cùng nước hồ phân biệt rõ ràng tạo thành một đạo như mộng như huyễn đường danh giới trong hồ thủy thanh triệt trong suốt dị thường bình tĩnh không có một tia gần sóng thời gian phảng phất tại nơi này dừng lại xuyên thấu qua hồ nước trong eo có thể nhìn thấy đáy hồ bầy khắp tinh tế tỉ mỉ bạch xa thỉnh thoảng sẽ có một hai cái b ọ t khí từ đáy hồ chậm rãi dâng lên ở trên mặt nước vỡ tan phát ra rất nhỏ phốc phốc âm thanh ghé mắt nhìn lại tại hồ nước một bên có một đạo dốc đứng vết núi nơi đó sinh trưởng một chút hiếm thấy san hô đám người ngạc nhiên phát hiện một đám trong suốt tiểu ngư thân thể của bọn chúng cơ hồ hoàn toàn trong suốt chỉ có con mắt cùng nội tạng mơ hồ có thể thấy được phảng phất một đám linh động tinh linh tại san hô bên trong tự do tự tại xuyên dưới đáy biển hồ nước đơn giản cùng tiên cảnh giống như đây chẳng lẽ là đáy biển long cung nhìn cũng không giống a sở bòn trệ vột quả nhiên không có gà ta nguyên lai đáy biển thật sự có hồ giáo sư đây là cái gì vì cái gì dưới đáy biển sẽ cất ở đây a thần kỳ một màn ai nhàm chán như vậy chạy tới đáy biển đào hồ nhìn thấy cái này một thần kỳ cảnh tượng đám người con n g ư ơ i t r ợ to lâm vào ngốc trệ bên trong cái này phương diện này ta cũng không hiểu nhiều các ngươi phải đi hỏi lao tần tên là lao tần chính là một vị hiền hòa lao phụ ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh trong mắt quang mang lấp lóe nhìn thấy các học sinh ánh mắt nhìn sang nàng cười giải thích đáy biển hồ nước a nhưng thật ra là một loại kỳ lạ tự nhiên cảnh quan nó hình thành bình thường là từ ba loại nhân tố dẫn đến mật độ phân tầng đáy biển địa chất cấu tạo thẩm thấu tác dụng trong đó mật độ phân tầng là đáy biển hồ nước hình thành phổ biến nguyên nhân một trong từ vu hải nước độ mặn nhiệt đương ộ nhiên đáy biển tồn tại lõm cùng bồn địa địa phương nước biển có thể sẽ ở trong đó tụ tập hình thành tương đối độc lập nước thể hoặc là nước biển thẩm thấu những thứ này địa tầm lúc có thể sẽ mang theo hòa tan vật chất tại đặc địa vị trí hình thành cùng chung quanh nước biển khác biệt nước thể tóm lại đáy biển hồ nước hình thành nhiều hơn loại nhân tố tổng hợp tác dụng kết quả cũng không phải là nhân công có khả năng đào chế nghe được giải thích trần g tiên sinh hiện tại có thể bắt đầu bên trên lặn trần nam liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt hồ nước nhẹ nhàng đong đưa tứ chi bắt đầu bên trên lặn、Phúc. nương theo lấy trần nam thân ảnh dần, dần dần rời đi trong hồ nước lần nữa toát ra một cái bọt nước nhỏ cuối cùng quay về tại bình tĩnh trong hồ nước một chút kỳ lạ vi sinh vật bắt đầu lần lượt toát ra bọn chúng trên thân lóe ra tia sáng kỳ dị như là trong bầu trời đêm phồn tinh nếu như trần nam quay đầu nhìn một chút tất nhiên sẽ lớn thụ rung động toàn bộ hồ nước bắt đầu bị quang mang bao phủ ánh sao lấp lánh p h ồ n tinh lấp lóe tích tích tích trần nam trên người còi báo động vẫn đang không ngừng lấp lóe cảnh báo cảnh báo ngài nước sâu tại ba mươi chín chín m m m i nhanh chóng bên trên lặn ba mươi chín tám m b t r ă bảy mươi m bên hai tiếng cảnh báo cùng nam nhân chỉ thị không ngừng vang lên trần Nam cố tiên ự chấn định, đ theo chỉ thị cẩn thận thì Trần tích thông Trần tích thông Trần t chỉ hơi khác khác đạo. đạo. cẩn cái cái lặn. biển biển di tích cái khác thông đạo. 157, đáy biển di i đáy đáy sinh xin chờ một chút một chút chúng ta kiểm chắc đến đáy biển có mạch nước ngầm xuất hiện bên h a i truyền đến thanh âm để trần nam tâm thần hơi ngưng trệ đồng thời rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cô đến từ đáy biển cường đại chạy ngang tại cọ rửa thân thể của mình Ken kết. này, đáy biển yên tĩnh. Chỉ có bên phút Giờ hai Chỉ chuy đáy có dưới biển sâu chân chính đáng sợ nhưng thật ra là dưới biển sâu cao áp phải biết nước sâu mỗi gia tăng 1 0 m trong hải dương sức chịu nén liền sẽ gia tăng không sai biệt lắm một cái áp suất không khí mà giờ khác này tháng ba năm bảy không m liền có ba mươi bảy cái áp suất không khí nếu như đồ lặn vỡ tan trong nháy mắt sẽ có vượt qua ba trăm bảy mươi tấn sức chịu nén đủ để cho trần nam trong nháy mắt trở thành thịt mối tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ còn sống khả năng trần tiên sinh còn có thể nghe được sao ngươi bây giờ mảnh này đ á y biển ở và hỗn loạn trạng thái nhưng là ngươi không cần lo lắng chúng ta có được tân tiến nhất dò xét thiết bị có thể trợ giúp ngươi kiểm chắc đến đáy biển mạch nước ngầm phương hướng cho nên tiếp xuống ngươi cần nghiêm ngặt dựa theo chúng ta chỉ dẫn đi lên được rồi trần nam chưa hề nói quá nhiều thanh â m rất tỉnh táo có lẽ đối với người khác nghe trần nam hiện tại hẳn là vô cùng gấp gáp nhưng trên thực tế cũng không có dù là biển sâu thấu bất quá nửa điểm ánh nắng dù là sắp đứng trước tử vong uy hiếp nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ rất bình tĩnh thậm chí còn có một loại nào đó ôn hòa cùng thoải mái dễ chịu xông lên đầu phản phất nơi này mới là nhà của hắn trần nam đã sớm phát hiện thân thể của mình dị trạng nhưng chưa hề có giống hôm nay thẳng như vậy xem bàn tay xẹt qua nước biển phản vất toàn vẹn thiên thành lưu lại một đạo quy tích trần nam thân thể tự nhiên mà vậy liền hướng về trong suốt hải dương mặt ngoài lặn mà đi ba sáu mươi m tháng ba năm năm k mươi m mở tháng ba năm hai k mươi m mở. trầm rái tiến lên trần nam đột nhiên ngừng lại mà cũng liền tại hắn vừa mới dừng lại trong n g á y mắt bên hai chuyển đến nhân viên công tác khẩn trương thanh â m trần tiên sinh mời ngươi chán đúng chính là như vậy đầu tiên chờ chút đã lại có một cỗ mạch nước ngầm xông tới đáy biển mạch nước ngầm lực lượng rất lớn nếu như bị cuốn vào trung tâm căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại nhất là hãn bộ này đồ lặn sớm đã không chịu nổi phụ trọng chỉ sợ bị cuốn vào trong nháy mắt luồng sức mạnh lớn đó lượng liền sẽ đem cái k i a đồ lặn x é rách cũng may trần nam không chỉ có thể cảm giác được đáy biển mạch nước ẩ m càng có mặt đất nhân viên hiệp trợ theo trần nam không ngừng bên trên lặn cũng dần dần tiến vào an toàn thủy vực trên mặt biển bao quát từ giáo sư ở bên trong đông đảo nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra an toàn lần này hẳn là không có vấn đề vừa mới thật đúng là hữu chết đây chính là ba trăm mét nước sâu hơn ba mươi lần sức chịu nén ta thật sợ biển ép trong nháy mắt đem trần tiên sinh đẻ ép ngoại trừ vẫn tại giám sát còn lưu đang chỉ huy lấy nhân viên công tác tất cả nhân viên đều yên lặng đi ra vùng nhỏ trên tàu đi vào bong tàu bên trên chờ đợi trần nam đi lên thời gian trôi qua ước chừng bảy tám phút khoảng t r ư ờ n g một đạo h ắ t ảnh từ xanh thẳm mặt biển đâm ra mặt đến người kia chính là trần nam nhanh ném cứu viện dây thừng trải qua một đám người luôn cuống tay chân trần nam thành công leo lên thi nghiên cứu t h u y ề n trần tiên sinh có cảm giác chỗ nào không thoải mái địa phương sao trần nam vừa mới lên tuyển từ giáo sư liền chặt chẽ nên đón đi lên hỏi hàn tân cần khi biết trần nam hết thể không ngại về sau từ giáo sư dẫn đầu vỗ tay bắt đầu rất nhanh từ giáo sư kéo theo người khác chỉ cần là nhân viên công tác nhao nhao v ỗ tay quá lợi hại kỳ tích đây quả thực là kỳ tích thông thường a rs đồ lặn lặn xuống đến ba trăm m nước sâu đây quả thực là chưa hề có phát sinh qua sự t ì n h không có lẽ có nhưng có thể thành công lên bờ tới tuyệt đối là gần như không tồn tại trần nam bị đông đảo ánh mắt sốt ruột nhìn xem có chút xấu hổ gãi đầu một cái n g ạ c các ngươi chữ ta sẽ ngượng ngủng trần tiên sinh ngươi vừa mới hành vi mặc dù lô m ã nhưng không thể không nói thật là dũng cảm không sợ chí ít trên tinh thần ta là tuyệt đối đồng ý ngươi cho nên ngươi có thể giải thích giới vừa mới vì cái gì liều lĩnh cũng muốn sâu lặn đáy biển sao từ giáo sư ánh mắt xem kỹ trần nam dù sao cũng là mình trong đoàn đội mặt người mà từ giáo sư làm người phụ trách là tuyệt đối không cho phép loại này làm loại người nếu như trần nam không thể cho ra giải thích dù là chậm chế khảo cổ công việc hắn cũng chỉ có thể mời đối phương rời đi trần nam cười cười kỳ thật ban đầu chỉ là không dám xác nhận nhưng ta thật tại đáy biển tìm được một cái đối khảo cổ công việc có trọng đại đột phá đồ vật nói trần nam đem mình từ đáy biển mang về đồ vật đem ra kia là cái mọc đầy các loại ký sinh vật cùng rong biển hoa cho dù là trải qua thời gian cùng nước biển ăn mòn vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này lại vẫn là cái lao sói sáng búp bê búp bê đây là người nói trọng đại đột phá từ giáo sư cao mày hải dương rắp r ư ỡ i tại toàn thế giới các nơi có thể thấy được cho dù là somalia ránh biển cũng có khả năng tồn tại rắp r ư ỡ i cái này cũng không thể chứng minh cái gì trần nam nhìn xem cái kia lao sói sáng búp bê ánh mắt dần dần mang lên đ i ể m ôn lu từ giáo sư nếu như ta nhớ kỹ không tệ cái này búp bê là của ta bất quá tại mười mấy năm trước ta đem cái này búp bê đưa cho phán phán, phán, phán. từ giáo sư trừng mắt ai nha ngươi là ý nói tại chúng ta tới đến nơi đây trước đó bằng hữu của ngươi phán phán liền đi từng tới đáy biển di tích trần nam nhẹ gật đầu có thể từ giáo sư lại nhữ mày nhưng có khả năng hay không là rơi tại bên trong chỗ này di tích cần từ đáy biển xuyên qua đường hầm chẳng lẽ ngươi vị bằng hữu nào cũng có được rất mạnh lặn xuống nước năng lực có thể chẳng lẽ hắn đi vào thời điểm không có phát hiện đây là một chỗ di tích sao chí ít chúng ta cũng không có từ di tích chỗ phát hiện có những nhân loại khác tới qua vết tích từ giáo sư tại tự mình nói không có chút nào nhìn thấy bên người nhân viên công tác chính đối hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu ha ha từ giáo sư hẳn là không nhìn tiểu nam ca phòng trực tiếp đi hắn có phải hay không nghĩ sai thứ gì khoan hay nói lâu như vậy ta đều có chút tưởng niệm cá voi xanh mụ mụ các ngươi liền không ai cảm thấy kỳ quái cá voi xanh mụ mụ đồ vật xuất hiện tại đáy biển di tích là một kiện chuyện rất kỳ quái sao nói như vậy thật đúng là phòng trực tiếp khán giả nhao nhao nghị luận mà lúc này phối hợp nói từ giáo sư rốt cục đã nhận ra người bên cạnh ánh mắt khác thường nghi ngờ nói các ngươi nhìn ta như vậy làm gì、Ngày. từ giáo sư là như vậy Phán phán t h lúc này trần nam cuối cùng mở miệng vậy chỉ có thể chứng minh còn có cái khác thông đạo có thể tiến vào di tích bên trong chương một trăm năm mươi tám không tốt rồi cá mập con cá lại lại lại tới rồi chương một trăm năm mươi tám không tốt rồi cá mập con cá lại lại lại tới rồi đ ấ y biển di tích dưới còn có cái khác thông đạo n à y lại không chỉ là từ giáo sư bong tàu bên trên tất cả mọi người mặt lộ vẻ trầm tư có lẽ tiểu nam nói không có sai vị kia tần giáo sư lão phụ m ở miệng trước tiền hải ngọn nguồn phát hiện hồ nước đến xem khu di tích này dưới đáy bản khối kết cấu hẳn là cực kỳ phức tạp làm không tốt thật là có cái khác thông đạo kết nối nàng làm nhà địa chất học tự nhiên đối với phương diện này biết sơ lược từ giáo sư vẻ mặt nghiêm túc những thứ này thiên căn theo chúng ta dò xét phát hiện mảnh này c ủ di tích cũng không phải là hoàn trình trong đó còn có rất nhiều giải rác cung điện lâu vũ đến bây giờ đều không thể ghép lại hoàn thành có lẽ từ giáo sư suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu ánh mắt kiên định tiếp tục thăm dò nếu như có thể để cho lặn xuống nước t r u n g tiến vào nơi này tuyệt đối sẽ có càng nhiều làm việc không gian mọi người đều làm một mặt trịnh trọng gật gật đầu lập tức phân tán ra tới bong tàu bên trên những nhân viên thần thái trước khi xuất phát vội vàng có đầu không sợi thô bận rộn bắt đầu có công việc nhân viên cung kính tiếp nhận trần nam dẫn tới hàng mẫu bắt đầu phân tích nghiên cứu còn có người bưng lấy một chút vỡ tan đồ lặn đưa đi tu bủ trần nam thấy thế không khỏi có chút xấu hổ thực sự thật có lỗi từ giáo sư lần này là ta lỗ mãng hư hại trong đoàn đội c h â n quý trang bị từ giáo sư tự nhiên biết hắn nói là cái gì lập tức chấn an vô vô bả v à i hắn t i ế u dung hòa ái không nên tự trách so với an nguy của ngươi những thứ này vẫn không đáng giá nhắc tới lần này vẫn là phải đa tạ cám ơn ngươi ta phát hiện ngươi luôn có thể mang đến cho ta kinh hỷ thật đúng là càng ngày càng thích ngươi ha ha trần nam xấu hổ cười cười đúng lúc này có người tiến lên đối từ giáo sư báo cáo một chút số liệu tiểu nam ta có việc trước bận rộn ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt cảm thấy hứng thú ngươi cũng có thể đi từng cái địa phương tham quan trần a qua, đã tự mình bắt qua, không có người sẽ ngăn cả người. Từ t mình chuyện không người ngăn ngươi. hướng có cả giáo sư sẽ nam ngáy ngáy mắt, cười ha cùng chợ thủ rời đi. Trần Nam mắt, thủ cười rời đi. ha hả chợ b ậ t cười. n g ư ợ c cái lại là á đ nhiên g yêu láo đầu. láo ắ mắt sắc n nhìn t r ờ vẫn chưa tới giữa trưa, lại giống như ràng ngày. Trần Nam đông n chưa h trưa, giữa qua tới rặt một lại dài i là nhớ tới trước đó tại trong biển sâu thân thể mang tới loại kiệt kỳ dị cảm giác rõ ràng là siêu việt nhân thể cực hạn hải dương chiều sâu nhưng vì cái gì thân thể của hắn ngược lại có loại thoải mái dễ chịu vui vẻ thường như là vốn nên sinh hoạt ở nơi này cảm giác trần nam trong lòng đột nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ đ è xuống trong lòng bái dị trần nam mở ra điện thoại t mười cái mít cồn u hơn mười đầu chưa đọc tin tức trong đó đại bộ phận là mạnh điểm điểm cùng lý hàng địa báo lời nói ở giữa đều tràn ngập lo âu và lo lắng mặc dù bọn hắn đều không thế nào tại phòng trực tiếp sinh động nhưng lại đều ở sau lưng yên lặng nhớ nhung ủng hộ trần nam trong lòng hiện lên ấm áp trước tiên đạo bình an người sống một đời đến ba lượng c h i tâm hảo hữu đã đủ nghỉ ngơi một hồi trần nam ứng khán giả yêu cầu đi tham quan phòng nghiên cứu nửa n à y tốt ta đều là chút chuyên nghiệp thuật ngữ bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu khán giả tự giác không thú vị trần nam cũng không muốn lưu tại nơi này vướng chân vướng tay đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau thúc đẩy tiểu ngư thuyền rời đi mặt trời trói trang trần nam lười biếng rỗi lưng một cái lại nói ở giữa đáy biển hồ nước thật quá đẹp dùng đáy biển tiên cảnh hình dung t u y ệ t không quá đáng bất quá bên trong thật không có cư trú mỹ nhân ngư tinh linh cái gì tha thứ ta cô lậu quả văn lần thứ nhất biết đáy biển nguyên lai cũng có hồ nước trần nam cười n h ạ t nói hải dương chỗ thần kỳ xa xa không chỉ tại những thứ này mọi người đều biết nhân loại đối lục địa thăm g ò độ đã đạt đến tám mươi mà đối hải dương thăm g ò độ vẹn vẹn chỉ có năm ở trong đó cỡ nào khác biệt cứ việc chỉ có cái này năm cũng cho chúng ta phát hiện rất nhiều kỳ lạ cảnh quan phong phú hải dương vòng sinh thái đối với thiên nhiên ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì k í n h sợ bất quá trần nam một trận đ ô n g nhiên cười giả dối nếu như các ngươi thích đáy biển hồ nước nói không chừng ta lần sau có thể tự mình mang các ngươi nhìn xem a trần nam không thể nghi ngờ là khơi gợi lên đông đảo người xem hứng thú nhưng mà hắn lại là điểm đến là rừng khu xử thuyền đánh cá trở về chỗ nước cạn nói đến hắn cái này tiểu ngư thuyền vẫn là mua người trong thôn để đó không dùng xì cổ tản tuy có chút cũ nát nhưng còn kéo dài rùm bền trần nam bình thường liền dừng sát ở nhà mình trô nước cạn cũng thuận tiện vũ thảo nhưng mà vừa mới bước vào chỗ nước cạn trần nam liền mắt sắc phát hiện nhà mình trô nước cả chỗ sa sa du đã mấy đôi cá mập con với cá thật sự là sợ h ã i cái gì đến cái gì a trần nam kéo ra khoe miệng vội vàng thay đổi thuyền đánh cá định chạy trốn chủ quan con tưởng rằng có cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ chiếm lĩnh cá mập con cá nhóm đã rời đi chạy mau chạy mau bị lại vào cũng không tốt làm d a n h long long tiếng vang dưới mặt biển bọt nước quần quận thuyền đánh cá cơ hồ là mang theo một loại nào đó thất kinh bỏ chạy nhưng mà hắn động tính bên này lại sớm bị cá mập bậy phát giác cá mập vây đen hình thể tuy nhỏ nhưng là tất cả cá mập bên trong tốc độ nhanh nhất một trong nhanh nhất có thể đạt tới bốn mươi tám cờ mờ hờ lấy tốc độ lấy sưng chỉ gặp mấy đạo thân ảnh biến mất tại mặt biển lập tức cá mập con cá nhóm nghe hỏi mà tới nhao nhao xuất hiện tại thuyền đánh cá trước đem hắn cho ngăn cản hiu hiu hiu chỉ gặp trên mặt biển nhao nhao nhô ra số bảy tám quả cái đầu nhỏ cá mập vây đen chỉnh thể đường con trôi chạy mà hữu lực phản phất là vì tại trong hải dương hiệu suất cao xuyên thẳng qua mà sinh kỳ thật vẫn rất đẹt nhưng chúng nó con mắt không lớn tròn trịa con n g ư ô i màu đen chung quanh một vòng tròng trắng mắt sắc bén bên trong giống như luôn mang theo như vậy một loại thanh tịnh ngu xuẩn lúc này bị mấy cái cá mập con cá nhìn chằm chằm trần nam luôn cảm giác giống như đang nhìn mấy cái hật kỳ nửa điểm không có lực uy hiếp có chút ốc còn có chút h a i mấy cái cá mập con cá vây quanh thuyền đánh cá chậm rãi du động thỉnh thoảng dùng thân thể nhẹ nhàng đụng vào thân thuyền phản phất tại biểu đạt hữu hảo thân cận chi ý nhưng theo trần nam xong bị cá mập con cá ỉ lại vào hắn làm như thế nào cùng đại mập mạp bọn chúng giải thích ha, ha ha giải thích không rõ đặt vào hậu Chẳng lẽ tiểu cao, thích, xem, nún nún mai, nào, ra, trong i ể u tuyệt nam nhịn nhan ca tâm cự t ị c a đ á y tủ lạnh không có cá trần nam chỉ có thể từ ngư trường bắt mấy đầu to mọng cá đi lên ném cho bọn chúng chia ăn nhóm đầu tiên tiểu ngư còn không có lớn lên những thứ này phì ngư vẫn là trước đó á thủy trộm tới cho hắn ngôi bây giờ hắn còn không có ăn được mình nuôi cá ngược lại trước bị cá mập con cá nhóm ăn được ai ta cái này nhập không đủ suất cá đường a trần nam khẽ thở dài nhưng lại có thể làm sao đâu mình t r e o đến phong lưu nợ đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng d ầ m d ầ m đ ư n g nhiên xa xôi mặt biển chuyển ra nhỏ bẽ tiếng nước chảy trần nam lỗ thai giật giật ánh mắt nhìn về phía xa xôi mặt biển có đạo thân ảnh tới lúc gấp rút vội vàng hướng phía chỗ nước cạn mà tới trần nam mi tâm nhảy một cái trong lòng đột nhiên có loại bị bắt gian tại giường khẩn trương cảm giác chương một trăm năm mươi chín ta thèm lâu như vậy lớn p h ngư ngư cứ như vậy cho nó rồi chương một trăm năm mươi chín ta thèm lâu như vậy lớn phỉ ngư ngươi cứ như vậy cho nó rồi dầm dầm xa xôi mặt biển xuất hiện đạo thân ả n h kia cơ hồ là nổi giận đùng đùng lại dẫn ủy khuất tức giận cấp tốc hướng c h ô nước cạn vào tới hỏng đại mập mạp đến rồi trần nam trên mặt hiện lên trọn dạng tay mềm n ú n trong tay lớn phỉ ngư còn kém chút rơi vào trong biển a a a dầm dầm ba đại mập mạp cơ hồ là thét lên xông lại không nói lời gì cái đôi u ra sức hất lên trực tiếp đem một co quắp nước biển vùng da trần nam trên mặt mặn mặn gai gai còn có chút đau tê tốt cái tắc vang rộ âm thanh đại mập mạp tốt tốt tốt ta vừa đi ngơi lại đem tiểu tam tiểu tứ linh về nhà cặn b ạ nam n an ta một cái đôi hoan nên xem cỡ lớn tiết mục hiện trường bắt gian tại giường phong trực tiếp đám người cùng nhau rụt c ổ một cái nhao nhao vì trần nam mặc niệm vài giây đồng hồ trực tiếp bắt gian tại giường còn đi không phải đại mập m ạ c n g ư ơ i nghe ta giải thích trần nam cười khổ xóa đi trên mặt nước động cẩn thận lấy lòng đôi trước mắt cá mập trắng khổng lồ nói nhưng đối phương lại là một bộ ta không nghe ta không nghe bộ dáng thân hình khổng lồ ở trong nước biển khoảng trừng q á y tạo nên tầng tầng gọn sóng thỉnh thoảng đầu đối một bên cá mập bảy cách không c h ắ p chắp cái đôi điên cuồng đông đưa phản phất tại thanh lệ câu hạ lên án ta thèm lâu như vậy lớn phí ngư ngươi cứ như vậy cho nó rồi trần nam ngươi thứ cặn bã nam đem ta phòng ăn đồ ăn phân cho cái khác cầu ngư ngươi có phải hay không không yêu ta trần nam đương nhiên biết cá mập trắng khổng lồ ý tứ sớm tại ngư trường vừa xây xong thời điểm đại mập mạp liền đổi bên trong chăn nuôi cá lên tâm tư nhiều lần thừa dịp hắn không tại vụ trộm gửi lấy cái đôi muốn chui vào an vụng về sau vẫn là bị trần nam một trận giáo huấn lúc này mới trung thực nhưng đại mập mạp y gì hảy nhiên không đối ngư trường bên trong phí ngư hết hy v mỗi ngày trông mong quan sát liền đợi đến phì ngư thành thục nó thật lớn ăn đặc biệt ăn kết quả mãi mới chờ đến lúc đến phì ngư lớn lên ngươi liền đem nó đưa cho khác cá mập rồi lúc này cá mập cá mập tâm bể nát rồi không phải a đại mập mạp ta còn là yêu ngươi trần nam ngồi sổn người xuống ôn tồn trần an kết quả đại mập mạp càng cho hơi vào hơn giận tại trần nam cái này khóc lóc gom sòm lăn lộn một trận phàn nản ngược lại đem ánh mắt giữ d ằ n nhìn về phía một bên cá mập bảy cá mập trắng khổng lồ cùng cá mập con bảy cá từ trước đến nay không hợp nhau bằng không cũng sẽ không lần thứ nhất gặp mặt liền khí thế hung hăng đánh nhau bây giờ lần nữa gặp mặt cũng là hết sức đỏ mắt trông thấy cá mập trắng khổng lồ ánh mắt nhìn tới cá mập con cá nhóm không cam lòng yếu thế cùng nhau chừng trở về có mấy cái còn có chút khiêu khích lộ ra khoe miệng biểu hiện r a mình trong kẽ răng lưu lại t h ị t cá phảng phất tại khoe khoang ngươi nhìn ngươi yêu nhất lớn vì ngư bị chúng ta ăn hết vũ thảo sống cha đừng tìm đường chết ta trên bến tàu trần nam thấy thế không nhịn được vớt một cái mồ hôi lạnh quả nhiên đại mập mạp đối mặt với đối phương khiêu khích thân thể trong nháy mắt kịch liệt run dày lên nguyên bản ngốc manh trong ánh mắt giờ phút này như là thiêu đốt h ỏ a diễm tràn đầy c u ồ n bạo cùng hung á c má của nó nước kịch liệt t r ư ơ n g hợp phản phất tại miệng lớn thở hồn hển mỗi một lần hô hấp đều giống như đang phun trào lấy vô tận l ử a giận trần nam hai mắt một phát ngậu xong náo ra đại sự chưa bao giờ từng thấy đại mập mạp bộ r á n g này xem ra là thật khí hung á c trần nam nhức đầu r u ố t r u ố t h u y ệ t thái dương lần này nhưng làm sao bây giờ d ầ m d ầ m trên mặt biển chỉ thấy đại mập mạp rốt cục kìm nén không được miệng lớn một trường hung á t hướng đối phương va chạm cắn xé mà đi cá mập con cá nhóm đồng dạng không cam lòng yếu thế đội hình xếp thành một hàng làm ra phòng ngự tư thái lại một trận chết i sắp triển khai trần nam thấy gấp nhưng vào lúc này song phương trong chiến trường một đạo to lớn bóng đen đột nhiên từ đáy nước trôi ra rầm rầm to lớn bọn nước c u ồ n c u ộ n đột nhiên xuất hiện thân hình khổng lồ trực tiếp đem hết sức căng thẳng đại chiến cho ngăn cản ô ha ha chi chi chi mà đúng lúc này nơi xa mặt biển mấy đạo thân ảnh vội vã hướng chỗ nước cạn chạy đến là cá voi sát thủ một nhà cùng cá heo nhóm mà trước hết đổi tới đem chiến đấu ngăn cản chính là dẫn đầu cá voi sát thủ nữu Còn tốt níu níu tới kịp thời trần nam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra tiểu nam ca ngươi thật giống như cao hưng quá sớm tin tức tốt cá voi sát thủ cá heo nhóm tới tin tức xấu cá voi sát thủ cá heo nhóm tới ha ha tiểu nam ca nhưng có đến rỗ phong trực tiếp đám người lúc này lại r ộ i lấy nước lạnh trần nam ánh mắt nhìn ra xa chỉ thấy bình thường gặp mặt liền muốn rán rán hôn hôn cá heo cá voi sát thủ nhóm hiện tại cũng không để ý hắn mấy đạo thân ảnh xa xa trên mặt biển tới lui mặc dù cá voi sát thủ xuất thủ đem chiến trường ngăn cản nhưng chính là không chịu cùng hắn thân cận ẩn ẩn nhìn thấy mấy đạo h ữ á n muốn nói lại thôi ánh mắt xa xa nhìn qua hắn trần nam ra mặt không khỏi nóng lên hết lần này tới lần khác cá mập trắng khổng lồ còn ở bên cạnh đôi cá voi sát thủ cùng cá heo nhóm thanh lệ câu hạ thổ l ộ hết lên án trần nam đến tột cùng là thế nào không là người đem bọn nó đồ ăn cho khác cá mập ăn liền biết ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ trước kia còn không hợp nhau mấy cái đại gia hỏa lúc này vậy mà trở nên dị thường hài hòa đối mặt đại mập mạp lên án còn kém không có sở lấy đầu của nó thanh âm nghẹn ngào nói ngẹ nói ta hiểu cái kia cặn ba nam hắn chính là thay lòng đối mặt mấy đạo trần trùi oán ánh mắt trần nam chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bịch bịch này trước kia ở trường học bị s i n h đẹp b ộ i tử nhìn chằm chằm đều không có cảm giác này thực sự ăn không tiêu ăn ăn miệng lớn nếu không đem ta cũng cho chặt cho các ngươi ăn trần nam kêu dên một tiếng ngao ngao trực h i ế u đi ngư trường bắt cá tiểu nhân không muốn không m ậ p không muốn cá voi sát thủ cá heo cá mập trắng khổng lồ nhóm m u ố n ăn liền muốn ăn lớn nhất nhất mặc cá a tỷ nam ca hắn sẽ không bị báo đen cắn đến bệnh chó dại đi làm sao bắt cái cá còn muốn ngao ngao trực h i ế u thay ú c về sau đột nhiên toát ra hai cái đầu trận mắt hốc mồm nhìn xem ngư trường bên trong một màn tiểu n g u y ệ t tâm thâm l u ố t ngủ nước miếng không biết ta a nam kk làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn có thể là phim truyền hình bên trong bí pháp cái gì dạng này sẽ tốt hơn bắt cá đi a a dạng này a thế là hai tỷ đ ệ cũng ngao ngao t r ự c khiếu xông vào ngư trường giúp đỡ trần nam bắt cá cái k i a điên điên khùng khùng bộ dáng kém chút không có đem cá voi sát thủ cá heo nhóm dọa chạy nhưng đừng nói có hai tỷ lệ hỗ trợ, trần nam cuối cùng là không có như vậy luôn cuốn tay chân bằng không thì bắt được lớn vì ngư trước y cá voi sát thủ một nhà đi Đại ạ mập m trong, kho sao, sao trong khoảng e nhóm các i thời o còn l gian này a thủy cùng tiểu nguyệt ngoại trừ chăm sóc nhà mình ngư trường chính là tại trong kho hàng hỗ trợ đóng gói cũng là loay hoay chân không chạm đất ngư trường bên kia rút xong trong thôn đọc lại tồn kho cũng đều bán xong đóng gói giao hàng ra ngoài á chúng ta vừa vặn rảnh rỗi mà lại trong c h ấ n cũng nghỉ trong c h ấ n nghỉ cái kia không tầm thường không phải đại thể ngày mới có giả sao trần nam kinh ngạc hỏi a nam kk ngươi khẳng định là quá lâu không có trở về ngay cả hải thần tiết đều quên t r ư n g một trăm sáu mươi tiểu bạch không thấy t r ư n g một trăm sáu mươi tiểu bạch không thấy hải thần tiết đối với máy xay gió đảo người mà nói đây là một cái gần với tết xuân ngày nghỉ ngay hôm đó trong trấn sẽ ở bờ biển cử hành thịnh đại tế tự hoạt động hướng biện thần dân lên tế phẩm tiến hành cầu nguyện cùng tụng kinh nghi thức khẩn cầu hải thần phù hộ ra hải bình an ngư nghiệp phong thu nghe nói có một năm hải thần tiết mưa to gió lớn nhưng các y h i n h i ê n kiên trì cử hành kết quả đang cầu khẩn thời điểm bầu trời đột nhiên bỗng nhiên tạnh trên mặt biển xuất hiện một đạo hoa mị cầu vồng như mộng h u y ễ n c h i cầu vượt ngang chân trời cầu vồng phía dưới mấy cái màu hồng cá heo nhao nhao nhảy ra mặt nước cái kia màu hồng vây cá nhẹ nhàng đong đưa phảng phất là tại cùng cầu vồng cùng múa ánh nắng xuyên thấu qua thất thải quang trắng vẩy vào bọn chúng trên thân như là phụ thêm một tầng thần bí sáng chói áo ngoài tinh tại hướng các đưa chúc phúc tới đến tận đây về sau ở trên đảo cư dân càng thêm tín ngưỡng hải thần tồn tại hải t h ầ n thiết cũng một năm s o một năm càng thêm long trọng đến lúc đó bên bờ biển lao náo nhiệt a nam c a c a ngươi theo chúng ta cùng đi chơi chứ sao còn có thật nhiều mỹ thực đối mặt hai tỷ đ ệ sáng tinh tinh chờ đợi ánh mắt trần nam cương triều tiêu tiếu được đến lúc đó chúng ta cùng đi trần nam sinh hoạt kỳ thật rất đơn giản hai điểm tạo thành một đường thẳng mỗi ngày tại chỗ nước cạn cùng viện tử ở giữa vừa đi vừa về chăn nuôi ngư trường chiếu cố hắn đám tiểu đồng bạn đơn giản nhưng rất hạnh phúc xếp hàng xếp hàng a để cho ta nhìn xem giữa chưa ai lại đi ra ngoài quậy trần nam vừa trở lại với tử lập tức liền lớn tiếng ồn ào trong chốc lát trong viện chúng manh sủng như ong vỡ tổ toàn quân xuất động đầu tiên hướng chúng ta đi tới vẫn là thân hình cao lớn uy phong lấm lầm báo đen ba thiệt khách ba chó nhóm nện bước lục thân không nhận bộ pháp l ẹ lưỡi hhh t t t liền hướng trần nam vào tới nhưng mà cái k i a tà ác song trào còn không có ngả vào trên người hắn lập tức liền bị một đạo cực đại thân ảnh đ ụ bay một giây sau trước mắt lập tức xuất hiện gấu n g a mụ mụ tấm kia đen nhánh mặt to đôi mắt bên trong mang theo lo lắng không biết vì cái gì trần nam mỗi lần ra ngoài hơi lâu một chút gấu ngựa mụ mụ liền sẽ lộ ra loại này lo lắng ánh mắt có lẽ tại quan niệm của nàng bên trong trần nam mỗi lần đi ra ngoài là vì mẹ nàng hai mấy cái đi săn thú về phần lo lắng đại khái là cảm thấy hắn cái này tiểu thân bản đi săn sẽ rất nguy hiểm đi cánh tay gương mặt bị cái kia ấm áp đầu lưới liếm láp trần nam cười vớt ve đầu của nó không có việc gì ngươi hai chân thú bằng hữu lợi hại đâu dứt lời còn dương lên trong tay dẫn theo mấy đầu lớn vì ngư làm điểm này trần nam vẫn là rất đối xử như nhau cá voi sát thủ cá heo nhóm có một miếng ăn gấu ngựa bối bối tặc nhỏ nhóm cũng phải có dẫn theo mới mẹ thịt cá đưa nó chặt thành khối hình một bên chúng manh sùng rất tự giác sắp xếp xếp hàng chờ gấu ngựa mụ mụ tại thứ nhất nhỏ gấu ngựa nhóm ở phía sau đằng sau theo thứ tự đi theo tặc tiểu từ vợ chồng báo đen ba tiệc khách bối bối còn có luôn luôn an tĩnh n u thuận bất thiện tranh đoạt bạch xà về phần tại sao gấu ngựa một nhà xếp số một nha cái này còn muốn nói lên trước đó chúng manh sùng bởi vì ai ăn trước cái thứ nhất đồ ăn náo nhiệt đánh một trận cho nên nói có thể xếp hạng vì thứ nhất gia đình địa vị rõ ràng không phục nhìn thấy gấu ngựa mụ mụ cái tiết như ngọn núi nhỏ thân thể ngươi liền phục cho nên gia đình địa vị phân phối vẫn là trải qua manh s ủ n g nhóm nhất trí tán thành quyết định trần nam cũng vui vẻ đến thanh nhàn tóm lại hắn cũng sẽ không bạc đại những thứ này tiểu đồng bọn hùng đại bối bối trần nam từng cái đem miếng cá phóng tới cơm của bọn nó trong chậu đến phiên bạch x á lúc hắn theo bản năng đem thịt cá phá thành m ả n h vụn v ò thành tiểu đoàn cho nó cho ăn nhưng trần nam c ú i đầu lúc lại ngoại ý muốn không nhìn thấy thân ảnh của nó a tiểu bạch đâu trần nam nghi ngờ đứng dậy ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm tiểu nam ca ngươi có phải hay không ở trong biển ngầm quá lâu ngâm c h o n g váng có vẻ như từ ngươi tiến viện từ lên vẫn không nhìn thấy tiểu bạch thân ảnh ha, ha, ha. ta liền muốn nói tiểu nam ca lúc nào có thể phát hiện trần nam mắt nhìn phòng trực tiếp ngượng ngùng vào đầu hạ ban ngày nó bình thường đều đang ngủ là ta sơ sót đối với vị này được chứng bạch t ặ n g tiểu đồng bọn trần nam luôn có chút đau lòng so với báo đen gấu ngựa bọn chúng làm ở mỹ bạch xà lộ ra muốn ăn tĩnh rất nhiều bình thường c h ứ ăn cơm ra đi ngủ thích nhất sự tình chính là ở lại trong xào huyện nhìn xem trong viện hùng đại bọn chúng điên chạy chơi đùa mỗi lần nhìn xem luôn có thể cảm giác khỏe miệng của nó tựa hồ có chút dơ lên mang theo chút nu hỏa mặc dù trần nam cũng không hiểu tiểu bạch trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng trong khoảng thời gian này đến nay nó một mực biểu hiện mười phần ăn ổn cũng sẽ không bị cái khắc manh sủng nhóm khi dễ làm sao ngày hôm nay giữa trưa đột nhiên không thấy trần nam theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn phía tặc tiểu t ử vợ chồng ánh mắt nguy hiểm nói có phải hay không là ngươi hai thừa dịp tiểu bạch ngủ coi nó là lạt điều ăn muốn nói trắng ra rắn với ai không h ợ p nhau đó phải là tặc tiểu t ử vợ chồng lúc trước hắn hai mấy cái thiếu chút nữa đánh nhau cứ việc đằng sau s o n g phương mặt ngoài bình an vô sự khó đảm bảo trong âm thầm sẽ không âm thầm mang thủ tặc tiểu từ miệp bên trong thịt cá thoáng chốc rứt xuống trong chén đây là tan nát cói lòng thanh âm tặc tiểu tử miệng mở rộng một mặt không thể tin nhìn xem trần nam đen nhánh mắt nhỏ bên trong phảng phất nói vô tận ủy khuất cùng thật sâu ưu á n trần nam lập tức chọn dạng t ố t ta t ố t ta hai anh em ta từ nhỏ nhận thức đến hiện tại ta không nên hoài nghi ngươi cô khanh khách trần nam biểu thị nhận sợ tặc tiểu tử lại không làm đạp trên chân tức g i ậ n đi vào hắn trước mặt thỉnh thoảng dùng thật dài nhọn mỏ mổ hắn một chút sau đó ngờ đầu ngưỡ vọng nhìn chăm chú trần nam tinh quang lấp l o a ánh mắt bên trong đạo không rõ ủy khuất cùng quật cường ngươi còn biết ta là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tam môn ngươi không tín nhiệ c trần, trần nam lập tức nước tiểu đội cũng như chạy trốn rời đi hại ta liền không nên nói lời kia lần này tốt chỗ nước cạn một đống đại gia hỏa còn không có hứng tốt trong nhà lại đắc tội một vị trần nam bây giờ nghĩ quất chính mình một vả bước chân vội vã trong viện tìm kiếm khắp nơi bạch xà thân ảnh cuối cùng đi đến trụ sở của nó dùng nhánh cây nam h thạch dựng cỡ nhỏ ở mức trong xào huyện vẫn như cũ giống tuyết tiểu bạch tựa như là hư không tiêu thất trần nam lòng nghi ngờ kỳ quái giữa trưa tiểu bạch đi đâu rồi trần nam cử động hấp dẫn một bên ao nước trên giá gỗ bồi bối bởi vì l o à i rắn hỉ âm lạnh ở mức hoàn cảnh cho nên bạch xà xào huyện liền xây dựng ở bồi bối cạnh ao nước nhỏ b ố i bối nâng lên đầu trong ngự cất c nửa khối cá n g ơ ngác nhìn trần nam ở trong viện đi tới đi lui cuối cùng dừng ở hàng xóm xào huyện trước nói một mình nó bỗng nhiên minh bạch cái gì c h ư ơ một trăm sáu mươi mốt táo bạo gấu mẹ cùng chưa từ bỏ ý định nó c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt táo bạo gấu mẹ cũng chưa từ bỏ ý định nó chi chi chi bối bối đột nhiên chạy vào trong nước chấp lấy chân đi vào trần nam trước mặt một tay dắt góc áo của hắn một tay chỉ vào phía sau núi phương hướng miệng bên trong y y h ì a n h a nha ngươi nói là tiểu bạch mình đi rồi trần nam kinh ngạc hỏi chi chi chi bối bối giống như là nghe hiệu giống như gật đầu sau đó còn học bạch xà bộ dáng v ố néo cái mông một t ạ một m hữu hướng về sau núi đi đến trần nam suy nghĩ một chút trong lòng minh bạch cái gì buồn n ư ờ i sờ lên bối bối cái đầu nhỏ tốt khó chịu a ta đã biết ngươi cái này bụng lớn xoay bắt đầu cũng không tốt nhìn ha ha ngươi lễ phép sao tiểu nam ca gần nhất bề ngoài như có chút ác m i ệ n g cẩn thận lại gây sinh khí một vị nha ai nói chúng ta bồi bối ngốc cả nha rõ ràng lao thông minh bất quá tiểu bạch cũng không có t r o hỏi làm sao đột nhiên đi rồi chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khán giả kịp phản ứng không khỏi lo lắng trần nam nhìn về phía phía sau núi trần chờ nói ra gần nhất tiểu bạch có chút kỳ quái nó có vẻ như rất thích vùng đại bọc chúng mà theo ta hiểu rõ trong khoảng thời gian này vừa vặn đến rắn hổ mang chúa sinh sôi mùa phong trực tiếp đám người một tiếng kinh hô Không cần trần nam chậm ung dung đi trong đất bắt đem rau xanh bắt đầu làm cơm trưa dù sao trong nhà còn có nhiều như vậy há miệng đâu đối bọn chúng tới nói miếng cá chỉ là món ăn khai vị giữa chưa không làm mấy cân bánh tao lương bụng kia ệ đều không có cảm giác ai đáng tiếc báo đen gấu ngựa mụ mụ bọn chúng không biết nhóm lửa trần nam một mặt khổ ba ba ngồi s ổ m ở trước bếp lò nhanh chóng hướng bếp nấu bên trong đưa tụi lửa ăn liền tất cả mọi người cùng một chỗ ăn sống chỉ một mình hắn làm ha ha tiểu nam ca hiện tại bộ dáng này rất giống cái nhỏ hãn phụ truyền thuyết trong giang hồ có dạng này một đám người dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó ăn đến so heo trinh lệnh làm được so trâu nhiều không sai chính là ta trần nam thật sâu ném đi một cái ta hiểu ánh mắt ngao đám người nói chuyện p h i ế ở giữa trong viện gấu ngựa mụ mụ trần giống đột nhiên cùng nhau đem mọi người giật này mình trần nam vội vàng buông xuống tủi lửa xông ra phòng nguyên bản gặm ăn miếng cá gấu ngựa mụ mụ đột nhiên táo bạo đứng dậy chót mũi run run đ ạ p động tứ chi vội vàng sao động hướng sau núi đi đến hẳn là gấu ngựa ba ba lại xuất hiện trần nam thấy thế vội vàng chạy chậm đi theo cái này mấy thiên hùng cha chưa từng xuất hiện còn tưởng rằng nó rời đi phiến khu vực này đi vào hậu viện thình l i n h liền đụng vào gấu mẹ nó lớn cái m ô n g ập ôi ngươi làm sao đột nhiên sự ở đây vớt vớt mang theo một chút hương vị cái mũi trần nam đoán trách theo nó thân thể một bên t r a n qua nhưng mà đối diện liền gặp được gấu cha thân ảnh không n ú c n í c h đứng sừng trong miệng của nó còn ngậm một con đáng thương con c i u nhỏ lúc này bị gấu mẹ cặp kia nổi giận ánh mắt nhìn chăm chú gấu cha nguyên bản đầu ngầm cao sọ trong nháy mắt bông u xuống xuống tới trong ánh mắt bộc lộ rõ ràng e ngại gấu mẹ nó thở dốc hơi nặng nề một chút nó thân thể cao lớn liền bắt đầu run nhẹ nhẹ lỗ hai áp sát vào trên đầu cái đuôi cũng túi thắt xuống thật sự là đem sợ nàng dâu cái từ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế phong trực tiếp không thiếu nam đồng bào đã bắt đầu kêu trên trần nam tựa ở trên vách tường nhìn cũng không khỏi tắt lưới gấu cha biết ngốc đứng đấy cũng không phải chuyện gì nó bông ra miệng r ồ i cái đầu đem rớt xuống đất con cựu nhỏ hướng phía trước ủi ủi ý kia không cần nói cũng biết nó là đến cho nàng dâu hải tử đưa ta tới làm sao gấu ngựa mụ mụ không linh tỉnh xa xa nhìn qua gấu cha cử động nó một tiếng chấn nộ gầm rú ngay sau đó đột nhìn xông lên trước muốn đem đối phương cho xua đổi một mực nhìn chăm chú lên gấu mẹ nhất cử nhất động gấu cha hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút mà hối loạn không chút do dự điêu lên con cựu nhỏ lập tức quay người thoát đi cái kia thuần thục bộ dáng nhìn thấy người quả thực đau lòng nghĩ đến tại trần nam nhận biết gấu mẹ trước đó gấu cha có lẽ cũng không ít nếm thử tiếp cận ai ai ai đừng xúc động đừng x trần nam thấy thế vội vàng đi đem gấu ngựa mụ mụ cho giữ chặt vớt nó phía sau lưng lông tóc nhẹ giọng an ủi tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười thúng chi người ta là cho ngươi tới cửa tặng lễ tới chúng ta nên rượu ngon thịt ngon chiêu đánh nó sao có thể động thủ đánh người có phải hay không bất giận bất giận trải qua lâu như vậy ở chung trần nam đối với an ủi những đại gia hỏa này rất có một tay mắt thấy gấu mẹ dựng đứng lông tóc dần dần rủ xuống mềm xuống tới ánh mắt của hắn nhìn hướng sau núi gấu cha còn không có đi mà là xa xa trốn ở phía sau cây miệm trong ngậm con cựu nhỏ trông mong nhìn qua nhà mình nằn dâu trần nam có lòng muốn muốn t á c hợp hai gấu gặp tình hình này hắn mắt nhìn bên cạnh có chút thở hồn hển gấu mẹ lại nhìn về phía trốn ở phía sau cây gấu cha cười hướng nó dựng thẳng lên một ngón g i ữ a ngót n g á c người qua đây a gấu cha nhất định có thể lý giải chính mình ý tứ đúng không trần nam ánh mắt nhìn lại liền gặp được gấu cha tứ chi giật giật dội dài cái đầu tựa hồ đang nhìn gấu mẹ nó sát mặt nhưng cuối cùng nó vẫn là lấy d r n g khí tứ chi có chút như nhút ra từng bức hướng về phía trước mỗi một bức đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tý sợ động tác quá lớn hay là hô hấp quá nặng chọc tới gấu mẹ hô. Hô. trần nam nghe được bên thai hô hấp tựa hồ càng thêm thô trọng hắn vội vàng trấn an không nên tức giận không nên tức giận ngẫm lại x o á t bên trên mặt võng hương c h ả y mỡ dê nướng nguyên con chấp nhận một chút chúng ta đêm nay liền có t h ị t ăn lại nói đây là lao c ô n g ngươi ta cũng không bị khuất nào nghĩ rất tốt đẹp hiện thực rất cốt cán muốn gấu mẹ tiếp cận gấu cha kỳ thật đến cùng là vi phạm với gấu mẹ nó bản năng thoạt đầu trần nam trấn an còn hữu dụng nhưng theo gấu cha từng bước tới gần gấu mẹ rốt cục nhẫn mại không ở nó hướng phía gấu cha phát ra một đạo gấm t é t trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo kháng cự ý vị đối phương bị thanh âm này g i n ở n ẩ n người tại chỗ trần nam nhất thời khó khăn bắt đầu gấu ngựa mụ mụ kháng cự gấu cha tiếp cận l à đến từ bản năng của thân thể phản ứng bọn chúng sợ hãi sợ hãi thậm chí chán ghét giống được tiếp cận nhưng trần nam biết rõ gấu cha cũng không có ác ý có chỉ cần một lời ấm áp yêu thương chưa từ bỏ ý định gấu cha táo bạo gấu mẹ cùng một lòng muốn tác hợp hai gấu hắn vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta trần nam nhất thời lâm vào trầm t ư nhưng vào lúc này hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn phòng trực tiếp một đầu kim sắt mưa đạn yến q u a n chi tiểu h u n h đệ khó khăn có thể nếm thử mang gấu n g a ba bà, bà trở về yến q u a n chi viện lạc cuối cùng thuộc về ngươi địa、bản. nếu như mang gấu ngựa ba ba về nhà gấu ngựa mụ mụ sẽ không quá kháng cự lời nói hẳn là không có vấn đề quá lớn Trước mặt Trước là mặt Làm Làm nạn. nạn. đ ầ u n à y trói mắt kim sắc mưa đạn rất nhanh liền hấp dẫn phòng trực tiếp chú ý của mọi người hiền quán chi ta dựa vào là thường xuyên xuất hiện tại trên tv vị kia hiến giáo sư sao vị kia động thực vật học giới nguyên láo cấp nhân vật a a a vừa mắt nhìn trang chủ vậy mà thật là quan phương chứng nhận hảo trần nam nhất thời cũng là sắc mặt kích động hắn đương nhiên biết vị này h ế n giáo sư đức cao vọng trọng đang động thực vật học giới được hưởng cực cao quyền nói chuyện thực sự không nghĩ tới bực này nhân vật sẽ đến hắn cái này nho nhỏ phòng trực tiếp đại y ê n giáo sư mở miệng trần nam cũng không có gì tốt do dự c ù n g kính cảm kích nói quá cảm tạ yến giáo sư đề nghị tiểu tử thụ giáo t i ế n q u a n chi không cần k h á c h khí ta cũng là nghe lão từ gần nhất tổng n h ấ t lên ngươi nghĩ đến nhận thức một chút trần nam cười cười ánh mắt nhìn về phía bên cạnh gấu ngựa mụ mụ đ á y mắt hiện hiện một vòng không có hảo ý hai tay của hắn nằm ở đối phương trên thân thể ra sức hướng phía trước viện xô đầy đại gia hỏa ngoan ngoán mang con về nhà chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến nga ô trần nam đột như cử động lập tức để gấu mẹ không nghĩ ra nhưng vẫn là ấm ở trở về tiền viện cầm một đôi vô tội con mắt nghi hoặc nhìn hắn hắc hắc trần nam sờ lên nó đầu ngược lại lại tặc hề hề chạy tới phía sau núi gấu cha thân ảnh còn trốn ở phía sau cây dội giải lấy cổ trông mòn con mắt nhìn thấy trần nam dần dần đi tới nó bản năng hướng về sau lui lại mấy bước thân thể căng cứng trong ánh mắt lộ ra để phòng cùng b ấ t a n còn ngây ngốc lấy làm gì tới a trần nam hướng nó vây vây tay gấu cha miệng bên trong ngậm con cừu nhỏ có chút nghiêng đầu một chút tựa hồ là đang xem kỹ nhân loại trước mắt cùng hắn ý tứ gió nhẹ đánh tới trần nam trên thân gấu mẹ cùng gấu bảo bà mùi rõ ràng chuyển vào chót m ũ i của nó gấu cha trong mắt cảnh giác bắt đầu có chỗ bưng lỏng rốt cục nó chậm dãi hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ trần nam trong lòng vui mừng chậm dãi chỉ dẫn lấy nó trở lại việt tử hắn còn cố ý mở ra hậu viện hàng rào cửa tựa như chiêu kia hồn lấy mạng hắc bạch vô thường dẫn dụ gấu cha bước vào đối phương bộ pháp mặc dù chậm chạp lại mang theo một loại thăm dò tính dũng cảm thời gian dần trôi qua nó từ trong đùi cây trôi ra đánh vỡ hậu viện hàng rào rào chắn dẫm lên trần nam tỉ mỉ chăm sóc rau xanh đ i ệ còn một cước đem hậu viện ổ gà cho đập lan trần nam ngây ngẩn cả người, xem ra gấu cha về sau còn có rất nhiều quy củ m u ố n học đột nhiên xuất hiện đại hùng đầu trực tiếp đem tiền viện chúng manh s ù n giật g này mình trần nam làm ra một cái suýt âm thanh thủ thế ra hiệu mọi người an tĩnh nhưng vẫn ngăn cản không nổi gấu mẹ thân thể sao động bất an nó cảnh giác đem hùng đại nhóm bảo hộ ở dưới bụng không ngừng đối gấu cha nhẹ răng têu to gấu mẹ y thì nhiên kháng cự gấu cha tới gần nhưng nó cũng minh bạch đây là trần nam lãnh địa chỉ có thể thông qua loại phương thức này đem đối phương quát lui báo đem tặc tiệu từ nhóm lúc này cũng nao n a u trốn đến gấu mẹ sào lưng hai mặt nhìn nhau mang theo ánh mắt nghi hoặc n g a đầu nhìn xem trần nam hiển nhiên là không có minh bạch xảy ra chuyện gì trần nam biểu thị an tâm chớ vội mười mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm từ hậu viện đột nhiên xuất hiện gấu cha liền hỏi ngươi có sốt u sáng không đi gấu cha dừng lại miệng bên trong con cựu nhỏ lạch cạch rớt xuống nữa nó r ô i cái đầu đem đồ ăn hướng phía trước ủi ủi sau đó đáng thương hề hề ngồi t r ồ m hồm ở địa đêm y thuận nhãn nhìn xem gấu mẹ tiếng thở dốc đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí anh anh anh đúng lúc này hùng đại dẫn đầu từ mụ, mụ dưới bụng chui ra ngoài dội ra mơ hồ cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một chút đột nhiên nhãn tình sáng lên nó nhận ra phía trước gấu cha. nhất thời nó vắt chân lên cổ nhào vào ba ba trong ngực tuần tự từ gấu mẹ dưới bụng chui ra hùng nhị cùng gấu ba thay thế nghi hoặc nhìn một màn này sau đó cũng mang theo chút có c ắ p hiếu kỳ tới gần bọn nhỏ thân cận làm cho gấu cha thụ s ủ n g ngực kinh nó dội ra ấm áp đầu lưỡi sốt u ruột liếm láp lấy bọn nhỏ lông tóc trần nam phảng phất có thể cảm giác được gấu mẹ tấm k i a đen nhánh mặt to giống như trở nên càng thêm đen hắn đột nhiên có điểm tâm hư nhưng để trần nam n g o ạ i ý muốn chính là gấu cha cũng không có n ố c quá lâu xem chừng là chịu không được gấu mẹ cái kia giết gấu ánh mắt nhìn chăm chú đơn giản cùng bọn nhỏ sơ bộ nhận biết gấu cha liền cũng đôi s á m xịt rời đi thời điểm ra đi lại tại trần nam vườn rau bên trên đ ạ p mấy chân còn một cước đem hắn cho gà ăn bồn sắt cho dấm bẹp ngươi thật không phải là cố ý đúng không nhìn xem gấu cha rời đi bóng lưng n à y lại không chỉ gấu mẹ mặt đen trần nam mặt cũng đen yến con chi muốn để giã thu lãng quên bản năng liền cần để nó biết giống được gấu ngựa là không có nguy hiểm tin tưởng chỉ cần nhiều mấy lần cơ hội như vậy gấu ngựa mụ mụ hẳn là sẽ dần dần tiếp nhận đối phương tiểu h u n h đệ không cần phải gấp nhìn xem trần nam sắc mặc nhìn không tốt tiến giáo sư nghĩ đến là hiểu lầm cái gì tri kỷ giải thích trần nam trợt cảm thấy thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh vội vàng nói t ạ n h ư n g cùng lúc trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng gấu ngựa ba ba đem đồ ăn đều đưa tới vậy nó không liền muốn đói bụng sao yến quang chi vậy cũng không biết nhưng ở ta nghĩ đến hẳn là sẽ không yến quang chi bất kỳ động vật gì bình thường đều sẽ ưu tiên đem mình bụng lấp đầy mới có chia sẻ cái này khái niệm giống được gấu ngựa ba ba cũng vô pháp đào thoát cái này định luật sáng sớm hôm sau một buổi sáng sớm trần nam liền rời giường thu thập xong lần nữa trên lưng giỏ trúc nhìn xem trong viện ngủ được ngã trường vó chóp núi nổi lên ngâm báo đen ba tiệc tay hắn tiện noa căn cỏ lặng yên tới gần cỏ đôi chó bên trên mềm mại lông tơ tại ba mũi chó nhọn nhẹ nhàng p h á t qua mấy cái đen x ỉ m ũ i giật giật tựa hồ cảm thấy một tia dị dạng trần nam nhịp cười nắm v ố t cỏ đôi chó tiếp tục t r e o t r ọ c mềm mại lông tơ nhẹ nhàng xẹt qua bên thai vài đôi lỗ thai run run r xẹt qua cái cảm ba chó cùng nhau dối ra móng vuốt gái gái cuối cùng cái kia ngứa một chút xúc cảm lần nữa đi vào c h o n mũi không ngừng ma sát ướt át m ũ i như run dày run run rốt cục ai đổi ba chó nhóm cùng nhau hắt hơi một cái đột nhiên từ dưới đất đứng dậy một mặt mở mịt nhìn về phía bờ phía giống như đang tìm kiếm trong n ộ n g cái k i a kỳ dị xúc cảm tồn tại ha ha trần nam cười khẽ một tiếng ngón tay chụp lên gõ nhẹ gõ mấy k h o ả đầu chớ ngủ bắt đầu làm việc sáng sớm sơn lâm bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ m â y khói l ợ lờ càng đi chỗ sâu đi cao lớn cây cao bay thẳng vật tiêu rừng cây ở giữa chim chóc nhóm hát lên luyện chuyển t h ầ n khúc tỉnh lại ngủ say đại đ i ệ n trần nam cóm giỏ trúc trầm ung dung đi giữa khu rừng đường nhỏ sau lưng hắn báo đen sáng sớm đây cũng là đi đâu đi nhìn xem một người ba chó bộ dáng phòng trực tiếp số lượng không nhiều trăm người hỏi thăm trần nam hít thở sâu miệng tần h ở giữa không khí thanh tân cười giải thích nói ta đang vì sắp đến h ả i thần tiết làm chuẩn bị tại h ả i thần tiết ngày ấy tất cả tham gia người đều sẽ mang lên mặt nạ nhưng ta bởi vì nhiều năm không có trở về trong nhà mặt nạ cũng không dùng được bây giờ trở về đến định cư dứt khoát làm một cái mới c h ư n g một trăm sáu mươi ba ngàn năm bất hủ sơn c h ư n g một trăm sáu mươi ba ngàn năm bất hủ sơn tự mình làm mặt nạ khán giả không khỏi tò mò nếu là làm mặt nạ vậy tại sao muốn chạy trên núi đi ta trong ấn tượng mặt nạ tựa như là dùng giấy chất cùng nhựa tợ lạc tiệc làm thành a trần nam giải thích nói bình thường tới nói hiện đại chế tác mặt nạ sử dụng vật liệu nói chung chia làm năm loại giấy chất nhựa tợ lạc tiệc chất gỗ thuộc da kim loại trong đó chế tác công nghệ đều không giống nhau làm ra thành phẩm cũng đều có khác biệt tại cổ đại càng có cầm thanh đồng ngọc thạch chế tác mặt nạ nhưng này thực sự quá mức chân quý căn bản là hoàng thất quý tộc mới có thể dùng bản nhân xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t chỉ có thể dùng đầu gỗ làm một cái lạc trần nam cười cười tiếp tục nói bất quá ta lần này mục đích cũng không phải là tìm kiếm đồ gỗ muốn chế tác mặt nạ kéo dài dùng bền thậm chí bảo tồn trăm ngàn năm bất hủ ta cần một loại đồ vật đó chính là sơn sơn đó là cái gì khán giả lập tức nghi ngờ sơn chủ yếu bắt nguồn từ cây sơn loại cây này một thông thường sinh trưởng tại ôn loa nước át địa khu mọi người từ cây sơn trên cành cây cắt từng cái cái miệng nhỏ chảy ra nước bọt chính là sơn loại này thiên nhiên vật liệu trải qua lọc phơi nắng về sau có thể chế tác các loại đồ sơn mà lại nó kháng ăn mòn năng lực cực mạnh dùng nó tới làm chống phân hủy sân phủ có thể làm đồ dùng trong nhà đồ vật bảo trì ngàn năm bất hủ một trăm n ă m không xấu mục đích chuyến này của ta chính là đi thu thập loại này sơn đến chế tác mặt nạ trần nam ánh mắt cẩn thận tại cái này bị màu xanh biết vây quanh trong rừng cây tìm kiếm lấy một bên cùng khán giả trò chuyện sáng sớm xanh nhạt diệp trên ngọn treo khỏa khóa hóng ánh do sương lúc này bị ánh mặt trời vừa chiếu rọi một cái cảm giác đến có chút trướng mắt đồ sơn thốt tên xa lạ ngoa tạo ngàn năm bất h ủ muốn hay không nhu như vậy đột nhiên vừa muốn đem nó bôi tại ta trên quan tài đồ sơn hiện nay đây chính là phi thường dườm già không phải di chuyển nhận tiểu nam ca vậy mà cũng sẽ sao nói lên cái này không bị mọi người biết rõ danh tự khán giả nhao nhao nhiệt nghị bắt đầu trần nam chê cười gãi gãi đầu kỳ thật không quá sẽ chỉ là lúc nhỏ đi theo phụ thân làm qua lâu như vậy cũng không biết còn có thể hay không thành công làm được bất quá hắn hành động lực luôn luôn rất mạnh chỉ mới nghĩ là vô dụng hành động mới được bây giờ lần nữa bước vào đại sơn tìm kiếm cây sơn khi còn bé ký ức nhao nhao s ô n g lên đầu trần nam khỏe miệng không tự giác dơ lên một vòng nhu hoặc cười muốn sách đầy miệng chính là sơn loại tài liệu này tuy tốt nhưng vừa chảy ra sơn sống cũng rất nguy hiểm có người nhìn sơn sống một chút liền sẽ toàn thân ngứa đụng sơn sống một chút đầy tay sinh đau nhức đây là bởi vì sơn bên trong chứa một chút hóa học thành phần đối với phần lớn người tới nói sẽ khiến dị ứng phản ứng nhớ kỹ khi con bé đã cảm thấy mình là trời tuyển tri tử không xem ra gì đem sơn sống bóp thành đoàn làm đất dẻo cao s u chơi kết quả dị ứng toàn thân dài đau nhức kém chút không có gắng gượng qua tới hữu nghị nhắc nhở bạn bạn nhóm hiếu kỳ tuyệt đối không nên dây vào sơn sống a trần nam trừng mắt nhìn cười nói bất quá mà sơn loại vật này cũng rất thần kỳ chỉ cần ngươi dị ứng một lần thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra kháng thể sau này cũng không cần lại lo lắng đang khi nói chuyện hắn vượt qua một đầu dựng cầu gỗ hướng về chỗ cảng sâu đại sơn bước đi dãy núi liên miên chập trùng màu xanh sấm rừng rậm bao trùm lấy sơn lâm cổ láo cây cối thẳng đứng thẳng vân tiêu tráng kiện thân cảnh nói t u ế nguyện tăng thương càng đi nơi núi rừng sâu xa đi càng thêm có một loại nguyên thủy khí t ứ c về phần tại sao muốn hướng thâm sơn đi cái này muốn nói lên sơn hiếm có Mười dằm thiên đao một cái bổ nhào tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa chỉ c h ố c lát lại đ ầ y bụi đất từ trong bụi cây chui ra ngoài trần nam mặc cho bọn chúng khóc lóc gom sòm chơi bừa tiếp tục giải thích nói sơn thu hoạch cực kỳ không dễ đầu tiên cây sơn số sơn đối lượng lại tương thơ thớt, lại cây sơn bình thường cần sinh trưởng đến bảy năm trở lên niên kỳ hạn mới có thể cắt lấy nước bọt vì thu hoạch được chút ít nước bọt có thể muốn buôn ba mươi g i m đường trình tại cây sơn bên trên cắt hơn ngàn ao mới có thể thu t ậ p được vẹn vẹn một lạng sơn đây cũng là vì cái gì trần nam lần này xuất hành phải mang theo báo đen bọn chúng hòn đảo thâm sơn nguyên thủy khí tức thịnh đồng hiếm có người đặt chân khó đảm bảo không có g i ã thú cái gì có báo đen bọn chúng tại trần nam tóm lại an tâm chút nói chuyện phiếm ở giữa ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên bị cách đó không xa môi thân cây cối hấp dẫn cây cối thẳng đứng cao lớn thẳng tắp ước chừng lấy có hơn mười mét cao thân cây trắng kiện vỏ cây hiện lên màu s á m trắng cây sơn trần nam trong lòng vui mừng nhanh chóng hướng phía gốc cây kia tiến lên khá lắm có thể để ta tìm được một gốc cây sơn chật c h vẫn còn có chút năm tháng cây sơn trần nam buông xuống g ò trúc vớt ve cây sơn thô g i p ra ngẩu đầu gi không khỏi chật chật tán thưởng phải biết như loại này năm tháng càng lâu cây sơn ẩn chứa trong đó nước bọt thì càng nhiều trần nam trong lòng vui vẻ lập tức xoay người từ giỏ trúc bên trong lấy ra công cụ kỳ thật tại thu hoạch sơn đồng thời cũng có rất nhiều quy củ cùng kỹ xảo đang khi nói chuyện hắn xuất ra một thanh nhỏ liêm đ a o bộ dáng tại trên cành cây hạ nhẹ nhàng trà sát hai đ a o thiện thiện cắt lấy một nhỏ tầng lá liêu hình bỏ cây cây sơn tụ thương về sau sẽ từ từ từ miệng vết thương chạy ra sơn sống chạy xuống sôi trần nam hợp thời nghi đem máy bay không người lái rút ngắn chỉ chốc lát chỉ thấy cái kia cắt miệm vết thương Chậm có cực ít màu ngà sữa nước bọt chảy ra, nước hội thành màu một rãi ra, ít bọt bọt tụ ngà dần dần sữa đây ầ u d nhỏ, thân xuống theo chậm chạy hả. bắt trôi đầu Đây dọc cây rãi là sơn ngươi không nói ta còn tưởng rằng là dung dịch kết tủa đâu dung dịch kết tủa cũng là loại này màu ngà sữa nước bọt nhìn xem giống như trần nam thay thế vội vàng tại dưới vết thương phương sáu cm t h ấ u nghiêng bên trên vót ra một cái khe nhỏ đem trước đó chuẩn bị xong vỏ sò cắm vào trong đó xác nhận nước bọt hắn nhìn một chút mưa đạn giải thích dung dịch kết tủa cùng sơn cũng không cùng s ơ n sống vừa chảy ra là loại này màu ngà sữa nhưng tiếp xúc không khí sẽ dần dần o x y hóa biến thành màu đậm cuối cùng trở thành chúng ta thường gặp màu nâu hoặc màu đen sơn mà dung dịch kết tụa trải qua o x y hóa vẫn là màu ngà sữa nhiều nhất có chút phạt vàng cả hai thành phần tính chất công dụng hoàn toàn khác biệt trần nam cúi đầu tiếp tục trong tay công việc đương nhiên cây sơn cũng không thể tùy tiện cắt lấy muốn thu hoạch sơn mỗi cái cắt miệng nhất định phải trên dưới khoảng cách nửa mét trở lên bằng không thì sẽ ảnh hưởng cây sơn sinh trưởng cùng sơn chất lượng mọi người thấy trần nam một mặt trịnh trọng tại cây sơn trước bận rộn không khỏi nhà danhật là phiền phức c chỉ là hái sơn đã cảm thấy rất dườm dà xã hội hiện đại phát triển cấp tốc không có mấy người có khả năng chịu được tính tình làm những thứ này cẩn thận dườm ra công trình đột nhiên liền có thể minh bạch vì cái gì cổ đại rất nhiều tay nghề sẽ thất truyền dọc theo trên cành cây hạ cắt lấy mấy cái cắt miệng thẳng đến hắn không cách nào đạt tới khoảng cách trần nam lúc này mới từ trên cây nhảy xuống phủ i tay lại cười nói cái này ngại phiền phức cả nha hậu kỳ còn có cực kỳ tinh tế khảm nạm điêu khắc các loại công nghệ kỹ pháp đâu nhấc lên cái gùi trần nam hướng một bên không có việc gì báo đen nhóm hô đi rồi thu sơn còn tốt hơn mấy giờ đâu hôm nay trong núi nhưng có được các người chơi c h ư n g một trăm sáu mươi bốn quýt vị chim c h ư n g một trăm sáu mươi bốn quýt vị chim nghe được trần nam la lên ghé vào dưới cây buồn bực ngắn g ẩ m báo đen tam kiếm khách thoáng chốc mắc mắt cái đuôi lưng p h ấ n đứng dậy không kịp chờ đợi ngay tại phía trước giò xét lên đường tới mặc dù cái này cái gọi là giò đường bất quá chỉ là bắt lấy hoa dại nghe đuổi theo hồ điệp chơi đùa bất quá có ba chó nhóm làm bạn trần nam đoạn đường này cũng không tính n h ả m chán đeo bên trên cái gùi trần nam không biết từ chỗ nào nạo một cây gậy gỗ tiếp tục tại núi rừng bên trong tìm kiếm cây sơn thân ảnh b ồ i sáng sơ n lâm liền tựa như một bộ thanh tân đạm nhã bức tranh ánh nắng tại cây cối mạch lạc ở giữa chạy xuôi mang theo bùn đất cùng bãi cỏ mùi thơm ngát gió nhẹ thổi tới mỗi một phiến lá cây khẽ đung đưa biên giới lóe ra ánh sáng dịu dịu cảm thụ gió nhẹ quét trần nam không khỏi thoải mái neo h mắt lại giang hai cánh tay ra chóc mũi nhẹ người trong gió nhẹ tựa hồ còn mang theo một loại nhàn n h ạ t quýt từ thanh hương tựa như sau cơn mưa một vũng thanh tuyển tươi mát mà mang một ít hơi ngọt t h ơ n qua càng đi nơi núi rừng sâu xa trong không khí cam quýt mùi thơm càng phát ra nồng đ trần nam tham lam hô hấp lấy cỗ này mùi thơm nghi ngờ kỳ quái rừng sâu núi t h ẳ m bên trong từ đâu tới q u y ế t tây mà lại cam quýt hương vị cũng không có như vậy đồng a nay lại liền ngay cả báo đen nhóm cũng ngừng lại đ ầ u có chút dơ lên mũi thở nhẹ nhàng mất máy hết sức chăm chú mảnh người người trong không khí cái k i a cỗ hương nồng mùi khá lắm đến cùng là có bao nhiêu hương ta vì cái gì cũng muốn đi theo nghe đứng dậy a sau đó trên lầu người thấy lao bát bí chế nhỏ hamburger hương vị ghê t ở m có tiền nhất định phải mua cái có thể nghe vị điện thoại trần nam mắt nhìn mưa đạn hơi híp mắt hình dung nó như thế nào đây tựa như ngươi từ trên cây vừa mới lấy xuống một cái cam quýt nhẹ nhàng sẽ mở nó quýt ra trong n g á y mắt đó quýt ra tinh dầu bắn ra nồng đậm hương khí đại khái chính là cái này vị ta chỗ trong không khí quýt hương có lẽ còn muốn càng dày đặc một điểm có hình tượng cảm giác trần nam cười cười mặt lộ vẻ say mê hắn suy đoán vùng rừng tùng này phụ cận có lẽ sinh trưởng mấy viên hoang dại quýt tây hoang dại quýt tây không so được nhân công vùng trồng quýt tây bọn chúng trái cây nhỏ bé cảm giác tương đối chua nhưng lại có nó đặc biệt phong vị có lẽ có thể hái điểm trở về cho gấu mẹ bọn chúng nếm thử go go go. trần nam trong lòng vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu liền nghe đến báo đen nhóm đối với hắn kêu gọi mũi chó nhất linh bọn chúng nghĩ là phát hiện trong không khí quýt hương nơi phát ra trần nam đôi mắt bày ra ôm sát cái gùi nhanh chóng đuổi theo ba chó nhóm thân ảnh hiếm có người đặt chân trong rừng nhánh diệp phun mậu thỉnh thoảng có l ù m cây che chắn nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng một người ba chó bộ pháp báo đen ba chó cái kia thô trọng thân thể cao lớn hướng l ù m cây bên trong vừa chui không có đường cũng cho bọn chúng bước ra một con đường đến t ụ n ữ nói nơi có người liền có đường báo đen nhóm biểu thị khâm phục phía sau núi đông đảo đường nhỏ phần lớn vẫn là b Lúc này có bọn chúng có này bọn mở đột ư người ngược vương ờ n Trần Nam dễ dàng không báo đen trên người chúng dính đầy phiến lá mảnh vụn, hắn thành thơi, thành thơi hử lên ca tới. Đại vương gọi ta đến tuần sân nha. Ý à nha à ý à ý à nha. g gọi ít. đất, thơi thơi tới. ta đầy đầy ca dễ hừ Báo bụi Đại đ lại lá nhiên báo đen nhóm tại một đám l ù m cây trước ngừng lại ngờ đầu ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước bộ răng kia thật giống như nhìn thấy cái gì rất kỳ quái đồ vật trần nam trong lòng hiếu kỳ cất bước tiến lên thuận ánh mắt của bọn nó nhìn lại s a bảy tám mét một chút trống chạy chỗ một đám màu xám đen chim nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt thân thể của bọn chúng tư tiểu xảo mà linh động hoặc là đứng tại cao cao đứng vững nam h thạch bên trên hoặc là ở trên nhánh cây đứng thành t ừ n g dãy b ậ y chim tựa hồ tại cử hành một loại nào đó biểu diễn đứng tại nam h thạch bên trên chim chóc nhóm mở ra giọng hát ngửa đầu lên tiếng kêu to tiếng kêu thanh t h ú y êm hay mà trên cây chim chóc nhóm thì l ặ n g lặng đứng tại trên nhánh cây cái đầu nhỏ cơ linh chuyển động giống như là đang thưởng thức biểu diễn trần nam rốt của biết báo đen nhóm sẽ lộ ra loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bởi vì cái gọi là quýt mùi thơm lại là từ những thứ này chim nhỏ trên thân phát ra đặc biệt là đến hiện trường chung quanh quýt vị càng phát ra đồng đậm thậm quả nhiên là khoảng nhiên sinh Trần Nam cách là ra đẹp. bởi ỗ n nhiên hứng thú, ấn xuống ngo ngue muốn động ba chó, hán thao túng máy bay không người lái, lạng yên không tiếng động hướng bầy chim tới gần. g thú, chó, thao chim lái, tới máy ba bay bầy b vì lúc trước cách khá xa những thứ này chim nhỏ diện mạo nhìn không quá rõ ràng này lại theo khoảng cách rút ngắn đám người không khỏi mở rộng tầm mắt bởi vì những thứ này chim nhỏ dáng dấp không khỏi quá thanh tân thoát tục chút kỳ thật ngoại hình của nó dáng dấp có điểm giống có thể đạt tới vịt ngươi có thể tưởng tượng là một con màu xám đen có thể đạt tới v ị nhưng là những thứ này có thể đạt tới vịt r ê n đầu đỉnh lấy một tốm thật dài màu đen n ấ c a u vẫn là hơi đứng thẳng lấy hướng một bên sập cái chủng loại kia một c ỗ sở mát hương vị đập vào mặt còn có bọn chúng đôi mắt kia tràn đầy mười phần cơ chí mạng lớn dây trắng trong mắt điểm suýt lấy một viên tiểu tiểu hát hạt vừng có mắt nhưng không trâu trong mắt tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn phượng đầu b i ệ n tước bọn chúng chỉnh thể n h ă n chị thực sự rất khó bình nhìn từ xa có chút đẹp mắt gần nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i vừa vặn ở vào đẹp mắt cùng khó coi ở giữa thật là khó nhìn cái này chim làm sao lớn lên cùng cái điều dạng giống như vũ thảo điều lông là ngươi sao phức ha, ha. tiểu biệt gây nên dáng dấp thật đúng là đồ vật thắng yêu gia tộc m a u ra đây bái kiến các ngươi sở mát thủy tổ khoảng cách gần trông thấy bọn này chim nhỏ diện mạo tất cả mọi người không k ì m được trần nam cũng là cố nén cười ngón tay kìm nén đến run dày thật sự là bọn này chim nhỏ dáng dấp quá kỳ hoa chút nhưng trần nam lại không dám có quá lớn động tác sợ đã quay dày bọn này tiểu biệt gây nên hắn điều khiển máy bay không người lái thận trọng hướng bầy chim tới gần vừa mỉm cười giải thích nói loại này tướng mạo thanh kỳ chim nhỏ gọi là phượng đầu biệt tước bọn chúng bình thường nghĩ lại vu hải dương bên trên chỉ có mùa hạ sinh sôi thời kỳ mới có thể trở lại bên bờ hòn đảo hoặc là lục địa mà bây giờ chính vào mùa hạ trước mắt bọn này phượng đầu b i ể n tước có thể hiểu thành bọn chúng ngay tại cỡ lớn ra mắt các ngươi nhìn trần nam thao túng máy bay không người lái đi vào nham thạch bên trên đám kia b i ể n tước trước có lẽ là ra mắt chính vào lửa nóng giai đoạn bầy chim đều không có để ý bên cạnh lơ lửng kỳ quái đ ồ vợt có chút hiếu kỳ nhiều lắm là chỉ là kỳ quái lít qua sau đó lại độ mở ra vai hùng lên tiếng kêu to những thứ này nham thạch bên trên kêu to là giống được phượng đầu biệt tước bọn chúng đỉnh đầu mào sẽ càng thêm trần đấy đừng nhìn cái này xoa lông dài kỳ lạ nhưng nó lại là giống được b i ể n tức năng lực biểu tượng lông càng dài càng thêm có thể có được giống cái ưu ái tại sinh sôi trong lúc đó giống được b i ể n tức thông qua biểu hiện r a mình bảo phát ra các loại tiếng kêu to cùng đặc biệt g da mua đến hấp dẫn giống cái ống k í n h nhất chuyển đột nhiên cho đến trên nhánh cây đứng thẳng từng d ẫ y b i ể n t ứ c trên thân mà những thứ này thì là giống cái phượng đầu b i ể n t ứ c có thể hiểu thành bọn chúng ngay tại đông đảo giống được bên trong c h â m trước chọn lựa một vị mình hài lòng tị lang đến vị tiếp xuống sinh sôi làm chuẩn bị c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm l ã o đại nguyên lai、like、ngươi tốt cái này miệng cái gì lông càng dài còn càng thụ thích giống cái biển tức phẩm vị tốt đặc biệt ta có thể có thể cỡ lớn tuyển phi hiện trường bất quá chỉ có thể chọn một vị không thể nhiều chọn mấy cái lao công mang về nhà sao đều chớ ổn nào ta nhìn thấy một con đ i ể u mao thần giống như ta không dễ ghi không thể a trần nam cười h í p mắt nói phượng đ ầ u biển tức thực hành một vợ một trồng chế tại toàn bộ sinh sôi quá trình bên trong phối ngẫu độ trung thành vẫn tương đối cao vừa dứt lời bỗng nhiên nghe được mấy đạo cánh phát sóc thanh âm chỉ gặp mấy cái giống cái tiểu hài tức n h a o n h a o từ trên nhánh cây bay vọt mà xuống mà bọn chúng phi hành mục đích lập tức để đám người trừng mắt lên đây là bởi vì cái kia mấy cái giống cái biệt tước vậy mà đồng thời chọn chúng cùng một con giống được đám người không khỏi lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt lục nữ tranh đoạt một nam có trò hay có thể nhìn nhưng trong dự tưởng vì tranh đoạt chim trống vật lộn a cái gì tiết mục cũng không có phát sinh sáu con nhỏ chim m ái rất bình tĩnh đi vào chim trống trước người vây quanh nó dạo bước khi thì mở rộng một chút cánh ngẫu nhiên dùng mỏ nhẹ nhàng đụng vào nó lơ n ũ cố gắng biểu hiện ra mình muốn gây nên giống được chú ý con kia giống được b i ể n tước c h ỉ n g cứ lấy nham thạch cao nhất vị trí đầu đội lên m ả hoa lệ thon dài giàu có con c h ạ c h cùng một bên cái khác giống được b i ể n tước so ra có như vậy một loại cao chất lượng và vị nó tựa hồ biết mình rất được hoan n ê n đối mặt trước mắt tao thủ lậu tư liên tiếp hướng nó vứt mị nhãn sáu con giống cái b i ể n tước nó chỉ nhàn nhạt lướt qua cao ngạo mở ra cái khác ánh mắt gặp đây sáu con chim m ái chỉ có thể ả m đạm rời đi trở lại trên nhánh cây lại lần nữa chọn lựa ý tình lang nhà a hào tiểu tử còn để ngươi cho chọn tới rồi trần nam lập tức nâng lên lông mày một bên báo đen tam kiếm khách thì càng khó chịu nghe mùi thơm còn tưởng rằng là ăn ngon mỹ thực thật xa chạy tới kết quả là một đám quýt vị chim phát ra quýt vị lừa gạt chó coi như xong tại ngay trước độc thân cầu mặt công nhiên tú ân ái cái này cùng lừa gạt tiến đến giết chó khác nhau ở chỗ nào nếu không phải là bị trần nam ân xuống chỉ sợ tam kiếm khách đã sớm không dằn nổi sông lên trước nay lại trên người lòng tay ra ba chó nhóm lập tức không nhẫn mại được một tiếng chu lên như như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài trong chốc lát bảy chim như là một đoá hoa mỹ pháo bông nợ rổ ra bọn chúng bị cánh phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang thất kinh rời đi vùng rừng tùng này h ả o h ả o một cái cỡ lớn ra mắt hội t r ư ở n g lập tức để báo đen nhóm cho cái nhiễu ba chó nhóm vẫn cảm thấy không hài lòng theo tới bọn chúng sau lưng không ngừng c h u lên xa xa có thể nhìn thấy số hai cánh hoảng sợ run lên trần nam cười đi lên trước tốt tốt không thể bởi vì ngươi là độc thân cậu liền không cho người khác tú ân ái a hôm nào ta đi thôn bên cạnh cũng cho các ngươi tìm chỉ tiểu mẫu cậu tốt ta Ô ô, ba chó nhóm bất mãn nghẹn nào theo b ầ y chim tán đi trong không khí quýt vị cũng phai nhạt rất nhiều trần nam bất đắc dĩ sờ lên đầu chó cùng khán giả giải thích không nghĩ tới lần này ta cùng báo đen nhóm đều bị lửa cái gọi là quýt mùi thơm nhưng thật ra là từ phượng đầu b i ể n tức lông vũ bên trên truyền ra tới loại này đặc thù mùi là bọn chúng trời sinh mang theo dùng cho phân biệt đồng bạn của mình cùng tìm phối ngẫu tác dụng tại sinh sôi trong lúc đó giống được phượng đầu b i ể n tức có thể thông qua phát ra mánh liệt quýt tương lai hấp dẫn giống cái quýt vị càng dày đặc thì đại biểu nó sinh tồn năng lực cùng sinh sôi năng lực càng mạnh đương nhiên cũng còn có mê hoặc thiên địch khu trùng phòng hại tác dụng cho nên nói chim trống không chỉ có hấp dẫn chim mái còn đem tiểu nam ca cùng báo đen nhóm hấp dẫn đến đây huynh đệ ngươi tốt hương bắt đầu nướng càng hương ha ha cái kia không phải quýt hương cái kia rõ ràng là yêu đường h ồ i chua vị a trần nam giang tay ra ai có thể nghĩ tới một con chim bên trên hội thần kỳ xuất hiện quýt vị đâu n à y lại tốt quýt không ăn chim lương ngược lại ăn no rồi n o a loa ba chó nhóm túi lỗ thai trần nam b u ồ n c ư ờ i tốt bắt đầu làm việc tại cái này trong núi lớn còn sợ tìm không thấy quả dại ăn a trần nam mục đích chủ yếu vẫn là thu thập sơn nhưng cái này tại m ê n n m ô n g đại sơn đối với không có kinh nghiệm người mà nói c â y sơn vẫn tương đối khó tìm cho tới trưa nửa tìm kiếm nửa chơi đùa thời gian rất nhanh liền đi qua thô sơ giản lược tính toán một cái trần nam ngay tại thu thập cây sơn không đến sáu quả hiển nhiên là không đủ mặt trời treo thật cao cách đỉnh đầu đã đến giữa t r ư a tiểu nam ca không trả lại được một hồi gấu mẹ nên vén nóc nhà thu thập sơn làm sao cũng muốn cái một ngày không có việc gì ta cho chúng nó lưu lại ăn trần nam tại một gốc rộng rãi d ư ớ i đại thụ ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thuận tiện ăn cơm t r ư a nói là cơm chưa đi kỳ thật chính là mấy cái bánh bao cùng một chút tiểu ngư làm báo đen ngồi xuống ăn chút lạc đem n h é của họng bánh mì chia mấy khối trần nam hướng bên cạnh báo đen nhóm đưa tới ai ngờ đối phương chỉ là thiện thiện ngửi một cái lập tức nhấc trào che c á i mũi mười phần ghét bỏ quay đầu né tránh ba người đó là cái gì ánh mắt trần nam lúc này nhận lấy một vạn điểm bạo kích gâu báo đen hướng tiểu h ắ t tiểu bạch gầm nhẹ một tiếng đứng dậy liền hướng phía rừng cây đi đến đi thời điểm còn quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt nói không rõ phức tạp ba trần nam càng thêm mơ hồ đột nhiên nhìn thấy trên đất trong suốt túi hàng trên đó viết sầu riêng vị bánh mì báo đen tam kiếm khách ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi cho ta ăn lao bát bí chế nhỏ hamburger ha, ha ha nghe nói rất nhiều động vật đều cảm thấy sầu riêng hương vị giống phân、Thu ta. trần nam thật không phải cố ý hắn cũng chỉ là tùy tiện cầm mấy cái bánh bao mà thôi nhưng hắn hình tượng đoán chừng là không đánh giá tại báo đen nhóm trong lòng đã cho hắn đánh lên một cái thích hắn phân nhãn hiệu chỉ sợ về sau bọn chúng thuận tiện đều muốn vụ n g trộm đưa lưng về phía trần nam bởi vì sợ hắn đức c ứ c trần nam buồn bực cầm lấy bánh mì g ặ m gặm cũng không có sầu riêng vị a t h i ề n t h i ề n ăn chút gì lúc này bị giữa t r ư a ánh nắng có chút chiếu s ạ n trần nam cũng có chút buồn ngủ mỹ mắt vừa mới bắt đầu đánh nhau một bên rừng cây bỗng nhiên chuyển đến tiếng sột s o tiếng vang trần nam lập tức lên tinh không trách hắn khẩn trương d ư ơ n g d i m nguyên thủy bên trong rất có thể tồn tại một ít g i a thú mặc dù g i a t h ú phần lớn là tại ban đêm vận hiện nhưng cũng khó tránh ban ngày không gặp được trần nam tâm nhấc lên tay phải nắm chặt liêm đao tất tiếng sồn sạt tốt m ả n g lớn cành lá lay động ở giữa tiểu h ắ c tiểu bạch thân ảnh từ lùn cây bên trong t r ô i ra trong miệng của bọn nó còn chăm chú ngậm một chút khô cạn t u ổ i lửa nhìn thấy là h ắ c bạch song sát trần nam lặng yên t h ở phào lập tức lại mập bức các người đi đâu thế làm sao đột nhiên nhặt tủi lửa trở về rồi ô ô tiểu hát tiểu bạch lắc lắc trên thân nhiễm mạnh vụn bước ch trần nam còn đang n g h i hoặc lại nghe được rừng cây tiếng sột soạt tiếng vang ngay sau đó báo đen cũng từ trong bụi cây trôi ra trong miệng của nó cũng chăm chú ngậm một vài thứ thấy rõ ràng vật kia bộ dáng trần nam không khỏi lên tiếng kinh hô ta đi ngao ca ngươi thật là đẹp trai cái kia lại làm ấ y cái con thỏ chân một trăm sáu mươi sáu trong rừng tiểu tinh linh chân một trăm sáu mươi sáu trong rừng tiểu tinh linh nguyên lai báo đen tam kiếm khách ra ngoài này lại công phu lại là đã đi săn nhìn xem báo đen miệng bên trong ngậm thỏ rừng trần nam lập tức vui mừng ngứ mày báo ca vất vả báo ca đến ngồi một chút ngồi trần nam cười gọi là một cái xán lạ giữa chưa bánh mì ăn đến nhét thiết hầu chính cảm giác miệng bên trong không có vị đâu cái này không ba chó liền đi săn trở về báo đen có chút phức tạp nhìn trần nam một chút miệng một trường bốn cái to mọng thọ rừng liền rơi xuống đất tự động xem nhẹ ánh mắt của nó trần nam nhặt lên thọ rừng nhìn một chút khỏe miệng đều liệt đến sau t hai căn t ố t m ậ p giữa chưa có thể khai chai hắc hắc ha ha vì không cho tiểu nam ca đắc ứ c báo đen nhóm cũng là tháo nát tâm các ngươi không cảm thấy báo đen thật thật là lợi hại sao cứ như vậy sẽ công p u vậy mà liền bắt mấy cái con thọ trở về thỏ rừng n như cũng là động vật q u ố chia gia bảo vệ A. bảo Bọn vệ ắ n nghỉ n g ơ đ ị phương, bên chủng ạ n vừa v loại giống sinh hoạt tại rét lạnh địa khu t h ỏ tuyết liền không thể bắt cái kia thuộc về quốc gia cấp hai bảo hộ động vật nhưng như loại này phổ thông có t h ỏ thuộc về ba có động vật cũng không t h u quốc gia bảo hộ nhất là tại chúng ta hải đảo trên núi t h ỏ rừng gà rừng chăn lan thích hợp đọc nước qua ngược lại có thể duy trì sinh thái cân bằng trước đó trong c h ấ n liền đề xướng mọi người đi bắt bất quá ngồi biển ăn biển nhà có cái này thời gian rỗi các thôn dân vẫn là càng muốn đi đi biển bắt hải sản báo đen nhóm từ không cần phải nói trên thân vốn là có chó săn đen lại từ nhỏ trong núi lớn lên vô câu vô thúc đã sớm luyện thành ra một thân đ ộ c lướt qua bản lĩnh nói chuyện này lại công phu bốn cái thọ rừng đã bị trần nam xử lý sạch sẽ dưới đại thụ tiểu hắc tiểu bạch đã sớm nhặt được một đống t u ổ i lửa mong mọi cùng trông mong chờ lấy dẫn theo thọ rừng trở về trần nam đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng song giống như không có lửa nhìn xem trên tay dẫn theo thọ rừng lại nhìn một chút trông mong chờ lấy báo đen tam kiếm khách trần nam con trai ở rơi vào đường cùng đành phải khai thác nguyên thủy nhất nhóm l ử a phương pháp đánh l ử a đánh l ử a kỳ thật rất đơn giản chuẩn bị kỹ càng hai cây khô giáo vật liệu gỗ một cái làm chui tấm một cái làm thân cán khoan tại chui trên bảng khắc ra một cái nhỏ lỗ khảm sau đó xoa động thân cán khoan không ngừng điên cùng ma sát sinh ra nhiệt lượng đơn giản là đơn giản chỉ là có chút phí tay không có chọn món thân hai mươi mấy năm tốc độ tay còn không được trần nam ngồi sổm trên mặt đất thở hồng hộp dày vò hơn phân lựa thưởng vật liệu gỗ ma sát chỗ lúc này mới toát ra một chút xíu lựa h ắ nếu vội vàng n lấy ra cỏ như g muốn nhóm lửa cũng tốt nhất là tại nguồn nước bên cạnh hoặc là chống trải khu vực mà lại cũng muốn dựng loại này tường thông khí trần nam chỉ chỉ trước mắt đống lửa thạch đầu dựng giản dị lõm hình bất n ấ u phía trên mang lấy bốn cái xử lý tốt thỏ rừng tại hỏa diễm tiêu h lớp d ư ớ i không ngừng phát ra lốp buốt tiếng vang thời gian dần trôi qua nhàn n h ạ t sương mủ phiêu tán ra mang theo một cỗ nồng đậm mùi thơm trần nam cùng ba mắt chó ba ba vây quanh ở bên cạnh đống lửa cùng nhau nuốt ngụm nước miếng tiếng sổ xoa tốt đột nhiên một bên rừng cây ở giữa chuyển đến c ả n h lá lắc lư tiếng vang tại cái này tĩnh mịch giữa rừng núi v ư u vi đột xuất trần nam giật nảy mình dưới tay phải ý thức nắm chặt liêm nào gâu gâu gâu báo đen nhóm lúc này cũng từ dưới đất bỏ dậy cảnh giác nhìn qua rừng cây tiếng văng chỗ tiếng s lại là một đạo tiếng vang lên cành lá lắc lư ở giữa trong bụi cỏ đột nhiên như nước trong veo toát ra một cái đầu trần nam trên mặt không khỏi hiện hiện kinh ngạc tiết là một con dài có chút giống như tiểu lộc động vật màu nâu nhạt lông tóc đầu tiểu xảo tinh xảo con mắt vừa lớn vừa tròn dài mài nhọn thật to l ô thai đứng vững lên đỉnh đầu khoe miệng của nó hai bên có hai viên thật dài răng nanh đ ô n g x u ố n g đ ặ t ở c á i k h á c t r ê n t h â n đ ộ n g vật n ê n n g i c t ợ n đáng sợ nhưng ở trên người của nó lại có vẻ càng thêm xuẩn manh đáng yêu trưởng thanh còn h o á n g cái này tiểu động vật mọc ra liền một bộ người vật vô h hiếu kỳ nhìn chằm chằm trần nam đám người cái lỗ thai lớn có chút run run hoặc bắt lại ngốc manh thật đáng yêu a đây là tiểu lục sao nhìn xem lại giống là ngốc hoáng xài bờ gì ạ ha ha còn sinh trưởng hai viên cương thi răng phòng trực tiếp đám người không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên ô báo đen tam kiếm khách n g ồ đầu nghi ngờ đánh ra đối phương đột nhiên hướng về phía đối phương gào lên một tiếng g â u tiếng s ộ t s o a tốt t đối phương lập tức bị kinh hãi lập tức chui vào rừng cây mọi người ở đây đều coi là nó bị dọa chạy lúc bá một chút trong bụi cỏ đột nhiên lại toát ra cái đầu mở to vô tội mắt to không nhúc ních hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm báo đen đừng đem người ta hù dọa trần nam bật cười làm yên lòng ba chó hắn cùng khán giả giới thiệu đây là con hoáng chúng ta quen thuộc gọi nó gà rừng hoáng biệt danh lại sừng sông hoáng giang hoáng cũng cứ gọi tây hương cùng hiệu sao mi lộc các loại đều thuộc về hiệu khoa thuộc về quốc gia cấp hai bảo hộ động vật nghiêm cấm đi săn mà l ạ i vật nhỏ này là gan t h c t nhỏ còn không thể bị dọa dẫm phát sợ bởi vì loại này giống loài rất dễ dàng bị hủ chết ha ha bị hủ chết còn đi t â hương đại danh đỉnh đỉnh xạ hương có phải hay không chính là bọn chúng trên người cũng không phải là trần nam lắc đầu xa hương l à đến từ lâm xạ trên người túi thơm túi thơm là hùng xạ đặc hữu t u y ế n thể cùng con hoang cũng không có quan hệ bất quá con hoang trên thân cũng có một bảo tên là hoang bảo ấu hoang đang ăn sữa quá trình bên trong sẽ có một chút sữa dịch ngưng kết tại trong dạ dày trải qua một đoạn thời gian tích lũy cùng biến hóa hình thành hoang bảo đây cũng là một loại quý b á o dược liệu giống như muốn hai trăm n g u y ê n một khắc đi có rất cao dược dụng giá trị đương nhiên trên thị trường xa hương hoang bảo loại hình căn bản là nhân công nuôi dưỡng ra nước ta phần lớn động vật hoang dã đều thụ bảo hộ ngàn vạn không thể đụng vào làm không tốt liền ngồi tù mục xương nhìn về phía đứng bưng tại trong b ụ i có cái đầu nhỏ trần nam cười nói con thắng là một loại thần hôn hoạt động động vật ban ngày bình thường giấu ở rậm rạp thảm thực vật bên trong nghỉ ngơi ta nghĩ có lẽ là nướng t h ỏ mùi thơm đưa nó hấp dẫn đến đây đi trần nam cũng không có quá để ý dặn dò báo đen không cho bọn chúng lo động ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt nướng đến thơm nào ngạt thì t h ỏ t h thỏ đáng yêu như thế đương nhiên muốn lấy ra nướng an đoa đương nhiên nếu có điều kiện tia lấy ra làm tê cây thọ đầu tia liền càng thơm chương một trăm sáu mươi bảy trong rừng rậm màu lam bảo tàng t r ư ớ c 167, trong rừng r ậ m màu lam bảo tàng gỡ xuống nướng thỏ hương đồng hương vị sông và muối nay lại báo đen nhóm cung tử con h o á n g trên thân thu hồi ánh mắt trông mong nhìn qua nướng thị thỏ còn không đợi thả lạnh liền không kịp chờ đợi căn xé bốn cái con thỏ trần nam cùng ba chó một người một con vừa vặn Ừm, có chút khô khan n g a y miệng thị thỏ trần nam đập đi xuống miệng thị t h ỏ thành phần dinh dưỡng kỳ thật rất đơn giản một nó mỡ hàm lượng thấp chỉ có hai năm mà rồ tê in hàm lượng lại cao tới c h t r ở lên điều này sẽ đưa đến một loại khả năng chỉ ăn thọ lời nói ngươi sẽ càng ăn càng đói nước ngoài liền từng có ngăn hoang dã cầu sinh tiết mục một vị tuyển thủ mỗi ngày bắt thỏ ăn cuối cùng đói bụng đến bị bỏ thi đấu người còn thật gầy quá cân có thể thấy được thịt thỏ ngắn hạn lấp đầy bụng vẫn được trường kỳ ăn sẽ chết đói muốn dựa vào ăn thịt thỏ đến giảm béo k i a liền càng đừng suy nghĩ đầu tiên nhân thể liền cần các loại chất dinh dưỡng để duy trì bình thường sinh lý công năng đơn nhất đồ ăn xa xa không thỏa mãn được nhân thể nhu cầu đương nhiên nhà ngẫu nhiên nếm thử thịt thỏ hương vị cũng không tệ vừa kéo xuống một khối thịt thỏ đang muốn đưa vào trong miệng trần nam đột nhiên cảm giác sau lưng bị thứ gì chạm đến một ch một đôi như nước trong veo mắt to lập tức xuất hiện ở trước mắt trần nam kinh hô ôi ông nội của ta người tại sao cũng tới con t ư a con hoáng cũng không biết đi khi nào đi qua nhìn một chút trần nam lại nhìn một chút nướng thịt ỏ linh động mắt to có chút chất động l ó e ra hiếu kỳ thỉnh thoảng d ư ớ n cổ lên cái mũi động đậy k h ẽ khẽ tựa hồ tại ngửi ngửi trong không khí hương vị nơi phát ra trần nam vội vàng t r ầ n an báo đen không, cho bọn chúng loạn động không phải nói con hoáng nhát gần nhà ta nhìn thấy rất lớn mật nó có phải hay không đói bụng trần nam cũng mơ hồ không biết ta ta coi là nó nhìn thấy chúng ta sẽ tự mình rời đi đâu mà lại giống con hoáng loại này hiệu khoa đ ộ n g vật là chân chính thức ăn chay chủ nghĩa bọn chúng chỉ ăn cỏ hoặc là một chút thực vật trái cây loại hình đừng nhìn nó mọc ra một đôi răng n anh vậy cũng chủ yếu dùng cho tại sinh sôi mùa tranh đoạt phối n g â u lúc đánh nhau thì hương vị đối với bọn chúng tới nói có lẽ sẽ rất kỳ quái tựa hồ là không có phát giác được nguy hiểm con hoáng động tác càng phát ra lớn mật cái mũi của nó không ngừng co rút lấy đầu kém chút t r ô n đến trần nam trong ngực nướng thỏ trên thân trần nam kéo ra khoe miệng không phải là thật muốn ăn nướng thịt thỏ a do dự một chút trần nam kéo xuống một khối nhỏ thịt、thỏ. Thử thăm ử t h dò đưa tới con hoáng chóp mui đối phương đen xì cái mui không ngừng run run đột nhiên q u a y đầu chỗ khác thân thể run nhẹ lên tựa như là hát hơi một cái đại khái là cảm thấy thịt thỏ hương vị rất sáng thị ta liền nói con hoáng không ăn thịt nha trần nam nói thầm một tiếng đem thịt thỏ đưa vào trong miệng nghi hoặc nhìn bên cạnh con hoáng đối phương cũng mở to một đôi mắt to n ơ ngác cùng hắn đối mặt cách rất gần con có thể nhìn thấy nó tròn căng trên ánh mắt mọc ra một đám lông mi thật dài một thoáng là đ á mắt vất quá nó đây là mấy cái ý tứ không thấy được một bên báo đen nhóm ánh mắt nhìn chằm chằm đó trên mặt chỉ sợ không có viết ngươi tốt hương và chữ to nếu không phải là bị trần nam ân xuống chỉ sợ báo đen nhóm sớm đối với nó mưu đồ làm loạn trần nam nhũ mày đột nhiên nhớ tới cái gửi bên trong còn có một số buổi sáng hái hoang dại quả sổ h ắ n tử h cái s ọ t bên trong lấy ra mấy quả đào tử nhẹ nhàng ném đến con hoang dưới chân ngươi có phải hay không nói bụng cái này hắn sao đào tử lăn xuống trên mặt đất con hoang túi đầu đưa cái mũi ngửi ngửi hoang dại quả sổ dài tương đối nhỏ m ù i trái cây vị cũng rất nồng đối phương cái mũi c o rúm ở giữa như bảo thạch đen nhánh con ngươi bày ra nhẹ nhàng linh hoạt đem quả ngậm lên miệng lập tức nhún nhảy một cái rời đi tiến vào rừng cây thời điểm nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía trần nam đôi mắt bên trong lóe ra vui vẻ q u a n mang vẫn là ngốc manh còn hoãng đi thôi đi thôi trần nam cười hướng nó giơ tay lên một cái tiếng sồ sạt tốt cành lá lay động ở giữa cái tiêu đạo tựa như trong rừng tiểu tinh linh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt trần nam cười cười ăn uống no đủ đơn giản nghỉ ngơi về sau rót chút thủy tướng đóng l ử a triệt để dập tắt lại đem bếp nấu hủy đi khôi phục nguyên dạng làm xong những thứ này trên lưng hắn cái gùi kêu gọi báo đen nhóm lần nữa lên đường trong bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới đỉnh núi trước mắt tầm mắt đột nhiên khoáng đạn xanh úng tươi tốt thảm thực vật bao trùm lấy dốc núi các loại cây xanh đan vào một chỗ sâu cạn không đồng nhất lục sắc tạo thành một b ứ c sinh cơ bừng bừng bức tranh rói mắt trông về phía xa m ê n n g ô n g vô bờ đại hải dưới ánh mặt trời l ó e ra lăn tan ba quang tươi mát màu làm kết bạn với lam thiên chiếu rọi không phân do ở đâu là phần cuối của biển ở đâu là trời điểm xuất phát ngẫu nhiên có chim chóc từ cách xa chân trời bay tới từ phía trên vùng rừng rậm bay lượn m à qua cuối cùng biến mất tại rậm rạp trong núi rừng gió nhẹ quét lay động trần nam sợi tóc cùng góc áo mang đến hải dương khí tức cùng sơn lâm mùi tấ khi còn bé chỉ cảm thấy đỉnh núi là ngồi hùng vị cao phòng xa không thể chạm bây giờ trưởng thành cũng có thể nhẹ nhõm leo lên đỉnh lúc này mới phát hiện nguyên lai đỉnh núi phong cảnh tuyệt vời như vậy trần nam cùng báo đen nhóm tại đỉnh núi thổi một hồi lâu gió thẳng đến gương mặt có chút n h i nhói lúc này mới ưu quá thay thành thơi xuống núi sau giờ ngọ ánh nắng hiển thị rõ nhu hòa hạ sơn trong rừng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chim hót các loại thanh âm thanh thúy đan vào một chỗ tựa như một bãi huyện chuyển dễ nghe hòa âm trần nam v ư n hai hiếu kỳ mang theo báo đen nhóm theo tiếng mà đi lại ngoài ý muốn phát hiện tại cái kêu u tính trong hốc núi có một vịnh tựa như sáng chói l a m bảo thạch hồ nước lẳng l ạ n g khảm nạm tại bên trong lòng đất hồ nước thủy thanh triệt trong suốt tại dưới ánh mặt trời chiều sáng loé ra mê người hà o quang gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo nên tầng tầng vận sóng cái bóng lấy chung quanh thanh sơn cây xanh tạo thành một bộ đẹp không sao tả xiết tranh sơn thủy q u y ể n chung quanh hồ các loại loài chim ở đây nghỉ lại có nhan sắc hoa mỹ chim chóc từ bên hồ trên nhánh cây lao xuống vào nước bắt giữ tiểu ngư sau đó lại cấp tốc bay trở về đầu cảnh trải vớt mình cái tia diễm lệ lông tóc còn có màu trắng chim chóc duyên dáng yêu kiểu ở bên hồ g i ấ u ở trong sơn cốc mảnh này hồ nước tựa như là thiên nhiên ban cho một cái thần kỳ bảo tàng mà nghĩ lại ở chỗ này loài chim càng là vì nó tăng thêm vô tận mị lực cùng sinh cơ tuyệt ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vẻ đẹp của nó đây là cái gì bảo tàng tiên cảnh đẹp đến mức đơn giản có chút không chân thực thiên nhiên là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh là một bài du dương dễ nghe trước nhạc là một tòa thần bí khó lường bảo khố ta vĩnh viễn sẽ vì nó mê mội trần nam thở vào một hơi hắn cùng phòng trực tiếp người xem thật sâu lâm vào trong rung động tại hòn đảo bên trên sinh hoạt lâu như vậy hắn lại chưa hề phát hiện trong sơ cốc Vậy mà chương ấ dấu t n thế một m một trăm sáu mươi tám chim bên trong quốc bảo chương một trăm sáu mươi tám chim bên trong quốc bảo đó là một loại làm cho người sợ hai than y ê u nhã cùng mỹ lệ bọn chúng có được trắng l o á n như tuyết l ô n g vũ tinh khiết mà không t ì vết cánh chim phía trên một chút s u y ế t lấy một vòng đen như mực tựa như một bức nguy nga đại khí chanh thủy mặc cái kia thon dài cái cổ ưu nhã h ố lượn đường con trôi chảy mà ônu tựa như cao quý thiên nga nhưng lại riêng có một phần ngạo nghệ t h ầ n vận bọn chúng từ trên mặt hồ phương nhẹ nhàng lướt qua cuối cùng dừng lại ở bên hồ nước cạn bên trong tinh tế mà cao gầy hai chân duyên dáng yêu kiểu thân thể thẳng tắp đ o a n trang toàn thân tản ra một loại uy nghiêm cao quý khí tức điệu trung quốc bảo đồng phương bạch quán tiên phẩm tiên phẩm tốt nồng một loại cổ đại vẻ đẹp giống như là từ đen trắng sơn thủy mực họa bên trong trộm đi ra tiên chim kém chút tưởng rằng thiên nga nhưng chúng nó khí chất càng thêm cao quý đặc biệt nhất định phải cao quý bởi vì đây là đồng phương bạch quán nước một bảo đảm trông thấy bọn này từ trong rừng đột tất cả mọi người bị nó cái kia đặc biệt khí chất s ở kinh diễm trong đó không thiếu kiến thức rộng rãi người xem lập tức nhận ra loại này chim chóc trần nam lấy lại tinh thần không khỏi mặt lộ vẻ sợ h ã i thàn phục đây đúng là đông phương bạch quán thuộc về di chuyển tính chim di trú thường nghỉ lại tại hồ nước đập chứa nước bên hồ nước duyên nước cả khu bởi vì phân bố khu vực chật hẹp số lượng thưa thớt trước mắt đã thuộc về toàn cầu lâm nguy trạng thái càng là nước ta một cấp trọng điểm bảo hộ động vật dài đẹp mắt coi như xong vẫn là chân quý quốc nhất bảo đảm ánh mắt của mọi người nhiều hứng thú nhìn về phía phía trước hồ nước hồ nước tựa như một mặt thủy tính phản chiếu lấy bạch hạc nhóm thân ảnh. Tám cái b ạ lặng lặng lặng lặng nhân hạc gian tinh sừng n linh c chim n bên trong quân vương hình dung chính là bạch hạc như quân vương ưu nhã khí chất cao quý mà bởi vì số lượng thưa thất cùng sinh thái tầm quan trọng còn bị giao phó điệu trung quốc bảo s ư ơ n g hảo mà lại bạch hạc vẫn là khó được trung trình chi chim một khi kết thành bạn lữ trung thân không rời không bỏ tại bọn chúng trên thân l i ề n có một cái mười phần mỹ hảo tình yêu cố sự trần nam không tự giác điều khiển máy bay không người lái hướng phía những thứ này y ê u nhã thân ả n h chậm rãi tới gần hắn trầm trầm nói về một cái cố sự nước ngoài có vị lao nhân từng cứu trợ một con thụ thương giống cái bạch hạc vì nàng đặt tên là mạ lệ nạ trải qua dốc lòng chăm sóc mạ lệ nạ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp có thể nàng cánh bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng cũng không còn cách nào bay lượn thế là mạ lệ nạ lưu lại bắt đầu cùng lao nhân cùng một chỗ sinh hoạt bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống yên tĩnh tám năm cho đến một ngày nào đó một con giống được bạch hạc đến bắt đầu trở nên không đồng dạng hắn bắt đầu thay thế lao nhân vì m ã l ẹ nạ bắt cá cả ngày làm bạn tại m ã l ẹ nạ bên người bọn hắn yêu đương thế là lao nhân cho giống được bạch hạc đặt tên là a cờ cũng vì bọn hắn xây dựng một cái càng lớn xào h u y ệ t còn có hải tử nhưng là làm chim di chú bạch hạc hàng năm đều muốn di chuyển đến phương nam qua mùa đông a cờ mang theo hải tử đi không bay lên được m ã l ẹ nạ chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ di chuyển là chim di chú bản năng nhưng á cớ lại nguyện ý từ xa xôi nam phi vượt ngang toàn bộ đại lục bay vọt 16.000 cây số trở về cùng m ã l ẹ nạ gặp nhau dù cho khoảng cách xa xôi như thế nhưng ạ cờ c t i ê n chỉ suốt 15 năm di chuyển đại bộ đội bên trong hàng năm hắn đều là sớm nhất một cái bay trở về cái cuối cùng rời đi chỉ vì cùng m ã l ẹ nạ ngẩn đến lâu hơn một chút 15 năm bên trong ạ cờ c cùng m ã l ẹ nạ hết t h ể dưỡng dục 66 đứa bé bọn nhỏ sau khi lớn lên đều rời đi chỉ có bọn hắn ân ái như lúc ban đầu không rời không bỏ nhưng tại năm 2017 mùa xuân ạ cờ c lại thật lâu chưa có trở về lão nhân lúc này mới phát hiện à cờ hàng năm đều cần trải qua trộm săn hung hăng ngang ngược li băng ở nơi đó vô số chim di chú thảm t a o s ú n g g i ế t lao nhân ngồi không yên hắn dùng ạ cờ lưu lại lông vũ cho l y băng tổng thống viết một phong thư giảng thuật bọn hắn tình yêu cố sự hô hào toàn thế giới bảo hộ chim di chú không nghĩ tới l y băng tổng thống thu được tin về sau thật vì thế sửa đổi pháp luật bảo hộ chim di chú thế là toàn thế giới đều biết ạ cờ cùng mã l ệ nạ tình yêu thậm chí còn có truyền thông toàn bộ ngày trực tiếp mã l ệ nạ tổ chim tất cả mọi người đang chờ đợi ạ cờ trở về mắt thấy mùa xuân muốn kết thúc có thể ạ cờ chậm chạp chưa có trở về tất cả mọi người cho là hắn gặp bất chắc nhưng ngay tại một ngày nào đó sáng sớm a c ờ vết thương chẳng c h ị t bay trở về mạ lệ nạ bên người hắn vết máu đầy người không ai biết hắn một đường kinh lịch cái gì có lẽ chính là đối mạ lệ nạ cái kia phần siêu việt sinh tự yêu chống đỡ lấy hắn bay trở về trần nam thăng nhẹ chỗ yêu cách s ắ n biển sơn hải đều có thể bình nếu như nói di chuyển là chim di chú bản năng vậy chúng nó tình yêu là có thể siêu việt bản năng tồn tại trần nam thanh em rất nhẹ từ từ nói tới cố sự lại giống như một cái trọng truy hung hăng đánh trong lòng mọi người sơn hải tự có ngày về mưa gió tự có gặp lại vạn vật đều có tỉnh ta nguyện sưng là thế kỷ hai mươi mốt vĩ đại nhất tình yêu người yêu của ngươi tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi vào bên cạnh ngươi đám người xa xa nhìn về phía hồ nước bên cạnh mấy cái bạch hạc buổi chiều ánh nắng ôn nhu tung xuống vì chúng nó r ắ t lên một tầng thánh khiết quang huy đông phương bạch quán ý nghĩa tại lúc này có thăng hoa trên núi bận rộn một ngày đảo mắt liền tới chạm vào tối chim chóc nhóm lần lượt về tổ tiếng côn trùng kêu bắt đầu vang lên bị trời chiều dư huy bao khỏa rừng cây ở giữa ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng không biết tên động vật cầm nhẹ trần nam đứng sừng sững ở cuối cùng một gốc cây sân trước trải qua một ngày lắng động vỏ sò bên trong đầy một quán nhỏ ổ x ì hóa biến thành màu nâu đậm sơn đem sơn cẩn thận đổ vào một cái bình bên trong sau đó đem nắp bình bằng chặt làm xong những thứ này trần nam vội tay cười hướng một bên báo đen nhóm chào hỏi xong bắt đầu về nhà lạc c h ạ m vạn g tối rừng rậm cũng không an toàn trong núi q u ậ y một ngày báo đen tam kiếm khách sớm hiệu xịu nằm dạp trên mặt đất lẹ lưỡi thở nặc khí nghe được trần nam la lên ba chó lập tức đứng lên run run người bên trên nhiễm k h ô nát diệp sau đó rất là vui vẻ tại phía trước dẫn đường ngươi xanh sỏi mà chó biết đường năng lực đồng dạng mạnh phi thường bọn chúng có thể thông qua ngửi nghe trên đất mùi đến phân rõ phương hướng tìm tới đường về nhà nếu như ngươi cùng chó của ngươi còn tại trong núi rừng ngặt đường không cần lo lắng có lẽ chó của ngươi chó có thể mang ngươi đi ra sơn lâm a sắc trời bắt đầu lờ mờ xa xa dãy núi trong bóng chiều dần dần mơ hồ trần nam hành tẩu tại t ĩ n h mịch núi rừng bên trong bước chân hơi có vẻ đến b ộ i vàng t r ạ n g vào tối chính là các loại g i ã thú động vật tần hiện thời gian mặc dù có báo đen nhóng tại mình cũng có năng lực tự vệ nhưng hắn vẫn là lo lắng sẽ gặp một loại nào đó dã thú chương một trăm sáu mươi chín quá nhạy chương một trăm sáu mươi chín quá nhạy tại trong tiên nhiên rộng lớn thường xuyên sẽ có bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục phát sinh s o n g phương tranh đấu một phương vết thương trồng chất lấy được thắng lợi nhưng lúc này lại xuất hiện phe thứ ba hậu quả có thể nghĩ khán giả gặp trần nam bước nhanh vội vàng cũng không có quá nhiều cái g i à y chỉ là lẳng lặng thưởng thức màn trời trở chiều may mà lo lắng sự tình cũng không có phát sinh tại cái này động vật ăn có đồng dạng tấp nập ẩn hiện trạng vào tối trần nam cùng báo đen nhóm ngược lại còn săn được ba con gà rừng đem gà rừng buộc chặt ném đến cái gùi trần nam tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt hôm nay thu hoạch tương đối khá thu thập được sân sống còn săn được gà rừng trở về hắn cũng liền tuốt cùng gấu ngựa mụ mụ bằng dao hắn là ra ngoài đi săn không phải vứt xuống mẹ nàng ba mấy cái chạy màu lam đều i trong sân khói bếp lượn lờ dâng lên trần nam đem thu hồi lại sơn sống toàn bộ đổ vào sợi nhỏ bố bên trong dưới đáy thả cái lọ thủy tinh ra tại trên cây trúc để nó chậm rãi loại bỏ vừa hái về nhà sơn sống bên trong khả năng chứa một chút tạp chất như nhánh cây l á cây các loại côn trùng các loại bước này mục đích đúng là khứ trừ tạp chất bảo đảm sơn sống độ tinh khiết trần nam thao tác khẽ hở không quên cùng khán giả giải thích g n uống no đủ chúng anh sủng huệ ả i tại bên trần nam đứng dậy như thường lệ mở ra trực tiếp cùng xem xét chúng manh sùng động tĩnh tiểu bạch vẫn chưa về à. nhìn xem thuộc về bạch xà xào huyệt vẫn như cũ rông tuyết trần nam nhẹ nhàng nói thầm một tiếng nhưng hắn cũng biết r ắ n hổ mang chúa sinh sôi cần thời gian nhất định thường thường cần tìm kiếm bốn phương mới có thể tìm được thích hợp đối tượng mà lại tiểu bạch mặc dù thích hắn việt tử nhưng cũng không đại biểu nó lại ở chỗ này phồn diễn sinh sống nhưng vô luận như thế nào bọn chúng đều là tự do mặc kệ là gấu ngựa mụm ụ vẫn là tặc tiểu tử bọc chúng trần nam chưa từng can thiệp tự do của bọn nó trần nam thư tay nắm tứ chi đi vào phơi nắng cây gậy sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ sơn sống đã toàn bộ nhỏ xuống đến lọ thủy tinh bên trong trần nam ôm lấy lọ thủy tinh nhìn một chút một nghìn ml lọ thủy tinh chỉ khó khăn lắm trang một nửa sân sống như thế điểm giống như không quá đủ a trần nam ôm lọ thủy tinh lung lay lâm vào trầm tư nghĩ nghĩ hắn tìm sạch sẽ gậy gỗ sẽ xuất hiện phân tầng sơn sống đầy đủ q u á i đều sau đó sử dụng cao su nhét bịt kín bảo tồn tại làm những thứ này lúc trần nam không tự chủ gãi gãi cánh tay gãi gãi hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp túi đầu xem xét hai tay của hắn bên trên đột nhiên xuất hiện mảng lớn mảng lớn chấm đỏ đồng thời còn nương theo lấy mãnh liệt ngứa cùng xưng cảm giác cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì trần nam lần thứ nhất tiếp xúc sơn sống thời điểm liền thể nghiệp qua hán vậy mà lại quá nhạy không phải đâu trần nam giơ cánh tay lên nhìn một chút khóc không ra nước mắt không phải nói chỉ cần đối nhau sơn dị ứng một lần về sau liền sẽ không tiếp qua mẫn sao cái này cũng dẫn đến hắn lần này lên núi hai sơn hoàn toàn không có mang thủ sáo cùng làm cái khác biện pháp thế nào thế nào ta đi thiểu nam ca ngươi chúng độc phong trực tiếp đám người kinh ngạc nhìn xem trần nam đoán chừng ngay cả trần nam chính mình cũng không có phát hiện đâu chỉ cánh tay trên mặt của hắn trên cổ thậm chí đều xuất hiện mảng lớn chấm đỏ nhìn xem quả thực do người trần nam kéo ra khoe miệng khổ khuôn mặt nhìn về phía ống kính đây là đụng vào sơn sống dị ứng phản ứng nhưng mà này còn là nhẹ nhàng nhất sơ bộ triệu chứng nghiêm trọng điểm sẽ còn toàn thân phát nhiệt bất lực đau đầu trần nam không khỏi cảm thấy mình không may hắn cũng coi là thiên tuyển c h i tử đáng tiếc không phải bị thượng thiên chiếu cố phía kia mà là bị thượng thiên phá lệ chiếu cố vị kia có ít người khả năng đối nhau sơn căn bản không gặp qua mẫn hắn ngược lại t một lần không đủ còn tới hai lần trần nam ôm cánh tay vội vã đi vào gian phòng tận lực khống chế lại không đi cao khi còn bé sơn sống dị ứng hắn nhớ ký phụ thân chuẩn bị rất nhiều dưa cao chỉ là qua nhiều năm như vậy không biết còn có hay không dùng tìm tới dưa cao đưa nó đều đều b ô i lên trên cánh tay một cỗ thanh lương cảm giác chuyển đến dị ứng tựa như ngừng lại không thương cũng không nữa trần nam xem chừng lần này chỉ là rất nhỏ dị ứng không có quá để ý sức thuốc cao liền đi hậu viện khai khẩn trên mặt đất thế nào biết đến trưa hắn đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa toàn thân bất lực cùng lúc đó còn kèm theo n ẹ t mũi cùng h ó khăn trần nam bông cảm giác không ổn vừa vứt xuống quốc chỉ thấy báo đen ba chó q u ỷ khóc sói gào vọt tới trước mặt hắn thanh âm kia bên trong tràn ngập hoảng sợ nhìn thấy hình dạng của bọn nó trần nam kem chút một cái không có kéo căng ở chỉ gặp ba chó cái kia nguyên b ả n coi như anh tuấn đầu chó lúc này vậy mà cùng nhau xưng thành đầu heo con mắt đỏ ngầu xưng thành một đường nguyên bản tiểu xào cái mũi cũng biến thành t r ò n t r ị a nước mắt nước mũi chảy nước miếng lưu thành một đ o ạ n còn không cầm được nhảy mũi toàn bộ chó đều xưng lên một vòng lúc này ba chó vô cùng đáng thương nhìn qua trần nam vẫn không do xảy ra chuyện gì p h ư c báo đen nhóm đây là thế nào giống như bị người đánh nhừ từ một trận bộ dáng đừng nói tiểu nam ca đầu giống như cũng sưng lên đi xong trần nam bỗng nhiên nhớ tới hôm qua báo đen ba chó không nghe hắn k h u y ê n can vụ trộm tại cây sơn hạ gắn ngâm nước tiểu này lại báo đen nhóm cũng quá nhạy trần nam mắt tối xâm lại đầu váng mắt hoa hạ sai điểm không có đứng vững hắn vội vàng đến trong ghế đá ngồi xuống nay lại cũng cảm giác thân thể càng phát ra bất lực trước mắt dần dần trở nên mơ hồ mơ hồ nhìn thấy gấu ngựa tặc t i ể u từ bọn chúng tiến tới trước mặt miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy n ố c trệ nhìn xem xương thành đầu heo hắn cùng báo đen ba chó giống như không biết bọn hắn đợi kịp phản ứng trong sân lập tức một trận quỷ khóc s ó i gạo gà bay chó chạy gấu ngựa mụ mụ càng là gấp đến độ đem mặt to tiến đến trước mắt lẹ lưỡi không ngừng liếm lắp gương mặt của hắn cùng cánh tay nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì trần nam hai tay vô lực đem gấu mẹ nhẹ nhàng đ ẩ y ra dùng chút sức lực cuối cùng cho a thủy gọi điện thoại nước a thủy cứu mạng a lại không đến ca của ngươi nếu không có nhớ kỹ đem xe xích lô cũng lái lên nơi này còn có mấy đầu heo mới lạc điện thoại bên kia mơ hồ chuyển đến thanh âm lo lắng nhưng trần nam không nghe thấy liền một hồi công phu hắn liền đốt bắt đầu mơ hồ báo đen ba cho hiệu xịu bẹp ghé vào chân hắn một bên rút t h u ố c tha thuốc thít dựng hút lấy nước núi gấu nhựa nhóm tặc tiểu từ vợ chồng bối bối tất cả đều vây ở một bên gấp đến độ xoay quanh phòng trực tiếp đám người cũng lo lắng ai có thể nghĩ tới liền cho tới chưa thời gian dị ứng liền chuyển biến thành nghiêm trọng như vậy không nói là dị ứng người khác còn tưởng rằng là chúng độc sớm có người hô hào muốn đánh một trăm hai mươi nhưng nghe đến trần nam đã cho a thủy gọi điện thoại đành phải coi như tôi h chờ đợi lo lắng ước chừng bảy tám phút công phu a thủy liền mở ra xe xích lô vội vã chạy tới nghe nói muốn kéo heo sợ không đủ chứa sau lư liền ngay cả tiểu nguyện cũng mở ra trong nhà máy kéo g ầ m g ầ m g ầ m chạy tới nhìn thấy trong miệng cảnh tượng hai tỷ đệ giật nảy cả mình không nói lời gì hai tỷ đệ l u ô n cuống tay chân đem tiêu đến ý thức mơ hồ trần nam đỡ đến trên xe chỉ là đến báo đen ba chó nơi này hai tỷ đệ phạm và o khó báo đen nhóm tứ chi như nhốt ra đứng không d ậ y nổi mà bọn chúng thân thể bàng lại lớn quá nặng đi hai tỷ đệ căn bản nhất không nổi vô kế khả thi thời khắc một bên thần sắc lo lắng gấu ngựa mụ mụ tựa như hiệu g i ra nó miệng lớn một chương trực tiếp đem báo đen nhóm điêu đến xe xích lô bên trên nương theo đấy gằm gằm gặm thanh em rời đi gấu ngựa mụ mụ cùng một đám manh sủng ngồi s ồ m ở cửa sân trông m ò n con mắt cùng đợi c h ư n một trăm bảy mươi chú đạo thiên sứ c h ư n một trăm bảy mươi chú đạo thiên sứ t r ư ơ n g bá cứu mạng a xảy ra chuyện lớn a thủy tiểu nguyệt trực tiếp đem trần nam cùng báo đen nhóm kéo đến trong thôn vệ sinh chỗ người còn chưa tới a thủy chu lên liền văng lên chỗ k h á n g bệnh trương lão gia ra, ra lập tức chạy chậm đến ra nhìn xem x ư ơ n g thành đầu heo trần nam cùng báo đen ba chó lập tức cũng là giật này mình một người trong đó mang theo thổ ngữ lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng đối với vị này chương bá trần nam luôn, luôn rất tín nhiệm cùng an tâm trần nam n u thuận lật đầu a i nha đây không phải tiểu nam tử nha làm sao xưng thành dạng này mấy đồng tiền tính cái gì chân g b á cho các ngươi đệm ta chỗ này chữa bệnh vật dụng không đầy đủ tính cả từ bên ngoài đều i phối tới chỉ sợ muốn cái mấy ngàn khối tiền ha ha a thủy tiểu tử vẫn rất theo sát trào lưu nha trần nam ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía phía trước nói nàng dãy ruổi lấy đứng dậy muốn đi đám người vội và ngăn cản trước đó có thể dọa sợ ta không nghĩ tới sơn sống gì ứng vậy mà nghiêm trọng như vậy ta không chữa bệnh thân thể ta không có việc gì chúng ta về nhà trần nam nhìn chăm chú lên đây hết thảy hơi nhũ lông mày nga ô t h ằ n g đến cửa phòng trùng điệp đóng lại hai người còn lâm vào trong hoảng hốt thật lâu đột nhiên ngồi tại trên ghế che mặt khóc ổ lên trần nam bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ghé vào xe xích lô bên trong s ủ i bọt mép con báo đen nhóm hữu khí vô lực mở miệng có thể là cách xa nhau thời gian quá lâu sức chống cự quá hạn nhưng trần nam lại phát hiện c h ơ n g b á một mực trong trong ngoài ngoài đang bận rộn tựa hồ cũng còn không có ăn cơm chưa nếu như hắn nơi này thiết bị đầy đủ hắn liền có thể đem giá cả đẻ xuống tới ngoại trừ dùng cho dược vật trị liệu phí tổn chỉ lấy một chút xíu vất v à phí duy trì sinh hoạt cùng sửa chữa thiết bị tốt tốt tốt ngươi ngồi xuống trước ta cho ngươi đánh lên chuyển nước nhanh vị vợ ngươi đến phòng trên giường bệnh nằm xuống bệnh này kéo không được trần nam tức giận thúc giục nhìn xem phòng trực tiếp tuần một sắc không dám không dám trần nam giận giận khoe miệng túi đầu nhìn xem mình b ạ c bụng thật sự là báo đen nhóm hiện tại bộ gián quá không chỉ đầu chó lớn hơn một vòng tứ chi cũng sưng cùng cái tay gấu giống như nam ca ngươi tại cái này đ ư n g núc đ í c ta đi cấp ngươi mua chút quýt hẳn là thôn bên cạnh thôn dân nhà ai gà vịt chó ngã bệnh không thích ăn cơm tìm trương ba cầm một bộ thuốc xuống dưới lên t về phần hắn lai lịch không ai biết được cũng không ai sẽ đi truy cứu lâu dài dĩ vãng trương b á triệt để trở thành trong thôn một phần tử có phần bị mọi người tôn k í n h lại cùng ngươi cùng báo đen nhóm mang một ít cơm các ngươi khẳng định b ó i bụng đừng lộn xộn a thân thể ngươi từng có kháng thể không có quá lớn sự tình treo mấy bình nước chậm rãi liền tốt t r ư ơ n g b á ta lại đụng sơn sống quá nhạy t r ư ơ n g b á vô đ u ổ i vội vàng cùng a thủy cùng một chỗ đỡ lấy trần nam đến trong phòng ngồi xuống chỗ khám bệnh rất là đơn sơ lại che chở các thôn dân miễn đi ốm đau trà tấn gặp trương ba mặt mo vận ba thành một đoàn trần nam khổ khuôn mặt nâng lên mạng lớn xương đỏ cánh t một bên a thủy tiểu nguyệt nhịn không được cười ra tiếng trần nam đem đây hết thể nhìn ở trong mắt lâm vào trầm tư còn có báo đen bọn chúng cũng đều sơn sống quá nhạy t r ư ơ n g b á y t h u ậ t có tiếng ngoại trừ b u ồ n thôn người còn sẽ có ở trên đảo những thôn khác thôn dân đến đây nhìn xem bệnh có thể có thể, có thể. tiểu hỏa tử có tiền đồ trần nam khi còn bé sơn sống dị ứng k e m chút không có gắng gượng qua đến vẫn là t r ư ơ n g b á vọng văn vấn thiết một tay c h ỉ hết bây giờ tự nhiên cũng là rất có kinh nghiệm cho trần nam đánh lên chuyển nước chương ba lại bước chân vội vàng vấn an báo đen nhóm chương ba phòng khám bệnh không lớn một cái tiểu về con một gian hội trần phòng vùng trong mấy gian tồn phóng dược vật dụng cụ thiết bị còn có mấy t r ư ơ n g dường bệnh phốc phốc ba chó thể tích vốn là lớn khá lắm hiện tại trực tiếp siêu cấp gấp bội nghe nói lời này một vị nam nhân run run dậy dậy từ trong túi móc ra một cái túi đỏ mở ra xem xét bên trong là nhăn nhăn nhún nhún tiền mặt năm a o mười nguyên chỉ chốc lát liền từ giữa phòng dẫn theo mấy cái chuyển nước ra cho trần nam đánh lên cũng dặn d ò ba vị ngư dân ngây ngẩn cả người c h ư n bãi nhưng không để bọn hắn cự tuyệt dặn dò một câu chính hắn vừa vội vội vàng đi buồng trong chuẩn bị không bao lâu ba cậu thân bên trên tất cả đều phủ lên chuyển nước vô cùng đáng thương ghé vào trần nam bên chân quỷ khuất nước mắt nhìn hắn chừng bá trên thân đau chích sẽ còn ta nhớ được ngươi khi còn bé dị ứng qua một lần ấn lý tới nói sẽ không lại quá nhạy a lúc này trong phòng khám b ầ u không khí lộ ra ngưng trọng bối rối trước đó ta liền dặn dò qua không nên tùy tiện đụng sân sống hiện tại có ta việc này sinh sinh ví dụ các ngươi cũng nên biết hậu quả tính nghiêm trọng đột nhiên người bệnh nhân kia chợt đoạt lấy trên tay nam nhân tiền mặt lại lần nữa cẩn thận gói kỹ mắt đỏ vành mắt nói nay lại hắn cùng báo đen nhóm chiếm cứ phòng một bên một bên khác lại tới mấy người mặc cực kỳ một mạc ngư dân một vị sắc mặt trắng bệnh nữ nhân bị người nhà đỡ lấy ngồi xuống trắng của nàng không ngừng toát mồ hôi lạnh hô hấp tựa hồ cực kỳ khó khăn từ lần trước lý hàng cho a thủy tiểu từ này mua điện thoại về sau gia hỏa này không biết đều học được cái gì mỗi ngày không có đứng đắn không có c h o gặp người người đây là nghiêm trọng lây nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục biến phải làm giải phẫu nằm viện trị liệu a nói trở lại đã buổi chiều một lượng điểm hắn xác thực đói b ụ số tiền kia còn muốn giữ lại cho em bé đọc sách đi học a trong n á y mắt cái kêu ba vị làn da ngăm đen ngư dân trên mặt bá một chút chợt nhìn ngay được g i dậy ba chó ủy khuất đem đầu vùi vào trong cổ muốn muốn làm giải phẫu vậy có phải hay không phải tốn thật nhiều tiền đi đi đi cái tốt không học học cái xấu ha ha ha t r ư n g b á thở dài đáng tiếc trong thôn quá vắng vẻ rất khó ăn được quốc gia phúc lợi hắn lại luôn luôn n g h è o khó thực sự không có tiền đi mua sắm đắt đỏ chữa bệnh khí cụ a thủy tiểu nguyện không lưu tình chút nào ở một bên phình bụng cười to đợi cười đủ rồi lúc này mới ô m bụng nói đừng nói ngựa bình sâu dưới nước đi tiểu nam ca sương giống như tiêu tàn một chút a đúng đúng đúng ngươi nhìn ta đều mơ hồ chỉ chốc lát, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại vẻ mặt nghiêm túc trần nam khi còn bé từng nghe phụ thân nói trương bá nguyên bản không phải người trong thôn là thôn dân đi b i ể n bắt hải sản lúc tại bên bờ phát hiện cũng cứu chữa hắn sau khi thương thế lành trương bá liền lưu tại thôn phụ xạ làm y sư hắn liếm một cái ngón tay tay run run từng trường đếm tại cái này chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn cùng thiết bị cực kỳ lạc hậu vắng vẻ hòn đảo trương bá nương tựa theo một tay tốt bản lĩnh giải quyết trong thôn đại bộ phận tàn tật ốm đau trần nam tức giận mắng để các ngươi ra nhất định phải tại cây sơn hạ đi tiểu này lại tốt đi sưng cha ngươi đều biết ngươi hay còn bảo trì vệ thanh tỉnh trần nam cời khổ cái kia một sấp tiền mặt tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn một ngàn còn thiếu rất nhiều trị liệu phí tổn t r ư ơ n g ba gấp đến độ thẳng dậm chân đưa mắt nhìn a thủy t i ể u nguyệt bóng lưng rời đi trần nam mắt nhìn phòng trực tiếp g ư ờ i khổ nói t r ư ơ n g ba mang theo ống nghe bệnh k h ắ p khuôn mặt đầy lo lắng cùng chuyên chú